Chương 1, Toàn dân Hải đảo thời đại. Ha ha ha, cuối cùng cũng bắt đầu. Không sai, lập tức phải tiến nhập Vô Tận Hải, ta thời đại gần đến. Thôi đi, cái gì thời đại của ngươi, ngươi có thể thành công trở thành đảo chủ rồi hay nói, thật sự cho rằng trở thành đảo chủ rất dễ dàng. A, ngươi nghĩ rằng ta không được. Nhìn về phía trước tranh chấp mấy người, Diệp Trường Ca trầm mặc không nói. Vô Tận Hải a, Diệp Trường Ca trong lòng cảm khái và phần, cuối cùng đã tới ngày này, Diệp Trường Ca cũng không phải người của thế giới này, hắn là một cái xuyên việt giả. Lãng Tinh so với kiếp trước khoa học kỹ thuật còn muốn phát triển, nhân khẩu cũng nhiều hơn 10 lần. Có thể cũng chính bởi vì vậy, Lam Tinh tài nguyên sắp xì khô kiệt, toàn bộ tinh cầu đều có đi hướng diệt vong xu thế. Mà ngay tại lúc này, xuất hiện chuyển cơ, Vô Tận Hải hàng lâm, mọi người tiến nhập Vô Tận Hải, trở thành Vô Tận Hải đạo chủ, thu hoạch toàn bộ sinh tồn tài nguyên. Lam Tinh có thể sinh tồn, thậm chí tương đối phía trước phát triển càng cường đại hơn. Mà Lam Tinh cũng từ đây tiến nhập thời đại mới, Hải đảo thời đại, phàm là tuổi tròn 18 tuổi nhân, đều có thể tiến nhập Vô Tận Hải. Vô tận Hải diện tích vô ngân, vẹn vẹn đã thăm dò khu vực, cũng đã là Lam Tinh diện tích mấy lần. Nơi đây có vô số chủng tộc, vô số hung thú đây là một cái cực kỳ thế giới nguy hiểm. Nhưng đối với nhân loại cũng là cơ duyên vô hạn thế giới, bởi vì vô tận hải tồn tại một cái đặc thù cơ chế, phàm là đệ một lần tiến nhập vô tận hải nhân, đều sẽ bị tùy ý phân phối đến vô tận hải một cái ban đầu hải đảo. Trở thành kiến tập đạo chủ, kiến tập đảo chủ ủng có một tháng bảo hộ kỳ, trong lúc sẽ không bị bất kỳ tấn công nào. Còn như một tháng sau, vậy biết nên đón vô tận hải khảo nghiệm đến lúc đó sẽ có hung thú tấn công hải đảo, chỉ cần có thể kháng trụ ba đợt công kích là có thể trở thành vô tận hải chính thức đạo chủ. Nhưng này cũng không dễ dàng. Lam tinh bên trên mỗi một hàng năm tròn 18 tuổi nhân, cũng đều là mấy ngàn và nhiều. Nhưng mà Trong những người này có thể trở thành là lĩnh chủ, cũng là ít lại càng ít. Thậm chí trong đó 99, 9% đều sẽ bị đào thải hết. Chỉ khi nào trở thành chính là đạo chủ, số mạng sẽ phát sinh long trời lở đất biến hóa. Bởi vì cho dù là sơ giai đạo chủ cũng có tùy thời truyền tống về Lam Tinh, thậm chí đem chính mình trên đảo tài nguyên mang về Lam Tinh. Vô tận hải thú loại cùng với nguyên liệu nấu ăn đều ẩn chứa năng lượng hạt tử. Người thường ăn đều có thể kéo dài thọ mệnh. Nhất là rất nhiều hung thú thịt, người bình thường kia ăn đều có thể trở thành tiến hóa giả. Tiến hóa giả là Lam Tinh thời đại mới chủ yếu, thời đại mới càng là người mạnh lạ vua thế giới. Hất thiết cấp tiến hóa giả đều có thể một tay cử đỉnh, thanh đồng cấp tiến hóa giả có thể tay tiếp viên đạn, Bạch ngân cấp có thể không nhìn đại bộ phận súng ống uy hiếp, thậm chí có cường đại tiến hóa giả có thể không nhìn vũ khí hạt nhân. Một cái liền thông lam tinh cùng vô tận hải hải đảo, thường thường chính là tư nguyên đại biểu. Cái này đối với Diệp Trường Ca mà nói là một cái cơ hội đời này, hắn từ nhỏ là ở viện mồ coi lớn lên. Bây giờ cái này thời đại mới không có bối cảnh cùng hậu trường, vậy nếu không có tài nguyên đồng dạng là 18 tuổi, có thể Diệp Trường Ca bây giờ còn là một người bình thường, không phải tiến hóa giả. Nhưng mà, hắn cùng lớp đồng học cũng là có không ít người trở thành tiến hóa giả thậm chí đẳng cấp tối cao đã là hắc thiết tăng tinh. Hắn chỗ ở trường học tối cao đều có hắc thiết cấp cửu tinh tiến hóa giả. Thậm chí nếu không phải lần đầu tiến nhập vô tận hải, tiến hóa đẳng cấp vượt lên trước hắc thiết cấp sẽ không phân phối ban đầu hải đạo, không cách nào trở thành đạo chủ lời nói. Cái này sợ rằng thanh đồng cấp thậm chí là bạch ngân cấp 18 tuổi tiến hóa giả cũng là có khối người. Lúc này, một người đàn ông trung niên đi tới Diệp Trường ca bên người, mở miệng lần nữa hỏi một câu. "Diệp Trưởng ca, ngươi có muốn hay không suy nghĩ thêm một chút?" "Không được, Lâm lão sư." Diệp Trưởng ca cờ nhạt. "Ai, ngươi Lâm lão sư lắc đầu một cái." Ngươi là ta khá là đẹp đẽ học sinh, nhưng là phải nghĩ ý theo dựa vào chính mình lực lượng trở thành đảo chủ, cái này là không có khả năng. Kỳ thực ngươi có thể tuyển trạch gia nhập vào một ít thế lực, nói như vậy, ngươi trở thành chính thức đảo chủ tỷ lệ sẽ đề thăng rất nhiều. Lâm lão Sư mấy câu nói, làm cho Chu Vi văng tới không ít ánh mắt hâm mộ. Dù sao đối với 99, 9% người, là căn bản không khả năng có bất luận cái gì cơ hội trở thành chính thức đảo chủ. Diệp Trường Ca có thể có như vậy cơ hội, cái kia tự nhiên là khiến người ta ước ao ước cao. Diệp Trường Ca trong lòng cười nhạt đối với sơ nhập Vô Tận Hải tân nhân, các đại thế lực đều sẽ căn cứ cái tiềm lực của con người dành cho nhất định đầu tư. Chỉ khi nào Vô Tận Hải chính thức đạo chủ, vậy sẽ trở thành bỏ vốn phương làm công người, tự thân chịu đến rất nhiều hạn chế. Diệp Trường Ca chính là nhìn thấu điểm này, hắn cự tuyệt sở hữu thế lực đầu tư. Những thứ này nói dễ nghe một điểm là làm công người, nhưng trên thực tế hoàn toàn chính là thời đại mới cao cấp nô lệ. Cao cấp nô lệ cũng là nô lệ. Hắn làm sao lại đi làm? Đối mặt Lâm lão sư lần nữa mời, Diệp Trường Ca cuối cùng chỉ làm mỉm cười, cũng không nói gì thêm. Lâm lão sư hít một khẩu khí, hắn bỏ qua trong lòng tràn đầy tiếc hận. Nếu như cái này Diệp Trường ca đồng ý, hắn trở thành thầy chủ nhiệm cơ hội càng lớn hơn ông. Trong lúc bất trận, Diệp Trường ca tay phải hơi sáng lên, nhiều một cái nhàn nhạt mơ hồ kim sắc ấn ký. Hải Đào ấn ký, sở dĩ là mơ hồ đạm kim sắc, đây cũng là bởi vì Diệp Trưởng ca còn không phải là chính thức đạo chủ. Chỉ có trở thành chính thức đảo chủ phía sau, Hải đảo ấn ký mới có thể triệt để là vấn. Hiện tại chỉ cần kích phát một lần, cái này Hải đảo ấn ký sẽ tiêu thất. Diệp Trưởng ca không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp tuyển phát, bá, bạch quang lóe lên. Diệp Trưởng ca liền phát hiện mình xuất hiện ở một cái địa phương xa lạ. Sau đó, từ nơi sâu xa một thanh âm đột nhiên xuất hiện, ngươi đã tiến nhập Vô Tận Hải, kiểm tra đo lường ngươi là lần đầu tiến nhập Vô Tận Hải, ngươi đem ngẫu nhiên phân phối ban đầu Hải Đảo một cái, ngươi đã trở thành Vô Tận Hải kiến tập đạo chủ, ngươi tiến nhập tân nhân bảo hộ kỳ, kế tiếp 30 ngày bên trong ngươi bị Vô Tận Hải ý chí gia hộ, tân nhân bảo hộ kỳ, 29 thiên 23 giờ đồng hồ 59 phút 59 giây đây là. Mỗi một tân nhân tiến nhập Vô Tận Hải là quyền. Sau đó, diệp trường ca trước mắt xuất hiện một cái màn sáng giao diện, tiến nhập hải hải diện, Hải giao diện có thể tiến hành giao lưu cùng với giao dịch. Có thể kiến tập đảo chủ quyền hạn cũng là cấp thấp, thông thường chỉ có thể làm nói chưa tiếm. Hơn nữa cũng chỉ giới hạn trong cùng còn lại kiến tập đạo chủ. Nhưng Diệp Trường Ca cũng không hề để ý, chính mình cái này hạ đảo giao diện. Bởi vì giờ khắc này sự chú ý của hắn đều tập trung ở khác một cái giao diện bên trên. Hệ thống giao diện, ân, chính là hệ thống, thành tựu xuyên việt giả, Diệp Trường Ca tự nhiên cũng sở hữu hệ thống. Nhưng hắn hệ thống cũng không có trước tiên xuất hiện, mà là bổ sung năng lượng đầy ước chừng 18 năm, thẳng đến một tháng trước Diệp Trường Ca tròn 18 tuổi ngày nào đó, hệ thống lúc này mới bổ sung năng lượng kết thúc. Sau đó, tiến nhập bị hoạt trạng thái. Kế hoạch hệ thống cũng rất đơn giản, đó chính là tiến nhập vô tận hại. Hệ thống, ngươi bây giờ nên kích hoạt rồi a. Diệp Trường Ca sâu hấp một khẩu khí, hắn hiện tại liền trông cậy vào cái hệ thống này ken. Đột nhiên, một đạo gợi ý của hệ thống tiếng vang lên kiểm tra đo lường hoàn cảnh phù hợp. Đẩy ra xương ngủ dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 2, ken. Ngươi thu hoạch thần cấp củ cải trắng một cái. Ken, kiểm tra đo lường hoàn cảnh phù hợp, thần cấp nông trường chính thức kích hoạt. Thân cấp nông trưởng? Diệp Trường Ca sử sốt. Tình huống gì? Ta hệ thống lại là một cái nông trưởng, như vậy tình huống, làm cho Diệp Trường Ca có chút thất vọng có thể làm hắn nhìn xong chính mình cái này thần cấp nông trường phía sau, Diệp Trường Ca liền biết mình sai rồi. Thần cấp nông trường, đem vạn vật thần cấp hóa. Thần cấp nông trường đẳng cấp, một lệ mèo, 0100, thần cấp hóa, 03 năng lực 1, có thể đem vạn vật thần cấp hóa, năng lực 2, có thể đem 10 mở thổ địa thần cấp hóa, khác với vạn vật, một lệ vật thần cấp nông trường là có thể thần cấp hóa 3 lần, sau đó, sở hữu 10 thức vuông thần cấp thổ địa. Đối với tình huống như vậy, Diệp Trường Ca trong lòng hơi động, có một cái suy đoán. Sau đó, hắn lấy ra tự mình con bao. Lần đầu tiến nhập vô hải tối đa chỉ có thể mang 10 kg đồ đạc. Diệp Trương mang ngoại trừ một ít sinh tồn công cụ, cùng với một ít khẩn cấp áp xúc thực phẩm, còn có một chút đặc thù đồ vật đó chính là hạt giống, vô tận hải sở hữu năng lượng hạt thủ. Bất luận cái gì một cái ban đầu hải đảo đều có thể trồng trọt lam tinh bên trên sở hữu hạt giống. Hơn nữa trồng trọt đi ra trái cây, tuyệt đối so với lam tinh bên trên muốn tăng lên mấy cái đẳng cấp. Thậm chí có ít thứ ở vô tận hải trên hải đảo trồng trọt đi ra, không luận là hiệu quả vẫn là tác dụng, so với hung thu thịt đều mạnh hơn. Hơn nữa cho dù là thông thường cây nông nghiệp, ở chỗ này trồng bên trên cũng không đơn giản. Cường thân tiệt thể, hàng năm ít có thậm chí đặc thù cây nông nghiệp, ăn nhiều đều có thể người thường trước giờ trở thành tiến hóa giả. Vì vậy, bất luận cái gì một cái kiến tập đảo chủ đều sẽ mang lên số lượng nhất định hạt giống. Cho dù là không cách nào trở thành chính thức đạo chủ, vậy cũng có thể bằng vào một tháng kiến tập đảo chủ thân phận, ở trên hải đảo trồng trọt một nhóm cây nông nghiệp, kiếm một món tiền, trên thực tế, rất nhiều không có gì lòng tin người, đều là nghĩ lấy giựt vào cái này thời gian một tháng, đi trồng trọt cây nông nghiệp hoặc là cái gì khác. Diệp Trường ca tự nhiên cũng dẫn theo một ít hạt giống đều là rất thường gặp cây cải cụ, khoai tây, cà chua, lúa nước trở, các loại Những thứ này cây nông nghiệp dưới đáy biển bên trên trổng chọt đứng lên, thành thục kỳ đem rút ngắn đến 10 ngày. Thậm chí một ít năng lượng nồng nặc hải đạo, 3 ngày là có thể thành thục một lần, không sai. Diệp Trường Ca dự định đối với loại mầm mống này tới một cái thần cấp hóa. Hắn rất muốn biết cái này thần cấp hóa phía sau sẽ là tình huống gì. "Hệ thống, cho ta đem những mầm mống này đều cho thần cấp hóa." Diệp Trường Ca nắm một cái cây cải củ hạt giống nói. Một đạo gợi ý của hệ thống tiếng trong nháy mắt vang lên. "Thần cấp hóa thành công. Ngươi thu được thần cấp cây củ hạt giống một viên." Diệp Trường Ca 3. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng có cái gì kinh thiên động địa cảnh tượng hoành tráng. Có thể kết quả đây, đừng nói cảnh tượng hoành tráng, thậm chí trên tay hắn một bà cây cải củ hạt giống, cũng chỉ có một viên thần cấp hóa. Nhưng là kim sắc, chỉ có thể thần cấp hóa một viên hạt giống. Diệp Trường ca nhíu mày, hơn nữa loại mầm giống này thuộc tính, thần cấp củ cải trắng hạt giống, có thể trồng trọt xuất thần cấp củ cải trắng, thành thục thời gian 3 giờ đồng hồ, 3 giờ đồng hồ sau, Diệp Trường ca mắt sáng lên. Tuy nhiên ngắn như vậy, cũng không biết trồng ra thần cấp củ cải trắng sẽ là tình gì. Hắn quyết định bắt đầu trồng trọt một lần. Bất quá, Trùng phía trước Trước tiên cần phải đem thổ địa quyết định tốt. Tận đến giờ phút này, Diệp Trường Ca lúc này mới bắt đầu quan sát chính mình hải đảo. Toàn bộ hải đảo diện tích không lớn, tiếp cận hình tròn đường kính 100m, diện tích cũng chính là 7, 7.800m2. Ban đầu hải đảo đều như vậy. Bất quá, một ngày thoát khỏi kiến tập hai chữ, trở thành chính thức đảo chủ. Như vậy hải đảo diện tích biết tăng lên trên diện rộng. Căn cứ hải đảo phát triển, cùng với khảo hạch thành tích, thu được mấy chục lần, thậm chí là gấp mấy trăm lần tăng lên. Cuối cùng, Diệp Trường Ca ở trung tâm một chỗ vị trí, đem 10 thước vương thổ địa tiến hành thần cấp hóa. Bá, tiến hóa lóe lên. Mười cái đặc thủ khối đất phương thức thổ địa xuất hiện, một cái khối đất một mờ, cũng không có nhìn ra cùng còn lại thổ địa có cái gì bất động nha. Diệp Trường Ca khẽ lắc đầu một cái, đem viên kia kim sắc hạt giống trọng. Sau một khắc, làm cho Diệp Trường Ca trận mắt ốc mồm chuyện xuất hiện, chỉ thấy hạt giống một loại dưới, liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc dễ nảy mầm. Rất nhanh, một cái nho nhỏ lọ lì tiểu miêu xuất hiện. Thân kỳ là, cái này lọ lì tiểu miêu cùng bình thường lọ lì tiểu miêu không có gì khác nhau, nhưng lại mơ hồ tản ra ánh sáng màu vàng nõn. Sắc thực bất phàm. điều này làm cho Diệp Trường Ca tràn đầy chờ mong. Bất quá Diệp Trường Ca cũng không có vấn nhìn. Hắn xuất ra chính mình chuẩn bị giản dị chúng đồng, cùng với đơn giản một chút công cụ, bắt đầu xây dựng chính mình dừng tay. Loại này chướng đồng cực kỳ nhẹ, có thể xây dựng phía sau cũng là cực kỳ kiên cố, có thể chống đỡ cấp 7 cấp 8 bão, cùng với 8 ngày mưa to. Hơn nữa cũng rất dễ dàng xây dựng. Diệp Trường Ca tốn vài chục phút liền làm xong. Sau đó, làm khá hơn một chút công cụ phía sau, Diệp Trường Ca lượn quanh cùng với chính mình hải đảo đi dạo một vòng ân, cùng chính mình ở trên sách giáo khoa hiểu rõ giống nhau. Bốn chu vực không có vật gì. Tuy là có mấy chục triệu người trở thành tiến tập đạo chủ, nhưng trong lúc gần như không có khả năng nhìn thấy còn lại đạo chủ. Mà đang ở Diệp Trường Ca đi lang thang thời điểm, một đạo gợi ý của hệ thống tiếng đột nhiên vang lên ngươi trồng chọt cây nông nghiệp đã thành thục, mời đúng lúc thu hoạch. Lại còn có gợi ý. Diệp Trường Ca có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn động tác cũng không chậm. Rất nhanh, hắn đi tới thần cấp thổ địa bên này. Sau đó, hắn liền trợn tròn mắt. Cái này tờ mờ giờ là cây cải củ, nhìn trước mắt cái này có cao một thức cây cải cụ. Hây, Diệp Trường Ca vẻ mặt ngẫm suy vòng. Có như vậy cây cải cụ, xin hỏi có hay không tiến hành thu hoạch? Một đạo gợi ý của hệ thống tiếng vang lên, làm cho Diệp Trường Ca phục hồi tinh thần lại, ách, cái này, làm như thế nào thu gặt? Thu hoạch. Diệp Trường Ca theo bản năng hô. Sau đó, cây cải củ cây trong nháy mắt héo rũ tiêu thất, Diệp Trường Ca trước mắt nhiều hơn một cái đặc thụ cực lớn của cái trắng. Thành công, liên tiếp gợi ý của hệ thống tiếng liên tiếp vang lên thu hoạch thành công. Điểm kinh nghiệm 1. Ngươi thu được thần cấp củ cải trắng một cái. Ngươi thu được thần cấp củ cải trắng hạt giống 10 quả. Đẩy ra xương ngủ dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 3, gam cái cây cải cũ là có thể trở thành tiến hóa giả. Thần cấp cụ cải trắng sử dụng sau, có thể gia tăng 10 năm tu vi. Nhìn lấy như vậy thuộc tính, Diệp Trường Ca rơi vào trầm tư đây chính là thần cấp cũ cải trắng thuộc tính, chỉ bất quá, tăng thêm 10 năm tu vi lại là có ý gì, Diệp Trường Ca xem không hiểu. Nhưng hắn vẫn là trong lòng hơi động, nghĩ tới điều gì, trước tiên triệu hồi ra chính mình đảo chủ giao diện. Nhìn thoáng qua chính mình cá nhân thuộc tính tin tức nhân vật, Diệp Trường Ca chức nghiệp, kiến tập đảo chủ thiên phú, chưa thức tỉnh đẳng cấp, chưa tiến hóa, người thường, kỹ năng, không trang bị, không thích phân, không hại con nhân, không. Chân chính toàn bộ vô thuộc tính, như vậy vấn đề tới. Bằng vào ta như bây giờ thuộc tính Ăn cái này thần cấp cụ cải trắng sẽ xuất hiện tình huống gì? 10 năm tu vi, điều này có thể để thăng tới trình độ nào? Diệp Trường Ca rơi vào hiếu kỳ, nhưng rất nhanh, hiếu kỳ liền biến thành cụ kết. Lớn như vậy một chi củ cải trắng, ta muốn ăn bao lâu? Nhìn lấy cái kia so với phổ thông cụ cải trắng đánh lên gấp 2, 3 lần thần cấp củ cải trắng, Diệp Trường Ca thật lòng cụ kết. Quyết định, bữa ăn tối hôm nay chính là cái này củ cải trắng. Nửa giờ sau, Diệp Trường Ca sở cùng với chính mình tròn quần quện cái bụng, gương mặt thỏa mãn. Ăn ngon, thật là ăn quá ngon. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng cần nấu nướng một cái Có thể đếm thử gặp một cái phía sau đó chính là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Vào miệng tan đi, mỹ vị tuyệt cùng, vô luận là kiếp trước vẫn là hiện nay, Diệp Trường Ca phát thể hắn đều chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy thức ăn. Bất quá, đó cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là ở ăn xong cái kia thần cấp củ cải trắng phía sau, Diệp Trường Ca thu được liên tiếp đặc thủ gợi ý của hệ thống tiếng. Ngươi dùng thần cấp củ cải trắng một một cái, thu được 10 năm tu vi, ngươi bắt đầu tiến hóa. Ngươi tiến hóa đẳng cấp để thăng. Ngươi đã đề thăng tới Hắc Thiết Nhất Tinh. Ngươi đã đề thăng tới Hắc Thiết Nhị Tinh. Ngươi đã đề thăng tới Hắc Thiết Tam Tinh. Diệp Trường Ca chỉ là cảm nhận được Trong cơ thể mình chợt bộc phát ra một cơn nóng bỏng năng lượng điện cuồn hướng toàn thân khuyết tán đồng thời hắn cũng cảm nhận được, toàn thân mình không chỗ nào không có mặt đau đớn. Cái này liền phản phất là bị vô số con kiến cắn xé một dạng. Ha. Diệp Trường Ca nhịn không được, gào thét một tiếng. Sắc mặt dị thường đỏ bừng, vô cùng thống khổ, nhưng hắn cũng là cố kiểm nén lại. Bởi vì Diệp Trường Ca cảm nhận được, chính mình đang ở mạnh mẽ. Từ người thường tiến hóa đến tiến hóa giả, đây là đối với thân thể một loại trọng tố. Có thể dưới bình thường tình huống, quá trình này là chậm rãi. Có thể Diệp Trường Ca đâu, đừng nói chậm rãi trở thành tiến hóa giả. Hắn cái này từ người thường chẳng những một lần trực tiếp trở thành tiến hóa giả, hơn nữa còn là lên hát Thiết Tam Tinh cấp, liên tục vượt ba cấp, cái này có chút không phải chân thực a, Diệp Trường Ca không khỏi nhìn một chút, mình làm trước thuộc tính nhân vật, Diệp Trường Ca chức nghiệp, tiến tập đảo chủ thiên phú, chưa thức tỉnh đẳng cấp, hát Thiết Tam Tinh kỹ năng, không trang bị, không thích phân, không hải đảo con đàn dân, không. Có, hắn thực sự đã là hát Thiết Tam Tinh tiến hóa giả. Nguyên lai trở thành tiến hóa giả đơn giản như vậy. Diệp Trường Ca trong lòng tăng khái. Sở dĩ, 10 năm tu vi chẳng khác nào Hắc Thiết Tam Tinh sao? Diệp Trường Ca trong lòng hiểu ra. Sau đó Hắn hai mắt trong nháy mắt tỏa ánh sáng, bởi vì hắn nhìn về phía thần cấp nông trường chữ vật cách bên trên, phía trên kia đang có 10 quả kim sắc hạt giống. Không sai, mới vừa thu hoạch một cái thần cấp củ cải trắng đồng thời, cái kia 10 hạt giống cũng là thần cấp củ cải trắng hạt giống. Cái kia chính là có thể trồng. Không có dây dưa cái gì, Diệp Trường Ca trực tiếp bắt đầu trồng trọn Nhưng là làm cho Diệp Trường Ca buồn bực là, cái này một thức vuông khối đất phạm vi cư nhiên chỉ có thể trồng một viên thần cấp củ cải trắng. Xem ra thần cấp nông trường đẳng cấp cũng phải nhanh lên một chút để thăng. Nhìn lấy đã mọc ra 10 quả a tiểu miêu, Diệp Trường Ca tự lẩm bẩm thăng cấp nông trưởng thăng cấp 2 cấp cần 100 điểm điểm kinh nghiệm, mà chỉ cần thành thục thu hoạch một cái thần cấp củ cải trắng, vậy thu được một điểm điểm kinh nghiệm. Hiện tại hắn tối đa chỉ có thể một lần trồng trọt 10 khỏa thần cấp củ cải trắng 3 giờ đồng hồ thành thục, như vậy 30 giờ đồng hồ phía sau, hắn thần cấp nông trường là có thể thăng cấp đến 2 cấp. Một nghĩ tới chỗ này, Diệp Trường Ca trong lòng có chút kích động. 3 giờ sau ngươi trồng trọt cây nông nghiệp đã thành thục, mời đúng lúc thu hoạch. Xin hỏi có hay không tiến hành thu hoạch? Thu hoạch. Đối mặt thành thần cấp cũ cải trắng, vẫn chờ đợi Diệp Trường Ca trước tiên tiến hành rồi thu hoạch thu hoạch thành công. Điểm kinh nghiệm 10 Ngươi thu được thần cấp củ cải trắng 10 cái. Ngươi thu được thần cấp củ cải trắng hạt giống 100 quả. Quả nhiên, cái này một cái thần cấp củ cải trắng một điểm điểm kinh nghiệm. Bất quá, đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là thần cấp củ cải trắng có 10 cái. Một cái có thể để cho ta để thăng tới hát Thiết Tam Tinh, như vậy 10 cái đâu? Diệp Trường ca ánh mắt chớp động, tâm can tim đập bịch bịch, nhưng mà ở thật không cho ăn tươi 3 cái thần cấp củ cải trắng phía sau nhân vật, Diệp Trường ca chuyên nghiệp, kiến tập đạo chủ Thiên Vũ, chưa thức tỉnh đẳng cấp, Hắc Thiết lục tinh kỹ năng, không trang bị, không tích phân, không hải đảo con dân, không nhìn lấy thuộc tính giao diện bên trên tin tức của mình, Diệp Trường Ca rơi vào trầm tư. Cho nên nói cái này thần cấp củ cải trắng chỉ có 3 vị trí đầu cái có để thăng hiệu quả. Diệp Trường Ca chứng đau đệ một cái thần cấp củ cải trắng làm cho hắn trực tiếp tăng đến Hắc Thiết tăng Tinh. Có thể cái thứ 2 chỉ là làm cho hắn đến rồi Hắc Thiết Ngũ Tinh. Cái thứ 3 càng chỉ là tăng lên Nhất Tinh. Còn như người thứ tư ẩn, như trước ăn thật ngon, trừ cái đó ra, liền không những thứ khác điều này làm cho Diệp Trường Ca minh bạch rồi. Cái này thần cấp củ cải trắng cũng không phải là có thể vô hạn tăng cao tu vi. Chờ, các loại. Trong lúc bất chợt, Diệp Trường Ca hai mắt sáng lên thần cấp củ cải trắng không được, ta đây có thể đổi thành thần cấp khoai tây, thần cấp khoai lang hoặc là thần cấp cà chua a. Một nghĩ tới chỗ này, Diệp Trường Ca trước tiên lấy ra chính mình mang tới những thứ kia rau dưa hạt giống, vốn chỉ là dùng để no bụng, trợ giúp chính mình vượt qua kiến tập trong lúc thức ăn. Dù sao mình nghèo, mua không nổi doanh dưỡng dịch, càng thêm mua không nổi lick cốc đan các loại đàn dược. Có thể hiện tại xem ra, bước này đi được rồi. Bạn đang nghe ra radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô An Tô hủ tiếu các bạn ơi. Chương 4, trước giờ tiến hành khảo hạch. Thần cấp hóa thành công. Ngươi thu được thần cấp khoai lang hạt giống một viên. Thần cấp hóa thành công. Ngươi thu được thần cấp cả chua hạt giống một viên. Ở đơn giản tuyển trạch sau đó, Diệp Trường ca đem sau cùng hai lần thần cấp hóa số lần, đối với một viên khoai lang hạt giống cùng với một viên cá chua hạt giống sử dụng. Đáng tiếc hai thứ này đều chỉ có một viên hạt giống, còn phải hay đợi a. Diệp Trường ca nhìn chằm chằm toát ra khoai lang đằng cùng với cả chua mầm, khẽ lắc đầu một cái. Nhưng rất nhanh, hắn liền bình tĩnh. Không nội, bây giờ sau là có thể thu hoạch, đến lúc đó không có gì bất ngờ xảy ra, cũng có thể thu hoạch 10 khỏa khoai lang hạt giống, cùng với 10 khỏa cá chua hạt giống, cùng thân cấp cũ cải trắng giống nhau thần cấp khoai lang cùng thần cấp cà chua thành thục thời gian cũng đều là 3 giờ. Hắn Diệp Trường Ca trợn nổi, dù sao hắn có thời gian 1 tháng đâu, lại là 3 giờ sau thu hoạch thành công. Điểm kinh nghiệm 10. Người thu được thần cấp củ cải trắng 8 cái, thần cấp cà chua 1 cái, thần cấp khoai lang 1 cái. Người thu được thần cấp củ cải trắng hạt giống 80 khoả, thần cấp cà chua hạt giống 10 khoả, thần cấp khoai lang hạt giống 10 khoả. Cái này vừa thu lại lấy được, Diệp Trường Ca liền không kịp chờ đợi kiểm tra thần cấp cà chua cùng với cái kia thần cấp khoai lang thuộc tính. Thần cấp khoai lang, sử dụng sau, có thể gia tăng 10 năm tu vi. Thần cấp cải chua sử dụng sau, có thể gia tăng 10 năm tu vi, ừ, cùng thần cấp cũ cải trắng giống nhau." Diệp trường ca nhíu mày. Xem ra loại này thường gặp phổ thông cây nông nghiệp, cho dù là thần cấp hóa, vậy cũng sẽ không để thăng bao nhiêu. Sẽ không để thăng bao nhiêu, cái này nếu như làm cho còn lại người biết Diệp Trưởng cao ý tưởng, sợ rằng nện chết hắn tâm đều có. Giảm cái củ cải trắng là có thể trở thành tiến hóa giả. Còn có so với cái này càng thêm mừng lòng, phải biết rằng người thường nếu muốn trở thành tiến hóa giả, đó cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Thậm chí chính là những thứ sở hữu đối cảnh thế hệ tuổi trẻ, đều cần tuần quy đạo cũ tốn hao thời gian nhất định. Lúc này mới có thể từ người thường nhảy mà vào, trở thành tiến hóa giả. Hơn nữa còn có một cái tình huống không giống với đó chính là vô luận là thần cấp củ cả trắng, vẫn là thần cấp khoai lang cùng thần cấp cà chua, bọn họ gia tăng cũng không phải là tiến hóa giả đăng cấp, mà là tu vi, tu vi này đối ứng là căn cứ người dùng mà định ra. Diệp trường ca tăng thêm 10 năm tu vi, kỳ thực thì tương đương với hắn tự thân tu luyện 10 năm ân, đơn giản mà nói, chính là lấy Diệp Trưởng ca tư chất. Ho khan, hắn cần tốn hao 10 năm thời gian, tài năng mới có thể trở thành hạt thiết tam tinh cấp tiến hóa giả. Cái này nếu như đổi thành những người khác Vậy coi như không nhất định đối với lần này, Diệp Trường Ca cũng không biết, có thể mặc dù là đã biết, hắn cũng không để ý bởi vì có thần cấp nông trường phía sau, tư chất không đủ không quan hệ, có thể ăn liền được. Hắn để ý là, sử dụng 3 cái thần cấp khoai lang cùng với thần cấp cà chua phía sau, mình có thể tiến hóa đến đẳng cấp gì? Thành đồng cấp. Chắc là không có vấn đề a. Diệp Trường Ca trong lòng chờ mong. Sau đó, cái này một lần, hắn trực tiếp chồng 5 viên thần cấp cà chua, 5 viên thần cấp khoai lang. Lại là 3 giờ sau thu hoạch thành công. Điểm kinh nghiệm 10. Ngươi thu được thần cấp cải chua 5 cái, thần cấp khoai lang 5 cái. Thần cấp cả chua hạt giống 50 quả, thần cấp khoai lang hạt giống 50 quả. Kể từ đó, Diệp Trường Ca trên tay thần cấp cả chua cùng với thần cấp khoai lang đều có 6 cái. Vậy mở gặm, 3 cái thần cấp cả chua cùng với 3 cái thần cấp khoai lang xuống bụng phía sau, Diệp Trường Ca đẳng cấp tăng lên nhân vật, Diệp Trường Ca chuyên nghiệp, tiến tập đảo chủ thiên phú, chưa thức tỉnh đẳng cấp, thanh đồng ngũ tinh kỹ năng, không trang bị, không thích phân, không hải đạo con dân, không. Kỳ thực sau khi ăn xong một cái thần cấp cả chua phía sau, Diệp Trường Ca đẳng cấp đã đến hắc thiết cửu tinh. Diệp Trường Ca đã phát hiện, những thứ này cây nông nghiệp thần cấp hóa phía sau chỉ có 3 vị trí đầu cái ăn có thể để thăng, hơn nữa tác dụng chắc là giảm dần đệ một cái hiệu quả là cao nhất. Ba loại thần cấp cây nông nghiệp đem diệp trường ca từ người thường, xếp đến rồi thanh đồng ngũ tinh, cái này đã bất phạm Phải biết rằng lần đầu tiến nhập vô tận hải, tiến hóa đẳng cấp không thể vượt lên trước hắc thiết cấp. Tuy là rất nhiều thế lực đều nuôi dưỡng không ít hắc thiết cựu tinh, thậm chí là hát thiết cựu tinh đỉnh phong cảnh giới tiến hóa giả đồng thời cái này một lần tiến nhập vô hải, cũng làm chuẩn bị kỹ lưỡng. Thì như, một ít để thăng tiến hóa đẳng cấp vật phẩm đặc biệt có thể mặc dù là sở hữu như vậy để thăng thủ đoạn, đồng thời bản thân cũng là hát thiết cựu tinh tuột cùng tiến hóa đẳng cấp ở nơi này mới, chỉ có vừa mới qua đi 12 giờ đồng hồ, như vậy thời gian ngắn ngủi, trừ phi liệu lĩnh tăng lên. Nếu không, bây giờ có thể có thanh đồng nhị tinh cũng đã rất tốt. Trên cơ bản có thể sử dụng thủ đoạn đột phá, cũng chỉ là thanh đồng nhất tinh. Bất quá, nếu như qua một đoạn thời gian nói, cái kia có lẽ cũng không giống nhau điểm này, Diệp Trường ca cũng là rất rõ ràng. Hơn nữa hắn hiểu thêm ở thần cấp nông trường không có thăng cấp sau đó, hắn không có khả năng tăng lên nữa tiến hóa đẳng cấp chỉ có đem thần cấp nông trường để thăng tới hai cấp, tuyển trạch còn lại hạt giống tiến hành thần cấp hóa, trồng ra mới vật phẩm đặc biệt. Lúc này mới có thể làm cho hắn tiếp tục để thăng đồng thời, lúc này Diệp trưởng ca cũng nghĩ đến một điểm đó chính là cây nông nghiệp thần cấp hóa đều ủng có hiệu quả như thế, như vậy nếu như những vật khác đâu, củ cải trắng thần cấp hóa phía sau, có thể để thăng 10 năm tu vi. Như vậy nguyên bản là có thể tăng cao tu vi dược thảo đâu, tỉ như nhân sâm. Thần cấp nhân sâm, cái này sợ rằng tăng lên cực kỳ khoa trương. Đáng tiếc, trên người ta chỉ có phổ thông cây nông nghiệp hạt giống, nếu muốn thu được còn lại hạt giống chỉ có thể chờ đợi sau đó. Trừ phi ta trước giờ tiến hành khảo hạch, trở thành chính thức đạo chủ. Cái ý niệm này ở Diệp Trường Ca trong lòng chợt lóe lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, "Ghé vô An To Hủ tiếu các bạn ơi." Chương 5, một viên sinh 250 chén cơm thần cấp lúa nước. Kiên tập đạo chủ có một tháng bảo hộ kỳ. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu, chỉ có thể một tháng sau, tài năng mới có thể trở thành Vô Tận hại chính thức đạo chủ. Ngươi nếu như có lòng tin nói, như vậy hoàn toàn có thể trước giờ tiến hành khảo hạch, sau đó trở thành chính thức đạo chủ. Nhưng trước giờ tiến hành khảo hạch, cái này cũng không biết dám bất khảo hạch độ khó đồng thời cũng sẽ không có cái gì khen thưởng thêm. Vì vậy không có ai sẽ chọn trước giờ khảo hạch tính không ra Diệp trường ca sở dĩ có ý nghĩ này đó là bởi vì một ngày tuyển trạch trước giờ khảo hạch, vậy sở hữu một lần chiêu mộ cơ hội chiêu mộ ở vô tận Hải là đảo chủ một loại thường gặp năng lực có thể ngẫu nhiên chiêu mộ vô tận hải Trung tộc thậm chí một ít cường đại đảo chủ có thể tốn hao giá nhất định đi chiêu mộ vô tận Hải một ít trung tộc cường đại chiến sĩ mà kiến tập đảo chủ lấy trước giờ khảo hạch làm giá tiến hành chiêu mộ đây hoàn toàn là ngẫu nhiên cấp thấp chiêu mộ điều này có thể chiêu mộ Trung tộc có thể xuất hiện một cái chiến sĩ cũng đã rất tốt nhưng diệp trường ca cũng không thèm để ý điều này Mặc dù là cấp thấp chiêu mộ, nhưng lại là có thể chiêu mộ 3 đến 10 người vật. Một nghĩ tới chỗ này, Diệp Trường Ca mắt sáng lên. Tiến tập đảo chủ khảo hạch kỳ thực nói không khó, cũng thực sự không khó. Bởi vì mặc dù sẽ xuất hiện hung thú xâm lấn hải đảo, có thể trên cơ bản tối đa cũng chính là 20, 30 con hung thú. Hung thú đẳng cấp trên cơ bản cũng chỉ là hát thiết cấp. Xuất hiện thanh đồng cấp đều cực kỳ rất thưa thớt. Diệp Trường cao ý tưởng rất đơn giản. Tuyển trạch trước giờ khảo hạch cũng sẽ không trước tiên tiến hành khảo hạch, mà là sẽ có 10 canh giờ chờ đợi thời gian. Hắn hoàn toàn có thể ở nơi này 10 cái tiểu thời gian, đem chiêu mộ kế hoạch dùng hết. Dù cho vận may khó coi chỉ là chiêu mộ ba nhân vật, vậy coi như là lại phế vật, hắn cũng có thể đem đối phương để thăng tới thành đồng cấp. 3 loại thần cấp cây nông nghiệp đã đủ rồi. Chính mình nhưng chỉ có ví dụ. Không phải, ta hay là chờ một chút, chờ các loại thần cấp nông trường hai cấp phía sau, ta lựa chọn nữa trước giờ khảo hạch. Diệp Trường Ca mắt sáng lên, trong lòng đã quyết định trước giờ khảo hạch. Nhưng không phải hiện tại, hiện tại quan trọng nhất là tiếp tục trồng cây cải củ. Sáng ngày thứ tháng 2 năm không điểm, Diệp Trường Ca đã tiến nhập vô tận hải cả ngày. Còn lại kiến tập đạo chủ đã sớm khí thế ngất trời, tại chính mình trên hải đảo vội vàng đuổi lui. Còn như Diệp Trường Ca đã 71 điểm điểm kinh nghiệm, còn kém 3 lần. Diệp Trường Ca vùi đầu tiếp tục trồng cây cải củ. Thời gian trầm rãi trôi qua, màn đêm buông xuống. Thu hoạch thành công. Điểm kinh nghiệm 10. Ngươi thu được thần cấp cải chua 5 cái, thần cấp khoai lang 5 cái, thần cấp cải chua hạt giống 50 quả, thần cấp khoai lang hạt giống 50 quả. Diệp Trường Ca lần nữa thu hoạch một lớp. Mà ngay tại lúc này, làm cho Diệp Trường Ca chờ mong đã lâu chuyện xuất hiện, ngươi thần cấp nông trưởng điểm kinh nghiệm đã đạt được trước mặt đăng cấp mắt chỉ số, bắt đầu thăng cấp, thăng cấp kết thúc. Ngươi thần cấp nông trưởng đã đạt được 2 cấp. Hắc, rốt cuộc thăng cấp Diệp Trường Ca trong lòng vui mừng, trước tiên tiến hành kiểm tra. Thần cấp nông trường đẳng cấp 2 cấp, không 1000, thần cấp hóa, 30 năng lực 1, có thể đem vạn vật thần cấp hóa, năng lực 2, có thể đem 30 mở thổ địa thần cấp hóa. Rất tốt, chẳng những thần cấp hóa danh mạch gia tăng rồi 7 cái, là có thể thổ địa cũng khuyết trương 20 m. Đáng tiếc, trên người ta mang hạt giống chỉ có 7 loại. Diệp Trường Ca bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn chỉ là mang lên thành tục kỳ tương đối ngắn, cũng rất hấp dẫn 7 loại cây nông nghiệp. Cái này kỳ thực đã rất nhiều, nhưng bây giờ hắn phát hiện đây là thiếu. Còn có 4 loại cây nông nghiệp không có thần cấp hóa cũng không biết cái này bốn loại cây nông nghiệp có thể hay không đem ta để thẳng tới bạch ngân cấp tiến hóa giả. Một nghĩ tới chỗ này, Diệp Trường Ca tâm càng tim đập bị bịch. Có lẽ 6 giờ đồng hồ phía sau, là hắn có thể trở thành bạch ngân cấp tiến hóa giả. Cái này tờ mở giờ quá nhanh. Diệp Trường Ca động thủ rất nhanh, trên tay hắn cuối cùng bốn dạng cây nông nghiệp hạt giống bị hắn tiến hành rồi thần cấp hóa. Sau đó, đều trồng đi vào. Thần cấp khoai tây, thần cấp dưa xanh, thần cấp nô cùng với thần cấp lúa nước. Ba loại đầu cây nông nghiệp còn tốt, tối đa cũng liền cùng lúc trước thần cấp cũ cải trắng, thần cấp khoai lang giống nhau. Nhưng đối với thần cấp lúa nước, Diệp Trường Ca ngược lại là tương đối hiếu kỳ, bởi vì hắn rất muốn biết, đang không có thủy giới tình huống, cái này thần cấp lúa nước có thể mọc ra. Kết quả, Diệp Trường Ca phát hiện lo lắng của mình là dư thừa. Thần cấp thổ địa có thể trùng và vật, vật, cho dù là không có người nào, cái này thần cấp lúa nước cũng giống vậy cấp tốc trưởng thành. Nhưng là, chờ, các loại, cái này thần cấp lúa nước trưởng sau khi đi ra, Diệp Trường Ca liền không bình tĩnh. Người gặp qua cao 3m đậu miêu, người gặp qua giải ra chọn 1000 bội cây bông lúa đậu miêu, làm người ta rung động nhất là Cái này mỗi một bội cây bông lúa cuối cùng cư nhiên đều kết ra khỏi chọn 1000 hạt hạt thóc đây cũng chính là nói, một viên đạo miêu cuối cùng sản xuất 100 vạn hạt hạt thóc, nếu như lấy mỗi chén cơm 75 khắc cước hàng gạo trắng 4000 hạt tới tính toán, cái này cái này một viên thần cấp lúa nước dài ra hạt ngũ gốc, nghiền ra gạo phía sau, có thể nấu ra 250 chén cơm, trấn, động, quá rung động. Chờ, các loại, cứ như vậy, nói cách khác, bất động cây nông nghiệp kỳ thực cuối cùng sản lượng đều là không cùng một dạng. Diệp Ca phát hiện vấn đề trọng điểm. Cái này dường như có thể thao túng. Cũng không biết, như vậy gạo ăn bao nhiêu mới có thể bên ngoài tác dụng? Diệp Trường Ca sở lên cẩm chấm 4. Thần cấp lúa nước, sử dụng sau, có thể gia tăng 10 năm tu vi, dường như những thứ này cây nông nghiệp hiệu quả đều là nhất trí. Cuối cùng đang điên quần cơm khô bên trong, Diệp Trường Ca đều không biết đã ăn bao nhiêu chén cơm, cấp bậc của hắn cuối cùng đặt tới thanh đồng thất tình, liền lại cũng không có để thăng đây chỉ là thần cấp lúa nước mang tới để thăng. Còn có 3 loại cây nông nghiệp không đâu, đẩy ra xương ngủ dày đặc, giải khai cái bãy động trời. Chương 6, chiêu mộ đến nông phu làm sao vậy? quân đại sát tứ phương. Thu hoạch thành công. Điểm kinh nghiệm 30. Ngươi thu được thần cấp khoai tây 10 cái, thần cấp ngô 10 cái thần cấp dưa xanh 10 cái, thần cấp khoai tây hạt giống 100 quả, thần cấp ngô tử 100 quả, thần cấp dưa xanh 100 quả. Lại một đường gợi ý của hệ thống tiếng vang lên, thu hoạch tràn đầy. Quả nhiên, vẫn là thổ địa nhiều, thu hoạch đứng lên nhiều a. Diệp Trường Ca ngữ khí hết sức hài lòng. Sau đó, hắn mở ra thuộc tính của mình giao diện nhân vật, Diệp Trường Ca chuyên nghiệp, kiến tập đảo chủ thiên phú, chưa thức tỉnh đẳng cấp, bạch ngân nhất tinh kỹ năng, không trang bị, không tích phân, không hải đảo con nhân, không. Bạch ngân nhất tinh, đây chính là Diệp Trường Ca bây giờ tiến hóa đẳng cấp. Lấy bạch ngân một sao thực lực, cho dù là hắn không có bất kỳ kỹ năng Thực lực như vậy cũng có thể đơn giản đi qua khảo hạch điểm này, Diệp Trường ca rất tự tin. Hơn nữa hắn còn có thể tiến hành. Trương Mộ, không sai, Diệp Trường ca hiện tại dự định tiến hành trước giờ khảo hạch. Không nên do dự. Hắn hiện tại chỉ kém hạt giống, chỉ cần trở lại Lam Tinh bên trên, thu thập đại lượng mầm mống nói, là hắn có thể tiến hành thần cấp hóa. Tiếp tục thu hoạch đặc thù thần cấp vật phẩm để thăng cấp bậc của hắn. Sở hữu thần cấp nông trường phía sau, Diệp Trường ca biết mình tương lai tuyệt đối bất phạm. Nhưng hắn vẫn là không có sơ suất, bởi vì liền hiện nay tình huống như vậy, nếu như làm cho những người khác biết được hắn thăng cấp cây nông nghiệp, Cái kia sợ rằng cũng không phải là cái gì chuyên tốt. Tuy là hắn đã là Bạch Ngân cấp tiến hóa giả, nhưng đối với Lam Tinh bây giờ cái thời đại này, Bạch Ngân cấp tiến hóa giả kỳ thực cũng không cao. Thậm chí chỉ cần có thể chịu khổ, 30 tuổi phía trước trở thành Bạch Ngân cấp tiến hóa giả đều là hết sức dễ dàng. Rất nhiều không phải đạo chủ nhân đều có thể ở 30 tuổi thời điểm trở thành Hoàng Kim cấp, thậm chí là Bạch Kim cấp tiến hóa giả. Còn lại không phải, Diệp Trường Ca nhưng là biết, trường học của bọn họ thời chủ nhiệm mới, chỉ có ngoài 40 đâu, nhưng lại là ở năm ngoái thành công tấn cấp Kim cương cấp, lúc đó nhưng là hết sức vinh động. Hơn nữa quan trọng nhất là Thời đại này cường giả chân chính căn bản cũng không phải là tiến hóa giả đảo chủ mới là cường đại nhất ở một ít cường đại đảo chủ trong mắt thậm chí mặc dù là kim cương cấp tiến hóa giả cũng chỉ là bọn hắn thủ hạ làm con người thậm chí là nô buộc sở dĩ Diệp trường ca biết mình bây giờ còn là quá yếu mà thần cấp nông trường có thể giúp hắn cấp tốc đề thăng hiện tại hắn cần chính là hạt giống các loại các dạng hạt giống nhưng nếu là vẫn đợi ở vô Tận Hải diệp trường ca cái này một tháng là không có khả năng gặp gỡ còn lại hạ giống vậy hắn cái này một tháng cũng chỉ có thể vẫn đợi ở bệnh nhân nhất tinh bên trên đây cũng không phải là kết quả hắn muốn Trong khoảng thời gian ngắn có lẽ không có gì. Có thể Diệp Trường Ca tin tưởng, thực sự chờ, các loại bên trên một tháng, cái kia lần này tiến tập đảo chủ bên trong, xuất hiện một ít bạch ngân tiến hóa giả đạo chủ, vậy cũng là rất bình thường. Không thể ở tiếp tục trí hoãn. Nhìn thoáng qua, mình đã chứa được 7 chủng thần cấp cây nông nghiệp, đều đã có không khuyết. Diệp Trường Ca trực tiếp hô hoán Vô Tận Hải. Vô Tận Hải, ta xin trước giờ khảo hạch. Rất nhanh, từ nơi sâu xa một đạo ý chí hàng lâm. Rất cường đại, không gì sánh được thần nhưng lại có là hết sức cơ giới. Phàm Phật chỉ là một đạo vô tận hại quy tắc hóa thân kiến tập đạo chủ Diệp Trưởng, ca ngươi xác định tiến hành trước giờ khảo hạch, ấm áp gợi ý, trước giờ khảo hạch độ khó sẽ không giảm bớt, cũng sẽ không sở hữu khen thưởng thêm, xin hỏi có hay không tiếp tục. Là, Diệp Trường ca thản nhiên nói xin đi qua, kiến tập đạo chủ Diệp Trưởng ca ngươi sẽ tại 10 giờ đồng hồ phía sau, tiến hành đạo chủ khảo hạch, xin chuẩn bị kỹ lưỡng, bởi vì ngươi trước giờ tuyển trạch khảo hạch, đồng thời cũng là này giới đảo chủ trong khảo hạch đệ một cái xin trước giờ khảo kiến tập đạo chủ, ngươi thu được một lần đặc chiêu mộ cơ hội, ngươi thu được một lần đặc chiêu mộ cơ hội, ngươi thu được một lần phổ thông chiêu mộ cơ hội. Ừ. Diệp Trường Ca mắt sáng lên. Thì ra là thế, cái này trước giờ khảo hạch cũng không phải thật không có khen thưởng thêm. Chỉ ít để một cái thân tình người, có thể nhiều một lần chiêu mộ cơ hội, hơn nữa còn là đặc thù chiêu mộ. Diệp Trường Ca trong lòng hơi động, tiến hành rồi kiểm tra. Sau đó hắn liền phát hiện, cái này đặc thù chiêu mộ lại là chính thức đảo chủ cái loại này, lấy tế hiến một ít vật phẩm tiến hành chiêu mộ. Cái này có thể có a? Chờ, các loại, cái này đặc thù chiêu mộ trước không vội mà dùng, chờ ta trở thành chính thức đạo chủ sau đó mới tiến hành chiêu mộ. Diệp Trường Ca ánh mắt dừng lại ở cái kia phổ thông chiêu mộ cơ hội bên trên. Mặc dù là phổ thông chiêu mộ nhưng nếu là vận khí tốt vậy cũng khả năng chiêu mộ ra khỏi không phải chiến sĩ căn tư diệp trường ca hiểu rõ văn giới bên trong thì có kiến tập đảo chủ chiêu mộ đến hoàng kim cấp chiến sĩ vận khí đó nhưng là tương đối tốt bất quá đối với diệp trường ca mà nói cho dù là chiêu mộ đến cấp thấp chiến sĩ cái kia cũng không có gì hắn có thần cấp cụ cải trong đâu trực tiếp lên tới đi vô Tận Hải ta muốn tiến hành phổ thông chiêu mộ diệp trường ca tử tố nói có thể trong mắt cũng là có nhẹ nhẹ khẩn trương Mặc dù không quan tâm chiêu mộ không đến Hoàng kim chiến sĩ có thể một phần vạn có thể chiêu mộ đến đâu nhưng mà Dưới một cái làm cho Diệp Trường Ca sững sờ một màn xuất hiện chúc mừng kiến tập đạo chủ Diệp Trường Ca, ngươi thành công chiêu mộ đến rồi nông phu 5 người. Diệp Trường Ca. Ngoa tảo, nông phu ba. Ngươi mấy cái ý tứ à, Diệp Trường Ca bố rối, hắn bạn lần không ngờ biết là tình huống như vậy. Bá, sau một khắc, năm cái nông phu ăn mặc người đột nhiên xuất hiện ở Diệp Trường Ca trước mặt, hướng về phía Diệp Trường Ca một trận hắc đầu vai thắt lưng. Hết thảy trước mắt nói cho Diệp Trường Ca, đây đều là sự thật. Vẫn khí này, cũng không người nào, Diệp Trường Ca trong lòng bất Bất quá, rất nhanh hắn liền an Nông phu thì thế nào? gầm mấy cái củ cải trắng, khoai tây, ta dập quân để cho bọn họ đại sát tứ phương. Nhìn thoáng qua, chính mình thần cấp nông trường hệ thống thương khố chữ hạng, Diệp Trường ca trong lòng nhất định. Ăn, không có việc gì, đẩy ra xương ngủ dày đặc, giải khai cái bẫy động trời. Chương 7, Bạch Ngân tụt cùng nông phu. Nhân vật: A đại chức nghiệp, nông phu thiên phú, không đẳng cấp, bạch sát kỹ năng, cày ruộng, trồng trọt tiềm lực, lam sát trung thành, 50. Nhân vật: A nhị chức nghiệp, nông phu thiên phú, không đẳng cấp, bạch sắc kỹ năng, ruộng, trồng trọt tiềm lực, bạch trung thành, 50. Nhân vật: A tam chức nghiệp, nông phu thiên phú, không đẳng cấp Bạch sắc kỹ năng, tẩy ruộng, trồng trọt tiềm lực, bạch sắc trung thành, 50. Nhìn trước mắt 5 người thuộc tính, Diệp Trường Ca lần nữa rơi vào trầm mặc. 5 người thuộc tính đều giống nhau a, hơn nữa danh tự này đều là như vậy cực phẩm. A đại, a nhị, a tam, a tứ, a ngũ, ta cũng say. A, a đại tiềm lực không giống với. Những người khác cũng chỉ là bạch sắc tiềm lực, a đại là lam sắc. Tiềm lực chỉ sẽ xuất hiện ở hải đảo con dân trên người, hơn nữa đều là vô tận hải sinh linh. Theo thứ tự từ thấp đến cao là: bạch sắc, lam sắc, màu xanh, màu tím, kim sắc, Còn như kim sắc bên trên còn có tồn tại hay không cao hơn tiềm lực, Diệp Trường Ca cũng không biết. Tiềm lực càng cao, tốc độ tiến hóa càng nhanh, càng thêm có thể tiến hóa đến cao cấp hơn. Giống nhau tài nguyên, giống nhau thời gian, bạch sắc tiềm lực tiến hóa giả đạt được bạch ngân cấp thời điểm, lam sắc tiềm lực tiến hóa giả sợ là có thể đạt được hoàng kim cấp. Dĩ nhiên, vô luận là bạch sắc vẫn là lam sắc đẳng cấp tiềm lực, nếu muốn trở thành hoàng kim cấp cái kia hết sức khó khăn. Bốn cái bạch sắc tiềm lực, một cái lam sắc tiềm lực. Ta cái này đệ một lần chiêu mộ chính là như vậy kết quả. Diệp Trường Ca có điểm hoài nghi cuộc sống. Hắn vận khí này như thế không tốt. Đạo chủ đại nhân Giữa lúc Diệp Trường Ca rơi vào chính mình hoài nghi thời điểm, A Đại Thận trọng tiến lên một bước, mở miệng nói: "Trước mắt nhưng là vô thượng chi thần chọn lựa thần tuyển giả đại nhân đâu, mặc dù không biết vì sao, huynh đệ mình 5 người cái này dạng nông dân bị thần tuyển giả đại nhân chưa mộ. Nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại A Đại đối trước mắt vị này thần tuyển giả tôn kính." Diệp Trường Ca lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía A Đại hỏi các ngươi biết mình thân phận chứ? "Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng." A Đại liên tục gật đầu, "Huynh đệ chúng ta năm người đều là chịu đến ngài ân huệ, trở thành đạo chủ đại nhân ngài con dân." A Đại sau lưng A Nhị đứng người, cũng là liên tục gật đầu đối với lần này, Diệp Trường Ca cũng không ngoại ý đối với Vô Tận Hải sinh linh mà nói, bọn họ lam tinh người đều là cái gọi là thần thể giả, là bị vô thượng chi thần chọn lựa ra, hàng lâm vô tận hải. Còn như vô thượng chi thần rốt cuộc là vật gì, Diệp Trường Ca cảm thấy chính là trong minh minh cái kia một đạo cơ giới ý chí. Bất quá, những thứ này đều không có quan hệ. Nhìn A đại 5 người liếc mắt, Diệp Trường Ca rơi vào trầm âm. A đại mấy người thấy thế, cũng đều ngậm miệng không nói, thành thành thật thật đứng. Mặc dù chỉ là nông dân, nhưng vậy cũng có thể để thăng đẳng cấp, chỉ bất quá Cái này tiến hóa đẳng cấp lại còn có bạch sắc đối mặt ta đại 5 người đẳng cấp Diệp trường ca có chút không nói bạch sắc cũng không quan hệ ta lập tức liền có thể để các người trở thành thanh đồng chỉ là bạch sắc cùng với lam sắc tiềm lực Diệp trường ca cũng không cho rằng trên tay mình thần cấp cây nông nghiệp có thể để cho hai đại 5 người để thăng bao nhiêu 7 loại thần cấp cây nông nghiệp mỗi một chủng đều có thể để thăng 30 năm tu vi Tuy là hiệu quả biết lần lượt giảm bớt nhưng thanh đồng luôn có thể đạt tới bởi vì 7 loại cây nông nghiệp xuống tới cũng đều có thể đểthăngg 210 năm tu vi Cái này bạch sắc tiềm lực lại phế vật, đệ thăng 210 năm tu vi vậy cũng tuyệt đối có thể đột phá thanh đồng cấp chứ. Tốt lắm, các ngươi đã đều trở thành con dân của ta, như vậy ta liền sẽ không bạc đái các ngươi." Diệp Trường Ca mở miệng nói, sau đó vung tay lên. "Bá, a đại đám người trước mắt nhiều hơn một đống củ cải trắng, khoai lang ăn mấy thứ này." Diệp Trường Ca ra lệ. Mà a đại đám người đã sớm bị dại ra, bởi vì đối diện với mấy cái này đột nhiên xuất hiện thần cấp cây nông nghiệp, trong lòng bọn họ toát ra vô tận khát vọng. Muốn ăn, rất muốn ăn, đây là bọn hắn bản đang điên cuồng hoán. Nếu không phải chiêu mộ ban đầu có 50 điểm trung thành, bọn họ lại chỉ là nông dân nói, bọn họ đã sớm liều lĩnh sông lên điên cuồng gầm ở Diệp Trường ca ra lệnh một tiếng phía sau, bọn họ cũng không nhịn được nữa điên cuồng sông lên, bắt bên ngoài củ cải trắng, khoai lang chính là một trận điên cuồng gầm. Diệp Trường ca nhướng mày, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, dường như chính mình trồng ra thần cấp cây nông nghiệp, đối với a đại đám người có sức hấp dẫn cực lớn. Chẳng lẽ là thần cấp cây nông nghiệp đối với vô tận hải sinh linh đều là sở hữu như vậy lực hấp dẫn? Tính rồi, những thứ này không nghĩ rồi, hiện tại thì nhìn a đại mấy người có thể tiến hóa tới trình độ nào tốt lắm. Diệp Trương Kha sợ lên cảm Khi thực hành đối với A Đại 5 người trình độ tiến hóa, cũng không có bao có cái gì chờ mong. Nhưng cuối cùng đâu, ý hắn bên ngoài. Bởi vì gần hết một cái thần cấp củ cải trắng phía sau, ngoại trừ Á Đại bên ngoài, A Nhị bốn người đều trực tiếp từ bạch sắc tiến hóa đến rồi hắc thiết tam tinh, cảm giác này với hắn giống nhau, ảo thật chứ. Cái ý niệm này sau khi xuất hiện, Diệp Trường ca nhìn về phía A Đại thuộc tính phía sau, sắc mặt hắn có chút vi diệu. Bởi vì Á Đại ăn xong một cái thần cấp củ cải trắng, tiến hóa đẳng cấp trực tiếp bên trên hắc thiết ngũ tinh. Cái quỷ gì, tự nhiên so với hắn tăng lên còn khoa trương, ngoài ý muốn chứ, nhưng không lâu sau, Diệp Trường Kha trầm lâm vào cực độ hoài nghi chính mình ở giữa, bởi vì trước mắt hắn a đại mấy người ăn xong sở hữu cây nông nghiệp phía sau, cấp bậc của bọn hắn đều tiến hóa đến rồi diệp trưởng ca bất ngờ trình độ nhân vật, a đại chức nghiệp, nông phu thiên phú, không đẳng cấp, bạch ngân đỉnh phong kỹ năng, cải ruộng, trồng trọt tiêm lực, lam sát trung thành, 99. Nhân vật, a nhị chức nghiệp, nông phu thiên phú, không đẳng cấp, bạch ngân tam tinh kỹ năng, cải ruộng, trồng trọt tiềm lực, thành, 99. Nhân vật, a tam nghiệp, phu phú, không đẳng cấp, ngân tam tinh năng, cải trung thành, 99. Đẩy ra xương ngủ dày đặc giải khai cái bầy động trời. Chương 8, trước giờ khảo hạch. Ứng dụng hoàn thành. Rất tốt, Bạch Ngân Đình Phong, thấp nhất đều là Bạch Ngân Tam Tinh, vậy làm sao có thể không tốt đâu, quá tờ mở giờ tốt lắm. Diệp Trường Ca trong lòng có một tia nhàn nhạt yêu thương, bởi vì hắn hiện tại giải một việc, đó chính là hắn tiềm lực, sợ rằng kỳ sai không gì sẽ được. Nhân ra bạch sắc nô phù, bảy loại thần cấp cây nông nghiệp đập xuống, đều Bạch Ngân Tam Tinh. Tiềm lực lam sắc ca đại càng là Bạch Ngân Đình Phong. Cái này sai một bước là có thể không bằng hoàng kim cấp. Nhưng hắn đâu, nhất tinh, người tin, bình tĩnh, bình tĩnh, Diệp Trường Ca thần sắc nhiên. Vững như láo cầu. Sợ gì, tiềm lực gì gì đó, đối với đảo chủ mà nói, căn bản cũng không tính là gì. Bởi vì đối với đảo chủ mà nói, không có gì tiềm lực. Hơn nữa, coi như là tiềm lực không đủ, tư chất sai đây cũng có thể có quan hệ gì. Diệp Trường ca biểu thị chính mình rất ổn, có thần cấp nông trường nơi tay, hắn không cần tu luyện gì gì đó hơn, chỉ cần ăn ăn ăn là được. Nghĩ thông suốt điểm này, Diệp Trường ca liền không nữa cụ kết. Sau đó, nhìn về phía á đại đám người, trong lòng ngược lại là rất hài lòng. Tuy là xuất hổ liêu, nhưng kết quả là tốt Đến lúc này, thủ hạ mình khả năng liền có 5 cái bạch ngân cấp cao thủ đáng tiếp không phải chiến sĩ, không có kỹ năng tương ứng, nhưng dù vậy, á đại mấy người lực lượng cũng là cực kỳ cứng hãn. Dưới tình huống như thế, cho dù là xuất hiện bạch ngân cấp hung thú, cái kia cũng không đáng để lo. Hơn nữa hơn nữa, chỉ là kiến tập đạo chủ khảo hạch mà tôi, gần như không có khả năng xuất hiện bạch ngân cấp hung thú. Diệp Trường Ca cảm giác mình vận khí chắc chắn sẽ không kém như vậy khảo hạch đếm ngược thời gian, 6, 23, 58. Nhìn thoáng qua, khoảng cách khảo hạch còn có hơn 6 giờ, Diệp Trường Ca để á đại 5 người thích ứng mình một chút lực lượng lấy thần cấp cây nông nghiệp để thăng đi lên lực lượng, hoàn toàn có thể cấp tốc thích ứng đừng nói 6 giờ, chỉ cần 2 đến 3 giờ thời gian là có thể làm cho a đại mấy người thích ứng tự thân bây giờ lực lượng. A đại 5 người đối với Diệp Trường ca mệnh lệnh, đây chính là phụng vị thánh chỉ. Bởi vì để thăng tới bạch ngân cấp, a đại 5 người đối với Diệp trưởng ca trung thành trị số đã tăng lên tới 99 điểm. Mặc dù không làm mát chỉ số 100 điểm, nhưng cũng không có gì khác nhau đạt tới cái này chủng trị số, căn bản lại không tồn tại cái gì phản bội đang nói. 6 giờ đi qua rất nhanh đối với Diệp trưởng ca mà nói, chỉ là thu hoạch hai lần. Sau đó, khảo hạch bắt đầu. Khảo hạch đếm ngược thời gian kết thúc. Khảo hạch gần mở ra. Kiến tập đạo chủ ngươi đạo chủ khảo hạch đã chính thức mở ra, đi qua khảo hạch phía sau, ngươi sẽ thành vì chính thức đạo chủ. Khảo hạch thất bại, ngươi làm mất đi trở thành vô tận hải đảo chủ tư cách. Rốt cuộc đã tới à? Diệp Trường Ca trong lòng bình tĩnh ở bên cạnh hắn a đại 5 người, cũng là Như Lâm đại địch, phân tán ở Diệp Trường Ca xung quanh. Đạo chủ đại nhân, bên này có động tĩnh. Đột nhiên, a đại hô to một tiếng. Kỳ không cần a đại mở miệng nhắc nhở cái gì, chỉ là đường kính 100m hải đạo, nhìn lại là có thể chứng kiến sở hữu địa phương. Diệp Trường Ca đã thấy Hải đảo phía đông chỗ đã có một ít hắc ảnh, từ hải lý ló đầu ra đó là từng cái hung thú, ân, còn có chỉ có 5 con. Thấy rõ ràng xuất hiện hung thú số lượng phía sau, Diệp Trường Ca rất là bình tĩnh. Nhưng mà, sau một khắc, ai nhị đám người cũng là trước sau kinh hô lên. Đảo chủ đại nhân bên này cũng có hung thú. Bên này cũng có. Cái gì? Diệp Trường Ca biến sắc, dương mắt nhìn lại, cũng là phát hiện toàn bộ tiểu đảo đông nam tây bắc 4 góc kia tâm đều có hung thú xuất hiện. Số lượng không nhiều lắm, đều là 5 con, có thể cộng lại cũng là đã có 25 con. Còn tốt chỉ là hắc thiết cấp hung thú cảm nhận được những thứ này hung thú khí thức, Diệp Trường Ca trong lòng tùng một khẩu khí. Sau đó, hắn nghiêm sắc mặt, nhàn nhạt mở miệng nói, "Vội cái gì, cũng chỉ là một ít hát thiết cấp hung thú mà thôi. Các người năm cái đã là bạch ngân cấp, không cần sợ hãi, đi thôi." Đem các loại không có mắt hung thú đều cho bọn đảo chủ tệ. Bị Diệp Trường Ca nhắc nhở như vậy, a đại mấy người lúc này mới hoảng hốt đúng nga, bọn họ hiện tại cũng đều là bạch ngân cấp đâu, mặc dù chỉ là bạch ngân cấp nô phụ, không phải là cái gì chiến sĩ, cũng không có cái gì kỹ năng chiến đấu. Nhưng bạch ngân cấp chính là bạch cấp, không phải chính là hắc thiết cấp hung thú có thể thương tổn minh bạch điểm này, A đại 5 người ngược lại hưng phấn. Rít, các huynh đệ cho ta sông, làm cho đảo chủ đại nhân nhìn mấy người chúng ta, cũng không phải là cái gì yếu okay. kém. A đại gầm giống một tiếng, Liêu chết xung phong đi ra ngoài. A nhị mấy người thấy thế cũng đều hưng phấn vội vàng rít đi ra ngoài. Không thể không nói, dù cho không phải chiến sĩ, có thể Bạch Ngân cấp cụ bị lực lượng, căn bản cũng không phải là hát thiết cấp có thể chống đỡ. Đối với A đại mấy người, một quyền oanh tạp xuống phía dưới, là có thể đem những thứ kia hát thiết cấp hung thú thân thể sỏ xuyên qua đánh bể. Ba lần, chiến đấu liền kết thúc. Có thể Diệp Trường Ca cũng là nhướng mày. Bởi vì hắn cũng không có được, khảo hạch đã kết thúc gợi ý quả nhiên. Sau một khắc, ngoài khơi lần nữa bắt đầu khởi động, hoa lạp lạp lại là một ít hung thú xuất hiện. Cái này một lần xuất hiện hung thú lại có 10 con, mà mà trong đó có một dạng lại là thanh đồng cấp. Nhưng mà, đối mặt tình huống như vậy, á đại 5 người ngược lại không sợ. Mới vừa cái kia 5 con hát thiết cấp hung thú căn bản không đủ bọn họ đại sát, thật vất vả thu được như vậy lực lượng. Bọn họ cũng còn không có đủ đây, hiện tại những hung thú này xuất hiện, ngược lại như bọn họ ý 7 8 phút phía sau, chiến đấu lần nữa kết thúc. Nhưng, khảo vẫn không có kết thúc. Diệp Trường ca sắc mặt nghiêm túc. Hắn dường như minh bạch rồi, chính mình khảo hạch sợ là rất khó cái chủng loại kia. Khảo nghiệm có đơn giản gặp nạn đơn giản đã có khả năng chỉ là xuất hiện 2-3 con hắc thiết cấp hung thú. Dưới bình thường tình huống, sẽ là mười mấy con hắc thiết cấp hung thú, 2-3 con thanh đồng cấp hung thú. Cái này liền đã coi như là khó khăn, mà cũng có một chút kiến tập đảo chủ vận khí không tốt dưới tình huống, sẽ xuất hiện bạch ngân cấp hung thú. Rất khéo, diệp trường ca chính là cái này một loại. Hơn nữa hắn vận khí càng khó coi, bởi vì xuất hiện ở hắn khảo hạch cuối cùng một lớp thú, lại là 5 con bạch ngân cấp thú. Bạn đang nghe ra Dio Dừng lại khoảng 2s, lẽ vô an to hộ tiếu các bạn ơi. Chương 9, khảo hạch thành công. Giáp tình SSS thiên phú. Dĩ nhiên xuất hiện 5 con bạch ngân cấp hung thú, Diệp Trường Ca biến sắc. Nhưng, rất nhanh hắn liền an tâm lại. Bởi vì 5 con bạch ngân cấp hung thú, ngoại trừ A đại kình chống nhau, đây chẳng qua là bạch ngân tam tinh, còn lại cũng chỉ là bạch ngân nhất tinh. Nói như vậy, hẳn là không có vấn đề gì. Diệp Trường Ca là nghĩ như vậy. Nhưng mà, rất nhanh, hắn liền phát hiện, tình huống không quá lạc quan. A nhị đám người mặc dù là bạch ngân tam tinh, bọn họ đối phó hung thú chỉ là bạch ngân nhất tinh nhưng là bọn họ cư nhiên rơi vào hạ phòng. Quả nhiên, chỉ là nông phu nói, chiến lược hay là không được. Diệp Trường Ca nhướng mày. Nông phu không phải chiến sĩ, thậm chí đều không có gì kỹ năng. Hơn nữa Diệp Trường Ca chuẩn bị đại khảm đao, cũng không phải là cái gì trang bị, chỉ là bình thường hoàn hảo vũ khí thông thường. Lúc này, đại khảm đao đều có đại lượng chỗ hổng. Thậm chí dựa theo dưới tình huống như thế đi, sợ rằng chỉ cần mấy phút đồng hồ, a đại đám người sẽ thụ thường, sau đó tình huống càng thêm hỗn ổn. A đại bên kia mặc dù là bạch nhãn tội tụ cùng đẳng cấp, nhưng hắn cũng chỉ là Trình chống nhau hung thú cũng là Bạch Ngân Tam tinh nghỉ vào đẳng cấp cao tiên thiên như thế, a đại ngược lại là không có gì bất ham, thậm chí hắn còn có thể đánh giết con manh thu kia. Nhưng này cần thời gian. Xem ra, chỉ có thể ta xuất thủ. Diệp Trường Ca mắt sáng lên, đối với A Nhị khẽ quát một tiếng. Cho ta ngăn chặn nó. A Nhị nghe tiếng dùng mình, nhất thời bạ phát, điên cuồng đối với trước mắt mình hung thú công kích điều này làm cho con manh thu kia chỉ có thể mệt mỏi ứng đối. Ngay tại lúc này, Diệp Trường Ca trong lòng quát lên một tiếng lớn, hai tay nắm chặt trong tay lại cầm đao, thả người nhảy. Bạo lực vừa bù Con manh thú kia đã đã nhận ra không ổn, đáng tiếc đã muộn. Cùng A đại mấy người không rảnh với. Làm Tinh chín năm nghĩa vụ giáo dục, nhưng là lấy trở thành đảo chủ phương hướng làm chủ. Trung học phố thông 3 năm chủ tu, càng là tương tự với chiến sĩ bồi dưỡng. Diệp Trường Ca mặc dù không có là kỹ năng, nhưng lại là có thể ở chiến đấu cơ sở giờ học cùng thực chiến trong lớp cầm hạng nhất thành tích. Nếu không là như vậy, hắn cũng sẽ không bị một ít thế lực lớn nhìn chúng, muốn đối với hắn tiến hành đầu tư. Diệp Trường Ca cũng không phải là để một lần nhìn thấy hứng thú. Lớp 12 thực chiến trong lớp, bọn họ học sinh nhưng là cùng hung thú chiến đấu qua. Tuy là trên cơ bản chỉ là hắc thiết nhất tinh, Mà cái kia thời gian, Diệp Trường Ca liền tiến hóa giả đều không phải là, nhiều nhất cũng chính là kiếp trước một cái lính đặc biệt tiêu chuẩn, lại có thể cùng hấp thiết nhất tinh hung thú chiến đấu. Như vậy hiện tại đâu? Bá, một viên đầu lâu to lớn bay lên. Con kia bạch ngân nhất tinh hung thú, mình bị Diệp Trường Ca gọi thủ. Nhưng đối với này, Diệp Trường Ca cũng là nhíu mày. Nhìn về phía trong tay đã cuốn ngược đại khảm đao, trong lòng bất đắc dĩ. Ai, vũ khí thông thường đối lên những hung thú này, không quá đủ rồi. Quả nhiên, ở Diệp Trường Ca đem con thứ hai bạch ngân nhất tinh hung thú gọi thủ phía sau, hắn trong tay đại khảm đao chẹt đệ bạc pháp. Tốt ở sau đó đã không cần hắn xuất thủ, rành ra tay hắn A Nhị cùng A Tam, trực tiếp đồng thời đối với A Tam chiến đấu con manh thú kia xuất thủ. Ba năm lần, con kia bạch ngân một sao hung thú, liền chết thảm ở ba cái bạch ngân ba sao nông phu thủ hạ. Gắng lượng đập chết, hung thú, các ngươi không nói vào đức. Kế tiếp chính là A Ngũ bên kia con kia. Cái này chỉ hung thú càng thêm bi thảm, hung thú. Mà khi A Nhị bốn người đem con manh thú kia đánh chết đồng thời, xa xa A Đại bên kia cũng kết thúc chiến đấu, Chúc mừng kiến tập đi qua mừng ngươi đã trở thành chính thức đạo chủ, trước mặt đẳng cấp là chính thức đạo chủ. Cuối cùng kết thúc Diệp Trường Ca trong lòng hô một khẩu khí. Nếu là không kết thúc nói, hắn đều hoài nghi sau một khắc, biết từ hại lý nhảy ra một chỉ hoàng kim cấp hung thú đảo chủ đẳng cấp chia làm chính thức, D dai, trung dai, cao giai đi qua khảo hạch sau đó, chỉ cần tuyển trạch tấn cấp khảo hạch, tài năng mới có thể lên lẹ vào thành D giai đạo chủ. Nếu không phải tuyển trạch tấn cấp, như vậy thì biết vẫn dừng lại ở chính thức đảo chủ đẳng cấp này, đồng thời còn có một cái tình huống, đó chính là tấn cấp thất bại, cũng có nhất định cơ hội bảo trụ chính thức đạo chủ thân phận. Bây giờ làm tinh bên trên, đạo chủ tuy là cũng có rất nhiều, có thể trong đó chính thức đạo chủ cũng là chiếm cứ lớn nhất số lượng. Cao giai bên trên còn có đẳng cấp cao hơn đảo chủ, nhưng những này đối với học sinh lớp 12 mà nói, cũng đã là siêu tiêu phạm vi, Diệp Trường Kha bây giờ còn cũng không phải rất rõ đồng thời một ngày đảo chủ đẳng cấp đề thăng, người đảo chủ kia sẽ tương ứng thu được nhất định tiến hóa đề thăng. Tỷ như, Diệp Trường ca hiện tại nếu không phải bạch ngân cấp, chỉ là hấp thiết cấp lời nói, hắn tiến hóa đẳng cấp là có thể đề thăng tới bạch ngân cấp. Chính thức đảo chủ có thể trực tiếp đề thăng tới bạch ngân cấp đây là thuộc về đạo chủ một trong phúc lợi. Thực lực phải nhận được đề thăng. Thậm chí nếu như Diệp Trường Kha bây giờ có thể tấn cấp đế giai đạo chủ, như vậy hắn tiến hóa đẳng cấp là có thể trực tiếp đề thăng tới hoàng kim cấp. Bình thường tiến hóa giả nếu muốn từ Bạch Ngân cấp để thăng tới Hoàng Kim cấp, dù cho mau nữa đều cần mấy tháng. Hơn nữa như vậy để thăng, nếu như xử lý không thỏa đáng, đều tồn tại nhất định thai hoàng ầm. Nhưng mà, mỗi một năm đều có như vậy một vài thiếu niên, cũng là có thể ngắn nửa ngắn 1-2 tháng, thậm chí càng thời gian ngắn ngủi trở thành Hoàng Kim cấp tiến hóa giả. Cái này trên thực tế, đều là bọn họ đi qua tấn cấp khảo hạch, từ chính thức đảo chủ thăng lên làm đê giai đạo chủ, đạt được tưởng thưởng đặc biệt mà tăng lên. Thậm chí trung giai đạo chủ đều có thể trực tiếp để thăng tới kim cương cấp, cao giai đạo chủ càng tăng mạnh hơn. Chờ, các loại Dường như đi qua khảo hạch trở thành chính thức đảo chủ phía sau, là có thể giác tỉnh đảo chủ Thiên Phú. Ta sẽ giác tỉnh cái gì thiên phú đâu? Một nghĩ tới chỗ này, Diệp Trường Ca rất là chờ mong. Quả nhiên, sau một khắc, trong minh minh ý chí chuyển đến, Diệp Trường Ca cảm nhận được mình biến hóa, "Chúc mừng chính thức đảo chủ Diệp Trường Ca, ngươi thành công giác tỉnh SSS cấp thiên phú, Hải Đạo chi chủ." SSS cấp thiên phú, Diệp Trường Ca trong lòng mừng như điên đảo chủ Thiên Phú chỉ cần trở thành chính thức đạo chủ, tài năng mới có thể giác tỉnh. Từ thấp đến cao lần lượt là F, C, B, A, SS, <Nhạc> chín cái đẳng cấp đạo chủ thiên phú, đại đa số đảo chủ thức tỉnh thông thường chỉ là A cấp trở xuống. Có thể giấc tỉnh A cấp thiên phú lão chủ, cái kia trên cơ bản đều có thể trở thành cao giai đạo chủ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô An Tô hủ tiếu các bạn ơi. Chương 10, vượt quá tưởng tượng thiên phú. Thiên phú, hải đạo chi chủ đẳng cấp, SSS cấp năng lực 1, sở hữu hải đảo tuyệt đối chủ quyền, tuyệt đối không thể bị xâm phạm. Năng lực 2, sở hữu thành lập đi qua những thế giới khác vĩnh cửu tính không gian thông đạo. Năng lực 3, sở hữu phục chế con dân kỹ năng quyền hạn. Năng lực 4, chưa giải khóa, hoàn kim cấp giải tỏa. Năng lực 5. Cái này chính là SSS cấp thiên phú sao, một cấp bậc giải tỏa một cái năng lực, Diệp Trường Ca trong lòng tiếc sợ, càng nhiều hơn vẫn là mừng như điên. Hơn nữa hiện tại giải tỏa 3 cái năng lực, đều là hết sức cường đại cùng đạt trụ. Năng lực 1, sở hữu hải đảo tuyệt đối chủ quyền, tuyệt đối không thể bị xâm phạm, cái này nhìn qua dường như cũng không có cái gì. Dù sao ngươi nhưng là đảo chủ, tại chính mình trên hải đảo, cũng không phải là liền sở hữu như vậy quyền hạn sao, nhưng mà, cái này căn bản cũng không phải là như vậy. Cho dù là thân là hải đảo đạo chủ, cái kia cũng không khả năng sở hữu tuyệt đối chủ quyền. Nếu không, những đại thế lực kia vì sao có thể khống chế đại lượng đạo chủ, đồng thời một ngày trở thành đảo chủ, vậy khẳng định cần nhận người. Nếu không, to như vậy một cái hải đảo, luôn không khả năng chính mình một cái người giải quyết chứ, về phần đang vô tận hải tiến hành chiêu mộ. Trước không nói chiêu mộ không phải tùy tùy tiện tiện tiến hành, liền nói chiêu mộ phía sau người trung tâm. Bất luận cái gì bị chiêu mộ người đi ra ngoài, hoặc là đặc thủ vô tận hải sinh linh, đều chỉ có 50 điểm ban đầu trung thành chỉ số 50 điểm đã rất cao. Loại trình độ này đối mặt đảo chủ mệnh lệnh, là biết đi hoàn thành thậm chí chỉ cần không phải nguy hiểm cho tính mệnh, chính mình không cách nào hoàn thành mệnh lệnh, đều sẽ đi chấp hành. Nhưng nếu chỉ là mệnh lệnh mà không chú trọng bồi dưỡng, hoặc là quá mức hà khắc nói, chiêu mộ người trung thành trị số cũng sẽ giảm xuống. Làm trung thành trị số giảm xuống đến 30 điểm trở xuống, cái kia sẽ xuất hiện tùy thời trốn tránh tỷ lệ. Thậm chí 50 điểm trung thành trị số, nếu như xảy ra một ít sự tình, cũng có tỷ lệ nhất định xuất hiện trốn tránh. Chính vì vậy, rất nhiều đạo chủ đối với chiêu mộ người đều cũng không phải là rất đại bụng. Trừ phi là những thứ kia đặc thù chủng tộc, cùng với thực lực cường đại chiến sĩ, lúc này mới tốn hao tâm huyết đi đại lượng buổi dưỡng cùng với để thăng bọn họ đối với mình trung thành chỉ số. Nhưng những này đối với Diệp Trường Ca mà nói, hoàn toàn không cần. Bởi vì có Hải Đảo chi chủ cái này SSS cấp thiên phú, vậy chiêu mộ người tới, đối với Diệp Trường Ca mà nói, không có phản bội có khả năng nhân vật, a đại chức nghiệp, nông phu thiên phú, không đẳng cấp, bạch ngân đỉnh phong kỹ năng, cải ruộng, trồng trọt. Tiềm lực, lam sát trung thành, 100, mắt chỉ số. Tại thức tỉnh Hải Đảo chi chủ phía sau, Diệp Trường Ca liền phát hiện a đại mấy người trung thành chỉ số trực tiếp mắt chỉ số. Diệp Trường Ca có thể vẫn chưa từng nghe nói, Hải Đảo con dân trung thành có thể đạt được mắt chỉ số. Bởi vì có người nói trung thành một ngày đạt được mát chỉ số, vậy sẽ không phản bội. Vì vậy, từ giờ trở đi, Diệp Trường Ca chiêu mộ người, không có khả năng phản bội hắn đồng thời Diệp Trường Ca Hải đảo không muốn những người khác Hải đảo giống nhau, một khi bị xâm lấn là có thể mạnh mẽ chiếm lĩnh. Diệp Trường Ca Hải đảo không có khả năng bị xâm phạm. Trừ phi là đem Diệp Trường Ca kích sát, nếu không, không phải khả năng có được Diệp Trường Ca Hải Đạo đây chính là Hải đảo chi chủ đệ một cái năng lực. Rất mạnh, rất đột thủ, Diệp Trường Ca rất hài lòng. Còn như cái thứ hai năng lực, Diệp Trường Ca càng thêm vui mừng. Năng lực 2 Sở hữu thành lập đi qua những thế giới khác vĩnh cửu tính không gian thông đạo, trở thành chính thức đạo chủ sau đó, là có thể thành lập làm tinh cùng vô tận hải không gian thông đạo. Nhưng cái này không gian thông đạo cũng không phải là tùy thời mở ra. Chính thức đạo chủ một ngày chỉ có thể mở ra hai lần, hơn nữa còn là thứ nhất một hồi cái chủng loại kia. Hơn nữa mỗi một lần mở ra thời gian duy trì cũng chính là 10 phút. Có thể Diệp Trường Ca cũng là có thể vĩnh cửu mở ra. Thậm chí hắn hiện tại đều có thể thành lập ba cái không gian thông đạo, mà là giống như còn lại chính thức đạo chủ giống nhau, chỉ có thể cố định ở một chỗ, thành lập một cái không gian thông đạo đồng thời còn có một cái đặc điểm. Chính thức đạo chủ cho dù là mở ra không gian thông đạo, cái kia cũng không khả năng đem vô tận hải sinh linh mang tới Lam Tinh. Dĩ nhiên, những thứ kia cây nông nghiệp gì gì đó, ngược lại là không có quan hệ. Hơn nữa một lần không có khả năng mang ra khỏi rất nhiều thứ. Chính thức đảo chủ hạn mức cao nhất, tựa hồ là 100 kg. Vượt lên trước liền cần đánh đổi một số thứ đồng thời nếu muốn từ Lam Tinh mang lên tiến hóa giả tiến nhập chính mình hải đạo, đó cũng là tồn tại các loại hạn chế cùng yêu cầu. Hơn nữa hạn mức cao nhất cũng chỉ là hoàng kim cấp tiến hóa giả, có thể một cái chính thức đạo chủ nếu muốn mang lên một cái hoàng kim cấp tiến hóa giả, tiến nhập chính mình hải đạo, cái kia cần muốn trả giá cao tuyệt đối làm cho thường nhân khó có thể tưởng tượng. Có thể Diệp Trường Ca cũng là không cần trả bất cứ giá nào. Vĩnh Vụ Tính không gian thông đạo, có thể cho hắn tùy ý mang ra khỏi chính mình trên hải đảo đồ vật. Thậm chí liền A đại mấy người, cũng có thể tùy ý mang về Lam Tinh đồng dạng từ Lam Tinh mang tới hắn trên hải đảo, cũng là như vậy. Không có bất kỳ hạn chế nào. Diệp Trường Ca giam khẳng định, nếu như chuyện này nói ra, tuyệt đối sẽ làm nổ toàn bộ Lam Tinh. Không hao tổn đi tới đi lui Lam Tinh cùng vô tận hải đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Sở dĩ, bí mật này phải chết thủ. Diệp Trường Ca mắt sáng lên, Tại chính mình không có cường đại tới trình độ nhất định, năng lực này tuyệt đối không thể bại lộ. Hải đảo chi chủ cái thứ 3 năng lực, đối với Diệp Trường Ca mà nói cũng là cực kỳ trọng yếu. Thậm chí có thể nói, đây là hắn tự thân trở nên mạnh mẽ điều kiện tốt nhất năng lực. Sở hữu phục chế con dân kỹ năng quyền hạn, cái này quả thực khoa trương đây cũng chính là nói, Diệp Trường Ca Hải Đạo con dân có kỹ năng gì, là hắn có thể phóng chế ra kỹ năng gì. Tỷ như, hắn hiện tại là có thể phóng chế ra a đại mấy người kỹ năng ách, hay là thôi đi, nhìn lấy a đại 5 người đều là giống nhau tẩy trộn cùng trồng trọt kỹ năng, Diệp Trường Ca mặc. Cái này tờ mờ giờ cũng có thể xem như là kỹ năng. Không sao, chờ ta chiêu mộ đến chiến sĩ con dân phía sau, ta là có thể sở hữu kỹ năng chiến đấu. Diệp Trường Ca tự an ủi mình. Nói tóm lại, Hà đối với mình SSS cấp Thiên Phú Hải Đạo chi chủ năng lực, nhưng là vượt mức thỏa mãn. Không hổ là SSS cấp Thiên Phú a, như vậy, bây giờ nói, Diệp Trường Ca nhãn thần một trận, sâu hút một khẩu khí, là thời điểm trở về Lam Tinh một lần. Bạn đang nghe Radio, dừng lại khoảng 2s, läo Voanto hụ tiếu các bạn ơi. Chương 11, đem người thần cấp hóa sẽ biến thành cái gì? Đây chính là vĩnh cửu tính không gian thông đạo. Nhìn trước mắt tràn ra ánh sáng màu trắng, phản phất không gian như vòng xoáy vậy không gian thông đạo, Diệp Trường Ca vẻ mặt hiếu kỳ. A Đại Ngũ huynh đệ lúc này sau lưng Diệp Trường Ca, cũng là vẻ mặt hiếu kỳ. Các ngươi năm cái thủ tại chỗ này, chờ ta trở lại. Diệp Trường Ca quay đầu phân phó một câu. "Là." A Đại Ngũ huynh đệ liên vội vàng gật đầu, vẻ mặt thành thật. Diệp Trường Ca cũng không tính dẫn bọn hắn trở về Lam Tinh, trước không phải A Đại mấy người chỉ là novice, mặc dù là bạch ngân cấp cũng không có thực lực rất mạnh. Quan trọng nhất là, cái này một lần Diệp Trường Ca dự định lặng lẽ phản hồi một lần. Hắn hiện tại mới Chỉ có, mạch nâng cấp, nếu như để người ta biết tình huống của hắn, thậm chí sớm như vậy liền trở thành chính thức đạo chủ. Vậy coi như có chút phiền phức. Nhưng mà, Diệp Trường Ca cũng là không biết, lúc này kiến tập đảo chủ diễn đàn đã bởi vì hắn tranh cãi ngất trời. Sở hữu kiến tập đảo chủ ở trở thành kiến tập đảo chủ trong nháy mắt, cũng đã bị ghi lại ở một cái đặc thù trên bảng danh sách đây là tân nhân bảng xếp hạng, bất luận cái gì một cái kiến tập đảo chủ đều có thể ở trong đó tìm được thứ hạng của mình. Mà cái bài danh này lại là căn cứ kiến tập đạo chủ bản thân, cùng với bên ngoài có hải đạo các loại, một xi giai nhân tố tiến hành hạng đơn giản mà nói, đem hải đạo phát triển càng tốt cái kia xếp hạng càng cao. Nhưng có một cái tình huống cũng là không giống mới, đó chính là một ngày trở thành chính thức đạo chủ, cái kia vô luận hại đảo phát triển như thế nào, xếp hạng cũng sẽ ở sở hữu kiến tập đạo chủ bên trên. Vì vậy, ở Diệp Trường Ca trở thành chính thức đạo chủ trong nháy mắt, hắn đệ một cái mấy ngàn vạn kiến tập đạo chủ, ngày đầu bảng, đệ nhị danh, chính thức đạo chủ Diệp Trường Ca, tên thứ hai, kiến tập đạo chủ. Ở thuần một sắc kiến tập đạo chủ bên trên, đột nhiên này nhiều một cái chính thức đạo chủ. Tình huống gì? Có người trở thành chính thức đạo chủ ba. Trên diễn đàn. Ngoa tảo, ta là không phải hoa mắt. Làm sao bảng xếp hạng bên trên nhiều một cái chính thức đạo chủ? Ngoa tạo, ta cũng nhìn thấy, chẳng lẽ ta cũng hoa mắt? Thần tờ tởmở giờ hoa mắt, cái này tờ tởmở giờ là thật, người dám tin? Ta không dám, có thể sự thực đặt ở trước mắt ta. T. Cái này Diệp trường ca đến cùng là thần thánh phương nào? Cứ nhiên chỉ tốn 3 ngày thời gian, liền trở thành chính thức đạo chủ rồi hả? Không phải 3 ngày, mặc dù mới là ngày thứ 3, đối phương ở 48 giờ đồng hồ bên trong trở thành chính thức đạo chủ. Bất khả tương nghị à, trước giờ khảo hạch cũng không phải đơn giản như vậy, cái này Diệp trưởng ca xem ra không đơn giản. À, lấy lòng mọi người. Đưa giản chính là sử dụng thủ đoạn đặc biệt, mạnh mẽ tăng lên tới bạch ngân cấp, sau đó thông qua khảo hạch, không, có gì lớn. Không sai, cái này dạng bị hư hỏng tự thân căn cơ phương pháp làm, thực sự quá ngu xuẩn, hơn nữa cái này dạng lấy được đệ nhất danh, có thể bảo trì bao lâu? A, ngày nhót tiến hệ. Diệp Trường Ca cũng không biết, hắn đưa tới một phen nghị luận. Nhưng càng nhiều hơn chuyện tốt chẳng đáng hắn hành vi. Bởi vì như thế cấp tốc đi qua khảo hạch, vậy khẳng định có bạch ngân cấp thực lực. Đồng thời khẳng định không chỉ bạch ngân nhất tinh, chí ít tam tinh ở trên a. Không ít có thân phận kiến tập đạo chủ cũng đều là trước kia càng sớm xin trước giờ khảo hạch, cái kia xuất hiện hung thú càng là mạnh mẽ. Như vậy thời gian ngắn ngủi, từ hắc thiết đỉnh phong để thăng tới chí ít bạch ngân tam tinh đẳng cấp, tuy là thủ luận được, nhưng cái này cũng tuyệt đối đã tiêu hao hết tự thân tiềm lực. Tuy là giai bậc càng cao đạo chủ, cũng có thể để thăng tiến hóa đẳng cấp, nhưng nếu là tự thân tiềm lực không đủ, vậy chỉ có thể đạt được đạo chủ giai bậc đối với đẳng cấp, không thể làm, vì vậy, rất nhiều người đều đối Diệp Trưởng Ca hết sức trầm đáng. Trong lòng càng là nhận định hắn là một cái lấy lòng mọi người tiên hệ. Nếu như Diệp Trưởng Ca đã biết, cũng chỉ là biết mỉm cười. Các ngươi hiểu cái cẩu ta căn bản cũng không cần cái gì tư chất tiềm lực. Bất quá, Diệp Trường Ca ngược lại là biết rõ một chuyện, vậy chính là mình bại lộ. Chí ít hắn trở thành chính thức đảo chủ sự tình đã bị còn lại người biết được. Sau khi trở về, Diệp Trường Ca liền xuất hiện ở gian phòng của mình. Phía trước hắn chính là ở gian phòng của mình tiến nhập Vô Tận Hải. Bất quá, cái này một lần trở về làm Tinh, trên tay hắn phía trước cái kia tạm thời xuất hiện Hải đảo ấn ký cũng là hoàn toàn in dấu xuống. Diệp Trường Ca không có làm lỡ cái gì, hắn trực tiếp cầm lấy điện thoại di động của mình, mở ra nào đó bảo thu tìm đứng lên. Không thể không nói, ở phương diện lực lượng bên trên, làm tính so với kiếp trước không biết mạnh bao nhiêu, thậm chí liền khoa học kỹ thuật phương diện cũng dành trước không ít. Mở ra nào đó bảo, Diệp Trường Ca trực tiếp nhắm một xia gì hạt giống. Hơn nữa cái này một lần, hắn là có mục đích tính. Cái nông nghiệp tiến hành thần cấp hóa phía sau, đều như vậy ra sức, như vậy một ít dược liệu đâu? Sở dĩ, Diệp Trường Ca cái này một lần trực tiếp khóa chặt dược liệu hạt giống đứng nuôi chịu xào đúng là nhân sâm. Bởi vì Diệp Trường Ca rất muốn biết, nguyên bản là có thể để tăng tốc độ tiến hóa nhân sâm, thần cấp hóa phía sau, có thể đạt đến đến mức nào. Thông thường cũ cải trắng thần cấp hóa phía sau đều so với Lam Tinh một ít đảo chủ tỉ mỉ bồi dưỡng người trồng trọt sân mạnh. Như vậy thần cấp nhân sân đâu? Dĩ nhiên, liên quan tới còn lại hẳn giống, Diệp Trường Ca cũng mua không biết. Ngược lại không phải cần bao nhiêu tiền? 3 giờ sau, Hạ đơn xong phía sau, chứng kiến chỉ cần 3 giờ là có thể đem chính mình định những mầm mống kia, toàn bộ đưa đến tin tức. Diệp Trường Ca không khỏi không cảm khái một tiếng. Thật nhanh. Sau đó, Diệp Trường Ca mà bắt đầu đăng nhập đảo chủ giao diện tiến hành tìm đọc một ít tin tức. Cái gọi là đảo chủ giao diện là Lam Tinh khoa học kỹ thuật nghiên cứu gia đặc thù giao diện, tựa hồ là một vị cường đại đạo chủ. Ở Vô Tận Hải chiếm được một món bảo vật, mượn Vô Tận Hải lực lượng, ở Lam Tinh tạo dựng lên điều này làm cho đảo chủ cũng có thể ở Lam Tinh bên trên, đăng nhập cái nhân giới mặt tiến nhập người đảo chủ này, giao diện đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bãy động trời. Chương 12, bại lộ. Lam Long tập đoàn mời chào. Đảo chủ giao diện kỳ thực chính là một cái đảo chủ giao lưu bình đài. Mặt trên có rất nhiều tin tức. Dĩ nhiên, một ít đặc thù cùng với bí ẩn tin tức là cần tích phân đi mua. Tích phân lấy được phương thức phía sau mấy loại, một loại trong đó chính là kích sát thú. Thậm chí hải đạo con dân đánh chết thú, cũng có thể làm cho đạo chủ thu hoạch tích phân. Bất quá chỉ có kích sát thanh đồng cấp lấy trở lên hung thú mới có thể thu được lấy tích phân. Thanh đồng cấp 19 tinh đối ứng 19 điểm tích phân. Bạch ngân cấp lại là 10 điểm đến 90 điểm tích phân. Cứ thế mà suy ra, phía trước khảo hạch xuất hiện hung thú cũng không có làm cho Diệp Trường Ca thu được tích phân, bởi vì chỉ cần trở thành chính thức đạo chủ mới có thể thu được lấy tích phân. Sở dĩ đối ứng một ít rất nhớ giải khai, nhưng lại là cần tích phân mua tình báo, Diệp Trường Ca chỉ có thể nhịn. Bất quá, Diệp Trường Ca cũng hiểu rõ một chút mình muốn biết được đồ đạc đó chính là trực tiếp để tốc độ tiến hóa vật phẩm đại bộ phận là linh dược. Bất quá Những lĩnh vực này tuy là có thể bàn trợ tiến hóa giả để thăng tiến hóa đẳng cấp, lại cũng không là tăng thêm tu vi, thậm chí tồn tại cực đại hạn chế. Tỷ như, một ít ở vô tận hải lấy thủ đoạn đặc biệt tỉ mỉ bồi dưỡng nhân sâm, 10 năm giới hạn mới có thể thăng hiệu quả, có thể để cho một cái hấp thiết cấp tiến hóa giả để thăng 3 đến 5 tinh đẳng cấp. Có thể 10 năm giới hạn nhân sâm đối với thanh đồng cấp tiến hóa giả, cũng là không có quá lớn trợ giúp. Cho dù là thanh đồng nhất tinh tiến hóa giả ăn, cũng không khả năng để thẳng tới thanh đồng nhị tinh. Bạch ngân cấp tiến hóa giả càng là hoàn toàn vô hiệu. Cái này cùng mình thần cấp cây nông nghiệp hoàn toàn khác nhau nha, hiểu rõ điểm này Diệp Trường Ca trong lòng sinh độc lên. Hắn có thể khẳng định chính mình thần cấp củ cải trắng, cho dù là kim cương cấp cường giả ăn, cũng có thể được đề thăng. Hoặc là, tăng thêm 10 năm tu vi. Kể từ đó, cái này ngược lại có chút không to bán. Diệp Trường Ca có chút bất đắc dĩ, trừ phi hắn có nhất định thực lực, bằng không rựa vào bán thần cấp củ cải trắng kiếm lấy tích phân, nhưng là có chút phiền phức. Nhưng là làm cho Diệp Trường Ca vạn bạn không nghĩ tới chính là phiền phức đến mức như thế nhanh. Nhìn lấy trước cửa mấy cái này tây chân nam, Diệp Trường Ca nhíu mày. Hắn vốn cho là là của mình mầm mống nhanh đưa đến, có thể nhìn hóa trang căn bản không nghĩ Các người là ai?" Diệp Trường Ca trong nháy mắt khôi phục lại tới. "Ha ha ha, Diệp đồng học đừng hiểu lầm." Dẫn đầu ánh mắt tây trang nam tử cười ha ha một tiếng, nói, "Tự giới thiệu mình một chút, bị nhân Lâm Hải Minh làm Long tập đoàn bộ nhân viên tổng kinh lý của trợ thủ." Lâm Hải Minh vẻ mặt nụ cười tự tin. "Lam Long tập đoàn?" Diệp Trường Ca con co rú lại, trong lòng rất là không bình tĩnh. Bây giờ đảo chủ thời đại dưới, nhưng là gia đời không ít siêu cấp thế lực, mà không thiếu thế lực đều sở hữu cường đại tập đoàn. Lam Long tập đoàn chính là Lam Tinh một cái xuyên quốc gia đại tập đoàn. Hắn thế lực khổng lồ, có thể ở toàn cầu xếp vào top 100. Thời đại này có vô số tiến hóa giả, có thể xếp vào toàn cầu top 100, đây tuyệt đối là một cái quái vật lớn. Xem ra ta vẫn là xem nhẹ những thứ này tập đoàn, cư nhiên nhanh như vậy cũng biết ta trở thành chính thức đạo chủ. Diệp Trường Ca trong lòng hơi động, đối với mình bây giờ liền bại lộ, nhưng là hết sức ngoài ý muốn. Các ngươi là làm sao biết ta trở thành chính thức đạo chủ? Diệp Trường Ca mở miệng nói. Lâm Hải Minh mỉm cười, không trả lời thẳng vấn đề này, mà là mở miệng nói, "Chúng ta Lam Long tập đoàn ở nào đó bảo có một ít cổ phần." Dừng một chút, Lâm Hải Minh lại nghĩ tới điều gì, thêm một câu, "Kỳ thực không chỉ có là chúng ta Lam Long tập đoàn." Long quốc trước 10 thế lực ở nào đó bảo đều có nhất định cổ phần, không có nói rõ. Nhưng Diệp Trường Ca biết, bởi vì mình ở nào đó bảo hạ đơn, lúc này mới bại lộ chính mình. Bất quá, điều này cũng làm cho Diệp Trường Ca tùng một ngụm. Bởi vì kiến tập đảo chủ tiến nhập Vô Tận Hải phía sau, trừ phi trở thành chính thức đảo chủ phản hồi Lam Tinh, nếu không, bên trong căn bản không khả năng truyền ra bất kỳ tin tức gì. Hán phía trước còn tưởng rằng Lam Long tập đoàn có thể thu hoạch kiến tập đạo chủ ở Vô Tận Hải bên kia tin tức đầu, nếu là thật cái này dạng, vậy coi như kinh khủng. Như vậy, các ngươi có chuyện gì không? Diệp Trường Ca hỏi. Lúc này, hắn ngược lại bình tĩnh lại điều này, làm cho Lâm Hải Minh lông mày nhíu lên, trong con ngươi hiện lên vẻ ngoài ý muốn. Nguyên bản hắn cho rằng nhanh như vậy trở thành chính thức đạo chủ Diệp trưởng ca, sẽ là lấy thủ đoạn nào đó mạnh mẽ trở thành chính thức đảo chủ ngu xuẩn đồ đâu, dù sao hiện tại trở thành đạo chủ, đây cũng quá sớm. Bất quá, chỉ cần là chính thức đạo chủ, vậy cũng có giá trị lợi dụng. Chỉ ít để một cái trở thành chính thức đảo chủ danh tiếng, đối với Lam Long tập đoàn mà nói, chính là một cái tốt quảng cáo. Sở dĩ, hắn tới. Nhưng bây giờ hắn phát hiện mình dường như có chút chắc hẳn phải như vậy. Mặc kệ không quan hệ, thành tựu bộ nhân viên tổng giám đốc trợ thủ Hắn còn là có bên kia một điểm quyền hạ Ta đây cũng không rảnh dòng, ta tới mục tiêu chính là mời ngươi gia nhập vào chúng ta làm lòng tập đoàn." Lâm Hải Minh cười nhạt, thập phần tự tin nói, "Ta có thể làm chủ cho ngươi một phần A cấp hiệp ước, chúng ta bỏ vốn trợ giúp ngươi cường hóa ngươi hải đảo, tranh đoạt lần này để nhất danh. Cuối cùng, thưởng cho thuộc về chúng ta, ngươi cũng có tân nhân vương danh tiếng, đến tiếp sau cùng chúng ta làm lòng tập đoàn cùng nhau khai phát, toàn bộ thu hoạch lấy chia 37 tiến hành phân phối. Chia 37? Ta bậy các ngươi ba." Diệp Trường Ca cười ha, ha trong mắt lên một tia Lâm Hải Minh sử sốt, tiện đà đầu một cái. Diệp Đông Học, chúng ta nhưng là rất có thành ý, ngươi liền không nên nói đùa. Ngươi bảy, đây là khai quốc tế vui đùa sao? Diệp Trường Ca không nói gì, chỉ là nhìn về phía Lâm Hải Minh phía sau, bởi vì đã có một nhân viên chuyển phát nhanh xuất hiện. Cái kia, ngươi chuyển phát nhanh, mời ký nhận. Chứng kiến tình huống trước mắt, cái kia nhân viên chuyển phát nhanh lắp bắp nói rằng, Diệp Trường Ca không nhìn Lâm Hải Minh, đi tới, tiến hành rồi ký nhận. Vật tới tay. Như vậy, tự nhiên đi trở về. Cầm lấy chuyển phát nhanh sau đó, Diệp Trường Ca trực tiếp về tới văn phòng, sau đó đóng cửa lại. Lâm Hải Minh, Lam Long tập đoàn, cái này cùng hắn Diệp Ca có quan hệ gì? Điều này làm cho Lâm Hải Minh một trận kinh ngạc, cái này. Lâm Hải Minh có chút xem không hiểu. Lâm trợ thủ, tiểu tử này quá kiêu ngạo a. Một cái tây trang nam không vui nói, có muốn hay không chúng ta từ kế đó cưỡng ép ư? Lại là một cái tây trang nam đề nghị. Không cần. Lâm Hải Minh khẽ lắc đầu một cái, xem ra cái này Diệp trưởng ca phải có chút kỳ ngộ, may mắn trở thành một lần để một cái chính thức đạo chủ. Bất quá, rất nhanh hắn liền hiểu, ở Vô Tận Hải chỉ là bằng vào vật khí, là không, có khả năng đi thật xa. Rất nhanh, hắn sẽ chủ động liên hệ chúng ta. Nói, Lâm Hải Minh lấy ra một tấm danh thiếp, cắm ở khe cửa bên trên. Trực tiếp rời đi. Vẻ mặt tự tin rời đi, đẩy ra xương ngủ dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 13, thần cấp người tham dự thần cấp linh chi. Lam Long tập đoàn, Diệp Trường Ca căn bản cũng không lưu ý có lẽ đối phương rất mạnh, nhưng chỉ cần cho hắn đủ thực lực, vậy không đáng kể chút nào. Diệp Trường Ca vừa về tới gian phòng của mình, chính là trực tiếp đi qua cái kia không gian thông đạo trở lại Vô Tận Hải chính mình hải đảo bên này. Còn như cái kia Vĩnh Cửu tính không gian thông đạo đã bị Diệp Trường Ca thu vào đối với lần này, Diệp Trường Ca cũng là có chút ngoài muốn. Vốn cho là Vĩnh Cửu Tĩnh không gian thông đạo không cách nào qua bế, thậm chí đều là cố định. Có thể cũng không phải là, rất hiển nhiên, Hải đảo chi chủ năng lực vượt quá tưởng tượng của hắn. Không gian thông đạo hắn có thể tùy thời thiết định. Cứ việc vừa mở trừ ra tới đều là vĩnh cửu không gian thông đạo, có thể diệp trưởng ca nhưng cũng là có thể tùy ý thu hồi. Thậm chí lưu lại một cái không gian tọa độ. Sau đó, chỉ cần diệp trường ca mở ra không gian thông đạo không có đạt được hạn mức cao nhất, giống như vậy lưu lại không gian tọa độ địa phương, diệp trường ca cũng đều có thể tùy thời lần nữa mở ra một cái không gian thông đạo. Bất quá, ngày hôm nay việc này cũng cho diệp trưởng ca nhắc nhở một cái. Một ít thế lực lớn đối với Lam Tinh hướng đi, nhưng là nắm chặt thập phần cùng bố. Hắn đều bị chú ý chỉ là tới chỉ riêng bại lộ mình đã trở thành chính thức đạo chủ một chuyện. Quả nhiên, những đại thế lực kia cũng không đơn giản. Diệp Trường Ca trong lòng cảm khái. Cũng chính là mình làm trước cái tình huống này, cũng không có gây nên nhiều lắm thế lực quan tâm. Có thể Diệp Trường Ca cũng rất rõ ràng, chỉ cần hắn phát triển, như vậy chú ý hắn thế lực lớn chỉ sợ cũng nhiều hơn nếu đến lúc đó với hắn mà nói, mới là một cái khảo nghiệm chân chính. Nhất định phải tăng thực lực lên, không chỉ có là tự ta, Hải đảo con dân cũng phải để thăng. Lúc này, Diệp Trường Ca nghĩ tới cái kia địch thủ chưa mộ, nhưng không phải hiện tại, còn phải chờ, các loại chúng ta làm ra một ít thứ tốt, đến lúc đó lấy mấy thứ này tiến hành chế mộ, nhất định có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Diệp Trường Ca ánh mắt dừng lại ở trước mắt hạt giống bên trên. Cái này một lần hắn mua hạt giống, về số lượng có lẽ không có bao nhiêu, có thể chủng loại cũng là rất nhiều. Mà bị Diệp Trường Ca trước tiên cầm lên, đúng là hắn chờ mong đã lâu, đồng thời cũng ôm hy vọng lớn lao nhân xâm giống. nhân sâm hạt rỗng, nhân sâm cái này làm tinh một loại quý báo dược liệu, nguyên bản giá trị con người chính là cực cao ở vô tận hải sau khi xuất hiện, nhân sâm ở trên hải đảo bồi dưỡng trồng trọt, trực tiếp trở thành tiến hóa giả tăng lên linh dược. Giá trị con người càng là tăng lên gấp trăm lần lần. Hơn nữa ở trên hải đảo trồng trọn, lấy thủ đoạn đặc biệt bổ dưỡng, một năm thậm chí mấy tháng là có thể trồng trọt ra 10 năm niên hạn nhân sâm. Sở dĩ Diệp Trường Ca rất muốn biết, chính mình thần cấp nông trường có khả năng đem nhân sâm để thăng tới trình độ nào. Hệ thống, cho ta đem người sâm hạt giống thần cấp hóa. Diệp Trường Ca có chút không kịp chờ đợi nói. Thần cấp hóa thành công. Người thu được thần cấp nhân sâm hạt giống một viên. Thần cấp nhân sâm hạt giống có thể trồng trọt xuất thần cấp nhân sâm, thành thục thời gian 3 giờ đồng hồ, mỗi trưởng thành 3 giờ đồng hồ, niên hạn tăng thêm 10 năm. Ừ, cuộc đạt được cùng thần cấp cây nông nghiệp không cùng một dạng thuộc tính. Diệp Trường ca mắt sáng lên, vui sướng trong lòng. Bởi vì dựa theo cái này, thần cấp nhân xâm mầm móng thổ tính, cái này thần cấp nhân xâm một ngày trồng trọt đi ra, đó chính là 10 năm niên hạ. Hơn nữa 3 giờ đồng hồ là có thể đề thăng 10 năm niên hạ, đây quả thực khoa trường kỳ cục. Phải biết rằng Lam Tinh những đảo chủ kia, cho dù là thủ đoạn ở đạt thủ, nếu muốn bồi dưỡng được một buổi 10 năm nhân sâm, vậy cũng cần năm ba tháng. Nhưng hắn đâu, chỉ cần 3 giờ đồng hồ. Nhanh chóng chồng, hai cấp thần cấp nông trường còn có 3 cái có thể cấp hóa số lần, nhân hạt giống một lần, như vậy còn có 2 lần. Kỳ thực đang chọn nhân sâm hạt giống thần cấp hóa phía sau, Diệp Trường Ca còn coi chọn một loại khác dược liệu hạt giống đó chính là cùng nhân tham kỳ danh linh chi, hơn nữa làm cho Diệp Trường Ca rất là ngoài ý muốn, bởi vì đem linh chi hạt giống thần cấp hóa phía sau, cư nhiên chiếm được cùng nhân tham hạt giống một dạng thuộc tính. Thần cấp linh chi hạt giống, có thể trồng trọt xuất thần cấp linh chi, thành thục thời gian 3 giờ đồng hồ, mỗi trưởng thành 3 giờ đồng hồ, niên hạn tăng thêm 10 năm. Xem ra thần cấp người tham dự linh chi đều là giống nhau. Diệp Trường Ca trong lòng khẽ động, hắn hiện tại ngược lại là nghĩ lựa chọn kỹ càng một ít dữ liệu. Bởi vì này một lần Hắn mang tới dược liệu hạt giống chủng loại cũng không phải số ít. Bất quá, hiện tại thần cấp hóa số lần chỉ còn lại có cuối cùng một lần, Diệp Trường Ca cũng không tính tiếp tục tuyển trạch dược liệu hạt giống. Bởi vì hắn rất muốn biết, đem một loại cây ăn trái hạt giống thần cấp hóa phía sau, như vậy trồng ra tới cây ăn quả, là sau khi chính chỉ có thể thu hoạch một lần. Vẫn là một viên cây ăn quả có thể thu lấy được số lần, thậm chí là vô số, điểm này nhất định phải muốn biết rõ ràng. Sở dĩ, Diệp Trường Ca đem cuối cùng một lần thần cấp hóa số lần, dùng ở quả táo hạt giống bên trên. Thần cấp hóa thành công. Ngươi thu được thần cấp quả táo hạt giống một viên. Thuần cấp quả táo hạt giống, có thể trồng trọ xuất thần cấp cây táo một viên, thành thục thời gian 10 giờ đồng hồ, mỗi trưởng thành 3 giờ đồng hồ kết quả một lần, chứng kiến như vậy thu tính, Diệp Trường ca liền bình tĩnh. Quả nhiên, với hắn đoán giống nhau. Cây ăn trái thu hoạch cũng không phải là chỉ có một lần, mỗi 3 giờ đồng hồ có thể thu hoạch một lần. Bất quá, cũng là cần 10 giờ đồng hồ, tài năng mới có thể thành thủ. Hơn nữa còn có một điểm, không biết như vậy thu hoạch, có thể hay không thu được điểm kinh nghiệm. Diệp Trường Kha thấp giọng tự lẩm bẩm. Xem ra chỉ có thể chờ đợi thu hoạch một lần, mới biết, đối với thần cấp nông trưởng tình huống, Diệp Trường Ca chỉ có thể từng bước từng bước đi lục lọi. Dù sao rất nhiều tình huống đều là không có nói rõ, chỉ có thể đi đến thử. Bất quá, Diệp Trường Ca cũng an tâm, bởi vì này dạng đến thử cũng không cần cần bao nhiêu thời gian. Bạn đang nghe Radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô An Tô Hữu Tiếu các bạn ơi. Chương 14, đặc thủ chưa mộ. 3 giờ đồng hồ phía sau ở Nhân Sâm Thành Thục trong mấy mắt, đã sớm chờ đợi Diệp Trường Ca trước tiên tiến hành rồi thu hoạch, thu hoạch thành công. Điểm kinh nghiệm 10. Ngươi thu được thần cấp nhân sâm một cái. Ngươi thu được thần cấp nhân sâm hạt giống 3 quả. Ừ, Diệp Trường Ca nhướng mày cũng lúc trước cây nông nghiệp không giống mới. Hạt giống chỉ lấy lấy được 3 quả, bất quá, vẫn có tin tức tốt. Nhân sâm này thu hoạch một lần, tự nhiên có thể được 10 điểm điểm kinh nghiệm. Đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Tuy là hạt giống thiếu, nhưng không có gì đáng ngại. Như vậy linh chi đâu, thu hoạch thành công. Điểm kinh nghiệm 10. Ngươi thu được thần cấp linh chi một cái. Ngươi thu được thần cấp linh chi hạt giống 3 quả. Một dạng tình huống sao? Diệp Trường Ca mắt sáng lên, cũng không biết hai người hiệu quả như thế nào. Diệp Trương Ca rất nhanh đi kiểm tra thần cấp người tham dự thần cấp linh chi thu tính. Cái này nhìn một cái Diệp Trường Ca cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Thần cấp nhân sâm, đặc thù linh dược, 10 năm, trực tiếp sử dụng có thể gia tăng 10 năm tu vi. Thần cấp linh chi, đặc thù linh dược, 10 năm, trực tiếp sử dụng có thể gia tăng 10 năm tu vi. Tình huống gì? Vậy làm sao với những thần kia cấp cây nông nghiệp giống nhau? Chỉ là tăng thêm 10 năm tu vi. Diệp Trường Ca nhíu mày, tình huống như vậy, nhưng là xuất hổ ý liêu. Bất quá, Diệp Trường Ca vẫn là trước tiên sử dụng. Ngươi dùng 10 năm thần cấp nhân sâm một cái, thu được 10 năm tu vi, ngươi tu vi thu được để thẳng, ngươi đã để thẳng tới Bạch Ngân Nhị Tinh. Khá lắm, trực tiếp tăng lên nhất tinh sao? Đối với kết quả như vậy, Diệp Trường ca cũng không biết nên nói cái gì. Như thế cảm giác cùng thần cấp củ cải trắng những thứ kia cây nông nghiệp cũng không có gì khác nhau, chờ, các loại. Đây chỉ là 10 năm, nhân sâm này nhưng là có thể không ngừng tăng lên, đến lúc đó hiệu quả cũng sẽ càng tăng mạnh hơn. Diệp Trường ca sở lên cằm trầm tư, cũng không biết có phải hay không mỗi một chủng niên hạn thần cấp nhân sâm, 3 lần trước đều có để thằng tác dụng. Hách, chờ, các loại, cũng không biết cái này thần cấp nhân sâm có phải hay không cũng là 3 lần trước có thể tăng cao tu vi, phía sau cũng mất. Đối với lần này, Diệp Trường ca chỉ có thể chờ đợi dưới một lần thu hoạch. Cái này một lần chỉ là chiếm được 3 quả nhân sâm hạt giống, vậy chờ dưới một lần nói là có thể thu hoạch 3 người sâm. Mầm móng nói cũng có thể có 9 quả ở cũng không đủ hạt giống sau đó, Diệp Trường Ca chỉ tính toán trồng chọn 10 năm thần cấp nhân sâm. 20 năm hoặc là cả người có tuổi giới hạn, chỉ có thể chờ đợi qua một đoạn thời gian. 10 năm thần cấp nhân sâm là như thế này, như vậy 10 năm thần cấp linh chi đâu? Diệp Trường Ca ánh mắt dừng lại ở, thu hoạch được linh chi bên trên ngươi dùng 10 năm thần cấp linh chi một cái, thu được 10 năm tu vi, ngươi tu vi tu được để thằng, ngươi đã để thằng tới Bạch Ngân Tam Tinh. Giống nhau, cũng là tăng lên nhất tinh, ân, được không sai? Diệp Trường ca rất hài lòng. Hiện tại chỉ còn lại cây táo. Bất quá, viên này cây táo có chút vi rượu à. lúc này, Diệp Trường ca đang đứng tại hắn trồng chọn cây táo trước, đối với không phải dưới. Bởi vì này quả cây táo cư nhiên mới, chỉ có cao một thước, cao một thước quả táo số lượng, Diệp Trường ca trầm ngâm, cái này sợ là kết thúc không ra bao nhiêu quả táo. Khẽ lắc đầu một cái, trong lòng hắn vẫn còn có chút mong đợi. Dù sao cây táo là 10 giờ đồng hồ thành thục, về sau liền là 3 giờ đồng hồ kết quả một lần. Cái này còn có 7 giờ đồng hồ đâu, không đúng, thời gian kế tiếp, cái này cây táo còn có thể tiếp tục tạo ra đâu? Có thể trên thực tế, Diệp Trưởng ca cũng biết cơ hội không lớn, bởi vì này cây táo ở mới bắt đầu 10 phút, liền vừa được loại trình độ này. Kế tiếp 2 giờ đồng hồ 50 phân, cho dù là một chiếc lá đều không có tăng thêm điều này cũng làm cho Diệp Trường ca hết chô nói rồi. Tính rồi, có thể kết thúc bao nhiêu thì bấy nhiêu a. Diệp Trưởng ca không còn quan tâm, bởi vì lúc trước việc này, hắn ngay cả mình Hải đảo cũng còn không có chính thức quan sát đâu, nguyên bản Diệp Trưởng ca Hải đảo chỉ là đường kính 100m. Có thể tại hắn tấn cấp chính thức đạo chủ phía sau, hắn Hải đảo tự nhiên cũng liền tăng lên đường kính 1km, đây chính là Diệp Trưởng ca Hải đảo trước mặt cao thấp. Vẹn vẹn là đường kính liền tăng lên chọn 10 lần, có thể diện tích nói, cũng là so trước đó tăng lên chọn 100 lần đây đối với kiến tập đảo chủ bên trong, hải đạo diện tích tuyệt đối có thể xếp vào hàng đầu. Nói thật, Diệp Trường Ca mình cũng là có chút ngoài ý muốn. Có thể hải đạo lớn, cũng là có chút phiền phức. 1 km cũng liền 1000 m, Diệp Trường Ca ở thần cấp thổ địa cái này trung tâm vị trí, bốn phía cũng chính là 500 m. Xem là thấy rất rõ ràng. Nhưng vấn đề là, bốn phía hải ngạn thì không được. Một ngày trở thành kiến tập đạo chủ, vậy thoát khỏi bảo hộ Nơi này chính là vô Tận hải, lúc nào xuất hiện hung thú đều chẳng có gì lạ. Thậm chí sau một khắc, từ trên trời giáng xuống xuất hiện cái gì cường đại vô tận hải trung tộc, vậy cũng không phải là không thể. Diệp Trường Ca trước tiên đem A Đại 5 người phải đến bên bờ biển trong coi. Cũng ngay tại lúc này hải đảo còn không lớn, nếu là ở lớn hơn một chút, nhân số liền không đủ rồi. Diệp Trường Ca thở dài. Nhưng này cũng không biện pháp. Kỳ thử hắn dành mạch từng câu, nếu như cùng Lam Long tập đoàn ký hợp đồng, như vậy lúc này hắn cái này trên hải đảo đã là khí thế ngất trời cảnh tượng. Như vậy phát triển khẳng định nhanh. Hơn nữa lấy Lam Long tập đoàn thực lực, cầm xuống lần này tân nhân vương, cũng là cực có cơ hội. Có thể bởi như vậy, chính mình cái này hải đạo chủ quyền khả năng liền không ở trên tay mình. Liên quan tới điểm này, kỳ thực Diệp Trường Ca căn bản cũng không có nghĩ tới. Hơn nữa hơn nữa, hắn cũng không cảm thấy chính mình hoàn toàn không có cơ hội. Không phải, cơ hội rất lớn, dù cho a đại mấy người cũng chỉ là nông phu, nhưng Diệp Trưởng Ca cũng là có đầy đủ lòng tin, để cho bọn họ trở thành hoàng kim cấp, thậm chí là bạch kim cấp ác nông phu, bất quá, coi như là nông phu, một ngày đạt được bạch kim cấp, cũng sở hữu tuyệt đối thực lực cường hãn. Hơn nữa hơn nữa, chính mình nhưng còn có một lần đặc thù chiêu mộ cơ hội đâu, một nghĩ tới chỗ này, Diệp Trưởng Ca trong lòng hơi động. Hy vọng cái này đặc thù chiêu mộ, cho ta chiêu mộ đến một ít cường đại chiến sĩ. Đẩy ra xương ngủ dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 15, kinh hiện phụ đạo, nguy cơ đột kích. Đặc thù chiêu mộ cơ hội, nhưng là cực kỳ khó được. Sở dĩ, Diệp Trường Ca tính toán đợi một đoạn thời gian. Chỉ ít chờ, các loại, trên tay mình có ngàn năm thần cấp nhân sâm phía sau, sử dụng nữa cái này một lần khó được cơ hội. Kỳ thực cũng không cần thời gian bao lâu, bởi vì 30 giờ đồng hồ chính mình trồng chọt thần cấp nhân sâm, là có thể lớn lên thành trăm năm thần cấp nhân sâm. Ngàn năm thần cấp nhân sâm cũng chính là 300 giờ đồng hồ, 13 ngày là có thể thu hoạch được. Cái này cũng không cần bao lâu. Diệp Trường Ca rất bình tĩnh. Hơn nữa hắn tin tưởng thêm lên ngàn năm thần cấp nhân sâm, làm giá tiến hành đặc tụ chiêu mộ, vậy khẳng định có thể chiêu mộ đến đặc thù chiến sĩ. Bởi vì đặc thù chiêu mộ có thể tiến hành tập trung, Diệp Trường Ca dự định tập trung chiến sĩ, sử dụng cái này một lần đặc thù chiêu mộ. Cứ như vậy, liền sẽ không xuất hiện còn lại kỳ kỳ quái quái sinh linh, thậm chí là vật phẩm đối với lần này, hắn chính là rất chờ mong. Nhưng mà một câu nói tốt, kế hoạch tổng cản không nổi biến hóa ở Diệp Trường Ca lại thu hoạch một lần thần cấp người tham dự thần cấp linh chi thời điểm, Á Đại đột nhiên thần sắc hốt hoảng chạy tới. Đảo chủ đại nhân không xong, có một bóng ma hương chúng ta phiêu lưu mà đến, ta hoài nghi đó là phụ đảo. Cái gì? Diệp Trường Ca biến sắc, ở bên kia, mặt Đông Hải vực, Á Đại vội vàng trở lại. Diệp Trường Ca vừa nghe chính là cấp tốc hướng đông vừa chạy đi. Không lâu sau, Diệp Trường Ca đứng ở bên bờ biển nhìn ra xa xa. Quả nhiên, ở chỗ cực xa cái kia ngoài khơi cùng trời tế tương liên chỗ, có một cái bóng ma đang chậm rãi phiêu tới. Đáng chết! Chứng kiến bóng mờ kia trong náy mắt, Diệp Trường Ca lại có chút nghiến răng nghiến lợi. Cái này tờ mờ giờ vận khí gì? Cư nhiên gặp gỡ phù đảo, mặc dù chỉ là thấy được bóng ma, nhưng Diệp Trường Ca cũng là nhìn ra được, cái kia 10 phần 8 kiểu là phù đảo ở trên biển mêng mông, tồn tại một loại đặc thù đảo nhỏ, đó chính là phù đảo. Phù đảo bình thường là vô chủ chi đảo. Kỳ thực mỗi một tòa phù đảo đều là sở hữu thập phần thịnh vượng sinh mệnh lực, sở hữu vô tận hải độc hữu linh lực, hoặc là linh quả, thậm chí là đặc thù thiên tài địa bảo. Có thể nói, mỗi một tòa phù đảo đều là một tòa bảo đảo. Nếu là mình phát triển một đoạn thời gian, gặp gỡ cái này dạng một tòa phù đảo lời nói, Diệp Trường Ca biết kinh hỉ như điên. Nhưng mà, đáng tiếc là hắn hiện tại mới bắt đầu. Phù đảo đích thật là bảo đảo. Có thể cũng chính bởi vì vậy, mỗi một tòa trên phù đảo đều hấp dẫn đại lượng vô tận hại sinh linh. Có khi là đại lượng hung thú, có khi là vô tận hại một cái chủng tộc. Thậm chí còn có trên phù đảo, tồn tại làm cho cao giai đảo chủ đều run rẩy đại khủng bố. Mình Mở Cục liền gặp gỡ một cái, vận khí này quả thực cũng không người nào. Hiện tại chỉ hy vọng cái này phù không phải rất lớn, nói như vậy, vẫn còn có chút cơ hội. Diệp Trường Ca hiện tại chỉ có thể cái này dạng tự mình an ủi mình. Nhưng mà, rất nhanh hắn thoải mái liền mất đi tác dụng, bởi vì kế tiếp 2 đến 3 giờ thời gian, xa xa bóng ma càng lúc càng lớn, vẫn còn không có hiện lộ ra phù đảo chân chính dáng giúp điều này nói rõ, cái này phù đảo cách mình hải đảo cực xa. Có thể cũng chính bởi vì điều này, lúc này mới càng thêm doạ người. Bởi vì chỉ là dựa theo trước mặt suy tính, Diệp Trường Ca liền phát hiện cái tòa này phù đảo sợ là một cái đường kính có vài chục km. thậm chí là trên 100 kilômét phù đảo đường kính vượt lên trước 100 kilômét phù đảo, cái này đã coi như là rất lớn phù đảo chính là tồn tại đại lượng kim cương cấp hung thú, đó cũng là rất bình thường. Cái này gánh không được. Diệp Trường Ca tâm thần run lên, thực sự là càng sợ cái gì, lại càng tới cái gì. Phù đảo rất nhiều loại đường tính trên trăm km phù đảo, đã coi như là lớn. Nhưng là điều đó không có khả năng a. Cho tới bây giờ cũng còn chưa nghe nói qua, tân nhân trong lúc sẽ gặp phải loại này cấp bậc phù đảo. Diệp Trường Ca trứng đau. Vãng giới tân nhân đảo chủ khảo hoạch kỳ Hàn Gian, dù cho là trở thành chính thức đạo chủ. Vậy cũng không quá có thể xuất hiện phù đảo. Một số thời khắc, 2 năm đều không gặp được một lần. Hơn nữa cho dù là gặp được Cái kia trên cơ bản cũng chỉ là cái loại này, đường tính 35 km cao thấp đường tính vượt lên trước 10 km phù đảo, gần nhất một lần gặp gỡ, đó cũng là hơn 20 năm trước. Nhưng bây giờ để chính mình gặp được một cái trên 100 km, diệp trường ca có chút bắt tê dại rồi. Đạo chủ đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Á đại đã mất hết hồn vía. Phía sau hắn a nhị đám người càng là bất ham, đã triệt để cho váng, cũng sợ hãi. Thân là vô tận hải nhân tộc, bọn họ tự nhiên biết phù đảo. Cũng khác sâu minh bạch phù đạo khủng bố. Hiện tại cư nhiên để cho bọn họ gặp được, hơn nữa vừa gặp phải, vẫn là như thế khủng lộ phù sao bây giờ? Ta tờ mở giờ cũng muốn biết. Diệp Trường Ca nghĩ nổi giận. Kỳ thực có một khắc như vậy, hắn nghĩ tới đi qua không gian thông đạo phản hồi Lam Tinh. Nhưng là điểm này không thể thực hiện được. Nhân loại đảo chủ, nhất là bọn họ Lam Tinh đảo chủ, một khi bị phù đảo gặp được, vậy chỉ có hai loại khả năng để một cái cầm xuống phù đảo, cái thứ hai bị trên phù đảo sinh linh phá hủy, đây là vô tận hải phát tắc, mà một khi hải đảo bị phá hủy, Diệp Trường Ca liền không khả năng lần nữa tiến nhập vô tận hải. Cho dù là hắn có SS cấp Thiên Phú Hải đảo chi chủ, cũng không khả năng. Chỉ cần đảo chủ mới có thể đi vào vô tận hải, không có hải đảo Tự nhiên không thể nào là đạo chủ. Sở dĩ biện pháp tử vừa mới bắt đầu, liền chỉ có một cái, cầm xuống nó, nhìn phía xa chậm rãi đến gần bảng đại âm ảnh, Diệp trường ca trong lòng hung ác, trong con ngươi hiện lên nhẹ nhẹ hung quang. Không phải chính là một cái phù đạo, ta cũng không tin không làm gì được, đẩy ra xương mủ dày đặc, giải khai cái bĩ động trời. Chương 16, cơn khô là có thể để thăng tiềm lực. Trương Mộ, đặc thù Trương Mộ, hiện nay chỉ có biện pháp này phá cuộc, Diệp trường ca có thể nghĩ tới chỉ có cái này là ổn phá nhất. Thực sự không được, hắn chỉ có thể bị quá hóa liệu, đi thuê một số cao thủ qua đây nhưng này cũng là tối hạ sách phương pháp, không có nhất định thực lực, không có đầy đủ bối cảnh, cái này thuê mướn người tới không chừng sẽ có cái gì lòng dạ hiểm độc hành vi. Phải biết rằng Lam Tinh không phải thiếu đạo chủ, đều là bị một ít lính đánh thuê đoàn khống chế. Diệp Trường Ca cũng không đốc, hắn có SS cấp Thiên Phú Hải Đạo chi chủ năng lực, lúc này mới dám đi bước này. Nhưng bước này cũng là hết sức nguy hiểm. Vẫn là một câu nói kia, Bạch Ngân cấp thực lực hay là có yếu. An toàn biện pháp ngược lại là cũng có, đó chính là tìm cái kia Lâm Hải Minh, sau đó cùng Lam Long tập đoàn ký hợp đồng. Hai cái này biện pháp vô luận cái kia một cái, Diệp Trường Ca cũng không muốn bị chọn. Sở Dĩ hắn chỉ có thể chờ mong chư mộ. Xem ra ngàn năm thần cấp nhân sâm không trông đợi nổi, chỉ có thể chờ mong trăm năm thần cấp nhân sâm. Nhìn phía xa bảng đại âm ảnh, Diệp Trường Ca yên lặng tính toán. Loại này khoảng cách phòng trừng cần 2 3 ngày à, cái này đầy đủ làm cho chính mình trồng trọt ra trăm năm thần cấp nhân sâm, cùng với trăm năm thần cấp linh chi. Lúc này, thần cấp người tham dự thần cấp linh chi đã lại thu hoạch một lần 9 hạt giống, toàn bộ trồng lên, không lâu sau, quả táo rốt cuộc đẻ một lần thành thụ. Ca tiến hành thu hoạch thu hoạch thành công. Điểm kinh nghiệm 10. Ngươi thu được thần cấp quả táo 10 cái. Ngươi thu được thần cấp quả táo hạt giống một quả. Cái này quả táo thu hoạch một lần, dĩ nhiên cũng là 10 điểm điểm kinh nghiệm. Một cái quả táo một điểm điểm kinh nghiệm sao? Nhìn lấy hệ thống thương khố 10 quả táo, Diệp Trường Ca không khỏi lẩm bẩm. Bất quá, thu hoạch này một lần chỉ là chiếm được một hạt giống, cái này liền làm cho Diệp Trường Ca có chút ngoài ý mớn. Nhưng hắn cũng không để ý bởi vì này cây táo có một gốc cây là đủ rồi. Sau đó, Diệp Trường Ca bắt đầu gặm quả táo. Thân cấp quả táo, sử dụng sau, có thể gia tăng 10 năm tu vi, thuộc tính này ngược lại là cùng những thứ kiểu cây nông nghiệp giống nhau. Ba cái quả táo xuống bụng, Diệp Trường Ca đẳng cấp tăng lên. Mạnh ngân tử tinh, nhưng đối với này, Diệp Trường Ca lại rất không hài lòng. Mới, chỉ có để thăng nhất tinh. Vậy thì nhìn một chút cái này thần cấp người tham dự thần cấp linh chi, có phải hay không cũng có thể ăn ba cái? Diệp Trường Ca trong lòng hơi động, đem trước thu hoạch thần cấp người tham dự thần cấp linh chi đem ra. Giống nhau ba cái, mà cái này một lần, làm cho Diệp Trường Ca có chút kinh dị chính là, hắn ăn xong hai cái 10 năm thần cấp nhân sâm phía sau, nếu thử lại ăn cuối cùng một cái thời điểm, cư nhiên cũng có thể đưa đến để thăng tác dụng. Phải biết rằng đây đã là người thứ tư 10 năm thần cấp nhân sâm. Tuy là hiệu quả không phải rất lớn, nhưng là rõ ràng là tăng lên. Diệp Trường Ca trong mắt lóe lên một đạo kinh hỉ. Bạch Ngân bất tình, ngoài ý liệu đề thằng, cư nhiên tăng lên tam tinh đẳng cấp, mà cái này hắn còn vậy không có sử dụng đó là ba cái thần cấp linh chi đâu. Sau một lát, ba cái 10 năm thần cấp linh chi cũng bị Diệp Trường Ca ăn nhân vật, Diệp Trường Ca chuyên nghiệp, kiến tập đảo chủ Thiên Phú, chưa thức tỉnh đẳng cấp, Bạch Ngân, cũ tinh kỹ năng, không trang bị, không thích phân, không hải đảo con nhân, nam, ân, chỉ là tăng lên hai sao đẳng cấp. Nhưng Diệp Trường Ca cũng rất hài lòng. Chính là có chút hơi nuối tiếc, không có đạt được Bạch Ngân đỉnh phong. Sau đó Diệp Trường Ca xuất ra quả táo đi làm cho A Đại sử dụng đã là Bạch Ngân đỉnh phong đẳng cấp A đại, sau khi ăn xong một cái thần cấp quả táo phía sau, cũng không có đột phá đến Hoàng Kim cấp điều này làm cho Diệp Trường Ca có chút kinh ngạc. Thậm chí dùng A Đại lời nói mà nói, đó chính là dường như còn thiếu một chút. Nhưng này một điểm, cũng là dùng hai cái thần cấp quả táo, lúc này mới đến đủ. Không ngờ như thế ba cái thần cấp quả táo, chỉ là để cho người mới có thể Bạch Ngân đỉnh phong đột phá đến Hoàng Kim cấp sao? Diệp Trường Ca âm thầm hít một khẩu khí, trong lòng có chút thất vọng. Quả nhiên, thanh sắc tiềm lực là không trông đợi nổi vì là sở hữu thanh sắc tiềm lực người, cuối cùng có thể trưởng thành đến hoàng kim cấp, có thể từ a đại tình huống như vậy đến xem đây cũng không phải là sự tính đơn giản. Thăng thêm 30 năm tu vi mới để cho đối phương đột phá. Có thể thấy được, như vậy tư chất quá kém. Chẳng như vậy sắc tiềm lực cá nhị lắm người, có thể đột phá hoàng kim cấp sao? Diệp Trường Ca biểu thị hoài nghi. Cũng không phải nói tiềm lực thấp liền nhất định không thể để thăng tới cao cấp tiến hóa giả. Bạch sắc tiềm lực cũng có thể trưởng thành đến kim cương cấp. Nhưng này cũng là cần kỳ ngộ. Diệp Trường Ca cảm thấy a nhị đáng người, phòng trường khó khăn. Quả nhiên đang ăn dưới ba cái thần cấp quả táo phía sau, a nhị đẳng cấp cũng chỉ là từ Bạch Ngân Tam Tinh tăng lên tới Bạch Ngân Ngũ Tinh. Dựa theo như vậy tiến độ, nếu muốn đạt được Hoàng Kim cấp, sợ rằng rất khó. Quả nhiên, những thứ này nông dân không trông cậy nổi. Nguyên bản Diệp Trường Ca còn cho rằng, lấy tay ở trên thần cấp vật phẩm, đem đám đại mấy người đều đề thăng tới Hoàng Kim cấp. Nói như vậy, hoặc nhiều hoặc ít coi như là năm cái chiến lực. Nhưng bây giờ hắn quá nghĩ đương nhiên, xem ra chỉ có thể ở cái này một lần đặc thù chiêu mộ bên trên đụng một cái. Diệp Trường Ca mắt sáng lên. Lại làm một cái 3 giờ đã qua. Thần cấp người tham dự thần cấp linh chi lại thu hoạch một lần. Bất quá, cái này một lần Diệp Trường Ca cũng là để lại 4 viên thần cấp người tham dự thần cấp linh chi, không có tiến hành thu hoạch. Hắn muốn bồi dưỡng 100 năm thần cấp người tham dự 100 năm thần cấp linh chi, có thể coi là như vậy, hắn cũng thu hoạch 15 quả thần cấp người tham dự thần cấp linh chi hạt giống. Sau đó, 30 thước vương thần cấp trên đất, trong đó 28 m² đều dùng tới trồng chọn thần cấp người tham dự thần cấp linh chi. Còn lại 1 m² trồng chọn cây táo. Cuối cùng một cái mở lại là dùng để trồng lúa nước đây chính là gạo khởi nguồn. Nhất định phải trước giờ nhiều dự trữ một ít. Bởi vì Diệp Trường Ca phát hiện, cái này thần cấp lúa nước cũng chính là thần cấp gạo. Trường Thương ăn, là có thể để thăng tiềm lực đây là một trận làm hơn 10 chén cơm phía sau, tiềm lực từ bạch sắc để thăng tới lam sắc gắng ngủ, dùng hành động thực tế nói cho Diệp trưởng ca ví dụ đẩy ra xương mù dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 17, Đặc thủ chư mộ. Một viên cô héo hạt giống. Nhân vật: an Ngũ chuyên nghiệp, nông phu thiên phú, không đẳng cấp, bạch ngân thất tinh kỹ năng, cải ruộng, trồng chọt tiềm lực, lam sắc trung thành, 100. Lam sắc tiềm lực, cương khô là có thể đề thăng tiềm lực, Diệp trưởng ca vẻ mặt hoài nghi, nhưng rất nhanh hắn đã cảm thấy đây là bình thường, đây chính là thần cấp đạo cho dù là ăn trình độ nhất định, không cách nào tiếp tục tăng cao tu vi, có thể tuyệt đối có thể cường thân kiện thể, đối với tiến hóa giả tự thân sở hữu tuyệt đối chỗ tốt. Sở dĩ, Hàn tuyển trạch một mở chủng thần cấp lúa nước, mà tiếp tục thu hoạch phía sau, Diệp Trường Ca thu hoạch 10 cái thần cấp người tham dự thần cấp linh chi, đều là 10 năm. Còn lại đều bồi dưỡng thành 100 năm thần cấp nhân sâm, hiện tại có vài quận cũng đã là 20 năm thần cấp nhân sâm, cùng 20 năm thần cấp linh chi. Nhanh, ở có thời gian một ngày, là có thể vừa được 100 năm niên hạn 3 giờ đồng hồ tăng thêm 10 năm niên hạn. Cái chưa 24 tiếng vượt vật làm cho cái này vài cộng 20 năm giới hạn thần cấp người tham dự thần cấp linh chi, trưởng thành đến trăm năm niên hạn đối với lần này, Diệp Trường ca nhưng là rất trở mong. Còn như mới vừa thu hoạch thần cấp người tham dự thần cấp linh chi, còn có thần cấp quả táo. Diệp Trường ca cũng đều lấy ra, làm cho A Đại 5 người sử dụng. Có lẽ tăng lên thiếu, nhưng dù sao cũng hơn không có tăng tốt. Không lâu sau, A Đại mấy người đại biến dạng. A Đại đã là hoàng kim 5 sao đẳng cấp, A Ngũ cái sau vượt cái trước, đột phá đến hoàng kim nhị tinh, còn như những người khác người, vẫn như cũ Bạch Ngân. Không có đột phá hoàng kim cấp đều cắm ở bạch ngân đỉnh phong cảnh giới bên trên đối với lần này, Diệp Trường ca xem như là minh mạnh rồi. Bạch sắc tiềm lực có lẽ có thể tu luyện tới hoàng kim cấp, nhưng điều này cần đại giới cũng là so với lam sắc tiềm lực, không biết muốn nhiều hơn bao nhiêu. Chờ một chút, Diệp Trường ca lần nữa ngâm nhìn cạnh biển xa xa bóng ma. Cái kêu bóng ma đã triệt để hiện lộ ra, loang thoáng biểu hiện ra một cái phù đảo đường nét. Dựa theo tốc độ này nhanh nhất cũng cần hai ngày mới có thể dựa vào gần, chính mình hải đảo chỗ ở hải vực mà chính mình chỉ cần thời gian một ngày là có thể góp đủ trăm năm niên hạn thần cấp người tham dự thần cấp linh chi, tới tiến hành đặc thủ chiêu mộ đối với lần này, Diệp Trường ca ngược lại an lòng không ít. Nhưng hắn vẫn không có tha lỏng. Bất quá, bởi vì không có chuyện gì, đối với A đại cái này nằm cái sức lao động, Diệp Trường ca cũng không có bưng tha. Ở Diệp Trường ca trở thành chính thức đảo chủ sau đó, hắn hải đảo còn ra đợi một cái hồ nước. Hồ nước cũng không lớn, chỉ là một cái đường kính 30, 40 mét hồ nhỏ đối với lần này, Diệp Trường ca dự định tiến hành một cái đếm thử đó chính là làm cho á đại năm người khai khẩn ra có chút cải rộng. Sau đó đếm thử một chút, ở địa phương khác trồng chọt những thần khí cấp hạ giống, cuối cùng sẽ mọc ra cái gì? Hắn có thể là rất hiếu kỳ. Việc này nhưng là a đại 5 người lão bổn hành, bọn họ tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Cũng chính là xa xa cái kia phù đảo xuất hiện, làm cho Ngũ huynh đệ có chút bất an. Bất quá, bởi vì ngoài đối với Diệp Trường Ca tuyệt đối trung tâm, Diệp Trường Ca để cho bọn họ không cần lo lắng, bọn họ cũng sẽ không lo lắng những thứ này, ngược lại chuyên tâm đi trồng. Còn như trong coi, Diệp Trường Ca cảm giác mình là được rồi. Trần cấp người tham dự thần cấp linh chi có thể ăn 5 lần, nhưng 5 lần qua đi, diệp trường ca cũng tăng lên tới bạch ngân định phòng. Không có tấn cấp hoàng kim cấp điều này cũng làm cho hắn rất bất đắc dĩ. Quả nhiên, tiềm lực của mình thực sự rất kém cỏi. Kỳ thực như không phải là vì bồi dưỡng đầy đủ thần cấp nhân sâm, diệp trường ca hoàn toàn có thể ở trong vòng một ngày đem thần cấp nông trường lần thứ 2 thăng cấp. Bởi vì 20 cái thần cấp người tham dự thần cấp linh chi, một lần thu hoạch khả năng liền có thể thu được 200 điểm điểm kinh nghiệm. Nhiều tới mấy lần, vậy có thể thăng cấp 3 cấp thần cấp nông trường. Nhưng vì thu được đầy đủ từng cái niên hạn thần cấp nhân cùng với thần cấp linh chi, Diệp Trường Ca cũng không phải là mỗi 3 giờ đồng hồ đều sẽ tiến hành thu hoạch. Rốt cuộc, làm dài dòng chờ đợi sau khi đi qua, Diệp Trường Ca nên đón mình làm trước là tối trọng yếu một lần thu hoạch, đần. như thế nào một ngày cũng là dài dòng nói thu hoạch thành công. Điểm kinh nghiệm 40. Ngươi thu được trăm năm thần cấp nhân xâm 4 cái. Ngươi thu được thần cấp nhân xâm hạt giống 12 quả. Thu hoạch thành công. Điểm kinh nghiệm 40. Ngươi thu được trăm năm thần cấp linh chi 4 cái. Ngươi thu được thần cấp linh chi hạt giống 12 quả. Rất tốt, cuối cùng cũng đến tay, Diệp Trường Ca trong lòng vui mừng. Sau đó, hắn trước tiên đem một đống trang bị đồ tốt đem ra bảy loại thần cấp cây nông nghiệp, thần cấp quả táo, cùng với trăm năm thần cấp người tham dự trăm năm thần cấp linh chi. Xuất ra những thứ này sau đó, Diệp Trường Ca triệu hồi ra chính mình cá nhân thuộc tính giao diện, trực tiếp bắt đầu sử dụng cái kia một cái đặc thù chiêu mộ kế hoạch. "Vô Tận Hải, ta muốn tiến hành đặc thù chiêu mộ, đặc thù chiêu mộ mở ra, mời đầu nhập chiêu mộ tế phẩm, như vô chiêu mộ tế phẩm có thể tuyển chọn trực tiếp mở ra đặc thù chiêu mộ." Nhất thời, Diệp Trường Ca giao diện biến thành đặc thù chiêu mộ giao diện, đặc thù chiêu mộ giao diện bên trên có 10 cái chỗ trống. Những thứ này đều là đầu nhập chiêu mộ tế phẩm. Tối đa chỉ có thể đầu nhập 10 cái chiêu mộ tế phẩm càng là đặc thù càng là có thể chiêu mộ đến đặc thù tồn tại. Sau một khắc, Diệp Trường Ca đem tất cả mọi thứ đầu bỏ vào. Sau đó, thấp giọng nói, mở ra đặc thù chiêu mộ. Dao dao, giao, giao diện kích động, hết thảy mọi thứ đều biến mất. Cuối cùng biến thành chiêu mộ chung ba cái chữ to màu vàng giao diện. Diệp Trường Ca cũng không biết, cùng lúc đó, một đạo năng lượng đặc thù từ nơi này giao diện, trốn vào vô tận hải một cái chỗ đặc thù. Những năng lượng kia đều là Diệp Trường Ca những thứ kia thần cấp hóa vật phẩm, biến thành năng lượng đặc thù. Cái này vừa đến lực lượng vừa tiến vào một cái đặc thù chi địa phía sau, liền đưa tới một phen ngoành động. Nơi đây vốn chỉ là yên tĩnh vô cùng, phản phất tinh hải một dạng không gian hư vô. Mà cái này một nguồn năng lượng xuất hiện, nguyên bản yên tĩnh không gian nhất thời táo động. Hững, một tiếng gào lớn, không gì sánh được tinh thuần mà năng lượng cuồn lồ, trong nháy mắt hóa thành một chỉ giả thiên cự thú. Cự thú trước tiên hướng phía cái này một nguồn năng lượng nhảy tới. Nhưng mà, sau một khắc, thình thịch, năng lượng sóng chiều, lại là một cái cự thú trong nháy mắt ngưng tụ, xông tới mở con thứ nhất cự thú, ngược lại đánh về phía cái kia một nguồn năng lượng. Ngay sau đó, năng lượng chi hải cuộn cuộn, từng cái cự thú xuất hiện. Bọn họ đều ở đây tranh đoạt cái kia một nguồn năng lượng ầm ầm. Đột nhiên tinh hải phía dưới, năng lượng đó chi hải ở chỗ sâu trong, mạnh bước ra một chỉ không gì sánh được cự đại long trảo. Ha ha ha, như vậy trí thuần sinh mệnh năng lượng, ta chi nhất tổng muốn, các người đến một chút tránh lui. Cái kia long trảo không gì sánh được tự đại, trực tiếp bóc nát mấy đạo cự thú ngưng tụ thân ảnh điều này làm cho sở hữu cự thú đều vô cùng nghiêm trọng, tứ đại. Rất hiển nhiên, long trảo chủ nhân không đơn giản. Nơi này là Vô tận trong lúc đó, không tới phiên các người long tộc làm chủ. Đột nhiên có cự thú giống giận. Không sai, Vô tận trong lúc đó là chúng ta tìm kiếm cơ duyên chi địa, cái này một lần chiêu mộ thuộc về ta côn hư nhất tộc. Da cổ thú nhất tộc tình thế bắt buộc. Nói nhiều như vậy làm cái gì, đánh nhau một trận, người nào thắng thuộc về ai. Càng ngày càng nhiều cự thú giống giận điều này làm cho Long Trảo chủ nhân hết sức không vui. Hèn, Minh Oan Bất Linh lại dám cùng ta chi nhất tộc tranh đoạn. Năng lượng chi hải nơi nào đó tản ra, một chỉ không gì sánh được cự đại long thủ xuất hiện. Khí tức vô cùng tinh khủng, tinh hải chấn động, năng lượng sóng chiều, có thể những thứ kêu cự thú cũng là nảy sinh áp độc, một trận đại chiến trong nháy mắt bạt phát. Nhưng mà, vừa lúc đó, trong lúc bất chợt một đạo nhàn nhạt thủy hảo quang màu xanh lục, lấy một loại ngoài ý liệu tốc độ, hướng phía cái kia một nguồn năng lượng bay đi. Người dám?" Long thủ tức giận, trong nháy mắt bạo khởi. Vô số cự thú cũng dồn dập giống giận. Bọn họ ở nơi này đã sinh đã tử, cư nhiên bị người nhặt được tiện nghi đáng tiếc đã muộn. Thúy hào quang màu xanh lục trong nháy mắt tiếp xúc được cái kia một nguồn năng lượng, sau đó bị năng lượng tích quyền dựng lên. Trong nháy mắt biến mất, chỉ có thể từ biến mất trong nháy mắt, chứng kiến cái kia thúy hào quang màu xanh lục hình dáng đó là một viên. Khô héo, phản phất chết hạt giống, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô An To tiếu các bạn ơi. Chương 18, thân cấp nông trường lần nữa thăng cấp. Tại sao lâu như vậy, nhìn lấy vẫn là chiêu mộ trung trạng thái giao diện. Diệp Trường Ca có chút không biết làm sao. Cái này đặc thù chiêu mộ không phải là rất nhanh thì có kết quả chưa, nhưng bây giờ đều đi qua 7, 8 phút, làm sao vẫn cái dạng này? Giữa lúc Diệp Trường Ca không hiểu thời điểm, giao diện trong nháy mắt nóng lên, nhất thời tiêu thất. Mà Diệp Trường Ca cũng nhận được một đạo tiếng nhắc nhở ngươi chiêu mộ đến đặc thù hạt giống một viên. Hạt giống? Cái quỷ gì? Diệp Trường Ca ngây ngẩn cả người. Hắn rõ ràng định nghĩa chính là cường đại chủng tộc chiến sĩ, hoặc là chiến thú gì gì đó chiêu mộ. Những thứ này đột nhiên toát ra một viên hạt giống, mấy cái ý tứ à? Hơn nữa loại mầm này thuộc tính. Sinh mệnh thánh thụ hạt giống. Cực độ héo rũ một viên có thể bồi dưỡng được sinh mệnh thánh thụ hạt giống. Xem cùng với chính mình trên tay hạt giống, Diệp Trường Ca khóc không ra nước mắt. Sinh mệnh thánh thụ hạt giống, cái này đồ chơi gì, cùng chiến sĩ có liên sợi quan hệ, hơn nữa tồi tệ nhất là, cái này thế mà còn là cực độ héo rũ, chẳng lẽ vận khí của ta thực sự không chịu được như thế? Diệp Trường Ca nhíu mày. Chờ, các loại, không đúng, đây là đặc thù chiêu một nhưng là dùng tế phẩm. Mặc dù là vận khí sai, vậy hẳn là cũng có thể có mấy cái dáng dấp giống như mục tiêu mới đúng, kém thế nào đi nữa, đều có thể chiêu mộ đến hai ba cái chiến sĩ chứ, nhưng là. Nhìn lấy trong tay hạt giống, Diệp Trường Ca lần nữa rơi vào trầm mặc. Cái này rõ ràng có điểm không đúng. Bất quá, sinh mạng này mệnh thánh thụ dường như ở địa phương nào nghe qua. Diệp Trường Ca trong lòng hơi động, triệu hồi gia đạo chủ giao diện bắt đầu tiến hành kiểm tra. Cha nhìn một hồi sau đó, Diệp Trường Ca trong lòng trở nên kích động. Sinh mệnh thánh thụ có thể bồi dưỡng ra tinh linh đặc thù vật. Tinh linh, ở Vô Tận Hải bên trong xem như là một loại tương đối chủng tộc cường đại. Tinh linh cũng chưa làm phổ thông tinh linh, cùng với đặc thù nguyên tố tinh linh. Có người nói, Tây Phương nào đó quốc gia đạo chủ, liền sở hữu một phần mặt trăng cây, có thể sinh ra nguyệt chi tinh linh vô cùng công đại, đối phương cũng là làm tinh đỉnh cấp đảo chủ một trong, mà cây mặt trăng chính là sinh mạng thánh thụ một loại. Sinh mệnh thánh thụ hà giống, có thể căn cứ một ít đặc thù biện pháp, bồi dưỡng được tương ứng tinh linh tinh linh trí thụ. Đáng tiếc có phương pháp gì, Diệp Trường Ca cũng không biết được, bởi vì những tin tình báo kia cần tích phân đi mua sắm. Tích phân 10 vạn phải bước, cờn mờ, chỉ là vài loại phương pháp mà thôi, liền muốn như vậy tích phân. Thậm chí cái này còn không là phương pháp cụ thể nội dung cả kẽ. Thật muốn nội dung cả kẽ, vậy cần tích phân liền kinh khủng. Tì như Diệp Trường Ca tra được có thể sinh ra cái kia Nguyệt Chi tinh linh cây mặt trang bổ dưỡng phương pháp, liền tờ mở giờ cần 1000 vạn tích phân. Cái này chỉ là một cái phương pháp, tuy là nội dung rất căn kẽ, có thể mặc dù là lại căn kẽ, vậy cũng không nhất định có thể bồi dưỡng được Nguyệt Chi tinh linh. Cái này cũng muốn đắt như thế, Diệp Trường Ca bất đắc dĩ lắc đầu, thối lui ra khỏi giao diện. Tuy là biết rõ, cái này sinh mệnh thánh thụ hạt giống là thứ gì, thậm chí Diệp Trường Ca cũng biết rõ, chính mình cái này một lần chưa mộ, cũng không có xẻ ra vấn đề gì. Ngược lại là vận khí không tệ, dù sao thật muốn bồi dưỡng được một viên sinh mệnh thủ, vậy coi như là sở hữu một cái tinh linh chủng tộc. Có tinh linh ở, chính là một cái phù đảo, không đáng kể chút nào nguy hiểm. Diệp Trường Ca mắt sáng lên, nhưng lại như thế nào bồi dưỡng lại là trở thành nan đề. Hơn nữa cái này hạt giống cũng tồn tại vấn đề. Chờ, các loại hạt giống? Đột nhiên, nhìn lấy trong tay hạt giống, Diệp Trường Ca đầu góc đột nhiên có một cái to gan ý tưởng. Đây là hạt giống vậy cũng có thể tiến hành thần cấp hóa Đối với, vào lúc này, Diệp Trường Ca nghĩ tới chính là đem điều này khô héo hạt giống tới một lần thần cấp hóa. Cứ như vậy, chỉ sợ cũng có lượng. Thần cấp sinh mệnh thủ, một nghĩ tới chỗ này, Diệp Trường Ca cũng có chút động nhưng rất nhanh, hắn liền nghĩ đến, chính mình dường như còn không thể tiến hành thần cấp hóa, bởi vì hai cấp thần cấp nông trường 10 cái thần cấp hóa số lần đã bị hắn sử dụng xong. Bất quá, thăng cấp đến 3 cấp cũng không phải là cái gì việc khó. Thần cấp nông trường đẳng cấp, 2 cấp, 725.000, thần cấp hóa, 10 10 năng lực 1, có thể đem vạn vật thần cấp hóa, năng lực 2, có thể đem 30 mở thổ địa thần cấp hóa. Diệp Trường Ca nhìn thoáng qua chính mình thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm, đã là 725 điểm, khoảng cách 1000 điểm cũng không xa. Giờ khắc này, Diệp Trường Ca ngẩn đầu nhìn về phía 30 thức vông thổ địa, trong lòng này sinh một chút tác độc. Không phải nuôi dưỡng, trực tiếp thu hoạch thăng cấp. Sau một khắc, thu hoạch gợi ý của hệ thống tiếng liên tiếp vang lên thu hoạch thành công. Điểm kinh nghiệm 140. Người thu được 90 niên thần cấp nhân sâm một cái, 80 niên thần cấp nhân sâm 5 cái. Người thu được thần cấp nhân xâm hạt giống 42 quả. Sở hữu thần cấp nhân sâm đều dẹp xong đẳng cấp, 2 cấp, 725.000, còn kém một ít. Bất quá, không quan hệ. Sau một khắc, lại là mấy đạo tiếng nhắc nhở vang lên thu hoạch thành công. Điểm kinh nghiệm 140. Ngươi thu được 90 niên thần cấp linh chi một cái, 80 niên thần cấp linh chi 5 cái. Ngươi thu được thần cấp linh chi hạt giống 42 quả. Đối với cái này thu hoạch tiếng nhắc nhở, Diệp Trường Ca căn bản cũng không có lưu ý bởi vì ở nơi này chút tiếng nhắc nhở vang lên phía sau, Diệp Trường Ca mong đợi một đạo gợi ý của hệ thống tiếng theo tới keng. Ngươi thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm đã đạt được trước mặt đẳng cấp mát chỉ số, bắt đầu thăng cấp. Thăng cấp kết thúc. Ngươi thần cấp nông trường đã đạt được 3 cấp. Thần cấp nông trường ba cấp, đẻ ra xương ngủ dày đặc, giải khai cái bầy độc trời. Chương 19, thần thánh sinh mệnh chi thụ. Thần cấp nông trường đẳng cấp ba cấp, không 10 vạn Thần cấp hóa, 120 năng lực 1, có thể đem vạn vật thần cấp hóa, năng lực 2, có thể đem 100 mở thổ địa thần cấp hóa, năng lực 3, có thể đem tùy ý một loại thần cấp hóa vật cùng thần cấp nông trường tiến hành chói chặt bồi dưỡng. Thần cấp nông trường 3 cấp. Thần cấp hóa danh mạch tăng lên 1 lần 20 cái, đồng thời có thể tiến hành thần cấp hóa thổ địa, cũng từ 30 mở tăng lên tới 100 m. Rất tốt, bây giờ có thể trực tiếp có thể trồng chọt 100 cái thần cấp hóa vật đồng thời cái này một lần thần cấp nông trưởng cấp phía sau, làm cho Diệp trưởng ca có chút ngoài ý muốn là Tuy nhiên nhiều một cái năng lực đem tùy ý một loại thần cấp hóa vật, cùng thần cấp nông trường tiến hành chói chặt bồi dưỡng, đây là ý gì? Diệp Trường ca đệ một cái phản ứng chính là nhìn không hiểu. Mà ở trong chú cha sau khi xem, hắn rốt cuộc mới phản ứng đồ chơi này không đơn giản a. Trước tiên, như vậy thần cấp hóa vật cùng thần cấp nông trường chói chặt, cũng sẽ không chiếm giữ 100 mở thần cấp đất dai vị trí đồng thời quan trọng nhất là, cái này chói chặt sau đó sẽ cùng thần cấp nông trường tiến hành trình độ nhất định đồng hóa đẳng cấp đồng hóa, thần cấp hóa phía sau đồ đạc, cũng không tồn tại có thể thăng Có lẽ thần cấp nhân sâu này một ít đặc thù dư liệu, có thể lấy không ngừng trưởng thành, để cao niên hạng, để cao công hiệu quả. Nhưng cái này cũng không hề là tăng cấp, nếu như đem thần cấp nhân sâm tiến hành cùng thần cấp nông trường chói chặt, vậy sẽ đối với bên ngoài sản sinh một loại chất biến để thăng. Bất quá, Diệp Trường Ca cũng không tính chói chặt thần cấp nhân sâm. Vào giờ khắc này, Diệp Trường Ca đem mới vừa lấy được sinh mệnh thánh thụ hạt giống trực tiếp đem ra. Sau đó, trước tiên tiến hành rồi thần cấp hóa, thần cấp sinh mệnh thánh thụ hạt giống có thể trồng trọt ra một gốc cây thần cấp sinh mệnh thánh thụ, sinh mệnh có thể tạo ra nguyên tố tinh linh. Nguyên tố linh, chứng kiến cấp hóa Ca chút nữa kích động Nguyên tố tinh linh Đây chính là đẳng cấp cao nhất tinh linh. Diệp Trường ca hai mắt tỏa ánh sáng. Phải biết rằng nguyên tố tinh linh một sinh ra liền sở hữu bạch ngân cấp thực lực, sau trưởng thành càng là sở hữu hoàng kim cấp, thậm chí là kim cương cấp. Cùng còn lại vô tận hải sinh linh không giống với, nguyên tố tinh linh nếu muốn đạt được kim cương cấp bên trên sự thi cấp, đó cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thậm chí sự thi cấp bên trên truyền kỳ cấp cũng là có cực đại tỷ lệ. Cần phải nghĩ bồi dưỡng được dựng dục nguyên tố tinh linh sinh mệnh thánh thụ, vậy cơ hội là không thể. Diệp Trường ca hiện tại đều chưa có nghe nói qua, cái kia một cái đạo chủ sở hữu như vậy năng lực. Tuy là một ít đảo chủ sở hữu nguyên tố tinh linh thủ hạ, nhưng này đều là tới từ vô tận hải. Mà bây giờ chính mình cư nhiên sở hữu một cái có thể dựng dục nguyên tố tinh linh sinh mệnh thánh thụ. Diệp Trường Ca giang khẳng định, nếu như tin tức này bộc lộ ra đi, sợ rằng toàn cầu đều muốn chấn động. Vào giờ khác này, cái gì phù đảo nguy cơ, theo Diệp Trường Ca đều không đáng để lo. Có thể sau một khắc, làm cho Diệp Trường Ca sững sở chuyện xuất hiện. Bởi vì hắn thấy được sinh mạng này thủ thụ giống, cho dù là trồng ở thần cấp thổ địa, lấy hắn thần cấp nông trường năng lực tiến hành bồi dưỡng. Cái này cũng cần thời gian 1 tháng, tài năng mới có thể thành thụ. Tuần nữa đây chỉ là sinh mệnh thánh thụ thành thụ, phải đợi tạo ra nguyên tố tinh linh, vậy còn được tốn hao thời gian. Nhưng bây giờ, phù đảo nguy cơ đang ở trước mắt đừng nói một tháng, Diệp Trường Ca liền 3 ngày cũng không chờ nổi. Chờ, các loại, chói chặt, đối với ta còn có chói chẹt. Diệp Trường Ca đột nhiên vang lên ba cấp thần cấp nông trường xuất hiện cái thứ ba năng lực. Có thể đem tùy ý một loại thần cấp hóa vật, cùng thần cấp nông trường tiến hành chói chẹt bổ dưỡng, hơn nữa chói chặt sau đó, còn có thể cùng thần cấp nông trưởng đồng cấp. Mặc dù không biết đồng cấp sẽ phát sinh biến hóa gì, cũng không biết có thể hay không rút ngắn sinh mệnh thánh thụ trưởng thành kỳ giới hạn. Nhưng Diệp Trường Ca hiện tại chỉ có cái này một cái biện pháp. Liều rồi. Diệp Trường Ca cắn răng một cái, trực tiếp lựa chọn chói chặt. Sau một khắc, một đạo gợi ý của hệ thống tiếng vang lên: "Ngươi đã đem sinh mệnh thánh thụ cùng thần cấp nông trường chói chặt, ngươi sinh mệnh thánh thụ phát sinh biến đến dị, chúc mừng ngươi thu được thần thánh sinh mệnh chi thụ một viên." Dao dao, đạo này gợi ý của hệ thống tiếng vang lên đồng thời, Diệp Trường Ca lúc này mới phát hiện trên tay mình sinh mệnh thánh thụ hạt giống trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc, hải đảo trung tâm vị trí nhiên nứt ra. Ngay sau đó, một viên tiểu thụ miêu từ trong đó toát ra. Tiểu thụ miêu lớn lên theo gió, trong đáy mắt, biến thành mười mấy thức cao đại thụ. Thậm chí cái này còn không có dừng lại ở Diệp Trường Ca kinh ngạc đến ngây người dưới ánh mắt, ngắn ngủi mấy phút đồng hồ, trước mắt hắn là thêm một viên hơn trăm thức cao, mấy thước cường tráng sinh mệnh trí thụ, chân chính đại thụ che trời. Thậm chí từ đằng xa trên mặt biển đến xem, cái này liền phảng phất là một cái đại thụ đột nhiên lớn lên ở trên mặt biển. Diệp Trường Ca hải đảo đều bị che phủ hơn phân nữa. Á đại đám người đã hoàn toàn trận mắt hốc mồm. Mà Diệp Trường Ca lại là trước tiên bắt đầu kiểm tra, sinh mệnh này thụ thuộc tính. Không phải, hiện tại đây cũng không phải là sinh mệnh thánh thụ. Thần thánh sinh mệnh chi thủ, đã chói chặt, đẳng cấp, 3 cấp thần cấp hóa, đạn sinh tinh linh sẽ đạt được thần cấp hóa, năng lực 1, có thể dựng dục toàn thuộc tính nguyên tố tinh linh, năng lực 2, mỗi một lần dựng dục bên trong có tỷ lệ nhất định sinh ra thuộc tính đặc biệt nguyên tố tinh linh, năng lực 3, mỗi một lần dựng dục bên trong có cực nhỏ tỷ lệ sinh ra vương tộc nguyên tố tinh linh. Bạn đang nghe ra Radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô An To Hủ tiếu các bạn ơi. Chương 20, ngươi thu được nguyên tố tinh linh nữ một cái, có thể dựng dục toàn thuộc tính nguyên tố tinh linh, hơn nữa còn có tỉ lệ nhất định đạn sinh ra thuộc tính đặc biệt nguyên tố tinh linh thậm chí còn có cơ hội sinh ra vương tộc nguyên tố tinh linh, Diệp Trường Ca trong lòng mừng như điên. Vương tộc nguyên tố tinh linh a, đây chính là thành niên liền trực tiếp truyền kỳ cấp tồn tại. Ha ha ha, đánh cuộc đúng. Diệp Trường Ca thần thái phấn chấn. Cái này thần thánh sinh mệnh chi thụ thuộc tính, làm cho hắn rất hài lòng. Thậm chí có thể nói là siêu cấp thỏa mãn, đây nếu là nói duy nhất có cái gì xác định địa phương, đó chính là dựng dục một lần, thời gian vẫn còn có chút chượng. Một tháng, cái này thần thánh sinh mệnh dựng dục một lần nguyên tố tinh linh, đó cũng là cần thời gian một tháng. Bất quá, làm cho Diệp Trường Ca tương đối cao hưng thịnh chính là Cái này một lần thần thánh sinh mệnh chi thụ bởi vì trói chặt thần cấp nông trường, sinh ra biến dị, đồng dạng đạt tới ba cấp. Thậm chí bởi vì này một điểm, làm cho thần thánh sinh mệnh chi thụ có môi tăng cấp một lần, là có thể dựng dụng một lần. Mà bây giờ Diệp Trường Ca thần cấp nông trường là ba cấp, thần thánh sinh mệnh chi thụ cũng là ba cấp. Vì vậy, sở hữu ba lần dự dụng cơ hội. Cái này còn cần do dự, trực tiếp dựng dụng a, Diệp Trường Ca trước tiên đối với thần thánh sinh mệnh chi thụ hạ, dự nguyên tố tinh linh chỉ lệnh. Dao dao, thần thánh sinh mệnh chi thụ tiếp thu được Diệp Trường Ca chủ nhân ngày mệnh lệnh, trước tiên mà bắt đầu chấp hành, toàn bộ cây đều hơi run rẩy dần mình. Quan mang tan dã, vào giờ khác này, cả viên khổng lồ thần thánh sinh mệnh chi thụ đều tản ra một tầng nhàn nhạt, nhạt màu sắc rực rỡ con huy. Sau đó, liền không có gì thay đổi. Bất quá, Diệp Trường Ca cũng là ở chủ thân cây chỗ, cảm nhận được từng đợt nồng nặc sinh mệnh khí tức, từ không tới có phơi bày ra đây chính là dựng dục nguyên tố tinh linh quá trình. Diệp Trường Ca lông mày nhíu lên, cũng trong lúc đó hắn cũng tiếp nhận được một cái loáng thoáng tin tức. Tự hồ là thần thánh sinh mệnh chi thụ chuyển tới. Cái này một lần dựng dục dù không cần thời gian 1 tháng, nhưng là cần thời gian 1 ngày. Nguyên tố tinh linh, tài năng mới có thể triệt để sinh ra. Một ngày sau, cũng đủ rồi. Diệp Trường Ca nhìn về phía xa xa phù đảo vị trí đột nhiên, hắn trong lòng hơi động, cả người nhảy, trực tiếp nhảy đến rồi thần thánh sinh mệnh trên cây, đi tới chỗ cao nhất. Sau đó, Diệp Trường Ca nhìn ra xa xa phù đảo. Tốt Một lúc sau, "Ừm, cái này một lần thấy rõ, khoảng cách này lời nói, dựa theo tốc độ này phòng trường còn phải có 3 ngày, cái kia phù đảo mới có thể bay tới." Thính ra kết luận như vậy, Diệp Trường Ca trong lòng tùng một khẩu khí. Ba ngày thời gian, cũng có thể làm cho thần thánh sinh mệnh chi thụ đem 3 lần dự dụng cơ hội đều sử dụng xong. Đến lúc đó, hắn liền sở hữu một nắm nguyên tố tinh linh dưới tay. Một cái phù đạo mà thôi, không đáng để lo. Thậm chí, Diệp Trường Ca mắt sáng lên, nhiều một tia dục dịch. Tình huống bây giờ trái ngược, không thể trở thành uy hiếp phù đảo, ngược lại là ta cơ hội. Diệp Trường Ca hiện tại đã chờ mong, kế tiếp phù đảo có thể mang cho chính mình bao nhiêu vui mừng. Bất quá, hắn cũng phải chuẩn bị một chút ba cấp thần cấp nông trường có thể thần cấp hóa 20 lần, bây giờ còn có 10 lần, như vậy phía trước một ít chuẩn bị muốn hạ giống, cũng phát huy được tác dụng. Diệp Trường Ca trong lòng hơi động, bắt đầu chọn cần thần cấp hóa giống. 37, Hà Thù Ô, Thiên Ma. Mỗ quý báu dư liệu xuất hiện ở Diệp Trường Ca trong đầu. Bởi vì chuẩn bị dược liệu hạt giống, mặc dù chỉ là dược liệu thông thường hạt giống, có thể chủng loại cũng là rất nhiều. Bất quá, cuối cùng Diệp Trường Ca cũng chỉ là lựa chọn 3-7, Hà Thủ Ô cùng với Thiên Ma, cái này ba loại dược liệu hạt giống tiến hành rồi thần cấp hóa. Sau đó, lại tuyển trạch cây đào hạt giống cùng với dưa hấu hạt giống hai loại. Cùng nhau chính là 5 cái cần thần cấp hóa hạt giống đáng nhắc tới chính là, Diệp Trường Ca phát hiện đem thần thánh sinh mệnh chi thụ cùng thần cấp nông trường trói chặt sau đó, nguyên bản nhân vì tiêu hao ở thần thánh sinh mệnh trên cây thần cấp hóa một lần danh lạch. cũng là trực tiếp khôi phục. Chẳng những không chiếm cứ thần cấp thổ địa, đồng thời cũng không chiếm giữ thần cấp hóa danh lạch. Cái này đối với Diệp Trường Ca mà nói, coi như là một cái tốt tin tốt tốt. Kể từ đó, Diệp Trường Ca còn giữ lại 5 cái thần cấp hóa danh ngạch, nhưng hắn cũng không dự định sử dụng. Nguyên nhân rất đơn giản, vô luận là cây nông nghiệp hạt giống, vẫn là hoa quả cùng dược liệu hạt giống, đều là tới tử với Lam Tinh. Diệp Trường Ca nghĩ tới, nếu như vô tận hại hạt giống đâu, nhất là nguyên buồn chính là linh dược hạt giống, cái này thần cấp hóa phía sau sẽ là tình huống gì? Đối với lần này, Diệp Trường Ca nhưng là rất chờ mong. Nếu như đội thành lời khi trước, hắn khẳng định còn sẽ không như vậy nghĩ. Quá sớm, bốn chu hại vực là hắn một cái hải đảo. Đi đâu tìm kiếm hạt giống, nhưng bây giờ không giống nhau. Hiện tại đang có một tòa phù đảo phiêu hướng chính mình đâu, mặt trên dù sao cũng nên có vài loại linh dược a. Cho dù là lại thường gặp linh dược, vậy cũng là không sai. Diệp Trường ca đang mong đợi đồng thời hắn cũng bắt đầu công việc lưu đủ lên. Trong chọn tân thần cấp hóa hạt giống, đồng thời Diệp Trưởng ca cũng quyết định chú ý 100 thức vương vị trí bên trong, xem như là 37, Hà Thủ ô, Thiên Ma cùng nhau, thêm lên nhân sâm, linh chi chiếm giữ phân nửa vị trí. Năm loại thần cấp dược liệu các loại 10 bộ cây, sau đó tận lực bồi dưỡng. Diệp Trưởng ca dự định bồi dưỡng đại lượng trăm năm niên hạn dược liệu thậm chí không chỉ có là trăm năm thần cấp dược liệu, Diệp Trưởng ca giá tâm khá lớn, ngàn năm thần cấp dược liệu, vạn năm thần cấp dược liệu, thậm chí cả người có tuổi giới hạn thần cấp dược liệu, hắn đều dự định bổ dưỡng. Bất quá, việc này còn phải từ từ sẽ đến. Hiện tại trước làm ra đầy đủ trăm năm thần cấp dược liệu, đem mình nguyên tố tinh linh quân đoàn cho chế tạo ra tới. Sau đó, đem bay tới phù đảo bắt lại, nhưng là, làm cho Diệp Trưởng ca có chút ngoài ý muốn là, ngày thứ hai hắn dường như liền phát hiện mình chuẩn bị thần cấp dược liệu, bề ngoài như có chút nhiều. Bởi vì thần thánh sinh mệnh chi thụ để một lần tạo ra tới nguyên tố tinh linh, cư nhiên liền chỉ có một cái dự dụng kết thúc. Ngươi thu được nguyên tố tinh linh nữ vương một cái. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, läe Voanto hủ tiếu các bạn ơi. Chương 21, Tinh linh nữ vương, Helena. Tinh linh nữ vương, Diệp Trường Ca sử xúc, đây chẳng lẽ là tạo ra vương tộc nguyên tố tinh linh rồi hả? Sau một khắc, thần thánh sinh mệnh chi thụ thân cây mạnh sáng lên, phảng phất xuất hiện một cánh cửa ánh sáng mờ dạng. Tiếp theo, một đạo mang theo thất thải huyền lệ uy hoàng thân ảnh, từ trong đó đi ra. Làm thân ảnh triệt để xuất hiện ở Diệp Trường Ca trước mắt phía sau, một đạo rễ nghe thành âm lên. Helena gặp qua chủ nhân. Diệp Trường Ca ngây người đây là thế nào một cô gái Tuyệt mỹ, cái kia tuyệt mỹ dung nhan, tuyệt thế vô song, Diệp Trường Ca đã tìm không đến bất luận cái gì hình dung tử, để hình dung cô gái trước mắt đẹp. Thảo nào đều nói tinh linh dung nhan là hoàn mỹ nhất chủng tộc. Hiện tại xem ra tuyệt không khoa trương. Nhất là trước mắt nguyên tố tinh linh nữ vương, cho dù là quang thải tán đi, cái kia tự thân cũng lưu động nhẹ nhẹ liêu li quang thải. Thần thánh, xinh đẹp, tuy là Diệp Trường Ca cũng nhìn thấy một hồi lâu, thẳng đến nghĩ đến cái gì, Diệp Trường Ca lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nếu là tinh linh nữ vương, hơn nữa còn là nguyên tố tinh linh nữ vương, như vậy thực lực khẳng định không đơn giản a, một nghĩ tới chỗ này, Diệp Trường Ca trước tiên bắt đầu đối với hắn thuộc tính tiến hành kiểm tra. Sau đó, Diệp Trường Ca liền trấn kinh rồi. Bởi vì này hệ lệ nạ thuộc tính, quá một cách không ngờ nhân vật, hệ lệ nạ chuyên nghiệp, tinh linh nữ vương Tiên Phú, nguyên tố chi thể đẳng cấp, bạch kim nhất tinh kỹ năng, tinh linh hệ chuyển thừa ma pháp tiềm lực, màu sắc rực rỡ trung thành, 100. Bạch kim nhất tinh, cái này hệ lệ nạ nhưng là mới sinh ra à, sinh ra đã là bạch kim nhất tinh, cái này một lần ổn, chứng kiến hệ lệ nạ đẳng cấp phía sau, Diệp Trường Ca trong lòng trong nháy mắt bình tĩnh đến từ phù nguy cơ, đã không coi vào đâu. Chỉ quá, tiềm lực này. Mâu sát dục rỡ Diệp Trường Ca chân mày hơi nhíu lại, hắn xem không hiểu, bởi vì theo hắn hiểu biết, tiềm lực tối cao chắc là kim sắc, có thể hiện tại xem ra, dường như cũng không phải là. "Đứng lên đi." Nhìn lấy túi đầu lê lê nạ, Diệp Trường Ca mở miệng nói, "Là, chủ nhân." Hệ Elena ngẩn đầu lên, hướng Diệp Trường Ca nhìn lại, trong mắt đều là tôn sùng, cùng với vô cùng ôn thuận. Bộ dáng như vậy, phản phất Diệp Trường Ca cái gì mệnh lệnh, nàng đều sẽ đi làm theo. Xách, thái độ này. Không khỏi, Diệp Trường Ca nghĩ tới một ít hình ảnh, nhưng rất nhanh hắn liền dứt bỏ, bây giờ còn chưa phải lúc. Khái khái Helen à, ngươi bây giờ đối với tình huống của mình biết được bao nhiêu?" Diệp Trường Ca giỡn xét hỏi một câu. Mới sinh ra, hơn nữa còn là tình huống như vậy, Hệ Helen à đối với chuyện này là cái gì một cái nhận thức điều này, hắn có chút ngạc nhiên. Hệ lẽ nạ thuộc về chủ nhân, đây là mẫu thụ đại nhân nói cho ta biết, chúng ta toàn bộ cũng đều là chủ nhân ngài ban ân." "Thần thánh sinh mệnh chi thụ sao?" Diệp Trường Ca trong lòng hơi động, "Như vậy ngươi đối với tình huống của mình biết được bao nhiêu? Sẽ là của ngươi đẳng cấp cùng với tiềm lực, những thứ này ngươi biết không?" "Chủ nhân, việc này Helen à đều biết." Helen à mở miệng nói, Bởi vì hễ lại nạ sở hữu truyền thừa ký ức, liên quan tới tự thân tin tức hết thể đều là hiểu. Truyền thừa ký ức. Diệp Trường ca hai mắt tỏa ánh sáng, ở Vô tận Hải bên trong có thể sở hữu truyền thừa trí nhớ chủng tộc, đây tuyệt đối là vô cùng cường đại. Bởi vì này cũng có thể xưng là huyết mạch truyền thừa, đây cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, bởi vậy thứ nhất, hắn cái này thần thánh sinh mệnh chi thụ dựng dục nguyên tố tinh linh, hoàn toàn có thể tự thành nhất tộc. Sở dĩ ta cái này thủ hạ cũng đã nhiều một cái quần. Thì ra là thế, nói như vậy tới, cái này tinh linh nữ vương thân là cái này nguyên tinh linh vương Lúc này mới vừa sinh ra liền sở hữu bạch kim một sao đẳng cấp. Đúng vậy, chủ nhân." Hệ Lệ Nạ cung kính nói. "Chúng ta nhất tộc vô luận bất luận kẻ nào, một ngày dựng dục sinh ra mà ra, đều là hoàng kim một sao đẳng cấp, thân ta là nữ vương trợ, các loại, hoàng kim nhất tinh." Diệp Trường Ca nhịn không được cắt đứt Lệ Lệ Nạ lời nói, bởi vì này dường như có cái gì không đúng. Căn cứ hắn phía trước hiểu biết tin tức, dưới bình thường tình huống, tinh linh nhất tộc tuy là cường đại, thậm chí vừa sinh ra liền cụ bị hấp thiết cấp lực. Có chút cường đại tinh linh nhất tộc, vừa sinh ra càng là sở hữu thanh cấp, thành niên chính là bạch ngân cấp mà hắn biết cái kia vị sở hữu Nguyệt Chi tinh linh đạo chủ, hắn thuộc hạ Nguyệt Chi tinh linh nhất tộc, vừa sinh ra liền sở hữu bạch ngân cấp thực lực. Sau trưởng thành, liền trực tiếp sở hữu hoàng kim cấp thực lực. Hơi chút bồi dưỡng một cái, đạt được kim cương cấp đều là hết sức dễ dàng đạt được sự thi cấp cùng chuyển kỳ cấp, đó cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng là, hắn mới vừa nghe được cái gì? Hẻ Lệ Na nói các nàng nhất tộc, vừa sinh ra liền sở hữu hoàng kim cấp thực lực, như vậy thành nhân đâu? Chủ nhân, là như vậy, chúng ta nhất tộc bởi vì ngài ban ân, tương đối đặc thù. Hẻ Lệ không sợ người khác làm phiền vì Diệp Trường Ca giải thích. Chúng ta nhất tộc bởi vì đều sở hữu cường đại nguyên tố chi thể sở dĩ vô luận là tiềm lực hay là thực lực đều không phải là còn lại tinh linh có thể sánh được ở hệ lại nạ một phen sau khi giải thích diệp trường ca rốt cuộc hiểu rõ một việc vậy chính là mình phát hệạ các nàng nhất tộc Tuy là cũng là nguyên tố tinh linh nhất tộc nhưng so với còn lại nguyên tố tinh linh các nàng càng đặc biệt cũng là cái này không là chuyện đương nhiên Diệp trường càng nghĩ tới thần thánh sinh mệnh tri thụ cùng thần cấp nông trường trói chặt sau đó nhưng là đồng dạng sở hữu thần cấp hóa năng lực Bất quá, thần thánh sinh mệnh tri thụ thần cấp hóa năng lực đều là cố định đối với mỗi một cái đạn sinh nguyên tố tinh linh, tiến hành rồi thần cấp hóa. Vì vậy, hệ lệ nạp tiềm lực của các nàng, thậm chí thực lực đều không phải là còn lại tinh linh, cho dù là nguyên tố tinh linh có thể so sánh với. Thật muốn nói, các nàng chắc là thần cấp nguyên tố tinh linh, sinh ra liền cụ bị hoàng kim cấp thực lực. Sau trưởng thành, càng là sử thi cấp khởi bước. Tiềm lực thấp nhất đều là kim sắc cấp bậc, mà cái gọi là màu sắc rất dở. Vậy chân chính thần cấp tiềm lực, cho dù là trên biển mêng ngông, cụ bị thần cấp tiềm lực sinh linh, vậy cũng là hết sức rất thưa thớt. Chỉ ít Diệp Trường Ca chưa có nghe nói qua, cái kia một cái đảo chủ thủ hạ sở hữu thần cấp tiềm lực người, cũng có lẽ có, chỉ là hắn không có tư cách biết được. Nhưng mặc kệ như dạng này, hắn hiện tại nhưng là có một cái thần cấp tiềm lực thủ hạ đây cũng không phải là còn lại tinh linh có thể sánh được. Mà Hễ lại nạ cái này tinh linh nữ vương càng thị phi phàm. Bạn đang nghe ra Radio, dừng lại khoảng 2s, ghé läo Voanto hủ tiếu các bạn ơi. Chương 22, thần cấp tiềm lực, thành niên đã vì vương giả. Vừa sinh ra không những có thần cấp thiên phú, liền tiến hóa đẳng cấp đều bạch kim cấp, thậm chí sau trưởng thành, vậy càng là có thể trực tiếp vương giả. Như thế nào vương giả Hắc Thiết, Thanh Đồng, Bạch Ngân, Hoàng Kim, Bạch Kim, Kim Cương, Sử Thi, Chuyển Kỳ. Chuyển Kỳ bên trên vì vương giả, vương giả, cho dù là ở Vô Tận Hải cái này khắp nơi nguy cơ thế giới, vậy cũng là tuyệt đối cường giả. Một phương bá giả, nhất tộc chi vương, đây chính là vương giả, nghĩ tới đây đến chính mình sở hữu một cái vương giả, Diệp Trường Ca trong lòng liền trở nên kích động. Nhưng rất nhanh, Diệp Trường Ca liền trợn tròn mắt. "Chủ nhân, thân ta là tinh linh nữ vương thành niên cần thời gian lâu một chút, người khác có lẽ chỉ cần thời gian ngàn năm là được rồi. Nhưng ta muốn nghĩ đạt được thành niên nói, cần một vạn năm." Một vạn năm. Diệp Trường ca trận tròn mắt. "Cơ MN, vậy liền coi là là thần cấp rau cúc vàng cũng đều lệnh tấu." "Chờ, các loại, trong lúc bất trận, Diệp Trường ca nghĩ tới điều gì, trong lòng có chút kích động." Sau một khắc, Diệp Trường ca ngắt tay, trước mắt nhất thời xuất hiện một đống đồ đạc. Những thứ này đều là hắn trồng ra tới thần cấp vật phẩm. Thần cấp củ cải trắng, thần cấp cà chua, thần cấp khoai lang, thần cấp khoai tây, thần cấp dưa xanh, thần cấp nô, thần cấp lúa nước, thần cấp quả táo, thần cấp quả đào, thần cấp dưa hấu, 10 chủng, mỗi dạng đều là 3 phần thần cấp lúa nước lại là làm ra 3 chén cơm phân lượng thần cấp gạo mà ở Diệp Trường Ca xuất ra những thứ này trong nháy mắt, Hề Lệ nạ liền gắt gao nhìn chằm chằm mấy thứ này. Nhưng rất nhanh, nàng vẫn là sâu hút một khẩu khí, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Trường Ca. "Chủ nhân, mấy thứ này đều là bảo vật khó được, ngài mau nh nh thu, chờ ta cường đại đến một ít, ta có thể từ trong đó để luyện ra tiến hóa năng lượng, làm cho ngài tiến hóa đến đẳng cấp cao hơn." "Ân, không tệ à." Vào lúc này, còn nghĩ ta đối với Hề Lệ nạ thái độ, Diệp Trường Ca rất là thỏa mãn. "Bất quá, hắn ngược lại là đối với cái gọi là tiến hóa năng lượng có chút nghiền nhiên." "Hề Lệ Na cái này cái gọi là tiến hóa năng lượng là cái gì?" "Là như vậy." Chủ nhân, ngài có thể không biết, ở Vô Tận Hải chỉ là tồn tại một loại làm cho vạn vật sinh linh đều có thể tiến hóa năng lượng, đây chính là tiến hóa năng lượng. Hệ lẽ Na nói rằng. Nhưng là nói như vậy, tiến hóa năng lượng hết sức rất thưa thớt, chỉ có cực kỳ chân quý khó được thiên tài địa bảo mới, chỉ có sở hữu thuần vị tiến hóa năng lượng. Nói, Hẻ lẽ Na túi đầu nhìn về phía những thần kia cấp củ cải trắng gì gì đó, trong mắt lần nữa lộ ra một tia khát vọng. Nhưng rất nhanh, nàng vẫn là để lại cái này một tia khát vọng, mở miệng nói, mà trong số những bảo vật này tiến hóa năng lượng Dựa theo ta chuyển thừa trong trí nhớ tri thức, sợ rằng chỉ có số ít một ít thiên tài địa bảo mới có như vậy thuần tuy tiến hóa năng lượng, chính là hệ lệ nạ hơi dừng lại một chút, ngựa khi mang theo một tia mê mang khó hiểu. Những bảo vật này chỉ là ẩn chứa tiến hóa năng lượng, dường như cùng ta chuyển thừa ký ức những thứ kia thiên tài địa bảo có chút không phù hợp, chính là ẩn chứa tiến hóa năng lượng quá ít. Cái này cùng những thứ kia thiên tài địa bảo kém thật là xa. Khái khái, những thứ này chỉ là bình thường mà hàng. Diệp Trường ca lúng túng ho khan một tiếng, trong lòng lén nói thầm. Lời nói nhảm, những thứ này cũng chỉ là cây nông nghiệp cùng bình thường hoa quả, chẳng qua là bị ta thần hóa cùng chân chính thiên tài địa bảo so sánh với, vậy khẳng định kém xa. Bất quá, nếu là ta có thể được những thư kia thiên tài địa bảo, đem thần cấp hóa sau đó tiến hành trồng trọng nói, ta đây sẽ được đến cái gì đẳng cấp bảo vật, Diệp Trường Ca trong lòng hoạt lạc. Mấy thứ này ngươi cũng ăn đi. Diệp Trường Ca nhàn nhạt mở miệng nói. Chủ nhân, không được, tuy là những bảo vật này ẩn chưa tiến hóa năng lượng không phải rất nhiều, có thể cộng lại còn là không thiếu, có thể cho ngài để thăng ngài nâng cấp. Hệ Lệ nạ vội và nói. Diệp Trường Ca không nói lời nào, chỉ là ý bảo Hệ Lệ Nạp với hắn tới. Thần thánh sinh mệnh chi thụ cắm rễ Diệp Trường Ca hải đảo trung tâm vị trí mà nguyên bản thần cấp thổ địa, lại là ở Diệp Trưởng Ca dưới thao túng, nằm ở thần thánh sinh mệnh chi thụ cách đó không xa. Diệp Trưởng Ca trực tiếp đem Helenna dẫn tới, cái kia 100m thần cấp thổ địa. Sau đó, Helenna liền bối rối. Thật nhiều ẩn chứa tiến hóa năng lượng bảo vật, chủ nhân có thể trồng trọt ra ẩn chứa tiến hóa năng lượng bảo vật, trong giây lát, Helenna phục hồi tinh thần lại, lần nữa nhìn về phía Diệp Trường Ca thời điểm, trong mắt đều là bất khả tư nghị. Diệp Trường Ca cũng là cười cười, cũng không có giải thích cái gì. Helenna cũng không có lại hỏi cái gì. Sau đó, nàng không lại cự tuyệt cái gì. Tuy là trước mắt mấy thứ này Ở trước tiến hóa năng lượng cũng không phải là rất nhiều. Nhưng này chỉ là tương đối mà nói đối với nàng loại này mới vừa sinh ra trạng thái, tuyệt đối là sở hữu tác dụng rất lớn. Sau đó, Diệp Trường Ca liền thấy một loại để cho mình đấu kỵ đến phát điên một màn đã là bạch kim một sao hệ Lệ Na, chỉ là ăn ba cái thần cấp củ cải trắng, nàng liền lên cấp thân, kim cương cấp, ngươi cho rằng cái này liền xong, không phải, đây chỉ là vừa mới bắt đầu, Diệp Trường Ca triệt để kiến thức, cái gì gọi là màu sắc rực rỡ thần cấp tiềm lực. Nhất là ở hễ Lệ Na trên người thể hiện vô cùng nhuyễn. nhuyễn. Kim cương cấp 10 năm tu vi là có thể để thăng nhất tinh để thăng trăm năm tu vi liền đến sự thi cấp, sau đó, đến rồi sự thi cấp phía sau, tăng thêm 100 năm tu vi là có thể để thăng nhất tinh đây cũng chính là nói, mới mới vừa sinh ra hệ lệ nạ chỉ cần để thăng 1000 năm tu vi, vậy có thể đạt được chuyển kỳ cấp, chân chính. 10 năm kim cương, 100 năm sự thi, 1000 năm chuyển kỳ, đẩy ra sương ngủ dày đặc, giải khai cái bãy động trời. Chương 23, xếp hạng dị động. Phẫn nộ hệ e đồ Norton. 10 loại thần cấp cây nông nghiệp cùng hoa quả, làm cho hệ lệ nạ chiếm được 300 năm tu vi. Diệp Trương Ca xem như là thấy rõ. Mấy thứ này cùng với nói tăng thêm hệ Lệ nạ tu vi, chi bằng nói là để cho hắn bản thân chiếm được cấp tốc trưởng thành. Thậm chí nếu là có có thể để cho hệ Lệ nạ Na đề thăng một vạn năm tu vi thần cấp vật phẩm, như vậy hệ Lệ nạ chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp trở thành vương giả, 300 năm tu vi cũng chính là làm cho hệ Lệ nạ lớn lên 300 năm. Nhưng này cũng còn chưa kết thúc, bởi vì Diệp Trường Ca nhưng còn có thần cấp nhân sâm, thần cấp linh chi, thần cấp 37, thần cấp hạ thủ ô, thần cấp thiên ma, những thứ này thần cấp dược liệu đâu? Hơn nữa phía trước trọng chọn thời điểm, Diệp Trường Ca vẫn không có thu hoạch. Vừa ở hệ Lệ Lệ sinh ra sau đó, Cái này 5 loại thần cấp dược liệu cũng có trăm năm niên hạn, một loại chính là đề thăng 100 năm tu vi, 5 loại chính là 500 năm, hơn nữa mỗi một chủng đều có thể ăn 3 lần. Nguyên bản Diệp Trường Ca cho là 5 lần, nhưng rất nhanh Diệp Trường Ca liền phát hiện, tuy là ăn 5 lần đều hữu hiệu quả, có thể đây chẳng qua là ban sơ hắn năng tình huống, thậm chí cũng chỉ là lấy tiềm lực của hắn. Trên thực tế, mỗi một chủng niên hạn thần cấp dược liệu cũng chỉ là 3 lần trước có hiệu quả. Có thể cho dù là như vậy, cái kia 5 loại 100 năm niên hạn thần cấp dược liệu cũng có thể làm cho hệ lệ nạp tăng thêm 1500 năm tu vi. Ma thân là tinh linh nữ vương hệ e nạ, ngàn năm sẽ thành liền truyền kỳ, nhân vật, hệ e nạ chức nghiệp, tinh linh nữ vương thiên phú, nguyên tố chi thể đẳng cấp, truyền kỳ nhất tinh kỹ năng, tinh linh hệ chuyển thừa ma pháp tiềm lực, màu sắc rực rỡ trung thành, 100. Từ sinh ra đến bây giờ, cũng chính là 3 giờ đồng hồ không đến. Có thể hệ e nạ cũng đã là truyền kỳ cấp tương dạ. Ta cái này thì có một cái truyền kỳ cấp dưới tay, Diệp Trường Ca có chút nằm ngậm không phải chân thực. Cho tới bây giờ, Diệp Trường Ca lúc này mới cảm thấy xa xa cái kia đã tới phù thực sự đã không coi vào đâu. Thậm chí ngược lại cái kia đã trở thành một cái bảo khố. Diệp ương ca kích động trong lòng sau đó hắn nói với hệ lại nạ phủ đảo sự tình. chủ nhân ngài yên tâm ta sở hữu truyền thừa ma pháp hơn nữa ta nguyên tố chi thể ma pháp kỹ năng hu lực so với bình thường người mạnh lên một tí títẹo như thế tiêu cái gì phù đảo chỉ cần không hiện ra vương giả cấp tồn tại hoặc là cái loại này thượng cổ chủ tộc vậy cũng là không có bất cứ vấn đề gì hệ lại nạ ngữ khí hết sức tự tin điều này cũng làm cho diệp trưởng ca An tâm không ít. nếu thế lại nạ đã nói như vậy cái tiêu trên cơ bản liền không có vấn đề à Dĩ nhiên diệp trường ca cũng như tới cái này hoặc giả có thể một ít chính mình tách nói với lại Nhưng hắn cảm thấy cái kia một tòa trên phù đảo không có khả năng tồn tại vương giả cấp tồn tại. Bởi vì nếu thật là sở hữu vương giả cấp tồn tại phù đảo, cái kia liền không khả năng nhỏ như vậy, lớn hơn gấp 10 lần đều là thiếu. Có thể không nên xem thường một cái vô tận hải bên trong vương giả lãnh địa. Liền xa xa cái kia phù đảo, đừng nói vương giả, chính là chuyển kỳ cấp tồn tại cũng không quá có thể. Cái này một lúc ổn, cũng tận đến giờ phút này, Diệp Trường Ca lúc này mới an tâm. Sau đó, hắn cũng có tâm tình đi kiểm tra một sự tình. Thì như, bản xếp hạng, bây giờ đã là ngày thứ 5, cũng không biết có phải hay không Diệp Trường Ca mở ra khơi rộng. Bây giờ bảng xếp hạng bên trên thì đã có không ít chính thức đạo chủ điều này làm cho Diệp Trường Ca thật bất ngờ. Nhưng cái này nhưng cũng không coi vào đâu, bởi vì đối với một ít người, thật nếu muốn trở thành chính thức đạo chủ đó cũng là bình thường. Bất quá, hách, ta để nhất danh. Diệp Trường Ca có chút ngoài ý muốn, nhưng mà, Diệp Trường Ca cũng không biết, ở trước đây không lâu, hoặc có lẽ là hệ Helene nạ sinh ra phía trước, hắn xếp hạng đã bị những người khác đột kịp. Thậm chí ở ngắn ngủi trong vòng một cái giờ, hắn xếp hạng kỳ thực có mấy lần biến hóa. Helene nạp đàn sinh trong nháy mắt, Diệp Trường Ca xếp hạng trong nháy mắt đạt được đệ nhất danh có thể cũng không lâu lắm, cũng chính là 2 30 phút, hắn xếp hạng đã bị chen xuống. Nhưng mà, đến bây giờ Diệp Trường Ca xếp hạng lần nữa đạt được đệ nhất danh, hơn nữa so với đệ nhị dành cho Điểm, có thể nói là xa xa vượt lên đầu đệ nhất danh chính thức đảo chủ Diệp Trường Ca, cho điểm 1130, không, tên thứ hai chính thức đạo chủ E Đồ Norton, cho điểm 3853, tên thứ ba. Như vậy chênh lệch, điều này làm cho lần nữa đưa tới một phen dao động. Cùng lúc đó, Vô Tận Hải tân thủ khu vực nào đó hải đảo, một cái tóc vàng mắt xanh nam tử, đang đang điên cuồng giống to hơn. Sốt, đáng chết, cái này Diệp Trường Ca đến cùng làm cái gì? đánh giá thế nào biết cao hơn ta nhiều như vậy. Người này chính là đệ nhị danh hệ Notton, mà hắn chính là Notton gia tộc tiểu thiếu gia. Notton gia tộc nhưng là đương kim toàn bộ Lam Tinh, xếp hạng trước trăm siêu nhiên thế lực lớn, làm cho này dạng một cái gia tộc tiểu thiếu gia, ẻ đỗ Notton tự nhiên vi phạm. Nghĩ muốn cái gì sẽ có cái đó. Thậm chí cái này ẻ đỗ Notton bản thân liền sở hữu tiên phú cực mạnh điểm này từ hắn trở thành chính thức đạo chủ, thức tỉnh rồi S cấp phú, là có thể nhìn ra được. Nhưng là, cái này một lần không giống với. Thành tựu từ nhỏ đến lớn đều là hạng nhất hết sức tự tin lần này tân nhân vương cũng nhất định là hắn. Thậm chí hắn kế hoạch tốt lắm, tối đa 3 ngày hắn sẽ trở thành kiến tập đạo chủ. Sau đó, tiếp tục con đường đó, bảo trì đệ nhất danh đến cuối cùng trở thành tân nhân vương. Nhưng là đâu, cái này Diệp Trường Ca cũng là đột nhiên ló đầu, tại hắn phía trước đệ một cái trở thành kiến tập đạo chủ. Cái này còn chịu nổi sao? Edo Norton quyết định thật nhanh, xuất ra chuẩn bị xong tài nguyên, cấp tốc đột phá đến thanh đồng cấp. Thậm chí chỉ là ở thanh đồng tam tinh, hắn liền thân thỉnh trước giờ khảo hạch. Gia, sở hữu đoạn, cho dù là xuất hiện một chỉ bạch cấp hung thú khảo hạch với hắn mà nói, cũng là một bữa ăn sáng sự tình đối với người thường khó có thể thông qua khảo hạch, sở hữu thân phận bối cảnh người, cũng là căn bản việc không đáng lo đây chính là chiến lệnh, bất cứ lúc nào, bất kỳ địa phương nào đều là giống nhau. Tồn tại giai cấp cái này tiên tiên điều kiện, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô an tô hủ tiếu các bạn ơi. Chương 24, trăm năm một lần đặc thù đại khảo hạch. Đối với đoạt chính mình hạng nhất người, Edo Norton rất là phẫn nộ. Nhưng hắn cũng không có coi là chuyện đáng kể, bởi vì hắn chỉ cần nghĩ, cái kia cái nhất danh rất nhanh thì có thể đoạt trở về. Quả nhiên, ở trở thành chính thức đạo chủ phía sau, Eduo Nottorn trước tiên quay trở về Lam Tinh. Sau đó, Nottorn gia tộc lực lượng triệt để thể hội ra tới. Eduo Nottorn trực tiếp vận dụng gia tộc lực lượng, dẫn theo 10 cái hoàng kim cấp, trên trăm cái bạch ngân cấp tiến hóa giả tiến nhập hắn Hải Đảo. Nếu muốn đem cái này tháng 1 năm một không người dẫn vào một cái kiến tập đảo chủ Hải Đảo, lấy một cái kiến tập đảo chủ tình huống, cái kia tốn hao đại giới tuyệt đối là kết sù đối với Lam Tinh người thường, thậm chí không ít cấp thấp tiến hóa giả, như vậy đại giới đều là bọn họ cả đời đều không chịu nổi trách nhiệm. Nhưng này đối với Nottorn gia tộc mà nói, cũng là không coi vào đâu. Thậm chí nếu không phải kiến tập đạo chủ xây dựng không gian thông đạo là ở không thể chịu đựng bạch kim cấp tiến hóa giả lực lượng, cái này ẻ đổ nọ tận sợ rằng đều sẽ dẫn vào bạch kim cấp tiến hóa giả 10 cái hoàng kim cấp tiến hóa giả, 100 cái bạch ngân cấp tiến hóa giả, điều này làm cho ẻ đổ nọ tận xếp hạng trong nháy mắt vượt qua Diệp trưởng, ca điều này làm cho hắn rất là bình tĩnh. Sau đó, hắn bắt đầu phát triển chính mình hải đảo. Tiến hóa giả bởi vì giác tỉnh hoặc là nắm giữ kỹ năng thuộc tính khác nhau, đã phát triển rất nhiều nghiệp nghiệp. Mà trong đó một cái nghề nghiệp tiến hóa giả, để vô số đạo chủ truy phụng đó chính là trồng trọt sư. Đây là giác tỉnh một hệ thiên phú hoặc là một hệ kỹ năng đặc thù tiến hóa giả, trong bọn họ tồn tại một số người Sở hữu làm cho thực vật cấp tốc trưởng thành năng lực. Những người này chính là chồng trò sư, Phạm là một gia sắc đạo chủ, bên ngoài hải đảo tất nhiên có một ít chồng trò sư. Thậm chí đại sư cấp chồng trò sư, cùng đại lượng hải đảo đảo chủ hợp tác, đi tới đi lui những đảo chủ này hải đảo, trợ giúp bọn họ trồng trọn. Có một cái tình huống, đó chính là trên hải đảo thực vật càng nhiều, càng là cụ bị cường thịnh sinh mệnh khí tức đồng thời sẽ có bị càng nhiều hơn năng lượng ngộ thủ, trợ giúp hải đảo tiến hóa, cũng có thể trợ giúp trên đảo sinh linh tiến hóa. Vì vậy, trồng trò sư địa vị cũng là bất phàm. tự nhiên cũng dẫn theo trồng trò sư, điều này làm cho hắn đảo Ở ngắn ngủn 1 2 ngày thời gian, cũng đã xanh biết run rêu đối với lần này, È Đồ Nột Tẩn hết sức thỏa mãn. Có thể với lúc đó, làm cho sắc mặt hắn không gì sánh được chuyện khó coi xảy ra lần nữa. Hắn xếp hạng lần nữa bị người từ đệ nhất giành chen lần xuống tới. Hơn nữa còn là rất tên quen thuộc, Diệp Trường Ca, È Đồ Nột Tẩn nổi giận, lúc này lần nữa tiêu hao tài nguyên mở ra không gian thông đạo. Sau đó, lại là một lớp người tiến nhập hắn Hải Đạo. Hải đảo cho điểm cơ chế có chút đặc thù. Các loại phương diện đều có, mà chủ yếu nhất vẫn là Hải Đạo chỉnh thể chiến lược. Kể từ đó, trực tiếp tăng thêm cường đại tiến hóa giả Cái kia tự nhiên có thể cấp tốc để thăng cho điểm. Dĩ nhiên, ngươi nếu như không có nhất định thân phận bối cảnh, không có thực lực hùng hậu hậu trường. cái này mặc dù là có thể tìm tới đầy đủ tiến hóa giả, ngươi cũng không trả nổi để cho bọn họ tiến nhập chính mình hải đảo đại giới. Edo Norton hiển nhiên không cần lo lắng những thứ này. Mà lúc này đây, kỳ thực chính là Diệp Trường Ca trồng trọt thần thánh sinh mệnh chi thụ thời điểm, bởi vì thần thánh sinh mệnh chi thụ đưa tới cho điểm tăng thêm. Edo Norton thêm người, phản siêu trở về. Có thể tại hễ nạ sinh ra phía sau, Diệp Trường Ca lại đem cho dồn xuống tới. Sau đó, điên cuồng gia nhập vào lần nữa phản siêu. Chỉ bất quá, cái này một lần phản siêu sau đó, Edo Norton đã triệt để đi rồi. Hơn bạn đánh giá phân, cái này sợ là giả chứ, một cái bạch ngân cấp tiến hóa giả gia nhập vào hải đảo, cũng chỉ là để thăng 10 điểm tích phân mà thôi. Hoàng kim cấp tiến hóa giả cũng chỉ là 100 điểm cho điểm. Hắn trước sau thêm người mấy lần, cái này còn không đến 4000 cho điểm. Cái này diệp trường ca như thế nào một lần ra tăng rồi nhiều như vậy cho điểm, đồng dạng, như vậy nghi hoặc cũng xuất hiện ở sở hữu chính thức đạo chủ, cùng với kiến tập đạo chủ trong lòng. Ngoa tạo, thiệt hay giả? Hơn vạn đánh giá phân. A, ta hiện tại cho điểm mới chỉ có 300 điểm đâu ta ngay cả 100 điểm đều không có An gian cái này diệp trường ca an gian trên lầu sợ không phải một cái chế trượng, có thể ngươi làm vô tận hại tệ hại giải thích duy nhất đó chính là cái này diệp trường ca may mắn sợ là chiếm được phiêu lưu vật sách vận khí tốt như vậy cái này cần là đẳng cấp gì bảo vật mới có thể thu được cao như vậy cho điểm trên diễn đàn nghị luận luậnầm ý bất quá đại gia phổ biến cho rằng diệp trưởng ca vận khí tốt ở phiêu lưu vật bên trên thu được nhất kiện đặc thù bảo vật cái gọi là phiêu lưu vật chính là trên biển minh ngông đồng bề đồ vật phiêu lưu vật hình thành có rất nhiều nguyên nhân Có phù đạo cùng phù đảo giữa chiến tranh, cũng có vô tận hải bên trong cường đại hung thú chém giết. Hoặc là dứt khoát là một cái đạo chủ, tại đối phó hung thú hoặc là khủng bố phù đạo thời điểm, sinh ra. Vì vậy, phiêu lưu vật cái gì cũng có khả năng xuất hiện. Có người vận khí tốt, thu được một ít vẫn là cường giả vũ khí. Cũng có là phù đạo sau khi vỡ vụn, một khối có chứa thiên tài địa bảo nghiền nát phù đạo mà nhỏ. Cũng có gặp gỡ cường đại hung thú thi thể. Thậm chí có người gặp phiêu lưu vật, là nào đó sinh vật cường đại trứng. Rất hiển nhiên, Diệp Trường Ca bị vị bị mọi người cho là như vậy. Nhưng mà những người này cũng không biết, Diệp Trường Ca gặp cũng không phải là phiêu lưu vật, mà là phù đảo. Một cái đường kính trên 100 km phù đảo, thậm chí có thể nói, cái này hơn bạn cho điểm kỳ thực thật chỉ là một cái bắt đầu. Eddie Norton cũng không biết những thứ này, hắn chỉ là rất phẫn nộ. Lam Tinh, Norton gia tộc. Một cái tóc vàng mắt xanh trung niên nam tử, nhìn trước mắt tiểu nhi tử, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Người này chính là Norton gia tộc gia chủ Anthony Norton, trước mắt hắn tự nhiên là Eddie Norton. "Phụ thân, khẩu khí này ta không nuốt trôi, chính là một cái không biết từ đâu xuất hiện người, lại dám theo ta đoạt tân nhân vương, ta khinh phụ." Eddie Norton tức giận. "Tốt lắm, ngươi yên tâm, chờ một chút ta sẽ cho ngươi một nhóm người, đến lúc đó có thể cho ngươi ung dung siêu việt cái kia Diệp Trường Ca." Anthony Norton mở miệng nói, sau đó suy nghĩ một chút lại mở miệng nói. "Ngươi cũng không cần như vậy, lần này đảo chủ khảo hạch là trăm năm một lần đại khảo hạch, tân nhân vương danh xưng là có tưởng thường đặc biệt. Cái này Diệp Trường Ca chỉ sợ cũng một cái thế lực, chuyên môn bồi dưỡng ra được, có như vậy thành tích cũng chẳng có gì lạ, bất quá ngươi là nhi tử của ta, không cần lo lắng cái gì. Lần này tân nhân vương nhất định sẽ là ngươi." Bạn đang nghe Radio, dừng lại khoảng 2s, gẻo Vu Tô hủ tiếu các bạn ơi. Chương 25: Chủ động xuất kích. Trong năm một lần đặc tu đại khảo hạch. Anthony Norton vẻ mặt kinh ngạc. Còn có chuyện như vậy, ta làm sao chưa nghe nói qua? Đây là chuyện cực kỳ bí ẩn, cũng chỉ có chúng ta một ít thế lực lớn biết được, những người khác không cần biết được những thứ này." Anthony Norton thản nhiên nói. "Chờ một chút, ta sẽ phái ra Norton quân đoàn dự bị thành viên cho ngươi, mặc dù là dự bị quân đoàn, thế nhưng bọn họ đều là thực lực cực mạnh tiến hóa giả. Có bọn họ, ngươi có thể tấn cấp lên giai đạo chủ, đến lúc đó ngươi liền tuyệt đối xa xa dành trước." Norton quân đoàn. Anthony Norton hai mắt sáng lên, mặc dù chỉ là dự bị thành viên nhưng là bọn họ gia tộc Nottern quân đoàn là bọn hắn nhất tộc nhất mạnh lực lượng, có thể gia nhập trong đó chí ít đều là bạch kim cấp tiến hóa giả, cho dù là dự bị thành viên, vậy ít nhất cũng là hoàng kim cấp. Hơn nữa cũng tuyệt đối không phải một dạng hoàng kim cấp. Edo Nottern đã đoán đúng. Phụ thân hắn cho hắn trang bị hoàng kim cấp tiến hóa giả, đều là cái loại này hoàng kim đỉnh phong cảnh giới tiến hóa giả. Không sai, khảo hạch kỳ hạn gian vô luận là chính thức đạo chủ, vẫn là tấn cấp đến đệ giai đạo chủ. Cái kia mở ra không gian thông đạo tối đa chỉ có thể làm cho hoàng kim cấp tiến hóa giả tiến nhập, không thể vượt lên trước hoàng kim cấp. Nhưng nếu là lấy Hoàng Kim đỉnh phong cảnh giới tiến nhập, đó là hoàn toàn có thể. Còn như sau khi tiến bảo, cho dù là trong nháy mắt tấn cấp Bạch Kim cấp, đó cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Cùng lúc đó, anh các quốc, Sơn Điền quân, cái này 100 danh đặc nhẫn là tổ chức chúng ta, vì ngươi tỉ mỉ chuẩn bị cường đại giúp đỡ, sở dĩ ngươi nhất định phải cầm xuống cái này một lần tân nhân vương. Hãy. Sơn Điền quân 90 độ không lưng đắp ở sau thân thể hắn là 100 cái người xuyên hát sắc nhị dạ dùng thân ảnh, bọn họ mỗi người khí tức đều đạt được Hoàng Kim phong cảnh giới. Pha gia quốc, Bà La quốc, Đức quốc. Toàn bộ Lam tinh từng cái quốc gia đều xuất hiện tương tự với tình huống. Hơn nữa rất nhanh, Kiến Tập Đạo chủ liền phát hiện tình huống không thích hợp. Bởi vì không ngừng có người đi qua khảo hạch trở thành chính thức đạo chủ, đồng thời cho điểm không ngừng để thăng đều ở đây hướng về phía trước vạn điểm tới gần. Thậm chí một ngày xuống tới, bảng xếp hạng bên trên hơn vạn đánh giá phân chính thức đạo chủ đã vượt qua 20 đồng thời, mấy cái chữ này còn đang không ngừng tất cao. Mà là những người này đều đang điên cuồng tranh đoạt đệ nhất danh. Lần này tân nhân Vương tranh đoạt tốt hung tàn đây là còn lại Kiến Tập Đạo chủ trong lòng tăng khải. Mà trong quá trình này, Diệp Trường Ca nên đón thần thánh sinh mệnh chi thụ lần thứ 2 dự dụ. Cái này một lần không có tạo ra cái thứ hai tinh linh nữ vương, cũng không có cái thứ hai vương tộc. Tam thứ hễ lại nạ thuyết pháp, dự dục tình huống đó là thần thánh sinh mệnh chi thụ cũng vô pháp thao túng. Thuần túy ngẫu nhiên. Tinh linh nữ vương, cái kia tự nhiên chỉ có một cái. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu vương tộc nguyên tố tinh linh cũng chỉ có nản một cái. Mỗi một lần dựng dục sinh ra vương tộc nguyên tố tinh linh tỷ lệ đều là tồn tại. Bất quá, cái này một lần đản sinh cũng là thông thường nguyên tố tinh linh. Không nhiều không ít vượt vận 10 cái, tuy nói là phổ thông nguyên tố tinh linh. Nhưng cái này phổ thông phía sau được thêm lên thần cấp hai chữ. Sinh ra đã là hoàng kim một sao đẳng cấp. Thanh niên nói, càng là cụ bị sử thi cấp chiến lực. Hơn nữa mỗi tiềm lực của một người đều là kim sắc. Dĩ nhiên, thanh niên thời gian cũng là cần một vạn năm đơn giản mà nói, ở diệp trường ca nơi đây, đó chính là tăng thêm một vạn năm tu vi, là có thể đạt được sử thi cấp chiến lực. Ngàn năm tu vi nói, có thể để thăng tới kim cương cấp. Diệp trường ca dự trữ thần cấp cây nông nghiệp cùng hoa quả, ngược lại là hết sức sung túc đây chính là 300 năm tu vi. Mà một ngày xuống tới, diệp trường ca cũng thu hoạch đầy đủ trăm năm thần cấp liệu Dĩ nhiên, cái này đầy đủ chỉ là nhằm vào cái này, 10 cái nguyên tố tinh linh điều này làm cho các nàng ăn đồ vật cùng Elena giống nhau nhiều, có thể đẳng cấp trên cơ bản chỉ là kim cương nhất tinh. Cũng có 2 3 cái đạt được kim cương nhị tinh. Nói tóm lại, vẫn không tệ. Mà lúc này đây, xa xa phù đảo đã rượi vào gần thêm không ít. Thậm chí Diệp Trường Ca tại chính mình Hải Đảo sát biên giới nhìn lại, đều có thể nhìn rõ sở toàn bộ phù đảo bộ dáng. Lúc này, Elena hướng Diệp Trường Ca trở lệ "Chủ nhân, cái kia phù đảo đã cách chúng ta không đủ trăm dặm, trước hết để cho chúng ta đi kiểm tra một chút a." Gió xét, Diệp Trường Ca trong lòng gì động? Thân là nguyên tố tinh linh, đây chính là năm trong tay cường đại nguyên tố ma pháp đồng thời nguyên tố tinh linh trời sinh cụ bị năng lực phi hành. Các nàng có thể lấy tự thân nguyên tố chi thể, cấu tạo ma lực ngưng tụ ra một đôi nguyên tố cánh chim, thu được năng lực phi hành. Diệp Chương Ca vốn cho là sử dụng hải đảo chi chủ quyền hạn, để cho mình phục chế hệ lệ nạ kỹ năng tinh linh hệ truyền thừa ma pháp, chính mình là có thể treo đạt tiên. Nhưng hắn quá nghĩ đương nhiên, hắn chỉ là phục chế kỹ năng, không có phục chế thiên phú. Sở dĩ, hắn không có nguyên tố chi thể. Tinh linh hệ truyền thừa ma pháp hắn cũng vẫn là có thể sử dụng. Nhưng cần tiêu hao ngoài định mức nhiều ma lực. Mà tôi hẳn tình huống hiện tại, nguyên tố cánh chim đều không thể ngưng tụ ra. Cái này tờ mờ giờ liền lúng túng. Rõ ràng có cường đại kỹ năng, cũng là không thi triển được hết, đáng giá nói một câu chính là, liền trước mắt mới chỉ, Diệp Trường Ca vẫn là Bạch Ngân Cựu Tinh đẳng cấp đây cũng là bởi vì, hắn đem sở hữu trủng trọt thần cấp dược liệu đều nhường Lê nạ đám người sử dụng. Dù sao hệ Lê nạ thực lực của các nàng dễ dàng đề thăng, mà thần cấp dược liệu số lượng cũng không phải đủ nhiều. Diệp Trường Ca chỉ có thể làm như vậy. Nguyên bản Diệp Trường Ca cũng không để ý, có thể bây giờ nghe Lê Na nói như vậy, Diệp Trường Ca nhưng trong lòng cũng là muốn cùng đi nhịn. Hệ lẽ nạ phản phất nhìn thấu diệp trường ca trong lòng ý tứ, chính là quay đầu đối với bên người hai cái nguyên tố tinh linh mở miệng nói mà gì là nạ hai người các người lưu thủ chủ nhân hải đảo chúng ta cùng chủ nhân cùng đi nhìn là nữ vương đại nhân mà gì là nạ gật đầu đáp hệ lại nạ lại là nhẹ nhàng vung tay lên một đạo khí lưu không gió mà phát động đem Diệp trường ca quần qu nổi lên nhất thời diệp trường ca liền cảm nhận được chính mình dần dần bay phong hệ ma pháp dự phòng đồng dạng sở hữu tinh linh hệ chuyển thừa ma pháp diệ trường ca tự nhiên trước tiên minh bạch lệ lại nạ thi chuyển ra là ma pháp gì khái khái chúng ta đây liền xuất pháta Có cái này một cái chi kỷ tiểu nữ vợ ở diệp trường ca cảm giác hết sức hài lòng cũng không do dự trực tiếp mang theo hệ lên nạ cùng 8 cái nguyên tố tinh linh hướng cái kia phủ đảo bay đi bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S ghé vu tô Hủ tiếu các bạn ấy chương 26 quỷ dị Phú đảo không đủ trong giảm vậy cũng có 7 khoảng cách 80 dặm có thể diệp trường ca cũng là phát hiện chính mình chờ các loại tốc độ cực nhanh chỉ là ngắn ngủi mấy phút đồng hồ bọn họ liền dựi vào gần cái kia một tòa phụ đảo tốc độ này thật đúng là nhanh diệp trường ca mát sáng lên trong lòng tinh dị bất quá Hắn rất nhanh thì bị trước mắt phù đảo hấp dẫn ánh mắt, bởi vì cái tòa này phù đảo thật là quý dị. Nhìn từ đằng xa, chỉ là thấy được một cái đường nét, có thể đến gần sau đó, lúc này mới phát hiện đây là một tòa hoang vu phù đảo. Tại sao sẽ là như vậy một tòa phù đảo? Diệp Trương ca nhíu mày. Nguyên bản vẫn còn muốn tìm cái gì hạt giống đâu, có thể bây giờ nhìn phù đảo bộ dạng, hạt giống gì gì đó, cũng đừng nghĩ. Ngược lại là toàn bộ phù đảo diện tích rất lớn. Toàn bộ phù đảo chuyển bất quy tắc hình chứng, dài nhất địa phương không sai biệt lắm trên 100 km. Có thể ngắn nhất địa phương, sợ là chỉ có 3-40 km. Diệp Trường Ca phập phình trên cao, đối với lần này thấy nhất thanh nhị sở. "Đi, đi xuống đi." Diệp Trường Ca có chút thất vọng nói. Tuy là cùng mình nghĩ không giống với, nhưng tóm lại là một tòa phù đảo, hoặc nhiều hoặc ít có thể làm cho mình có điểm thu hoạch. Không đúng mặt trên có một ít đặc thù khoáng thạch đâu. Chờ, các loại, chủ nhân." Đột nhiên, Elena mở miệng nói, vẻ mặt nghiêm trọng. "Làm sao vậy?" Cảm giác được Elena sắc mặt có cái gì không đúng, Diệp Trường Ca hỏi. "Chủ nhân, cái này phù đảo không thích hợp, ta cảm nhận được đại lượng sinh mệnh khí tức." "Ừ." Diệp Trường Ca sử xúc, "Đại lượng sinh mệnh khí tức, nhưng là" Nhìn một cái phù đảo toàn cảnh, Diệp Trường Ca cũng là không hề phát hiện thứ gì. Nhưng hắn nhưng là đối với hệ Lệ Nạ cực kỳ tin tưởng. Thứ nhất, Hắc Lệ Nạ tuyệt đối không có khả năng lừa dối hắn. Thứ hai nha, Khái khái, Hắc Lệ Nạ nhưng là chuyển kỳ cấp cường giả, hắn mới chỉ có Bạch Ngân Cửu Tinh. Sở dĩ hệ Lệ Nạ có thể phát hiện, hắn không có phát hiện, đây không phải là rất bình thường. Hệ Lệ Nạ cái này trên phù đảo tồn tại cái gì đồ vật, có hay không vượt lên trước ngươi? Diệp Trường Ca đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng hỏi một câu. Không có. Hắc Lệ Nạ khẽ đầu một cái, cái này phù đạo khí tức rất nhiều. Có thể trên cơ bản chỉ là hoàng kim cấp trở xuống, mạnh nhất cũng chính là kim cương cấp. A, chỉ là kim cương cấp sao? Ổn. Xuống phía dưới, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, cái này trên phù đảo đến cùng có vật gì? Diệp Trường Ca dọng bình thản nói, có chuyển kỳ một sao chi kỷ tiểu nữ vương ở, chính là kim cương cấp mà tôi, cần lo lắng cái gì? Là. Cái này một lần, hệ lẽ nạ không nói gì nữa, bởi vì nàng đã nghiêm túc cảm ứng một cái, phía dưới phù đảo vì vậy sinh mệnh khí tức bên trong, nhất cường đại cũng đích xác chỉ là kim cương cấp. Rốt cuộc làm đến nơi đến trốn rơi xuống trên phù đảo, Diệp Trường Ca trong lòng cảm khái không thôi. Cái này phù đạo không sai, chỉ ít diện tích cũng rất khách quan. Chờ, các loại có biện pháp gì hay không? Đem cái này phù đảo trói đến chính mình trên hải đảo, đây chính là có thể nhiều hơn một tảng lớn diện tích đâu, Vô Tận Hải Hải đảo, mặc dù sẽ ở kiến tập đảo chủ tấn cấp chính thức đảo chủ thời điểm, bị Vô Tận Hải hàng lâm một lần. Sau đó, hải đảo biết mở rộng, có thể tiếp nhận xuống tới, vô luận là cảnh giới đệ giai đảo chủ, vẫn là cao giai đảo chủ cũng không tồn tại dạng này tưởng thường. Nhưng cao giai đảo chủ hải đảo tuyệt đối là rất lớn. Coi như là như thế nào tăng lên, trên sách học không có giáo Trường học chỉ là dạy học kiến tập đảo chủ như thế nào trở thành chính thức đạo chủ, cái phạm vi này chi thức. Bất quá, Diệp Trường Ca hiện tại cảm giác mình trộm được điểm mù. Có lẽ vô luận là đế giai đạo chủ, vẫn là cao giai đảo chủ bọn họ hải đảo, sợ rằng đều là lấy phù đảo tới tăng thêm diện tích. Chỉ bất quá đây rốt cuộc là như thế nào tiến hành, Diệp Trường Ca hiện tại còn không biết. Hiện tại cũng không phải nghĩ những chuyện này thời điểm, Diệp Trường Ca khẽ lắc đầu một cái, sau đó nhìn về phía Hễ Lệ Nạ mở miệng hỏi: Hệ Lệ Nạ ngươi cảm nhận được sinh mệnh khí thức, là phân bộ toàn bộ phù đạo, hay là đang một chỗ?" Một chỗ? Hệ lẽ Elena chỉ vào trên hải đảo duy nhất một tòa núi nhỏ, những khí tức kia tựa hồ cũng vì vậy tại cái kia trong tiểu sơn. Rất tốt, vậy cùng đi nhìn. Diệp Trường Ca khỏe miệng hơi bật lên, sau đó xử lý xong. Cái tòa này phù đảo hắn coi trọng, có lẽ hắn bây giờ còn chưa có biện pháp đem phù đạo cùng mình hải đảo dung hợp gì gì đó. Nhưng cái này không quan hệ. Trước chiếm linh cái tòa này phù đạo lại nói, một lát sau, một chuyến người đi tới núi nhỏ chỗ. Cái này tiểu núi cũng không cao, độ cao so với mặt biển hai, 300m bộ dạng. Nhưng mà, Diệp Trường Ca quan tâm điểm cũng không phải là núi nhỏ. Bởi vì hắn phát hiện ngọn núi nhỏ này bên trên lại có thực vật. Đó là một loại tỏa ra một tầng nhàn nhạt ánh huỳnh quang cỏ xanh, Tinh ánh Thảo. Hệ nạ kinh hôn một tiếng ngữ, Diệp Trường Ca quay đầu hỏi Tinh ánh Thảo là cái gì cỏ? Linh dược sao? Không phải, Tinh Anh Thảo cũng không phải là linh dược. Helena khẽ lắc đầu, có thể ngữ khí cũng là lộ ra vẻ hứ vấn. Nhưng cái này Tinh ánh Thảo có năng lực, cũng là đại đa số linh dược đều làm không được ủ, năng lực gì? Diệp Trường Ca lông mày nhướng lên đồ chơi này không phải dược, cũng là sở hữu năng lực đặc thù. Chủ nhân, căn cứ ta truyền thừa trong trí nhớ tri thức, Cái này tinh anh thảo sở hữu tụ lại tiến hóa năng lượng năng lực. Mặc dù chỉ là một loại nhàn nhạt tiến hóa năng lượng khí tức, có thể chỉ cần có đầy đủ tinh anh thảo, vậy có thể chế tạo một cái cực kỳ thích hợp tiến hóa thánh địa. Thượng cổ thời kỳ, thì có nguyên tố tinh linh nữ hoàng, lấy tinh ánh thảo thành lập một tòa tinh linh xâm lâm, điều này làm cho bộ tộc kia nguyên tố tinh linh vừa sinh ra liền cụ bị hoàng kim cấp thực lực. Đồng thời thế nhưng thần cấp màu sắc rực rỡ tiềm lực nguyên tố tinh linh tỉ lệ cũng là đề cao mấy chục lần. Cái kia vị nguyên tố tinh linh nữ hoàng càng là nhờ vào đó cơ hội thành lập một cái tinh linh hoàng hướng vô cùng cường đại. Cái gì? Diệp Trường Ca động dung? Cái này Tinh Gánh Thảo lại là như vậy, như bức đồ đạc, nhất định phải cầm xuống, không ai ngăn nổi. Diệp Trường ca trong lòng điên cuồng hét lên, đẩy ra xương mủ dày đặc, giải khai cái bẫy động trời. Chương 27, cự sĩ lập tích. Tinh Linh quân đoàn trận đầu. Vào giờ khắc này, Diệp Trường ca nghĩ càng thêm xa. Cái này Tinh ánh Thảo sở hữu như vậy năng lực. Như vậy, nếu như đem thần cấp hóa đâu, một nghĩ tới chỗ này, Diệp Trường ca cũng có chút không nhịn được. Mà lúc này đây, hệ Lệ Na cũng phản phất rốt cuộc đã nhận ra cái gì. Thì ra là thế, chủ nhân, những thứ kia sinh mệnh khí tức đều ẩn tàng tại ngọn núi nhỏ này nội bộ, không phải Ê, lẽ Elena nhướng mày, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. "Chủ nhân, ta cảm ứng được, nơi đây chắc là một đám cự sĩ Liệp Tích, bọn họ là có tiếng đào động cao thủ, chắc là đào giống núi này nội bộ, cùng với phía dưới dưới nền đất." Cự sĩ Liệp Tích, Diệp Trường Ca hai mắt sáng lên, trước tiên triệu hồi ra đảo chủ giao diện, một phen thăm dò. "Quả nhiên, ta nói đâu, cái này cự sĩ Liệp Tích vì sao có chút quen thuộc, lại có đảo chủ thu mua. Hơn nữa cái này thu mua tích phân cũng không thấp. Hắc thiết cấp cự sĩ Liệp Tích đều có thể bán một điểm tích phần, thanh đồng cấp càng là 10 điểm. Mà ở trong đó lại có một đám, đây nên là bao nhiêu tích phần?" Một nghĩ tới chỗ này, Diệp Trường ca trong lòng vui mừng hệ lại nạ những thứ này cự sĩ liệp tích tận lực bắt sống là hệ lẽ nạ không có bất kỳ do dự nào đối với nàng mà nói đây là một ít cự sĩ liệp tích mà thôi không coi vào đâu vấn đề thậm chí cũng không cần nàng xuất thủ chờ một chút ta sẽ nhường lòng đất những thứ kia cự sĩ liệp tích đi ra các người tám cái xuất thủ hệ lại nạ đối với còn lại 8 cái nguyên tố tinh Linh nói sau đó nàng liền ra tay động đất mình chỉ thấy thế lại nạ khé tiêu một tiếng vùng tay lên trên tay đánh ra một đ màu cam phíaa sáng trực tiếp rơi vào mặt đất thật dai ma phát động cho mình Diệp Trường ca trong lòng cả kinh ở vô tận hải vô luận là ma pháp, vẫn là chẳng kích, cùng với cái gì khác kỹ năng đều chia làm 1 đến 9 giai. Nhất giai thấp nhất, kiểu giai tối cao, thất giai ma pháp chắc là thuộc về bình thường ma pháp bên trong tối cao giai bậc. Bởi vì bắt giai ma pháp cùng kiểu giai ma pháp uy lực vô cùng cường đại, lại bị xưng là cấm chú. Bát giai cấm chú uy lực có thể sánh ngang thiên thai, cũng xưng là thiên thai ma pháp, cửu giai cấm chú uy lực hủy thiên di địa, Diệp Trường Kha không nghĩ tới, chỉ là chuyển kỳ một sao hệ lệ nạp là có thể như vậy ung dung thi triển ra thất giai ma pháp. Rất hiển nhiên, chính mình dường như đánh giá thấp chính mình cái này chi kỷ tiểu nữ vương thực lực ầm ầm, một tiếng băng dội, đại địa vẫn là chấn động. Chấn minh không ngừng, vào giờ khắc này, toàn bộ phù đảo đều phảng phất xé ra địa chấn một dạng. Xoạt xoạt, thình thịch, nổ dưới, mặt đất khe nứt, nghiền nát ra từng đạo vết rách to lớn. Diệp Trường Ca từ nơi này chút vết rách, thấy được vết rách phía sau có một cái không gian thật lớn. Hứng, hứng. Đột nhiên, từng tiếng gào thét chuyển đến. Từng đạo hắc ảnh từ vết rách bên trong chui ra. Thật lớn, chứng kiến cái kia từng đạo hắc ảnh chân diện mục phía sau, Diệp Trường Ca trong lòng không khỏi kinh hô một tiếng. Lam Tinh cũng có con cự đà Nhưng này chỉ là hơn hai thước cao thấp, nhưng trước mắt cự sĩ liệt tích thân dài thấp nhất đều là 5m, trên người trường mãn nhọn gai ngược. Quan trọng nhất là, bọn họ một tấm miệng lớn, mọc đầy tỏa ra cái này hàn quang cự đại hầm rằng, mỗi một người đều là không gì sánh được hung hãn. Có thể sau một khắc, những thứ này cự sĩ liệt tích liền thảm. Tám cái nguyên tố tinh linh xuất hiện. Diệp Trường Ca nguyên tố tinh linh không giống với, các nàng tựa hổ cũng cụ bị tương ứng tính, có thể thi triển sở hữu thuộc tính ma pháp. Nhưng Diệp Trường Ca cũng là từ hệ lệ nạn nơi đó hiểu được, sở hữu sở hữu thuộc tính ma pháp nguyên tố tinh linh, kỳ thực ở các nàng bộ tộc này, chỉ có thể nói là một dạng Cấm năng nhất tộc ngoại trừ vương tộc bên ngoài, còn có đặc thù đơn thuộc tính nguyên tố tinh linh. Thì như hỏa tinh linh, thủy tinh linh, băng tinh linh. Những thứ này nguyên tố tinh linh mặc dù chỉ là sở hữu đơn độc thuộc tính, có thể ngược lại điều này làm cho các nàng cực kỳ đa tụ. Chí ít hỏa tinh linh đang thi triển hỏa hệ ma pháp, uy lực thì còn lại tinh linh mấy lần. Thậm chí là hơn 10 lần, chỉ bất qua ung ung, ung ung, nhìn trước mắt bạo phát từng cái rực rỡ màu sắc ma cái tinh linh, diệp trưởng, ca trường Cái này, phổ thông, tùy tiện đập cái tiểu hỏa cầu, đều có thể đem bảy, tám con cự sĩ liệp tích đập đến cháy đen một mảnh. Vì tiện ném cái tiểu băng tiễn, đều có thể đem cực hạn cự sĩ liệt tích đóng băng. Người theo ta nói đây là phổ thông, trong lúc bất trận, Diệp Trường Ca cảm giác mình dường như có chuyện làm đó chính là cho hệ lệ nạ cái này chi kỳ tiểu nữ vương học bù một cái, cái gì gọi là thưởng thức. Tuy là tình huống như vậy, đích xác rất không sai. Làm cho Diệp Trường Ca minh bạch rồi, chính mình tinh linh quân đoàn hiện nay tuy là nhân số còn rất ít, nhưng sức chiến đấu cũng là không kém. Có thể hỏi để tới. Cái này nhưng đều là tích phân à, các ngươi cái này dạng công kích, cuối cùng còn có thể có mấy con cự sĩ liệt tích có thể còn sống sót, Diệp Trường Ca gấp rồi. Vừa định mở miệng lên tiếng Khiến cái này khả ái xinh đẹp các tinh linh khiêm tốn một chút lực lượng thời điểm, kế tiếp phát sinh một màn, để đổi mới Diệp Trường Ca thế giới quan. Bởi vì vừa lúc đó, đột nhiên có một cái vẫn không có động thủ tinh linh. Triệp Trường Ca nhớ ký tiểu gia hỏa gọi lần ạ, nàng là hiện nay nhỏ nhất tinh linh. Bởi vì nàng là cuối cùng đi ra thần thánh sinh mệnh tri thụ, cũng ngay tại lúc này nhỏ nhất tinh linh tiểu muội muội. Nàng ngay từ đầu sẽ không có xuất thủ, Diệp Trường Ca vốn cho là chỉ là ngoài đối với nhỏ nhất tiểu muội muội bảo vệ. Nhưng hắn hiện tại phát hiện mình nghĩ lầm. Lần ạ không phải là không xuất thủ, mà là không có đến nàng thời điểm xuất thủ. Mà bây giờ nên là Lận Nạ xuất thủ. Chỉ thấy Lận Nạ đi tới mấy con cùng than cốc không sai biệt lắm cự xỉ liệp tích trước mặt, nhẹ nhàng vung tay lên. Bá, nhất đạo lục quang thoáng hiện, rơi xuống cái kia mấy con chỉ còn một hơi thở cự xỉ liệp tích trên người, đưa chúng nó bao phủ ở diệp trường, ca ánh mắt bất khả tư nghị dưới, cái kia mấy con cự xỉ liệp tích thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Nguyên bản chỉ còn một hơi thở sinh mệnh khí thức, cũng mau tốc độ nói thăng lên, có thể làm cự xỉ liệp tích sinh mệnh khí tức hồi phục tới trình độ nhất định phía sau, Lận Nạ lại đột nhiên lại là vung tay lên. Lục quang một trận, hóa thành một căn căn dây leo, cùng chói bánh trưng giống nhau đem cái kia mấy con cự sĩ liệp tích cho trói chói, chói lại, còn có thể cái này dạng, Diệp Trường ca nhìn trận mắt hồ mồm. Như vậy thao tác, hắn thật không nghĩ tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé läo Voanto hủ tiếu các bạn ơi. Chương 28, trận đầu thắng lợi lớn, thu hoạch phù đao một cái. Hứng. Trong lúc bất chợt, một đạo ngoài định mức vang rộ giống lên một tiếng vang lên. Sau một khắc, một đạo bóng đen to lớn từ sâu trong lòng đất không gian báo phim mà ra tới. Diệp Trường ca biến sắc, bởi vì này khí tức quá mạnh mẽ, cương đại đến làm cho hắn cảm nhận được kiềm nén. Kim cương cấp là kim cương cấp cự sĩ tích diệp trường ca trong lòng khẳng định có thể sau mộtkh hệ lại nạ một câu nói làm cho hắn trầm mặc không gì sẽ được hành chính là một chỉ bạch kim cấp vật nhỏ cũng dám quá yêu nhiều chủ nhân đang khi nói chuyện hệ lại nạ tiêm tiêm ngọc thủ cách không hướng về phía con kia cự sĩ liệu tích một điểm. điểmưu một tia sáng từ hệ lại nạ ngón tay bay ra, trong nháy mắt quán xuyên con kia cự sĩ liệu tích đầu lâu một kích bị mất mạng a làm xong đây hết thể hệ nạ, đột nhiên nghi đến cái gì kinh hô lên nhấtan sau đó hôm hoảng quay đầu nhìn về phía diệp trường ca thân chó nói chủ nhân Xin lỗi, ta thoáng cái không có chú ý, đem nó cho giết. Thoáng cái không có chú ý, Diệp Trường Ca càng thêm trầm mặc. Nhưng mà, lúc này, một đạo tiếng lầm bẩm loáng thoáng chuyển đến. "Điều này cũng không có thể quá nữ vương đại nhân à, ai kêu con kia cự sĩ liệp tích yếu như vậy?" Ân, tiểu lộ Na thanh êm. "Nhưng là, yếu, đây chính là bạch kim cấp cự sĩ liệp tích. Thậm chí ta còn tưởng rằng là kim cương cấp đâu." Diệp Trường Ca trong nội tâm trung chứng đau. Chính mình cái dạng nào chấn động, nhưng là vô luận là ở Helena vẫn là Lăn Na trong mắt, cái này chỉ cự sĩ liệp tích cũng không tính là chuyện gì xảy ra. Khái khái, không có việc gì chính là thi thể cũng có giá trị, phía sau cẩn thận là được." Diệp Trương Ca an ủi. Lúc này, hắn có thể nói cái gì đó, nhận thức nói thật lên, hệ Helenea cũng là mới mới sinh ra 2 ngày đâu, thậm chí một nghĩ tới chỗ này, Diệp Trương Ca lại vội vàng bổ thêm một câu. "Thực sự không khống chế được lực lượng, vậy cũng không quan hệ." Đa tại chủ nhân, Helenea tụng một khẩu khí, nhưng trong lòng là cực kỳ lưu ý bởi vì ở chiến đấu kế tiếp, nàng đều rất cẩn thận khống chế chính mình lực lượng, điều này làm cho nàng không còn có kích sát bất luận cái gì một trị cự sĩ lập tức. Diệp Trương Ca thấy thế cũng không nói gì. Khi thực hắn cũng không phải thật rất lưu ý, có phải hay không có thể bắt sống cự sỉ lập tích? Có thể bắt bao nhiêu là bao nhiêu? Bất quá, chứng kiến Hế lẽ Na đối với mình không chế lực số lượng, càng ngày càng tinh chuẩn sau đó, hắn liền không nói gì thêm. Cái này đối với Hế Lệ Na mà nói, cũng là một lần đúc luyện. Cuối cùng, cái này cự sỉ lập tích bên trong cũng xuất hiện kim cương cấp. Có 5, 6 con, mạnh nhất phải có kim cương ngũ lục tình a, được rồi, Diệp Trường, ca thừa nhận, hắn không biết mạnh nhất đến cùng mấy sao. Bởi vì với hắn mà nói, bạch kim 3 năm tinh cùng kim cương ngũ lục tinh đều là không sai biệt lắm. Ngược lại rất mạnh, mấy phút kia mà quên mất. Nhìn trước mắt từng cái bị trói lại cự sỉ liệp tích, Diệp Trường ca trong lòng cảm khái. Cái này liền kết thúc chiến đấu, cái này một tổ cự sỉ liệp tích số lượng kỳ thực cũng không ít, có 6-700 đâu, nhưng là chỉ là ngắn ngủi mấy phút, cũng đã bị hệ lẹ nạ các nàng bắt lại. Quả nhiên, cái này thủ hạ có cường binh, chính là Ung Dung A, mặc dù có hơn 700 con, nhưng cuối cùng thành công bắt, cũng chính là sống sót, cũng chỉ có 3-400 chỉ. Không có biện pháp, có một số việc xuất thủ quá nặng, lợ nạ không kịp trị liệu, vậy trực tiếp ở ra giám rồi. Cũng có chút là tự tìm chết hung hăng điên cuồng công kích đối với dạng này cự sĩ lập tức, Diệp Trường ca bởi vì lo lắng nguyên tố tinh linh nhóm thụ thương gì gì đó, trực tiếp hạ bệnh lệnh kích sát. Bất quá, mặc dù là có thể còn sống sót cự sĩ lập tức, số lượng chỉ có nguyên lai like một dạng, có thể dựa theo thị trường giá thị trường, làm sao cũng có thể bán ra bên trên 3 năm vạn điểm tích phân. Nhưng mà này còn không có tính lên những thứ kia hoàng kim cấp, bạch kim cấp cùng kim cương cấp cự sĩ lập tích đối với bạch kim cấp cùng kim cương cấp cự sĩ lập tức, cộng lại cũng có trước mặt có 100 con. Diệp Trường ca dự định đối với cái này 100 con cự sĩ lập tức tiến hành thuần dưỡng. Dĩ nhiên, hắn là không có thuần dưỡng thủ đoạn. Nhưng lệ lệ nạ có. Các cư hễ lệ nạ truyền thừa trong trí nhớ chi thức, cự sĩ Liệp Tích chẳng những là đào mốc hang động hảo thủ đây cũng là cày ruộng hảo thủ, thậm chí từ bọn họ canh ra thổ địa, cũng sẽ bởi vì cự sĩ Liệp Tích ở cày ruộng trong quá trình, phân bố ra đặc thú nước bọn, mà hết sức mổ mỡ. Không sai, Diệp Trường Ca sở hữu thần cấp thổ địa, nhưng cũng không thể cái gì đều tới thần cấp trên đất trồng trọn. Dù sao địa phương cũng thì lớn như vậy. Hơn nữa Diệp Trường Ca trải qua cái này 2 3 ngày nếm thử, chính là làm cho Hạ đại ngũ huynh cầm những thần kia cấp hạt giống, tại Hán Hải đảo địa phương khắc thử hạt giống. Những thứ này cũng đều nảy mầm, thậm chí lớn lên chỉ bất quá thần cấp hạt giống ở thần cấp thổ địa bên ngoài tiến hành hạt giống, thành thục thời gian cần gấp 10 lần đây cũng chính là nói 3 giờ đồng hồ có thể thành thục thần cấp củ cải trắng, vậy cần 30 giờ đồng hồ. Chỉ bất quá cho dù là thành thục, cũng không phải thần cấp củ cải trắng, nhưng là không phải hoàn toàn không có hiệu quả, vẫn có tăng cao tụ vi tác dụng. Bất quá, chỉ là cần ăn đại lượng loại này đặc thủ củ cải trắng, tài năng mới có thể đạt được tăng cao tụ vi trình độ. Sở dĩ, Diệp Trường Ca cảm thấy cái này không có thể lãng phí, không phải thần cấp hắn không cần, nhưng cái này cũng không hề đại biểu những người khác không cần. Nếu như xuất ra bán đi, nhất định có thể kiếm lợi lớn. Hơn nữa lùi một bước mà nói, dù cho không phải xuất ra đi bán, vậy cũng phải tiến hành phạm vi lớn trong chọn. Nguyên nhân rất đơn giản, vậy chính là mình hải đảo tất nhiên sẽ bành trướng đồng thời sở hữu hải đảo chi chủ thiên phú, diệp trường ca cũng không tính từ làm tinh dẫn người qua đây, trực tiếp tiến hành chiếm mộ hoặc là thu phục vô tận hải chủ tộc. Cứ như vậy, chỉ dựa vào cái kia thần cấp đất này nói, khẳng định liền không cách nào nuôi sống bao nhiêu người. Như vậy thần cấp hạt giống phạm vi lớn chống chọn, liền nhất định là cần. Cái này thần cấp hạt giống phía sau nhất định là thật nhiều. Hơn nữa một ngày trở thành hắn hải đảo con dân, vậy căn bản sẽ không phản bội. Kể từ đó, Hải đảo con dân thực lực càng mạnh, cái kia đối với Diệp trưởng ca mà nói, khẳng định càng là tuyệt tốt. Vô luận từ phương diện nào mà nói, khai khẩn càng nhiều hơn cày ruộng đều phải cần. Thậm chí Diệp Trường ca đều có một cái to gan ý tưởng đó chính là dưới chân cái này một cái phù đảo, diện tích liền rất lớn. Nếu là có thể, hoàn toàn có thể bồi dưỡng thành trồng trọt căn cứ nha, dĩ nhiên, cái này cũng được từ từ sẽ đến đầu tiên vấn đề, đó chính là như thế nào cầm xuống cái này phù đảo, để cho hắn theo hoặc là liên tiếp chính mình hải đảo. Cái này là một nan đề. Đẩy ra sương ngủ dày đặc giải khai cái bấy động trời chương 29 mạnh mẽ dung hợp phù đảo ma pháp ý tứ của ngươi có thể sử dụng thổ hệ ma pháp đem chọn cái phù đảo dung nhập hải đảo nhìn trước mắt thế lại nạ Diiệp trường ca có chút không xác định hỏi bởi vì liền tại hắn hao hết ra sức suy nghĩ đi suy nghĩ như thế nào đem phù đảo toàn bộ bộù bình rồi lại không nghĩ ra biện pháp gì mà nhức đầu thời điểm hệ lại nạ hỏi thăm một cái diệp trường ca cũng không có ở ngoài hệ lại nạ cho ra biện pháp giải quyếtàng cũng chỉ là thấy mình mà ủ mày cho có chút bậ tâm liền hỏi một câu diệp trường ca là nghĩ như vậy hắn cũng không có coi là chuyện đáng kể Có thể kết quả hệ lệ nạ tới một câu giải quyết rất dễ. Sử dụng thổ hệ ma pháp là được rồi. Vì vậy liền ra phát hiện trở lên một màn. Đúng vậy. Hệ lệ nạ gật đầu, ký thực cũng không phải dung nhập lạp. Đơn giản mà nói, chính là lấy thổ hệ ma pháp đem phù đảo cùng chủ nhân Hải Đảo, tiến hành liên tiếp, mạnh mẽ chế tạo thành nhất thể. Đáng tiếc, ta bây giờ còn rất yếu, nếu không, ta thi triển Cự Giai Cấm Trú Đại Địa cải tạo, vậy có thể đem phù đảo hóa thành thuần túy thổ địa, dung nhập vào chủ nhân ngài trên Đảo. Hệ lệ nạ có chút tiếng lưỡi, cũng có chút tức giận mắng lắc đầu nói rằng, Diệp Trương ca đã hết chỗ nói rồi. Cự Giai Cấm Trú Ngươi nên không còn dám khen Trương nhất điểm, bất quá, nếu hệ Lệ Nạ cho ra phương án giải quyết, như vậy khả năng liền dễ dàng. Có biện pháp liền được, Diệp trường ca an tâm. Dựa theo hệ Lệ Nạ phương pháp xử lý, kỳ thực chính là ở phù đảo cùng mình hải đảo trực tiếp, trực tiếp lấy thổ hệ ma pháp cấu tạo ra một khối lục địa. Sau đó, đem phù đảo cùng mình hải đảo mạnh mẽ liên kết ấn, rất đơn giản, có thể Diệp Trưởng ca trong lòng giành mạch từng câu, nếu muốn làm được điểm này, cái kia cũng không dễ dàng. Cái kia phù đảo nhưng là không nhỏ, hơn nữa còn là trôi nổi. Thật sự cho rằng tùy tiện làm một liên tiếp khối đất, có thể hoàn thành rồi hả? Có tin hay không nửa phút vỡ nát cho người xem. Nếu muốn liên tiếp lục địa, không phải vỡ nát, vậy sẽ phải phù đảo dừng lại. Có thể phù đảo mặc dù bị xưng là phù đảo, vậy phù đảo ở vô tận hải là trôi nổi. Nếu muốn bên ngoài dừng lại, đây cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Bất quá, hệ lẽ Helena nếu đã nói như vậy, vậy khẳng định hơn phân nửa không là vấn đề. Duy nhất làm cho Diệp Trường Ca không xác định chính là, cái này chi kỷ tiểu nữ vương cái này dạng bảo đảm, sẽ có hay không có chút miễn cưỡng. Không được, vẫn phải là để thăng để thăng nha đầu kia thực lực. Diệp Trường Ca bắt đầu công việc lu bu lên. Phù đảo bây giờ cách hắn hải đảo Còn xa lắm, chí ít còn muốn một ngày mới có thể dựa vào gần hắn Hải đảo, chính mình hoàn toàn có thể thừa dịp điểm ấy thời gian làm những gì. Diệp trường ca bạn lẫm khác không có ân, liên Nam hiểu trồng trọt tăng cao tu vi thần cấp vật, hiện tại hắn trên tay có 5 loại thần cấp dư liệu, hơn nữa cũng chỉ có thần cấp dư liệu, ở bồi dưỡng đến bất đồng niên hạn, liền cũ bị bất đồng để thăng hiệu quả. Đồng thời cũng có thể lần nữa sử dụng. 10 năm niên hạn ăn 3 lần có hiệu quả, 20 năm niên hạn ăn 3 lần cũng hữu hiệu quả. 30 năm, 40 năm. Hiện tại hệ lệ nạp chỉ là ăn 5 loại thần cấp dư liệu, cái kia 100 năm niên hạn 10 năm đến 90 năm niên hạn thần cấp dược liệu, cũng còn không có ăn. Diệp Trường ca tính toán một chút, nếu như hệ lẹ nạ ăn hết tất cả cái này 9 loại niên hạn thần cấp dược liệu, cái kia có thể để thăng 675 tu vi, cái này thêm lên phía trước hệ lẹ nạ tăng lên 1.800 5 tu vi, cái kia tổng cộng chính là 855 05 tu vi. Sở dĩ, hệ lẹ nạ ít nhất có thể để thăng tới chuyển kỳ bát tinh, sau đó, lại tới 1.500 năm, hệ lẹ nạ chỉ sợ sẽ là danh chính ngôn thuận tinh linh nữ vương. Riêng một điểm này, Diệp Trường ca ngẫm Hiện tại đừng nghĩ bồi dưỡng trăm năm niên hạn thần cấp dược liệu, 10 năm đến 90 năm là được. Đáng tiếc, cái này năm loại thần cấp dược liệu đến rồi trăm năm phía sau, dưới một cái giai đoạn chính là cần một 1000 năm, tài năng mới có thể hái. Diệp Trường Ca khẽ lắc đầu một cái, trong lòng có chút tiếc nuối. Thần cấp dược liệu ngay từ đầu mỗi 10 năm thành thục một cái giai đoạn, có thể tiến hành hànhắt lấy. Chỉ khi nào vượt lên trước trăm năm phía sau, tình huống liền hoàn toàn không giống nhau. Vượt lên trước trăm năm phía sau, vô luận là bồi dưỡng đến 200 năm vẫn là 900 năm, chỉ cần không đủ 1500 tình huống. Nếu như tiến hành thu hoạch, vậy chỉ có thể thu hoạch được trăm năm thần cấp dược liệu cũng không tồn tại 200 năm, 300 năm, 900 năm những thứ này, giai đoạn thần cấp dược liệu điều này làm cho Diệp Trường Ca chỉ có thể buông tha, bồi dưỡng 2-300 năm niên hạn thần cấp dược liệu, trực tiếp đem vết lệ nạ thối lui vương giả ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ ở thần cấp hóa một ít lam tinh ở trên quý báo dược liệu, nhưng là Diệp Trường Ca cũng là có chút không bỏ được. Bởi vì căn cứ hễ lệ nạ thuyết pháp, vô tận hải tồn tại rất nhiều đặc biệt linh dược. Thậm chí để thăng tiềm lực lĩnh vực, cũng là tồn tại các loại các dạng. Diệp Trường Ca thừa nhận mình thấy thèm. Muốn thần cấp hóa những lĩnh này, để cho mình trọng xuất thần cấp những lĩnh này. Vì vậy Đối với thần cấp hóa danh ngạch, hắn chính là hết sức để ý nhất là từ hệ lệ nạ nơi đó nghe nói, Vô Tận Hải tồn tại một loại đặc thù linh mễ sau đó, hắn liền hối hận đem Lam Tinh ở trên lúa nước thần cấp hóa. Cùng Lam Tinh ở trên phổ thông gạo so sánh với, nhất định là Vô Tận Hải bên này linh mễ tốt. Muốn ăn chính là thần cấp linh mễ, đây là Diệp Trưởng cao ý tưởng, vì vậy hắn cảm giác mình vì thế tổn thất một cái thần cấp hóa danh ngạch. Không chỉ có như vậy, Vô Tận Hải cũng tồn tại linh sâm điều này làm cho Diệp Trưởng Ca không khỏi nghĩ đến, đến rồi, sợ rằng Lam Tinh một ít đạo chủ bồi dưỡng được có thể tăng cao tu vi nhân sâm, đã không là người bình thường sâm cái kia chỉ sợ sẽ là linh sâm, nếu như hắn có thể thần cấp hóa linh sâm lời nói, vậy khẳng định so với bây giờ nhân sâm phải tốt hơn nhiều đây cũng tu tiệt, bởi vậy có thể tưởng tượng, có phải hay không còn có linh hà thủ ô, linh 37 những linh dược này phạm vi dược liệu 20 cái thần cấp hóa danh ngạch tuy là nhìn qua rất nhiều. Nhưng trên thực tế lại cũng không nhiều à, nhất là Diệp Trường ca hiện tại cũng rất muốn thần cấp hóa những thứ kia linh sâm, linh mễ. Nhưng hắn chỉ còn lại có 5 cái thần cấp hóa số người. Ai, tính rồi, bao nhiêu thần cấp hóa những thứ này phổ thông cây nông nghiệp, cùng với dược liệu cũng để cho hệ lệ nạ các nàng có thực lực bây giờ Huân nữa ta còn có thể thăng cấp thần cấp nông trường à, một nghĩ tới chỗ này, Diệp Trường Ca trong lòng cuối cùng là dễ chịu hơn một ít. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô an tô hủ tiếu các bạn ơi. Chương 30, tranh đoạt kịch liệt bảng xếp hạng. Dừng dù kết thúc. Ngươi thu được nguyên tố tinh linh 10 cái. Một đạo gợi ý của hệ thống tiếng sau khi kết thúc, Diệp Trường Ca trước mắt lần nữa nhiều hơn 10 cái nguyên tố tinh linh. Thật tốt quá, ta rốt cuộc không phải nhỏ nhất muội muội. Diệp Trường Ca còn không nói gì đâu, một bên lần nạ liền vỗ tay nhẹ hoan hô đứng lên. Rốt cuộc, không biết còn tưởng rằng ngươi làm muội làm rất lâu đây. Không phải là một ngày sự tình sao? Diệp Trường ca âm thầm lắc đầu, nhưng cũng rất nhanh đối với Helena nói, "Helena, đem đồ chuẩn bị xong mang lên được rồi, chủ nhân." Helena đáp, sau đó liền ý bảo phía sau mấy cái nguyên tố tinh linh, đem chuẩn bị xong thần cấp cây nông nghiệp cùng với thần cấp dược liệu đem ra. Những thứ này thần cấp dược liệu cũng là Diệp Trường ca phía trước bồi dưỡng trăm năm nhân hạ. Kể từ đó, mấy thứ này chính là 1800 năm tu vi. Sau đó, lặp lại ngày hôm qua tràng cảnh 10 cái tiểu tinh linh ở ngắn ngủn trong vòng nửa canh giờ, từ giai đời hoàng kim một sao đẳng cấp, tiêu thăng đến kim cương nhất tinh. Mà cái này một tầng vọt Diệp Trường Ca cho điểm cũng bắt đầu tăng vọt, kiến tập diễn đàn lần nữa nổ. Ngoa Tào, cái này Diệp Trường Ca lại làm cái gì? Cho điểm tại sao lại tăng vọt? Ngày hôm qua dường như cũng là lúc này, cái này Diệp Trường Ca cho điểm tăng vọt mấy nghìn điểm, hiện tại lại tới. Lại tới? Hắn còn có thể lần nữa tăng vọt mấy nghìn đánh giá phân? Điều đó không có khả năng. Cam, cái này cho điểm ra tăng tốc độ, cùng ngày hôm qua không sai biệt làm a, ta cảm thấy sợ rằng lại là mấy nghìn đánh giá phân như vậy. Thiên A, cái này Diệp Trường Ca đến cùng làm cái gì? Còn như vậy tới, hắn cho điểm liền muốn phá hai vạn điểm. Ha, ha, ha. Quan tâm những thứ kia làm cái gì? Ta hiện tại thì nhìn một cái, bảng xếp hạng phía trước những người đó, có phải hay không cũng sẽ bắt đầu để thăng. Không sai, xem cuộc vui vẫn là rất ý tứ, cái này Diệp trưởng ca cho điểm để thăng, những người đó cũng theo để thăng, ha ha ha, buồn cười quá. A, đây là chính mình để thăng không được, cứ như vậy một bộ sắc mặt. Sắc mặt? Miệng ta khuôn mặt làm sao vậy? Ta ngược lại không có cái kia mệnh sắp xếp cao như vậy, ta hiện tại thì nhìn vai diễn, trên lầu người là người nào? A, còn dùng nói à, Không phải mục dương quyển, chính là chân chó ngọn ý, ghét rất. Ngày hôm qua Ở lần nọ đám người đàn sinh thời điểm, Diệp Trường Ca cho điểm tự nhiên cũng là tăng lên. Nhất là phía sau lần nọ đám người, từ mới đạn sinh hoàng kim nhất tinh tăng lên tới kim cương nhất tình, Diệp Trường Ca cho điểm càng là gia tăng rồi không ít. Mà Diệp Trường Ca cái này khế động, nhất thời để nguyên bản bảng xếp hạng bên trên danh từ xếp phía trước, nhất là trước 10 người cũng không an. Cũng vận dụng đủ loại thủ đoạn, tăng cường nhanh trong chính mình cho điểm. Nhưng này cũng là quấy rầy những người này nhịp điệu. Phía trước chỉ là hơn mấy trăm ngàn đánh giá phân, thậm chí là ít hơn cho điểm. Cái này một lần đuổi theo Diệp Trường Ca hơn vạn cho điểm, hơn nữa còn là đem đẩy ra 2 3 chục danh phía sau. Cái này cũng không nhẹ thả lỏng. Sau đó, bởi vì Diệp Trường Ca tăng vọt mấy nghìn đánh giá phân, những thứ này tiền chi tiêu tử nhóm vốn là có thể án binh bất động. Có thể cũng là bởi vì bị chính là một cái Diệp Trường Ca để ở, bọn họ liền không cam lòng. Nguyên do bởi vì cái này thời điểm, liên quan tới thân phận của Diệp Trường Ca đã bị bại lộ ra ngoài. Vẫn là bên trên nào đó bảo trên giới đơn nguyên nhân đồng thời cũng có Lâm Hải Minh cái này làm lòng tập đoàn người đi tiếp xúc. Biết những chuyện này, đối với chân chính thế lực lớn, vậy thì tương đương với nên biết, đều không khác mấy. Khá lắm, vốn cho là cái này Diệp Trường Ca là một cái thế lực lớn âm thầm bồi dưỡng ra được con cờ. Nhưng bây giờ tốt lắm. Cư nhiên chỉ là một người bình thường, cứ việc gặp vận may mắn, ở đại thế lực phân tích, Diệp Trường Ca có thể trước giờ trở thành chính thức đạo chủ, cùng với sở hữu cao như vậy cho điểm. Vậy khẳng định là vận khí tốt, gặp được tốt phiêu lưu vật. Cũng mặc kệ thế nào, cũng không thoát khỏi người bình thường thân phận. Giống như Édo Norton người thân phận như vậy, đừng nói bị vượt qua. Cho dù là cùng Diệp Trường Ca người bình thường này xếp hạng một chỗ, với hắn mà nói đều là vũ đục. Không có biện pháp, ở nơi này cao, cao tại thượng đại gia tộc đệ tử trong mắt, Diệp Trường Ca cái này người thường, căn bản không có thân phận gì. Không phải cũng không phải là không có thân phận gì đệ tiện thân phận nhà, cái gì dân đen, rắc rời các loại đây chính là é e đổ nọt tẩn nắm người, đối với Diệp trưởng ca các nhìn. Sở dĩ, cho dù là biết do kế hoạch không phải như vậy tới, nhưng thấy đến Diệp trưởng ca cho điểm dâng lên sau đó, căn bản nhịn không được. Hôm qua thiên nhẫn không được, đem Diệp Trường ca đè xuống sau đó, khiến cái này tiền chi tiêu tử nhóm an tâm không biết. Nhưng hôm nay, cái này Diệp Trường ca lại tới. Giống nhau như lúc ca, Vô Trần Hải, nào đó hải vực một tòa trên đảo. Ngớ ngẩn, đáng chết này Diệp trưởng ca, đến cùng đi vận cứ chó gì? Sơn Điền quân vẻ mặt trầm trầm. Hắn thật vất vả duy trì ở tên thứ 10 thứ tự, bị Diệp Trường ca vượt qua. Cái này nếu là bị những quốc gia khác người, cho cái này dạng vượt qua, hắn còn có thể nhịn một chút. Nhưng nghĩ đến Diệp Trường ca Long quốc người thân phận, hắn không nhịn được. Lưu Mỹ Tử. Bá, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, một gối quỳ xuống. Sơn Điền thiếu ra ngài có gì phân phó? Phân phó? Làm cho tất cả mọi người đằng cấp lại cho đệ thằng một lần, mau để cho ta cho điểm tăng lên. Ta cũng không muốn, làm cho Diệp Trường ca cái này rác rưởi vẫn xếp hạng trên đầu ta. Sơn Điển thiếu gia, xin ngài thận trọng suy tính một chút. Lưu Mỹ Tử cũng không có trước tiên xuống phía dưới, mà là khuyên giải nói: "Sở Hữu đặc nhận vừa mới tấn cấp Bạch Kim cấp, mặc dù có thánh dược phụ trợ, nhưng trong thời gian ngắn lại tiếp tục đề thăng, biết rút ngắn tuổi thọ của bản hắn. Hanh, cái này thì thế nào?" Sơn Điền quân vẻ mặt hồn nhiên không thèm để ý. "Nếu là đặc nhẫn, vậy sẽ phải đầy hứa hẹn tiên chiếu đại thần kính dân sinh mạng giác nộ, chính là dạng bất thọ mệnh lại tính là cái gì?" Sơn Điền thiếu ra ngài nói rất đúng, nhưng là bây giờ mới, chỉ có ngày thứ 6, một tháng khảo hạch phía sau còn có hơn 20 ngày. Lưu Mỹ Tử một câu nói này, Nhất thời làm cho Sơn Điền Quân sắc mặt cứng đờ đúng vậy, khảo hạch nhưng là có thời gian một tháng đáng chết, ta cư nhiên quên mất điểm này. Vậy ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Sơn Điền Quân vẻ mặt lựa giận. Sơn Điền thiếu ra, kỳ thực chúng ta có thể cho ngài tấn cấp đê giai đạo chủ, kể từ đó, ngài cho điểm sẽ đề thăng rất nhiều, thậm chí có thể trực tiếp trở thành đệ nhất danh. Lưu Mỹ Tử nói rằng, tấn cấp đê giai đạo chủ, Sơn Điền Quân sắc mặt một trận, có chút chần chờ. Nhưng là ta hiện tại cũng không có gặp gỡ phù đạo, hiện tại liền tấn cấp, ta cái này đệ giai hải đạo sẽ không đạt được bất luận cái gì đề thăng. Sơn Điển thiếu gia, toàn bộ vị thiên chiêu đại thần Lưu Mỹ Tử không tiếp tục bao nhiêu cái gì. Có thể nàng một câu nói này cũng là làm cho Sơn Điền Quân sắc mặt không gì sánh được xấu xí đáng chết, đều do cái kia Diệp Trường Ca. Sơn Điền Quân hung tận nhìn về phía bảng xếp hạng, muốn tìm được tên Diệp Trường Ca, hung hăng chớ chú một phen. Nhưng hắn cái này nhìn một cái, hắn liền bối rối. Bởi vì đệ nhất danh cư nhiên đổi người rồi đệ nhất danh, Édo Norton Design đạo chủ. Édo Norton phía sau bao nhiêu cho điểm, Sơn Điền Quân cũng không có xem. Hắn lúc này nhìn chằm bậc. Cái này Édo Norton hả? Vạn đang nghe ra đi ô. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn to hủ tiếu các bạn ơi. Chương 31, Tân Nhân Vương. Đó là cái gì? Có thể ăn không? Một tòa trên hải đảo. Ha ha ha, cái này một lần ta xem ngươi một cái dân đen như thế nào tranh đấu qua ta. Ẻ Đồ điên cuồng cười ha ha. Sau lưng hắn, lại là đã tập thể đi vào bạch kim cấp Nọt Tẩn quân đoàn dự bị chiến sĩ. Những thứ này chiến sĩ đều là hoàng kim tụ tinh, thậm chí là hoàng kim cảnh giới đỉnh cao. Vừa tiến vào Ẻ Đồ hải đảo, mà bắt đầu đột phá điều này làm cho Ẻ Đồ cho điểm trong nháy mắt tăng gọn, trực tiếp đè xuống diệp ca, cấp lấy đệ nhất danh. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, ngày hôm qua lần ạ mấy người sinh ra, làm cho Diệp Trường Ca cho điểm lần nữa để thăng. Sau đó, vừa được đệ nhất danh, Edo Norton giận dữ, trực tiếp khiến người ta tiêu hao tài nguyên, lại tăng lên nữa đẳng cấp, thậm chí còn làm cho cha mình phái ra càng nhiều hơn lọt quân đoàn dự bị chiến sĩ. Cái này thật vất vả trải qua hơn nửa ngày thời gian, hắn lần nữa trở lại hạng nhất bảo tọa. Nhưng ngày mới, chỉ có ngồi vững vàng bao lâu, Diệp Trường Ca cho điểm lại tăng vọt mấy nghìn điểm. Chính mình đệ nhất danh lại không, Edo Norton trong nháy mắt nổi giận. Sau đó, hắn này sinh ra đọc trực tiếp tới một cái chấm dứt hậu hoạn phương pháp xử lý đó chính là tấn cấp sơ giai đạo chủ. Mặc dù bây giờ tấn cấp sơ giai đảo chủ, không có phù đảo cùng với phiêu lưu lục địa gì gì đó, cái này dạng không cách nào để thăng hắn hải đảo diện tích. Nhưng Edward Norton đã không thèm để ý những thứ này, hắn hiện tại chỉ nghĩ ngồi vững vàng để nhất danh. Trên thực tế, hắn hiện tại đã có chút điên cuồng, không để ý đây hết thảy. Dĩ nhiên, Edward Norton cũng không có hoàn toàn mất lý trí. Hắn có chính mình ý nghĩ. Lần này là trăm năm một lần đặc thủ đại khảo hạch, tân nhân vương sở hữu tưởng tượng đặc biệt. Vì tưởng tượng đặc biệt, chả giá sơ giai đạo chủ khuyết chương đại giới. Đó cũng không phải không tiếp tụ nổi, mà trở thành Sơ giai đảo chủ phía sau, Edo Norton cho điểm trong nháy mắt tăng vọt 50000 điểm điều này làm cho hắn cho điểm trực tiếp đột phá 70000 điểm. Mà đệ nhị danh Diệp Trường Ca, hiện tại cho điểm vừa mới đột phá 200 điểm. Trên lệch đang ở 50000 đánh giá phân, cái này lấy cái gì truy, điều này làm cho Edo Norton hết sức vui vẻ. Còn như Diệp Trường Ca có thể hay không tấn cấp Sơ giai đảo chủ, liên quan tới điểm này, Edo Norton căn bản cũng không có bất kỳ lo lắng nào. Thật sự cho rằng tấn cấp Sơ giai đạo chủ rất dễ dàng, nếu là đối phương là cái gì thế lực lớn, đại gia tộc bối cảnh, hắn còn có thể lo lắng nhưng lại chính là một cái dân đen mà thôi. Cái gì đó với hắn Edo Norton so với, bất quá, Edo Norton rất nhanh liền phát hiện, quyết định tấn cấp sơ giai đạo chủ nhân, cũng không phải là chỉ có hắn một cái, bởi vì không lâu sau, tên thứ hai cũng đổi người rồi. Đối phương cũng là tấn cấp sơ giai đạo chủ. Hèn, lại là một cái không biết sống chết người sao? Edo Norton cười nhạt. Nhưng này một lần, tâm tình của hắn cũng là rất tốt. Dù sao cái này một lần dự định với hắn tranh đoạt tân nhân vương nhân, cũng không phải là một cái dân ân, ít nhiều có chút tư cách cùng hắn tranh đoạt. Tuy là tranh đoạt chỉ là đối phương vọng tưởng. È e Đỗ Nột Tẩn căn bản cũng không sợ, còn như Diệp Trường Ca, giờ này khác này, È e Đỗ Nột Tẩn căn bản cũng không để ý bởi vì không có biện pháp tấn cấp sơ giai đảo chủ Diệp Trường Ca, căn bản cũng không khả năng tranh đoạt Tân Nhân Vương. Nhưng là È e Đỗ Nột Tẩn căn bản cũng không biết, Diệp Trường Ca áp căn bản không hề tranh đoạt Tân Nhân Vương ý niệm trong đầu. Trên thực tế, hắn liền Tân Nhân Bản xếp hạng đều rất ít đi xem, bởi vì hắn hoàn toàn không có để ý cho dù là biết được, Diệp Trường Ca cũng tới một câu, "Tân Nhân Vương, đó là vật gì? Có thể ăn không?" Thoạt thoạt tố chất Tam liên hỏi, thậm chí ở đem mới đạn sinh 10 cái tinh linh đều để đề thẳng tới kim cương cấp phía sau, hắn đều không biết mình xếp hạng xuất hiện biến động. Hiện tại hắn chỉ nghĩ tiến hành giao dịch, phu đảo trải qua thời gian một ngày, đã cách Hải đảo rất gần. Mà những chuyện lặt vật kia nắm lên tới cự sĩ lập tích, tự nhiên là muốn bán đi. Diệp Trường Ca biểu thị coi như cần cự sĩ lập tích đi cải ruộng, cái kêu hoàng kim cấp trở xuống cũng không cần. Trực tiếp đổi thành tích phân, hắn tích phân cũng rất ít, đối với, hắn hiện tại đã có tích phân. Ngày hôm qua ở đối phương cự sĩ lập tích thời điểm, Diệp Trường Ca mặc dù không có động thủ, nhưng vô luận là Elena vẫn là LLNA các nàng, cũng đều là của hắn Hải Đạo con dân. Vì vậy ở các nàng trên tay cự sỉ lập tích, cũng có thể làm cho Diệp Trường Ca thu hoạch tích phân. Hiện tại Diệp Trường Ca tích phân đã sắp xỉ 1000 điểm, nhưng vẫn là thiếu. Cũng may ngày hôm qua hắn liền tại đảo chủ giao diện bên trên, liên lạc mấy cái thu mua cự sỉ lập tích đảo chủ. Trải qua một phen trao đổi phía sau, hắn đã chọn trong đó một cái đảo chủ tiến hành giao dịch những thứ này cự sỉ lập tích. Bởi vì đối phương nhưng là trực tiếp cho ra 60000 điểm tích phân giá cao, hiện tại bởi vì phù đảo tới gần, Diệp Trường Ca làm cho hệ lệ nạ các nàng trực tiếp đem những thứ bắt cự sỉ tích, toàn bộ vận chuyển đến trên đảo. Sau đó Diệp Trường Ca mở ra không gian thông đạo phản hồi Lam Tinh. Không gian thông đạo tuy là có thể tùy ý mở khải, nhưng cái này chỉ giới hạn trong đảo chủ trên Hải đảo. Hải đảo bên ngoài địa phương, cho dù là kém 1 cm vị trí, đều là không có khả năng mở ra không gian thông đạo. Lấy Diệp Trường Ca căn phòng là không có khả năng nuốt được, hơn 200 con cự sĩ lập tức. Cũng may cái này một lần, hắn quyết bỏ ra 500 điểm tích phân, liên lạc đặc thủ chuyển phát nhanh công ty. Hiện tại từng cái cự sĩ lập tích không ngừng từ Diệp Trường Ca cửa phòng, vận chuyển tới cửa đồng thời mấy người mặc đặc thủ trang phục nhân viên chuyển phát nhanh, đang ở tiếp thu những thứ này cự sĩ lập Cái này một lần giao dịch Diệp Trường Ca cũng không có cùng người đảo chủ kiếm mặt đối mặt, kỳ thực cũng không cần. Dĩ nhiên, đối phương phòng trừng cũng không khả năng cùng Diệp Trường Ca gặp mặt, bởi vì đối phương nhưng là cao giai đảo chủ đương nhiên sẽ không thấy Diệp Trường Ca như vậy kiến tập đạo chủ. Thân phận không cân bằng, Diệp Trường Ca cũng là không thèm để ý, không sao cả, hắn chỉ cần tích phân. Nhưng mà, Diệp Trường Ca cũng không biết là cửa nhà mình mấy cái truyền phát nhanh tiểu ca đã có chút trong gió lang loạn. Ta nói, những thứ này cự sỉ liệp tích chắc là từ Hải Đảo vẫn đưa ra chứ? Cái này không phải lời nói nhảm sao? Không theo Hải Đảo Người cho rằng cái này không đến 100 m² căn phòng, có thể giả bộ được dưới nhiều như vậy cự sĩ Liệp Tích. Nhưng là, cứ như vậy, chẳng phải là nói, vị đảo chủ này đại nhân vẫn mở ra không gian thông đạo. Hơn nữa khiến cái này cự sĩ Liệp Tích vận chuyển đến Lam Tinh, cái này cần tiêu hao giá bao nhiêu? Đúng vậy, ta cũng tò mò, cự sĩ Liệp Tích mặc dù có chút đăng giá, nhưng những thứ này cự sĩ Liệp Tích nhưng có không ít thành đồng cấp, thậm chí là hắc thiết cấp. Đơn này riêng là vận chuyển đến Lam Tinh thành phẩm, liền viễn siêu những thứ này cự sĩ Liệp Tích bản thân giá trị chứ. Cái này cỡ liền không hiểu được. Cái này chỉ sợ là đảo chủ cùng đảo chủ giữa giao dịch cũng hoặc là vị đảo chủ này đại nhân khách hàng đang lấy lòng một vị đảo chủ đại nhân đâu được rồi đều đừng nói nữa nhanh một chút đảo chủ chuyện của người lớn không phải chúng ta những người bình thường này có thể nghị luận bên trong gian phòng Diệp chân ca hoàn toàn một bộ người da đen dấu chấm hỏi khuôn mặt ta bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S ghé vô An tô Hủ tiếu các bạn ấy chương 32 hai từ này sợ không phải một cái ngốc tử cái quỷ gì rõ ràng là một hồi giao dịch mà thôi, làm sao lại biến thành lấy lòng bất quá như vậy đối thoại cũng để cho Diệp Trưởng ca phảng phất minh bạch rồi cái gì. Cự sĩ Liệp Tích nhìn qua giao dịch giá cả không sai, nhưng trên thực tế vẫn là thấp. Không sai, Diệp Trường ca cái này một lần là kiếm nhiều một khoản. 60 ngàn điểm tích phân đâu, nhưng là đổi một đảo chủ lời nói, cái này không chừng là thua thiệt. Nhất là đối với bất luận cái gì một cái chính thức đạo chủ, thậm chí là dê giai đảo chủ đều là thua thiệt. Bởi vì vẹn vẹn là đem các loại cự sĩ Liệp Tích vận chuyển biết lam tinh, trong này tốn hao đại giới, cho dù là lấy một cái dê giai đạo chủ xây dựng không gian thông đạo, cái đều không ngừng 60 ngàn tích phân. Bất kỳ vận phẩm gì, nhất là sinh mệnh thể từ vô tận hải đưa đến Lam Tinh, đó là có đạo chủ xây dựng không gian thông đạo, cái kia đều phải cần giá cao. Chỉ bất quá đại giới bao nhiêu mà thôi đồng dạng những thứ này cự sĩ lập tích vận chuyển đến Lam Tinh đại giới. Đối với sơ giai đạo chủ mà nói, hối đoán thành tích phân nói, sợ rằng đều không ngừng 60 ngàn điểm đổi thành kiến tập đảo chủ lời nói, cái kia đại giới sợ là tương đương với mấy trăm ngàn tích phân, đạo chủ giai bậc càng cao, mang về Lam Tinh vật phẩm cần muốn trả giá cao. Cái kia tự nhiên càng là thiếu đang tới nói, cái này một lần giao dịch, cũng chỉ có trung giai đạo chủ, tài năng mới có thể kiếm được tiền như vậy một hai vạn tích phân. Nhưng lúc này tiêu hao mở ra không gian thông đạo số lần cùng với vận chuyển tổng ngạch số lượng đến cùng có thể hay không kiếm cái này cũng không nhất định chân chính có thể kiếm vậy cũng sợ rằng phải là cao gia đảo chủ Dĩ nhiên cũng có một chút tình huống đặc biệt sẽ xuất hiện đại giới cực nhỏ đang cùng diệp trưởng ca cái này một lần giao dịch cái kia cao gia đảo chủ xem ra diệp trường ca cái này một lần chính là may mắn thu được cái gì đồ vật khiến cái này cự sĩ liiệp tích vận chuyển đến Lam tinh cũng không có trả giá cao gì nhưng trên thực tế chỉ có diệp trường ca chính mình minh mạch với hắn mà nói vô luận là từ hại đảo mang cự sĩ liiệp tích biết lang tinh hay là từ làm tinh mang bất luận kẻ nào, hoặc là đổ đạc trở về hải đảo. Này cũng không cần trả bất cứ giá nào. Cái này 60 chục ngàn điểm tích phân là thuần túy lợi nhuận. Nhưng này cũng cho Diệp Trường Ca nói ra một cái tỉnh, như vậy giao dịch cũng không thể làm nhiều lần lắm. Bởi vì này biết có chút phiền phức ít nhất phải chờ hắn có đầy đủ thực lực. Có thể nói đi nói lại thì, nếu như có đầy đủ thực lực, hắn vậy còn cần phải làm như vậy giao dịch, trực tiếp buôn bán thần cấp cây nông nghiệp, thậm chí là thần cấp dược liệu, nó không tầm sao. Chủ nhân, cự sĩ liệp tích đã toàn bộ mang tới." Hẻ lệ nạ mở miệng nói, "Cái này một lần Diệp Trường ca sở dĩ yên tâm to gan lần nữa phản hồi Lam Tinh đây cũng là bởi vì có hễ Lena ở nói thật, nếu không phải SS cấp Thiên Phú Hải đảo chi chủ, đối mặt hiện tại đã là chuyển kỳ cấp vệ Lena, Diệp Trường ca căn bản cũng không khả năng mang tới. Thậm chí đừng nói kiến tập đạo chủ, Dế Gai cùng Trung giai đảo chủ đều không thể đem vô tận hải chuyển kỳ cấp sinh linh mang về Lam Tinh. Bởi vì dưới bình thường tình huống, Trung giai đảo chủ xây dựng không gian thông đạo, đó là có thể bỏ ra cái giá xứng đáng, cũng chỉ có thể làm cho xử thị cấp vô tận hải sinh linh đi tới Lam Tinh. Truyền kỳ cấp nếu muốn từ vô tận hải đi tới Lam Tinh, Chỉ có cao giai đảo chủ xây dựng không gian thông đạo mới có thể làm cho bên ngoài đi qua, nhưng lại cần trả giá giá không nhỏ. Vì vậy, Diệp Trường Ca mang lên lễ lệ nạ có thể nói là an toàn rất. Cái này dạng cho dù là có người tìm đến đến, cái kia Diệp Trường Ca cũng không sợ. Sự thực chứng minh chính mình được rồi. Nhìn trước mắt Lâm Hải Minh, Diệp Trường Ca lông mày nhướng lên, cười khẽ một tiếng. "A, ngươi lại tới rồi." Tại cái kia mấy cái chuyện phát nhanh tiểu ca vừa ly khai không đầy 3 phút, Lâm Hải Minh liền ra phát hiện. Lâm Hải Minh cười cười cũng là không nói gì. Trên thực tế, cái này một lần người nói chuyện cũng không phải là hắn. Bởi vì ở Lâm Hải Minh trước người lại là có một cái chức nghiệp sáo trang nữ tử đây là một cái rất yêu việt nữ tử. Lâm Hải Minh cái kia thái độ cung kính là có thể nói rõ toàn bộ. Ta gọi Lam Hân Nhan, ta là đại biểu Lam gia, muốn mời người gia nhập vào chúng ta Lam gia. Lam gia? Lâm Hải Minh không dám tin ngẩng đầu nhìn Lam Hân Nhan liếc mắt, nhưng cũng rất nhanh túi đầu, vẻ mặt khôi phục cung kính trạng thái. Nhưng hắn nhưng trong lòng thì một trận kinh đào hải lãng. Phải biết rằng gia nhập vào Lam gia cùng Lam Long tập đoàn nhưng là hai khái niệm. Lam gia có thể đại biểu Lam Long tập đoàn, nhưng Lam Long tập đoàn lại không cách nào đại biểu Lam gia đối với Lâm Hải Minh cái này dạng Lam Long tập đoàn nhân viên cũng đều là lấy gia nhập vào Lam gia mà thôi nỗ lực cả đời. Cho dù là leo đến địa vị hôm nay, nhưng Lâm Hải Minh cũng không cho là mình có tư cách gia nhập vào Lam gia. Nhưng bây giờ trước mắt cái này Diệp Trường Ca, cũng là gặp được đái ngộ như vậy. Bị Lam gia nhân, hơn nữa còn không phải bình thường Lam gia nhân Lam Hân Nhân mời. Lâm Hải Minh trong lòng đấu kỵ đến phát cuồng. Nhưng hắn cũng biết mình thân phận, sau đó sau một khắc, hắn nghe được Diệp Trường Ca thanh âm, cả người triệt để bị dại ra. "Không có ý tứ, ta không có gia nhập các người Lam gia ý tưởng." Diệp Trường Ca nhún nhún vai, vẻ mặt bình tĩnh nói. "Cái gì? Hắn cư nhiên cự tuyệt?" Lâm Hải Minh ngẩng đầu nhìn về phía Diệp trưởng ca, trong mắt đều là không dám tin tưởng đối mặt Lam Hân Nhan yêu cầu, cái này Diệp trưởng ca cư nhiên tuyển trạch cự tuyệt gia nhập vào Lâm gia, hai tử này sợ không phải một cái ngốc tử, việc này nếu như đặt ở trên người hắn, vậy tuyệt bức trước tiên phục sát đất quỷ cô đồng ý thậm chí sau đó nhất định trở về tế tổ, bái lao thiên lên ra. Bởi vì vô cùng kiếp sợ, Lâm Hải Minh thế cho nên đều không có bảo trì chính mình sở hữu thái độ. Người nói cái gì? Lam Hân Nhan nhướng mày, ánh mắt lộ ra một tia không vui. Nàng tự nhiên cũng không phải không có nghe rõ. Thân là bạch kim cấp cao thủ, nàng làm sao lại nghe không rõ Sở Diệp trưởng ca nói cái gì? Nhưng nàng cũng là hy vọng cái này Diệp Trường Ca thả thông minh một điểm. Lại dám cự tuyệt nàng mời, chẳng lẽ là tiểu tử này cho là mình rất dễ nói chuyện sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, läo Vu An Tô hủ tiếu các bạn ơi. Chương 33, bắt giai quan hệ ma pháp quang chi xử xích. Ta nói cái gì? Không nghe rõ sao? Diệp Trường Ca lông mày nhướng lên, căn bản cũng không có lưu ý làm Hân nhàn không vui. Ta đây liền lại nói một lần, ta không có hứng thú gia nhập vào làm ra. Thật sự cho rằng ta sợ ngươi cái cái gì làm ra, Diệp Trưởng Ca hoàn toàn không uống, rất giỏi, chính mình trở về Đảo đợi một đoạn thời gian đến lúc đó. Lam gia trong mắt hắn cũng liền không gì hơn cái này. Có thể Lam Hân Nhan cũng là không biết Diệp Trường Ca suy nghĩ trong lòng, cũng không biết Diệp Trường Ca mười phần phấn khích. Nhưng nàng nhưng bây giờ là dị thường xinh khí. Thật đúng là dám cự tuyệt nàng Lam Hân Nhan ngợi. "Diệp Trường Ca, ngươi biết ngươi là ở nói chuyện với người nào sao?" Lam Hân Nhan sắc mặt lạnh lẽo, một cỗ khí tức tự trên người phát ra, cuốn ngược dựng lên, bay thẳng đến Diệp Trường Ca nhảy đè đi qua. Có thể sau một khắc, để cho nàng ngoài ý muốn là, đối mặt nàng bộc phát ra khí thế, Diệp Trường Ca lại phảng phất là không có cảm nhận được giống nhau, như trước vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí còn vẻ mặt mỉm cười nhìn nàng. Không đúng, đây là cờn náo, Lam Vân Nhan trong cơn giận dữ, khí tức một trận, liền muốn trong nháy mắt triệt để bạt phát. Nhưng mà, vừa lúc đó, đột nhiên cười to một tiếng vang lên. "Ha ha ha, Lam Vân Nhan ngươi cũng đừng cứng bách, nhân ra có thể không có gia nhập các người Lam ra ý tưởng." Sau một khắc, một đạo thân ảnh xuất hiện, cũng là một cái tư thế hiên ngang nữ tử. Quân nhân, chứng kiến đối phương một thân quân trang trang phục, Diệp Trường Ca lông mày nhướng lên đồng thời trong lòng hơi động, âm thầm đối với hệ Lệ Nạ chuyển cho một cái ý niệm trong đầu, để cho nàng trước không nên ra ngoài. Lấy Diệp Trường Ca cảnh giới bây giờ, tự nhiên làm không được cái gì cách không chuyên âm. Nhưng thành kỷ hệ lẽ nạ chủ nhân, hắn cũng là có thể đi qua giữa hai người chủ phó khế ước liên hệ, tiến hành giao lưu. Phương Thắng Nam chứng kiến người xuyên quân trang nữ tử xuất hiện, làm Hân Nhan biến sắc. Người tới làm cái gì? A, người đem ta. Phương Thắng Nam cười khẽ một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Trường Ca, cười nói: "Diệp Trường Ca đồng học, ta bên này nhưng là đại biểu quân đội mời người gia nhập vào a, yên tâm đi, chúng ta quân đội đối đãi mình người nhưng là hết sức tốt. Hơn nữa phi thường bao che khuyết điểm, người nếu như cảm nhận được gì, cứ nói với ta, ta nhất định sẽ vì ngươi lại công đạo." Một câu nói sau cùng này hiển nhiên là có ý riêng. Lam Hân Nhan lại có thể nào nghe không ra cái này ý tư trong đó, điều này làm cho nàng trong nháy mắt nổi giận. Phương Thắng Nam ngươi đem lời nói rõ ràng. Nói rõ ràng thì thế nào? Ngươi vừa rồi không phải chính là định bằng vào chính mình Bạch Kim cấp thực lực, uy hiếp Diệp trưởng ca đồng học gia nhập vào các ngươi Lam ra sao? Phương Thắng Nam mặt coi thường. Ta không có. Lam Hân Nhan có chút nghiến răng nghiến lợi. Tuy là nàng cũng đích sắc là muốn làm như vậy, hơn nữa cũng đã làm ra một chút xíu, nhưng lúc này, nàng lại làm sao có khả năng thừa nhận? A, quả nhiên là ngươi, dám làm không dám chịu. Phương Thắng Nam trên mặt chẳng đáng càng thêm nồng nặng. Tính rồi, chúng ta không để ý tới người nữ nhân này. Phương Thắng Nam quay đầu nhìn về phía Diệp Trường Ca, "Như thế nào đây? Có muốn hay không gia nhập vào quân đội? Ta đã nói với ngươi, gia nhập vào quân đội nhưng là rất nhiều chỗ tốt, thậm chí lấy tình huống của ngươi, chúng ta có thể miễn phí cung cấp để cho ngươi tấn cấp đến trung giai đảo chủ toàn bộ tài nguyên." "A, mới, chỉ có điểm ấy tài nguyên." Phản phất chụp được cơ hội giống nhau, Lam Hân Nhan cười lạnh một tiếng. Sau đó, nàng nhìn Diệp Trường Ca mở nói, "Gia nhập vào Lâm gia, ngươi tấn cấp cao giai đạo chủ tài nguyên, chúng ta đều có thể cung cấp." Ngụy Phương Thắng Nam biến sắc. Nàng cũng không phải là Lam Hân Nhan, là Lam ra dòng chính thành viên, có thể tùy tùy tiện tiện tăng giá. Thậm chí nàng báo giá đều là quân đội thảo luận kết quả, nàng cũng không khả năng tùy tùy tiện tiện nói giá. Nàng không có cái kia quyền lợi. Phản Phất biết Phương Thắng Nam quận bách, rất là khiêu khích nhìn đối phương. Còn không phải nàng triệt để lộ ra mỉm cười thắng lợi, một giọng nói vang lên cắt đứt nàng. "Không có ý tứ, ta cũng không tính gia nhập vào bất kỳ thế lực nào, vô luận là quân đội vẫn là Lam ra. Diệp Trường Ca mở miệng nóiừ, vào giờ khắc này, vô luận là Phương Nam vẫn là Lam Hân Nhan đều là vẻ mặt ngoài ý buồn. A ngươi chắc chắn chứ? Lam Hân Nhan cười lạnh một tiếng, "Tiểu tử ngươi sợ rằng còn không biết, ngươi tình cảnh hiện tại sao? Diệp Trưởng ca đồng học, ngươi sợ rằng không biết, lần này tân nhân khảo hạch có điểm không giống với." Phương Thắng Nam cũng mở miệng nói, ngữ khí tràn đầy uy bảo, "Ngươi tốt nhất vẫn là gia nhập vào quân đội, cứ như vậy, ngươi sau đó mới có thể có chân chính bảo đảm." "Ừ, lần này tân nhân khảo hạch có điểm không giống với, làm sao không giống với?" Phương Thắng Nam lời này đưa tới Diệp Trưởng ca vang lên, giữa lúc hắn mở miệng hỏi Phương Thắng Nam một đôi thời điểm. Trong lúc bất chợt, trong đầu vang lên lẽ lẽ nạ âm, "Chủ nhân, cẩn thận!" Con Trở Diệp Trường Ca phản ứng kịp, đột nhiên giữa không chung nhiều một đạo thân ảnh. Sau đó, cái này một đạo thân ảnh lóe lên, lấy Diệp Trường Ca khó hiểu tốc độ, xuất hiện ở trước mắt hắn. Bất quá, Diệp Trường Ca cũng là không chút nào hoảng hốt, bởi vì vừa lúc đó, toàn thân hắn ngấm áp, phản phất lâm vào nào đó bảo hộ trong phạm vi. Thất giai một hệ ma pháp sinh mệnh gia hộ, hệ Lệ nạ xuất thủ ở người đến còn chưa có xuất hiện phía trước, Hế Lệ nạ liền cảm nhận được đối phương khí tức. Vì vậy, nàng trước tiên cho Diệp Trường Ca một cái gia hộ. Người tới đẳng cấp cùng thực lực, sớm đã bị Hế Lệ Na cảm ứng hết sức rõ ràng. Nàng trước tiên cho Diệp Trường Ca thi hành một cái sinh mệnh gia hộ vì là đây hoàn toàn không cần phải, nhưng nàng vẫn là tuyển trạch làm như vậy. Thật không có cần thiết, bởi vì liền tại người đến xuất hiện ở diệp trường ca trước mặt trong nháy mắt, hế lệ nạ công kích cũng đã rơi xuống trên người đối phương. Quang chi xiển xích, hế lệ nạ vung tay lên. Dao dao, kim quang lóe lên, mấy đạo kim sắc quang chi xiển xích đột nhiên xuất hiện, ở địch nhân còn chưa phản ứng kịp phía trước, liền đem đối phương gắt gao buộc chặt lại. Không cách nào nhúc nhích, mà tận đến giờ phút này, Phương Thắng Nam cùng làm Hân Nhan cái này mới phản ứng được. Có địch nhân, nhưng mà, cái ý niệm này mới ra đấy lòng toát ra cũng có chút sững sở nhìn lấy màu vàng kia xiển xích cầm cố ở diệp trường ca địch nhân trước mặt. Về sau, phương thắng nam phảng phất nhận thức xảy ra điều gì, không khỏi kinh hô một tiếng. Bắt gai quang hệ ma pháp quang chi xiển xích, đẩy ra xương ngủ dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 34, điên rồi. Ngươi lại muốn cùng nó tận ra tộc là địch? 8, bắt dai ma pháp, cái này tờ mờ giờ không phải là cấm chú sao? Lam Hân Nhan để một cái phản ứng chính là không tin. Nàng không biết quang chi xiển xích tự nhiên là cái phản ứng này. Có thể sau một khắc, nàng mới đột nhiên phát hiện, không biết lúc nào, diệp trưởng ca phía sau nhiều một đạo hiểu điệu thân ảnh tuyết mỹ. Thật đẹp, cho dù là đối với dung mạo của mình thập phần tự tin Lam Hân Nhan, vào giờ khắp này trong lòng cũng là sinh ra một tia mạc cảm. Nhưng rất nhanh, nàng liền từ cái kia cô gái xinh đẹp trên người, cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc. Nhất thời, nàng liền trợn tỉnh ngộ đây chính là mới vừa trợ giúp Diệp trưởng ca ngăn cản nàng tức giận hơi thở tồn tại chứ, phía trước Lam Hân Nhan liền nhận thấy được không thích hợp, chính là một cái Diệp trưởng ca làm sao có khả năng ngăn cản được khí tức của nàng. Luôn cảm thấy có gì không đúng kỉnh. Nhưng bây giờ cảm nhận được cái này tuyệt mỹ nữ tử khí tức phía sau, Lam Hân Nhan trong lòng tỉnh ngộ. Có thể lập tức nàng trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Nên sẽ không thì ra là vì vậy nữ nhân, cái này Diệp trưởng ca mới, chỉ có, không gia nhập Lam ra à, nếu để cho Diệp trưởng ca biết được Lam Hân Nhan lúc này ý nghĩ trong lòng, đều không biết nên nói cái gì ách, bất quá, từ phương diện nào đó mà nói, dường như cũng là bởi vì hệ lệ nạn nguyên nhân. Hắn mới, chỉ có, không cần gia nhập vào thực lực Lam ra, cũng không cần gia nhập vào quân đội. Kỳ thực nếu như phía trước Phương Thắng Nam xuất hiện mời chính mình, Diệp Trường ca tuyệt đối sẽ 100 cái nguyện ý gia nhập vào quân đội. Dựa lưng vào quân đội đại thụ, tuyệt đối an ổn. Nhưng bây giờ chính mình hoàn toàn có thể dựa lưng vào thần thánh sinh mệnh chi thụ, chuẩn bị ở sau thần cấp nông trường tiêu sái tự tại. Người cư nhiên nhận thức. Diệp Trường Ca trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý mến. Nếu không phải hắn sở hữu tinh linh hệ chuyển thừa ma pháp kỹ năng này, hắn cũng sẽ không trước tiên biết được lẽ lẽ nào thả ra là ma pháp gì. Nhưng này Phương Thắng Nam cũng là trước tiên nhận ra. Thừa vị quan hệ ma pháp hơn nữa còn là bắt giai đặc thù hệ cấm chú, nếu không phải ta gặp qua một lần, ta cũng không nhận ra được. Phương Thắng Nam nhìn thật sâu Diệp Trường Ca liếc mắt. Sau đó, ánh mắt rơi xuống bị quang chi xiển xích giam cầm thân ảnh, chân mày khẩn thúc. Thứ kim ẩm người nọ là nọ tẩn quân của người, thân là quân đội người, hơn nữa còn không phải bình thường thân phận Phương Thắng Nam, tự nhiên nhận được người trước mắt thân phận. Nọ tẩn quân đoàn. Diệp Trường Ca nhướng mày, người nọ là nọ tẩn gia tộc. Dù cho là người bình thường, vậy cũng nghe qua nọ tẩn danh tiếng của gia tộc. Quốc tế tại phiệt gia tộc. Đối với Phương Thắng Nam gật đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Trường Ca mở miệng nói, người này giao cho ta, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, nọ tẩn gia tộc đối với lần này có cái gì giải thích. Không cần. Diệp Trường Ca khẽ lắc đầu một cái, ánh mắt hờ hững. Mặc kệ là nguyên nhân gì, người này đều trở về không được. Cái gì? Phương Thắng Nam trấn kinh rồi. Trở về không được, có phải hay không ta nghe sai rồi, cho dù là nàng cũng không có nghĩ qua, đem cái này nợ tờn quân đoàn người xử lý xong. Quân đội mặc dù không sợ nợ tận gia tộc, nhưng cũng không có cần thiết cùng chết. Dù sao nợ tận gia tộc cùng Long Quốc quân đội cũng không có gì không đúng trả quan hệ. Thậm chí có thể nói, thân là phiêu lượng quốc đỉnh cấp tài phú nợ tận quân đoàn, ngược lại cùng phiêu lượng quốc quan hệ không hợp. Dù sao phiêu lượng quốc cái kia một bộ muốn khống chế toàn cầu tư thế, nợ tận gia tộc cùng với quân đội quan hệ có thể tốt chỉ thấy quỷ. Sở dĩ, cái này cuối cùng hơn phân nửa là một lần đặc thù giao dịch người nhất định sẽ trả lại. Hơn nữa đây chính là nọt tận quân đoàn người xuyên tử kim ám giáp chiến sĩ. Tử kim hắc giáp, tử kim ám giáp, tử kim xích giáp, tử kim thành giáp, cái này đối ứng cái này, nọt tận quân đoàn 4 loại đẳng cấp chiến sĩ. Hoàng kim cấp tiến hóa giả cũng chỉ là nọt tận quân đoàn dự bị thành viên, như vậy thấp nhất tử kim hắc giáp cái kia tự nhiên là bạch kim cấp tiến hóa giả. Mà trước mắt tử kim ám giáp chiến sĩ, không cần phải nói, thỏa thỏa kim cương cấp. Một cái kim cương cấp phóng toàn bộ làm tình, đều là tuyệt đối cao thủ. Bất quá, những thứ này cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là thân phận của người này. Người điên rồi sao? Một tiếng thét kinh hãi, cũng là Lam Hân Nhan lên tiếng. Đây chính là Nọ Tận gia tộc, tuy là Nọ Tận gia tộc được xưng toàn cầu tốt 100 cường thế lực, nhưng trên thực tế đối phương so với chúng ta Lam gia, cũng mạnh hơn không ít. Toàn cầu thế lực sắp xếp bên trong, tuyệt đối là 20, người dám người giết hắn? Lam Hân Nhan ngữ khí tràn đầy bất khả tư nghị. Ta cái gì không dám? Diệp Trương Ca vẻ mặt nhìn ngấm. Tuy là ta không biết, đây rốt cuộc là bởi vì nguyên nhân gì, nhưng không quan hệ, nếu đối phương độc thủ, vậy không phải cần bao nhiêu. Lời nói nhảm cái kia làm nhiều cái gì, đối phương di chuyển dự định động thủ giết hắn. Hắn còn cần khí Diệp Trường Ca nhưng là rõ ràng cảm nhận được, cái này Nọt Tận quân đoàn chiến sĩ phía trước ra tay với hắn, hoàn toàn chính là chạy giết chết mục đích của hắn đi. Người điên thật rồi. Lam Hân Nhan lắc đầu, sau đó đối với Lâm Hải Minh mở miệng nói: "Đi, ngày hôm nay chúng ta chưa có tới nơi đây." Lâm Hải Minh không nói gì, vội vàng đuổi kịp Lam Hân Nhan bước tiến. Hắn hiện tại tuyệt không ưa cao, càng thêm sẽ không đấu kỳ cũng. Cái này Diệp Trường Ca liền cùng đại tiểu thư nói giống nhau, chính là một người điên. Nọt Tận gia tộc người cũng dám giết, đây không phải là người điên là cái gì? Hơn nữa đối phương đã bị Nọt Tận gia tộc để mắt tới rồi, cái này hơn phân nửa sống không lâu. Nhìn thoáng qua rời đi làm thinh nhàng, Phương Thắng Nam lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nàng con muốn mở miệng đối với Diệp Trường Ca khuyên bảo cái gì? Nhưng thấy Diệp Trường Ca bộ dạng, nàng biết mình nói chẳng có cái gì cả dụng. Nàng chỉ là nhìn vẫn trầm mặc lễ lẽ nhe liếc mắt, sau đó đối với Diệp Trường Ca mở miệng nói: "Nottern gia tộc Nottern quân đoàn chiến sĩ chia làm tử kim hắc giáp, tử kim ám giáp, tử kim xích giáp, tử kim thánh giáp cái này 4 loại. 4 loại chiến sĩ đối ứng bạch kim cấp, kim cương cấp, sử thi cấp cùng với truyền kỳ cấp, có lẽ phía sau ngươi vị này có thể đơn giản chế phục cái này kim cương cấp chiến sĩ." Có thể nọt tợn quân đoàn người xuyên tử kim xích giáp sử thi cấp chiến sĩ, cũng là có hơn trăm người, đối phương chỉ cần phái ra 3, 5 người ngươi liền nguy hiểm. Phương Thắng Nam nói không ít, nhưng lại là thấy Diệp Trường Ca như trước vẻ mặt không nhúc nhích dáng vẻ, cuối cùng chỉ có thể âm thầm hít một khẩu khí. Tốt như vậy, nếu là thật có phiền phức, ngươi còn là có thể gia nhập quân đội. Chúng ta quân đội không ý kỵ nọt tợn gia tộc. Nói xong, Phương Thắng Nam cũng xoay người ly khai. Bạn đang nghe Radio, dừng lại khoảng 2s, läo Voanto hủ tiếu các bạn ơi. Chương 35, trước thu một điểm lợi tức. Nọt tợn sao? Thật đúng là có ý túi đâu. Nhìn lấy phương thắng nam rời đi thanh âm, Diệp Trường ca quay đầu nhìn về phía trước mắt kim cương cấp tiến hóa giả, cười nhạt. "Như vậy, để chúng ta mà nói vừa nói, các ngươi nọt tợn gia tộc vì sao tìm tới ta đi?" Ở Diệp Trường ca nói chuyện đồng thời, hệ nạ nhẹ nhàng vung tay lên. Giao dao," quang chi xiển xích vang giật mình, vùng lòng ra một cái. Sau đó, nguyên Bản bị triệt để cầm cố, chẳng những ngay cả lời đều không thể nói, thậm chí liền ánh mắt đều không thể nhúc nhích kim cương cấp chiến sĩ rốt cuộc có thể mở miệng nói chuyện. "Tiểu tử, ngươi tốt nhất thả ta, sau đó cùng ta đi." Nói như vậy, ngươi có lẽ còn có một chút cơ hội mạng sống. Người nọ vừa mở miệng chính là một trận uy hiếp. "Ta với ngươi trực tiếp nói hết, cái này một lần cũng không phải là chỉ có ta một cái người đến đây." "Ha? Không ngờ ngươi một người." Diệp Trường Ca cười rồi. "Đối với ngươi nếu là không muốn chết, tốt nhất dựa theo ta nói đi làm, bằng không chờ các loại vị đại nhân kia tới, ngươi liền chết chắc, vị đại nhân kia nhưng là sử thi cựu tinh cường giả." Người nọ kêu gào lấy, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện không hợp lý. Bởi vì Diệp Trường Ca chẳng những không có bởi vì hắn lời nói mà hoảng sợ, nhất là nói ra đại nhân cấp bậc thực lực thời điểm, cũng không biết có phải hay không là hắn nhìn lầm rồi. Hay là thế nào đối phương hai mắt dường như mạnh sáng lên một cái, phảng phất là gặp được chuyện gì tốt kinh hỉ. Có thể sau một khắc, hắn nghe được một thân ảnh sau đó, cả người hắn liền mất đi ý thức. Hẻn lẽ nạ không chế hắn, ta muốn biết cái kia sử thi liền tinh cái kia tiến hóa giả hạ lạc. Là, chủ nhân, như là đã dự định đối lập. Vậy trước tiên thu một điểm lợi tức a, một chỗ hãng bỏ hang. Lúc này, mấy cái cùng cái này vứt bỏ nhà xưởng không hợp nhau người, chính ở chỗ này lặng lặng mà đợi đợi. Một chuyến năm người, trong đó bốn người cùng Diệp Trưởng ca gặp những thứ kia tử kim ám sát nhân, đều là giống nhau hóa trang đều là nọt tợn quân đồ người mà một người trong đó trên người càng là ăn mặc màu đỏ trên giáp. Từ kim xích giáp, ở Notton quân đoàn tử kim hắc giáp chỉ là phổ thông chiến sĩ, tử kim hắc giáp lại là tiểu đội trưởng. Mà tử kim xích giáp quản lý mười mấy tiểu đội tướng quân. Nathano còn chưa có trở lại sao?" Mặc tử kim xích giáp tướng quân đột nhiên mở miệng nói. "Còn không có." Một người trong đó trả lời. Tướng quân không nói gì, có thể trong mắt cũng là toát ra một tia không vui, cũng không biết là đối với cái kia Nathano, hay là đối với cái này một lần nhiệm vụ. Hắn cùng với còn lại Notton quân đoàn chiến sĩ không giống mới, chính là Notton gia tộc người, cắtlos Notton. Cát Lỗn Nọt Tận chỉ bất quá cũng không phải là dòng chính. Có thể dù cho như vậy, hắn cũng bằng vào cái thân phận này, trở thành Nọt Tận quân đoàn tử kim xích giáp tướng quân. Tiến hóa đẳng cấp càng là đạt tới sử thi tiểu tinh, không phải, hắn thực lực chân chính cũng không phải là sử thi tiểu tinh. Trên thực tế, hắn đã không bằng sử thi đỉnh phong cảnh giới, có thể chính thức bắn vọt truyền kỳ cấp ở Nọt Tận quân đoàn một điểm trở thành truyền kỳ cấp, vậy có thể trực tiếp sở hữu một bộ tử kim thành giáp, trở thành quân đoàn thống suất một trong. Quan trọng nhất là, có thể trở thành Nọt Tận gia tộc chân chính cao tầng. Sinh ra chi mạch hắn, cũng chỉ có thể dựa vào điểm này, trở thành Nọt Tận gia tộc cao tầng. Vì vậy, hắn đã chuẩn bị thật lâu, liền tại ngày hôm qua hoàn thiện chuẩn bị cuối cùng. Cái này mắt thấy là có thể bế quan văn bản vượt kỳ cấp. Thật không nghĩ đến, cũng là bởi vì một cái người, từ chính mình qua đây âm thầm đi tới Long Quốc. Cát Lốt Notton không có biện pháp cự tuyệt, bởi vì mệnh lệnh là đến từ cái kia vị ẻ đổ Notton. Notton gia tộc tiểu thiếu ra. Bất quá, Cát Lốt cũng không tính rất miễn cưỡng, bởi vì nếu là ẻ đổ Notton trở thành lần này tân nhân vương, cái kia sợ rằng có lẽ chính là Notton tộc vị kế tiếp gia chủ. Cái gì? còn có một cái thiên phú siêu nhiên tỷ tỷ, không có ý tứ. Bọn họ lọt tận gia tộc chưa từng có nữ nhân cầm quyền tiền lệ. Chính là bởi vì nhìn thấy điểm này, Cắt Lốt vẫn phải tới. Bất quá, cho dù là hắn tới, hắn cũng không có tự mình ý động thủ. Căn bản không cần, chính là một cái chính thức đạo chủ, phái ra một cái kim cương cấp tự kim ám giáp chiến sĩ, cái này đã đủ rồi. Thậm chí nếu không phải đây là Long Quốc lời nói, vậy tùy phách một cái tự kim hắc giáp cấp chiến sĩ, cũng đã là đủ để mắt cái này Diệp Trường Ca. Chỉ bất quá Natanael tốc độ quá chậm. Xem ra trở về lần đến cho hắn tiến hành một lần kiệu địa ngục tự tập. Cắt Lốt trong lòng hạ quyết tâm. Nhưng mà, vừa lúc đó, một đạo đột nhiên vang lên. Không cần chờ, người nọ đã vinh viễn sẽ không trở về. Người nào đâu? Cắt Lốt trong lòng hoảng hốt đột nhiên có người lén vào hắn khoảng cách gần như thế, cái kia bốn gã tử kim ám giáp chiến sĩ cũng đều trước tiên bày sòng chiến đấu tư thế. Cắt Lốt bay đầu nhìn lại, sau đó liền gắt gao nhìn chằm chằm một cái góc tối. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh liễu điệu từ góc kia rơi đi ra. Chính là Elena, bá, bá, bá, bá, ở Elena hiện lộ ra thân ảnh trong đáy mắt, cái kia bốn gã tử kim ám giáp chiến sĩ liền trong nháy mắt bạo khởi xuất thủ. Cương đại kim cương cấp tiến hóa giả lực lượng, vào giờ khắc này triệt để bả phát Toàn bộ hãng bỏ hoang, đều bởi vì bốn khí tức của người mà trực tiếp trấn nữa. Vứt bỏ nhà xưởng trong nháy mắt biến thành phế tích, nhưng ngay một khắc này, đoàn đoàng đoàng đoàn tứ thanh nổ vang. Bốn bóng người trong nháy mắt bay ra. Cũng là cái kia bạo khởi xuất thủ bốn gã tử kim ám giáp chiến sĩ, bọn họ lấy so với bọn hắn tấn công về phía hệ lệ nạ gấp mấy lần tốc độ bay rất ra ngoài. Phanh, phanh, phanh, phanh, tứ thanh nổ vang, bốn người bị đánh xuống mặt đất, lại không động đậy. đã cảm nhận được, cái kia bốn người trên thân đang bị đối phương đánh bay trong nháy mắt, sinh mệnh khí tức cũng đã triệt để tàn đi. Cũng chính là đối phương xuất thủ trong mấy mắt, cũng đã đem bốn người bị mất mạng. Người là ai? Cắt lốt không có xuất thủ, mà là vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Elena. Thực lực của đối phương thật là đáng sợ, tuyệt đối truyền kỳ cấp cường giả. Tại sao có thể có nhân vật như vậy, ra tay với bọn họ? Cắt lốt không nghĩ ra, nhưng hắn vẫn là rất rõ ràng không thể tiếp tục như vậy. Các hạ, ta là Norton gia tộc Cutloss Norton, chúng ta phía trước có phải hay không có hiểu lầm gì đó không có hiểu lầm, ngươi nếu dám đối với chủ nhân độc thủ, cái kia liền không có tất yếu tổn tại đi xuống. Chủ nhân, Cutloss nhãn đều trùng trực. Cái quỷ gì Một cái truyền kỳ cấp đại lao trở thành người nào đó là chủ nhân, như vậy vấn đề tới. Nhân vật như vậy rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, nói đùa sao, cái này dạng nhân vật khủng bố, ta làm sao có khả năng dám cùng đối phương độc thủ, tuyệt đối ta hiểu lầm à, nhưng mà, chứng kiến lệ nạ ngẩn tiêm tiêm ngột thủ, cắt lốt trong nháy mắt liền hiểu đối phương căn bản không khả năng cho hắn giải thích cơ hội. Vậy cũng chỉ có thể chạy, đây là cắt lốt lúc này có khả năng nghĩ tới duy nhất sách lược ông, trong nháy mắt này, cắt lốt kích hoạt rồi trên người mình tử kim giáp. Nó tợn quân đoàn vì sao lấy chiến giáp định nghĩa chiến sĩ đẳng cấp, đây cũng là bởi vì bọn họ sử dụng chiến giáp đều là hết sức đặc thù mà cường đại chiến giáp. Bất quá, lúc này Cắt Lốt mạnh mẽ bạo phát dưới sự kích thích, kế hoạt tử kim xích giáp cũng không chiến đấu, mà là chạy chối chết, bá, Cắt Lốt trên người tử kim xích giáp cả một cái, bộc phát ra một trận huyết quang. Huyết quang trong sát na đem Cắt Lốt bao quạ, hóa thành một đạo cầu vòng hướng xa xa bay đi đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bay động trời. Chương 36, thế giới quan hỏng mất sử thi cấp cường giả. Muốn chạy? Hệt Lệ Na trong mắt lên một tia chừng đáng, thiêm thiêm tay ngọc vung lên. Bá, một đạo bạch quang trong nháy mắt đánh ra, trực tiếp trúng đích Cắt Lốt biến thành huyết quang, đem đánh đi ra. Làm sao có khả năng? Cắt Lốt vẻ mặt trắng bệnh, trong mắt đều là không dám tin tưởng đối phương cư nhiên đưa hắn từ huyết quang đồn trạng thái mạnh mẽ đánh tới, điều này sao có thể? Hắn chính là sử thi cựu tinh cường giả, trên người càng là tử kim xích giáp, cái này một ngày tích phân, chuyển kỳ cấp cường giả đều ngăn không được. Thật muốn muốn ngăn cản, vậy cũng phải sử dụng một ít thủ đoạn. Nhưng là trước mắt cái này đẹp kỳ cục nữ nhân, cư nhiên chỉ là vung tay lên, liền đem hắn huyết quang đồn đánh tan. Người rốt cuộc là người nào? Nhìn lấy đến gần Lê Cắt Lốt trầm không trả lời, mà đưa tay đánh ra một đạo thú lục sắc tia sáng. Hóa thành một điều dây leo đem cắt lốt gắt gao vây khốn. Cắt lốt còn muốn mở ra nói cái gì đó, đã bị dây leo bên trên đột nhiên toát ra hai mảnh lá cây, cho ngăn lại miệng. Sau đó, cũng không đơn giản để lễ nạ có động tác gì, khinh thân nhảy, đạp không mà đi. Bị một cổ vô hình lực lượng kéo cùng nhau Cắt lốt, vào giờ khắc này, trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, trong mắt đều là vô tận kinh hãi đạp không mà đi. Người nữ nhân này là vực giả, minh bạch điểm này Cắt lốt, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Nếu như biến thành người khác, cho dù là truyền kỳ phong cảnh giới cường giả, cho dù là lúc này bị bắt dưới tình huống, hắn cũng không lo lắng cái mạng của mình. Bởi vì hắn nhưng là ngay từ đầu liền nói ra tên của mình cắt lốt nó vẹn vẹn là một cái nọ tờ dòng họ cũng đủ để bảo trụ tính mạng của hắn cắt lốt lại cho là như vậy hơn nữa cũng kiên tín vô cùng nếu không hắn chỉ sợ cũng cùng cái kia bốn cái từ kim ám giáp chiến sĩ giống nhau trực tiếp bị thực lực này kinh khủng nữ nhân đánh chết nhưng là vào giờ khác này cắt lốt trong lòng đã không có cái ý niệm này Vương giả cái này tờ tờmờ giờ nhưng là vương giả ngay cả là nọ tần gia tộc nhân vật như vậy cũng sẽ không dễ dàng cùng một cái vương giả kết thành là thù không phải sợ hãi mà là không có lợi lắm cũng kiến thức nó ờ tộc cũng không nhỏ Nếu là bị một cái vương giả ghi hận bên trên, cái kết nhưng là chân chính mỗi người cảm thấy bất an. Khi thực lấy nó tợn gia tộc thực lực, đừng nói một cái vương giả, đi lên 3 năm cái đó cũng là chân mày cũng sẽ không nhíu một cái. Nhưng vấn đề là, một cái vương giả không phải dễ dàng như vậy đánh chết. Sở dĩ, đối phương coi như là giết chết chính mình, sợ rằng gia tộc cũng sẽ không vì hắn bảo thủ. Thậm chí vì không triệt để làm một cái vương giả, ngược lại sẽ đối ngoại tuyên bố, toàn bộ đều là mình gieo gió gặt báo. Minh bạch điểm này phía sau, cắt lốt trong lòng không gì sánh được tuyệt vọng. Nhưng là hắn không nghĩ ra. Mình tại sao khả năng đắc tội một cái vương giả? Cái này không có khả năng a, thẳng đến mỗi một khắc, cảm thấy địa Phương sau đó, Cắt Lốt chứng kiến một cái quen thuộc lại xa lạ người phía sau, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Sở dĩ nói quen thuộc lại xa lạ, đây cũng là bởi vì Cắt Lốt cũng chưa từng thấy qua người trước mắt này, chỉ là xem qua đối phương bức ảnh, mà đối phương chính là đoàn người mình chuyến này mục tiêu diệp trưởng ca, chỉ là làm cho Cắt Lốt làm sao cũng không cách nào tưởng tượng là, chính là như vậy một cái chính thức đạo chủ, lại là một cái vương giả chủ nhân, chứng kiến lễ nạ cái kia dáng vẻ cung kính, Cắt Lốt thế giới quan hoàn toàn hỏng mất. Một cái chính thức đạo chủ, đồng thời đẳng cấp không cao hơn Bạch cấp. Dĩ nhiên là một cái vương giả chủ nhân, loại đãi ngộ này mặc dù là ẻ đồ Norton cũng không có tư cách. Mặc dù là cùng thân phận của ẻ đồ Norton, gia tộc Norton gia tộc lực lượng, đối phương có tối đa có thể kim cương cấp người hầu, vậy định tinh rồi. Cho dù là là gia tộc bọn họ gia chủ đại nhân, thủ hạ tử sĩ si nô lệ tối cao cũng là mới sử thi cấp chứ, là thế giới này thay đổi, hay là ta theo không kịp thời đại, cắt lốt trong lòng chấn động không gì sánh nổi, cả người đều không thích hợp. Chứng kiến cắt lốt biểu tình, Diệp Trường Ca cũng biết đối phương hơn phân nửa đối với hệ lệ nạ thực lực nghi lầm. Vương giả nguyên bản lấy trên tay hắn thần cấp hóa vật, tối đa cũng chính là làm cho Hệ Lệ Nạ để thằng 8550 năm tu vi. Kể từ đó, Hệ Lệ Nạ tối đa cũng chính là chuyển kỳ bát tinh, làm sao lại là vương giả, nhưng mà, Hệ Lệ Nạ tiềm lực cùng với siêu nhiên tiên phú, hãy để cho Diệp Trưởng ca có chút kinh hỉ đó chính là thời khắc này Hệ Lệ Nạ kỳ thực cũng không phải là chuyển kỳ bát tinh. Nang băng vào 8550 năm tu vi để thằng, chẳng những bước vào chuyển kỳ cựu tinh cảnh giới, thậm chí còn hơi chút nhiều đi một bước, đạt tới truyền kỳ đỉnh phong cảnh giới. Sau đó thì sao? Lấy Hệ Lệ Nạ thân phận của tinh linh nữ vương, cùng với siêu nhiên tiên phú, chuyên kỳ đỉnh phong cảnh giới cụ bị vương giả thực lực, cái này có gì không đúng sao? Sở dĩ, Cắt Lốt cho dù là hiểu lầm, nhưng trên thực tế cũng không có khác biệt gì. Bởi vì thực sự gặp được vương giả, chỉ cần không phải cái loại này cực mạnh vương giả, Hệ lẽ Na cũng không sợ. Nó tợn ra tộc người. Diệp Trường Ca lông mày nhướng lên, hắn tự nhiên là không biết Cắt Lốt nội tâm ý tưởng. Ô, Cắt Lốt vội vàng gật đầu, tuy là hy vọng không lớn, nhưng hắn muốn sống. Mà bây giờ tự hồ chỉ muốn trước mắt Diệp Trường Ca gật đầu, hắn liền không khả năng chết. Chủ nhân, hắn tự giới thiệu Cắt Lốt mà tợn, chắc là nọ tợn ra tộc người. Hệ Lệ Na nói ô Thật sao? Diệp Trường Ca hai mắt khẽ híp một cái, vậy Nguyên Nên biết Nọ Tẩn gia tộc không ít chuyện chứ. Xong, cái này Diệp Trường Ca muốn đối với Nọ Tẩn gia tộc xuất thủ, Cắt Lốt trong lòng nhắc lên Kinh Đào Hải Lãng. Nếu như trước đó, có người dự định đối với Nọ Tẩn gia tộc xuất thủ, Cắt Lốt chỉ biết cười nhạo đối phương không biết tự lượng sức mình. Nếu là có ý tưởng này vẫn là một cái chính thức đạo chủ lời nói, cái kêu Cắt Lốt cũng sẽ không tức giận. Nguyên do bởi vì cái này chính thức đạo chủ là một cái ngốc tử, ngươi sẽ cùng một cái ngốc tử tính toán, nhưng bây giờ từ trước mắt Diệp Trường Ca trong miệng để lộ ra phương diện này ý đồ, dù cho Diệp Trường Ca chỉ là chính thức đạo chủ, Cát Lốt cũng không cho rằng đối phương là ngốc tử, đồng thời đây cũng không phải là đối phương nói đùa, đối phương là thực sự nghĩ làm như vậy, hơn nữa, nhìn thoáng qua Diệp Trường ca phía sau, vẻ mặt cung kính lễ nạ, Cát Lốt trong lòng một trận tuyệt vọng, đối phương cái này không những là có cái này ý đồ, là tối trọng yếu, cái này Diệp Trưởng ca sợ cũng có thực lực như vậy à, gia tộc nguy hiểm, đẩy ra xương mù dày đặc, giải khai cái bĩ động trời. Chương 37, không phải nói cường giả đều có ngạo khí sao? Cát Lốt ngươi thì sao? Vô Tận Hải, Diệp Trường ca hải đạo, từ không gian thông đạo qua đây phía sau, Cát Lốt cả người liền nằm ở kinh dị trạng thái. Giờ này khắc này hắn nhìn về phía diệp trường ca ánh mắt, càng quái gì. Cái này tờ mờ giờ còn là một cái người sao, rõ ràng chỉ là chính thức đảo chủ mà thôi, làm cho hắn cái này xử thi cựu tinh tiến hóa giả đi qua, tiến vào cái này vô tận hại. Cái này cũng đã là một món đại sự kinh thiên động địa Sau đó, hắn nhìn thấy gì, vương giả, cái kia cái vương giả cấp nữ nhân cũng vào. Sau đó, không có gì sau đó đối phương, liền cùng qua cái hành lang giống nhau, cứ như vậy đi tới. Cắt lốt nhớ mang máng, chính mình thành vẫn là kim cương cấp thời điểm, đi qua gia chủ tẩn cấu tạo không gian thông đạo Tiến vào vô tận hải đó là một lần làm cho Anthony Norton người gia chủ này hải đạo tấn cấp chiến tranh. Vì vậy, vận dụng Norton gia tộc không ít nội tình. Lúc đó xây dựng không gian thông đạo rất cường đại, thậm chí có thể để cho truyền kỳ cấp cường giả tiến nhập, nhưng lại là cần giá cực lớn. Hơn nữa cái giá này cũng cần truyền kỳ cấp cường giả trả giá. Thậm chí liền lúc đó vẫn là kim cương cấp hắn, đi qua cái kia không gian thông đạo phía sau, đều gặp một ít thương tích. Cần dùng một ít dược vật, tốn hao chừng mấy ngày lúc này mới khôi phục lại. Nhưng so với những thứ kia đẳng cấp tạm thời giảm xuống, thân thể gặp bị thương nặng truyền kỳ cấp cường giả mà nói, hắn vẫn tính là tốt. Cũng chính là cái kia một lần là cắt lốt hiện nay đang tiếp xúc cũng là hiểu biết mạnh nhất không gian thông đạo có thể cho vương giả trở xuống nhân đi qua nhưng bây giờ hắn đã trải qua cái gì một cái có thể để cho vương giả sẽ không chút nào gặp hai thế giới pháp tắc đánh không gian thông đạo đừng nói chưa nghe nói qua như vậy không gian thông đạo căn bản cũng sẽ không tồn tại à lại một lần cắt lốt thế giới quan bị ná hắn đột nhiên có chút hiểu rõ có lẽ đây chính là diệp trường ca có thể để cho vương giả thần phục nguyên nhân có thể cái ý niệm này mới vừa xuất hiện cắt lốt liền thấy cái kia đại thụ che trời thần thánh sinh mệnh tri thụ cùng với lần nạ những thứ kia tinh linh Vệ Lệ Na bởi vì đẳng cấp cao hơn hắn, điều này làm cho Lốt cái gì cũng không cảm ứng được. Có thể chỉ là Kim Cương cấp Lần Na đám người, cũng là không giống nhau. Hơn nữa lúc này, bởi vì ở Diệp Trường Ca trên hải đảo, Lần Na đám người tự nhiên không có che lấp tự thân khí tức ý niệm trong đầu. Sở dĩ, Lốt rõ ràng cảm nhận được, đến từ Lần Na đám người đó thuộc về tinh linh vi tức. Hơn nữa sở hữu không gì sánh được nồng nặc nguyên tố lực lượng. Nguyên tố tinh linh, Lốt trong nháy mắt liền hiểu. Sau đó, nhìn về phía Diệp Trường Ca cùng với bên người Elena, trong lòng tất cả không dám tin tưởng. Một cái khảo hạch kiến tập đạo chủ ở thời gian cực ngắn đi qua khảo hạch, trở thành chính thức đảo chủ cũng đã rất kinh khởi. Nhưng mà, chính là như vậy một cái chính thức đảo chủ cư nhiên bồi dưỡng được một gốc cây khiến người ta khó có thể tưởng tượng sinh mệnh chi thụ. Nhất là cái này sinh mệnh chi thụ chẳng những đã bắt đầu tạo ra nguyên tố tinh linh, thậm chí còn tạo ra một cái vương giả cấp nguyên tố tinh linh. Sở dĩ, thật là ta theo không lên thời đại, còn là nói, kỳ thực đây mới là thế giới chẩn tướng, cắt lốt trong đầu điên cuồng cuộn cuộn, thật lòng là tương hổ trạng thái. Nhưng mà, vào lúc này, cắt lốt trong lòng hơi động, đột nhiên toát ra một cái khó tin ý niệm trong đầu. Diệp Trường Ca không biết mấy phút ngắn ngủi, Cắt Lốt nội tâm phản phật thăng hoa một dạng, xảy ra long trời lở đất biến hóa. Hắn Sở Dĩ đem Cắt Lốt mang về hải đảo. Cái kia tự nhiên là vì thanh thản đi tới nơi này, bên Cắt Lốt tuyệt đối không thể phản kháng, cũng sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Hơn nữa hắn cần từ Cắt Lốt trong miệng biết được liên quan tới Nọt Tẩn gia tộc tình báo. Nếu quyết định sẽ đối Nọt Tẩn gia tộc độc thủ, như vậy tự nhiên là sẽ đối Nọt Tẩn gia tộc tìm hiểu một chút. Cái này Cắt Lốt tuy là họ Nọt Tẩn, cái mặc dù không phải Nọt Tẩn tộc cao tầng, vậy cũng chắc đúng Nọt Tẩn tộc tình huống, ít nhiều có hiểu chút ít. Sở Dĩ, Diệp Trường Ca tạm thời để lại đối phương một mạng đối với chính là tạm thời, đem đối phương mang về hải đảo, vậy chứng minh rồi Diệp Trưởng Ca sẽ không lưu đối phương người sống. Diệp Trường Ca là nghĩ như vậy đến, nhưng là kế tiếp chuyện xảy ra, khả năng liền ngoài Diệp Trường Ca dự liệu. Đại nhân ta nguyện ý thần phục với ngài, trở thành ngài trung thực nô bộc. Cắt Lốt đột nhiên cho Diệp Trường K quy xuống. Ta sẽ đem nọt tận gia tộc toàn bộ biết được sự tình, đều sẽ toàn bộ báo cho biết với ngài. Diệp Trường K 3 Tình huống gì? Đối mặt Cắt Lốt cử động, Diệp Trường Ca thật lòng ngoài ý muốn, thậm chí có chút kinh ngạc. Có thể đó cũng không phải trọng điểm, trọng điểm là làm hết đây hết thảy phía sau Cắt Lốt thay đổi nào đó. Diệp Trường Ca thiên phú hải đảo chi chủ rất đặc thủ. Chẳng những là SSS cấp thiên phú, thậm chí sợ rằng ở SSS cấp thiên phú thiên phú bên trong, cũng tuyệt đối là cực kỳ là thủ. Chỉ cần đi vào hắn hải đảo nhân, hắn đều có thể nghi kiểm tra hải đảo con dân giống nhau, kiểm tra bất kỳ thuộc tính. Hắn tự nhiên cũng kiểm tra đạt được các lốt thuộc tính tin tức. Bất quá, Diệp Trường Ca cũng không có trước tiên kiểm tra các lốt thuộc tính tin tức. Có thể với lúc đó, bởi vì cắt lốt cử động, Diệp Trường Ca theo bản năng điều tra các lớp thuộc tính nhìn như vậy liếc mắt. Nhưng mà, chính là cái này sao liếc mắt? Diệp Trường Ca chứng kiến có cái gì không đúng nhân vật, cắt lốt nọ tận chức nghiệp, cuốn huyết chiến sĩ thiên phú, dụng huyết phấn chiến đẳng cấp, sử thi cựu tinh kỹ năng, cuốn huyết chiến kỹ năng, hắc phong trang tiềm lực, tự sát trung thành 80. Thuộc tính gì gì đó, Diệp Trường Ca cũng không thèm để ý làm cho hắn để ý là cuối cùng cái kia một cái thuộc tính trung thành 80 đây là cái gì quỷ, cắt lốt đối với hắn cư nhiên sở hữu cao như vậy trung thành trị số, dạ a, đây là Diệp Trường Ca chứng kiến cái này trung thành chỉ số phía sau, trong lòng đệ một cái ý niệm trong đầu đầy ra xương ngủ dày đặc, giải khai cái bĩ động trời. Chương 38, cường đại nọ tận gia tộc nhìn lấy quy ở trước mặt mình Cát Lốt, Diệp Trường Ca ánh mắt lộ ra một tia nghiền ngẫm. Ngươi nhất định phải thần phục ta." Diệp Trường Ca đột nhiên mở miệng hỏi. "Đúng vậy." Cát Lốt rất nhanh đại nhập nhân vật của mình. "Chủ nhân, ngài yên tâm, ta Cát Lốt đối với ngài là tuyệt đối trung thành." "Tuyệt đối trung thành?" Diệp Trường Ca cười không nói. "Tuyệt đối trung thành, đây chính là 90 điểm trở lên trung thành trị số." "Bất quá, cái này Cát Lốt trực tiếp tự mình tới một cái 80 điểm trung thành trị số, cái này đã rất làm cho người khác sợ hãi than. Cho dù là chiêu mộ người tới, trung thành chỉ số cũng là mới 50 điểm." Hơn nữa trung thành trị số một ngày vượt qua 50 điểm cái kia sẽ không có dễ dàng như vậy vậya xuống nhất là đạt được 80 điểm Vậy thì càng thêm khó có thể rơi xuống nói như thế trung thành chỉ số đạt được 80 điểm đã cùng triệu tử long đối đái lưu bị trung tâm hộ chủ trình độ mà một khi đến rồi 90 điểm cái kia trên cơ bản chỉ cần chủ nhân chính mình cũng làm như vậy như vậy trung thành trị số căn bản cũng sẽ không giảm bớt nhưng đối với diệp trường ca mà nói đừng nói 80 điểm thậm chí là 90 điểm trung thành trị số cho dù là 99 điểm trung thành trị số hắn cũng sẽ không triệt để thín nhiệm chỉ có 100 điểm mát trị số mới có thể làm cho hắn tín nhiệm, bởi vì 100 điểm mát trị số trung thành trị số là sẽ không xuất hiện rất xuống. Bất quá, nếu cái này Cắt Lốt thái độ như thế, cái kia Diệp Trường ca ngược lại là có thể nhờ vào đó cơ hội đối với Nột Tận gia tộc giải khai một phen. Rất tốt, vậy liền đem ngươi biết được liên quan tới Nột Tận gia tộc toàn bộ, đều cho ta nhất ngũ nhất thập nói ra đi." Diệp Trường ca mở miệng nói. "Là, Cắt Lốt gật đầu, sau đó đem Nột Tận gia tộc một ít tin báo, đều báo cho Diệp Trưởng ca." Hồi lâu sau, Diệp Trưởng ca làm cho Cắt Lốt đi xuống trước, mà ở kỳ hạ đi sau đó Diệp Trường Ca trong lòng tuyệt không bình tĩnh. "Nottørn gia tộc." Ca. Diệp Trường Ca đột nhiên cảm khái một tiếng. Gia tộc này thật đúng là tởmở giờ cường đại. Vẹn vẹn là Nottørn quân đoàn để Diệp Trường Ca triệt để minh bạch rồi, vì sao thế lực lớn? Toàn bộ Nottørn quân đoàn chiến sĩ vượt lên trước 10 và người, người dám tin, phải biết rằng có thể bị hút vào đến Nottørn quân đoàn người, chí ít đều là bạch kim cấp. 10 vạn, thậm chí liền kim cương cấp chiến sĩ, số lượng cũng vượt lên trước 1 và người. Giống như các lốt loại này sử thi cấp tự kim xích giáp chiến sĩ, cũng có hơn ngàn người ở đi lên chính là tự kim thánh giáp truyền kỳ cấp thông suốt. Toàn bộ Notturn quân đoàn hiện nay có mười mấy thông số, cụ thể có bao nhiêu, Cát Lốt cũng không rõ ràng. Trên mặt nổi ngoại giới chỉ là biết Notturn quân đoàn có 10 cái mạnh mẽ đại thông soái. Serpeny and Lost biết đến cũng là có 18 cái. Thậm chí hắn còn cho rằng còn có mấy cái thông số. Khá lắm hai mươi mấy người truyền kỳ cấp đâu, mà Notturn quân đoàn vẫn tồn tại nhất chính nhất phó hai cái quân đoàn trưởng, dựa theo Cát Lốt suy đoán, hai vị quân đoàn trưởng có ít nhất một người vương giả cấp. Hoặc là hai người đều là, một cái Notturn quân đoàn cũng đã rất cường đại. Có thể dựa theo Cát Lốt lời nói, Notturn gia tộc có ít nhất hai cái ẩn tại trong bóng tối tận quân đoàn không sai bị lắm thậm chí là càng cường đại quân đoàn là thủ sở dĩ cái này cần là nhiều cái quốc giả biết được cái này một tin tức sau đó Diệp trưởng ca trong lòng cũng không bình tĩnh nhưng trên thực tế nó tờ ra tộc thực lực tuyệt đối còn không vẹn vẹn chỉ là như vậy dùng các lốt lời nói mà nói đó chính là đây chỉ là ta biết được có thể căn cứ ta nhiều năm quan sát nó tần ra tộc còn có những cường giả khác chí ít đời trước tộc trưởng dẫn theo thủ hạ của hắn đã tiến nhập vô tận Hải rất nhiều năm Mặc dù không có minh sát tin tức nhưng đời trước tộc trưởng tuyệt đối còn sống hơn nữa càng cường đạii được rồi Xem ra ta tìm cho mình một cái rất kẻ định cường hắn đâu, Diệp Trường Ca xem như là minh bạch rồi. Bất quá, hắn cũng chỉ là thán phục nọt tẩn gia tộc thực lực, còn như sợ hãi? A, cái này sợ không phải một chuyện cười. Hắn biết sợ hãi, nói đùa, một cái nọt tẩn gia tộc nếu muốn bồi dưỡng được một cái vương giả, cái kiết đều không biết bao nhiêu gian nan. Nhưng hắn đâu, lúc này mới ngày thứ mấy, thủ hạ của hắn bên trong đã có chuyển kỳ định phong cảnh giới cơ giả. Hơn nữa còn là cụ bị vương giả cấp chiến lực, Diệp Trường Ca rất an tâm. Tuy là nọt tẩn tộc rất tương đại, nhưng hắn cũng không cần sợ hãi. Bây giờ nói, phải làm chính là làm cho hệ lệ nạ tấn cấp, tấn cấp vương giả, làm cho hệ lệ nạ tấn cấp vương giả, kỳ thực cũng không khó. Diệp Trường Ca hiện tại tuy là đã trở về, nhưng hắn cái này một lần trở về mục đích cũng hoàn thành. Hắn cái này một lần ở đảo chủ giao diện bên trên, cũng không chỉ là cùng một cái đảo chủ làm giao dịch. Cái này một lần, Diệp Trường Ca tận lực mua một ít linh dược hạt giống. Hắn nghĩ phải nghiên cứu một chút, xem có hay không tiến hành thần cấp hóa. Chỉ cần hắn đem linh dược hạt giống thần cấp hóa, dù cho chỉ là một loại, Diệp Trường Ca đều cảm thấy có thể cho hệ lệ nạ tấn cấp giả. Bất quá Cái này kỳ thực còn có càng đơn giản hơn phương pháp xử lý đó chính là tinh ánh thảo, cái kia tinh ánh thảo làm cho hệ lệ nạ như vậy lưu ý, Diệp Trường ca chọn lọc tự nhiên đem thần cấp hóa. Sau đó, Diệp Trường ca liền được thành tục kỳ ngắn nhất thần cấp vận. Tinh ánh thảo thành tục kỳ chỉ có ngắn ngủn một giờ đồng hồ, có chút khó tin. Bất quá, tinh ánh thảo cũng là không cách nào trực tiếp dùng để để thăng tu vi. Tác dụng của nó liền chỉ có một cái đắp nạn một cái hoàn mỹ phù hợp tiến hóa giả tiến hóa hoàn cảnh, đơn giản mà nói, chính là có thể tăng thêm tốc độ tu luyện. Tinh anh thảo đối với tinh linh tu luyện tốc độ tăng lên, nhưng là tương đối khách quan. Nhất là đối với nguyên tố tinh linh mà nói, Vậy càng là cực nhanh. Thậm chí ở tinh ánh thảo đắp nặn trong hoàn cảnh, hệ lẽ nạ bọn họ ăn một cái thần cấp củ cái trắng, không đúng đều có thể thu được 11 năm, thậm chí là nhiều hết mức năm tu vi để thăng. Tình huống như vậy, làm cho Diệp Trường ca nhưng là rất vui mừng. Nhất là tinh ánh thảo thành thục một lần tiến hành thu hoạch phía sau, có thể thu lấy được đến 100 quả tinh ánh thảo hạt giống. Chỉ là mấy giờ, Diệp Trường ca trên tay tinh ánh thảo hạt giống, cũng đã có mấy vạn viên. Rất nhanh, thần thánh sinh mệnh chi tụ xung quanh liền trồng tinh ánh thảo đây là đề nghị Bởi vì tinh anh thảo đối với thần thánh sinh mệnh chi thụ cũng nhất định có phụ trợ, hơn nữa thần thánh sinh mệnh chi thụ cũng có thể trợ giúp tinh anh thảo trưởng thành. Vì vậy, đến tận sau lúc đó, ngắn ngủn nửa ngày thần thánh sinh mệnh chi thụ chu vi cũng đã xuất hiện một mảnh tinh ánh thảo đồng cỏ nhỏ, đồng thời những thứ này tinh anh thảo đã bắt đầu tỏa ra hào quang vàng nóng, đem vùng này khiến cho vô cùng mộng mê ngân, không đúng, chắc là thần cấp tinh anh thảo, vì vậy hiệu quả càng rõ ràng hơn. Cho dù là không phải trồng ở thần cấp trên đất, những thứ này thần cấp tinh ánh thảo tác dụng so với bình thường tinh ánh thảo cũng mạnh hơn mấy chục lần. Dung lại nã lời nói mà nói, lấy tình huống nàng bây giờ cối đa 3 ngày là có thể chính thức tấn cấp vương giả. Nếu như trong lúc thần cấp tính đánh thảo số lượng tiếp tục tăng thêm, nàng cần thời gian càng là thiếu điều này làm cho Diệp Trường Ca hận không thể trực tiếp đem thần cấp thổ địa toàn bộ trồng lên thần cấp tính đánh thảo. Nhưng vì ngàn năm thần cấp dự liệu, hắn cuối cùng cũng chỉ là lấy ra 50 mở trồng lên thần cấp tính đánh thảo. Cái này cũng rất nhiều đầy ra xương mù dày đặc, giải khai cái bĩ động trời. Chương 39, tấn cấp. Vương giả hệ lệ nạp. Ở Diệp Trường hải, hải lúc, trên e là tự mình phát mệnh lệnh. Tuy là hắn cũng không phải là Nottørn gia tộc tộc trưởng, không có tư cách mệnh lệnh Nottørn quân đoàn bất luận cái gì một cái người. Nhưng hắn vẫn là Nottørn gia tộc duy nhất thiếu gia. Tự nhiên cũng chính là Nottørn gia tộc tương lai tộc trưởng. Trên thực thế, Anthony Nottørn đem Nottørn quân đoàn dự bị thành viên, hơn nữa còn là trong đó tinh anh, làm cho hẻ đồ Nottørn dẫn vào bên ngoài hải đảo. Cái này cũng đã là một cái tín hiệu. Cái này có thể không phải chính là tộc trưởng đại nhân, làm cho con trai mình bắt đầu bồi dưỡng thuộc với thế lực của mình sao? Ở Nottørn gia tộc mỗi một thời trưởng đều là tuyệt đối nắm chặt Northern quân đoàn. Có lẽ toàn bộ Nottørn quân đoàn là thuộc về Nottørn gia tộc. Nhưng trong đó có ít nhất 1/3 thông suất là tộc trưởng Tân Vực. Norton gia tộc từ xưa giờ đã như vậy. Vì vậy, đối mặt ẻ đổ Norton mệnh lệnh, Norton gia tộc không có bất kỳ người nào nói cái gì đối với tương lai tộc trưởng khoa tay múa chân, tìm đường chết sao, còn như ẻ đổ Norton vì sao ra tay với Diệp Trưởng Ca, hơn nữa còn là đưa cho Carlos trực tiếp giết chết Diệp Trưởng Ca mệnh lệnh đây cũng là bởi vì Diệp Trưởng Ca cho điểm lần nữa tăng lên. Từ trở thành đê giai đảo chủ phía sau, xếp hạng vẫn tại nhất danh. Thậm chí đến bây giờ cũng vẫn là nhất danh. Khi thực lấy tính tình của hắn, nhìn Diệp Trưởng Ca vị người cùng khẩu hắn, cũng đã không đem Diệp Trường Ca để ở trong lòng. Nhưng mà, ở hệ Lê nạ sông truyền kỳ nhất tinh để thăng tới truyền kỳ cũ tinh thời điểm, Diệp Trường Ca cho điểm vẫn là tăng lên. Thăng lên cũng không phải là rất nhiều, nhưng cũng làm cho Diệp Trường Ca cho điểm đột phá 30000 điểm. Điều này làm cho Hẻ Đồ Nọt Tẩn chú ý tới. Sau đó, cái này bị hắn xem thành là Diệp Trường Ca đối với khiêu khích của hắn, Diệp Trường Ca 4. Rõ ràng đã thúc thủ vô sách, rõ ràng đã không cần giấy rửa, rõ ràng chỉ cần buồn phận làm tốt một cái dân đen là được rồi, nhưng vì sao vẫn ở chỗ cũ hắn mới trở thành đệ nhất danh, liền lại tiếp tục để thằng cho điểm. Còn muốn siêu việt hắn ẻ đỗ Norton lần sao? Cứ việc ẻ đỗ Norton căn bản cũng không tin tưởng Diệp Trưởng ca cho điểm, có thể lần nữa siêu việt chính mình. Nhưng đối phương khiêu khích như vậy hắn điều này làm cho hắn không nhịn được. Chính là một cái dân đen mà thôi, đối mặt hắn cái này người cao quý, nên túi đầu sản xuất tại chỗ. Hiện tại lại còn dám khiêu khích, cái kia liền không có tất yếu còn sống. Edo Norton trước tiên truyền đạt ra lệnh đi, làm cho các lốt dẫn người đem Diệp Trường K giết đi. Vừa vặn Diệp Trường ca trở về Lam Tinh một lần, cái này liền gặp được. Sau đó, có cái này một xíu dị sự tiến triển của tình hình. Sợ rằng cắt lốt đều không có phát hiện, sâu trong nội tâm mình kỳ thực cũng không phải là phẫn nộ, mà là lo lắng. Lo lắng Diệp Trường ca cho điểm, thực sự lần nữa siêu việt hắn, nhất là bây giờ thật lâu không có được cắt lốt tin tức, điều này làm cho hắn rất là bất an. Vì để cho chính mình cho điểm bảo trì đệ nhất danh. Edward Norton hiện tại đã đáng kể mở ra, một cái đi thông làm tinh gia tộc của chính mình lãnh địa nơi nào đó không gian thông đạo. Cái này dạng duy trì một cái không gian thông đạo, cũng chính là Edward Norton bây giờ còn chỉ là sơ giai đạo chủ. Nếu không, cho dù là Norton gia tộc cũng hao không nổi, loại này thời gian giải duy trì không gian thông đạo Cắt Lốt trở về chưa? Ệ Đỗ Notton có chút nhịn không được, hỏi người bên cạnh. Thiếu gia, còn không có. Người này, một bộ mặc y phục quan gia. Trên thực tế, đối phương cũng đích xác là Notton gia tộc quản gia một trong. Hơn nữa còn là chuyên môn hầu hạ Ệ Đỗ Notton quan gia. Có lẽ thực lực đối phương chỉ có hoàng kim cấp, nhưng ở Notton gia tộc địa vị cũng là cực cao, cho dù là Cắt Lốt cái này xử thi cấp cường giả, thấy rồi đối phương cũng sẽ gật đầu chào hỏi. Thiếu gia ngươi cũng không cần lo lắng. Thấy Thiếu gia nhà mình bộ dáng như thế, quan gia ngữ khí rất là xác định nói rằng, Cắt Lốt đại nhân nhưng là sử thi cấp giả. Đối phương chính là một cái chính thức đạo chủ không đáng kể chút nào. Nhưng là, này cũng đã rất lâu rồi, phía trước không phải có tin tức chuyển đến, cái kia Diệp trưởng ca trở về làm tin rồi sao? È e Đỗ Nột Tẩn không hiểu nói. Thiếu ra, quản gia ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Cái kia Diệp trường ca là Long Quốc người, đối phương chỗ ở cũng là Long Quốc, tuy là chúng ta Nột Tẩn gia tộc không sợ bất kỳ thế lực nào, nhưng đó dù sao cũng là một quốc gia, hơn nữa Long Quốc thực lực cũng rất khủng bố. Cát Lốt đại nhân lại là âm thầm ẩn nút đi qua, cái này làm lỡ một chút thời gian cũng là bình thường. Nói, quản gia hơi dừng lại một chút, rất là tự tin nói. Bất quá Thiếu gia ngươi yên tâm, cái kia thân phận của Diệp trưởng ca đã điều tra rất rõ ràng, Cắt Lốt đại nhân xuất thủ đối phương chắc chắn phải chết, không có ai ngăn cản ngươi trở thành tân nhân vương bước tiến. Quản gia những lời này, rốt cuộc làm cho Hạ e Đỗ nọ tơn tùng một khẩu khí. Cũng là, đó dù sao cũng là Long Quốc, cần một chút thời gian, cũng là bình thường. Dù sao Cắt Lốt nhưng là sử thi cấp cường giả. Tân, nghe nói Cắt Lốt đã là sử thi đỉnh phong cảnh giới, chuẩn bị bắn võ truyền kỳ cấp. Nếu như cái này một lần hắn đem sự tình làm xong, ta ngược lại là có thể cùng phụ thân nói một chút, làm cho hắn thuận lợi tấn cấp truyền cấp. Ta cũng thời điểm sở hữu một người giống dạng dưới tay. Nhưng mà, Edo Norton căn bản không có nghĩ đến, lúc này hắn dự định trọng điểm bồi dưỡng Katlus, cũng định hoàn toàn phấn phục Diệp Trường Ca. Nhất là thấy được trước mắt như vậy một màn. Giờ này khác này, Diệp Trường Ca trên hải đảo. Cái kia thần thánh sinh mệnh chi thụ vị trí, một đạo uỷ diệu bóng hình xinh đẹp hư không đứng thẳng, trên người bộc phát ra khí tức kinh khủng, lại chính là Helena, bây giờ cách Diệp Trường Ca trở về chính mình hải đảo đã có mấy tiếng. Mà từ trở về mà bắt đầu tu luyện bản một tiếng khí tức đắng, khí tức cường đại. Từ trên người Hẻ Lệ Nạ cuốn ngược bộ phát ra. Cái kia khí tức kinh khủng, trực tiếp làm vỡ nát không khí, bộc phát ra vô số chấn minh nổ vang. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên hải đảo không phong vân biến sắc. Một cỗ thần kiếm ra khỏi vỏ một dạng tân sinh khí thế, từ trên người Hẻ Lệ Nạ đánh ra, xông lên tận chín tầng trời thần tiêu. Tầng mây bị chém ra, vỡ nát, vạn dặm tình không, tựa hồ đang chúc mừng, chúc mừng, Vương Sinh ra, đẩy ra xương mủ dày đặc, giải khai cái bế động trời. Chương 40, hắn cho điểm lại lại lại một lần nữa ra rồi. Hẻ Lệ chính bước vào vương cấp, cái kia đại, sát vừa bãi phát trằng những bao trùm toàn bộ hải đảo, càng là kéo dài cực xa. Mà ở hệ Elena dưới khí thức, bị che kín ngoài khơi gió hêm sóng lặng. Một tia liên ý Iliad đều không có, càng chưa nói bỏ sóng cái gì. Vương giả cấp cường giả khủng bố như vậy, Diệp Trường Ca trong lòng đều thán phục. Còn như cắt lốt đã hoàn toàn tròn vắng. Cái này nguyên tố tinh linh không phải đã là vương giả rồi sao? Làm sao hiện tại lại đột phá? Chờ, các loại, chẳng lẽ đối phương chi cũng không phải là vương giả, chỉ là truyền kỳ đỉnh phong, nhưng là đạt không mà tính là vương giả tiêu chuẩn. Cái kia nguyên tố tinh linh cũng là làm xong rồi, bằng vào tự thân lực lượng, không có dùng chút nào năng lực. Thậm chí Carlos đều có thể khẳng định lúc đó trên người đối phương, tuyệt đối không có tỏa ra bất luận cái gì nguyên tố chi lực đây cũng chính là nói, đối phương bằng vào chuyển kỳ định phong cảnh giới, liền làm đến rồi vương giả chuyện mới có thể làm được, như vậy đối phương hiện tại tấn cấp vương giả, lại sẽ có nhiều cường đại, Carlos đã không dám nhớ lại nữa. Thật là đáng sợ. Nếu như lúc này, Diệp Trường ca lần nữa điều tra Carlos cá nhân thuộc tính tin tức, tiến hành kiểm tra nói, hắn sẽ phát hiện Carlos trung thành trị số tăng lên. Trên thực tế, cái này ở thời gian mười mấy tiếng bên trong, Carlos trung thành trị số đã tăng lên mấy giờ Diệp Trưởng Ca cũng không biết, hơn nữa lúc này với hắn mà nói, hệ lệ nạ mới là trọng yếu nhất. Hắn hiện tại đã biết rồi. Trung kích vương giả cảnh giới cũng không phải đơn giản như vậy. Một cái không tốt tấn cấp thất bại, nhưng là sẽ tạo thành thập phần hỏng bét hậu quả. Nhẹ thì, bản thân bị trọng thương tiến hóa đẳng cấp rút lui, nặng thì, thân tử đạo tiêu. Cũng may hệ lệ nạ thành công điều này làm cho Diệp Trưởng Ca rất là vui vẻ. Cái này đã sở hữu một cái vương giả dưới tay, như vậy cái thứ hai còn xa sao? Nộp tợn gia tộc, a, chờ cho ta. Con có cái kia đồ lại vì chính là một cái nhân vương, liền muốn ta, ngươi nhất định phải chết. Diệp Trường ca khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, trong lòng càng là sinh ra một tia sát ý nhưng là, Diệp Trường ca cũng là không biết, chính mình lúc này lần nữa làm cho kiến tập đạo chủ diễn đàn triệt để dẫn bạo. Ngoa tạo, cái này Diệp Trường ca cho điểm lại lại lại một lần nữa tăng. GMN, là ta hoa mắt sao? Một lần tăng thêm 10 vạn đánh giá phân, 13 vạn đánh giá phân, cái này làm cho những người khác sống thế nào? Khủng bố như vậy. Cam, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không phải nói, cái này Diệp Trường ca không có gì bối cảnh sao? Làm sao cho điểm một lần so với một lần tăng lên qua chương? Đúng vậy, Đầu tiên là mấy nghìn điểm số, ngàn điểm tăng thêm, sau lại bị áp chế, xếp hạng rơi xuống 30 có hơn, ta còn tưởng rằng hắn không đuổi đâu. Có thể cái tiêu nghĩ, cái này ngay cả một ngày đều không có, liền ra phát hiện kinh thiên đại xoay ngược lại, một lần ra tăng rồi 10 vạn đánh giá phân. Quá khoa trương, dĩ vãng khảo hạch, cho dù là cuối cùng thành tích, cũng không có mấy cái sơ dai đạo chủ cho điểm, có thể đạt được 10 vạn a. Sơ giai đạo chủ? Chờ, các loại, các người có phát hiện hay không? Cái này Diệp trưởng ca lại còn tờ mờ giờ chỉ là chính thức đạo chủ. Ngoa tạo, không nói ta còn không có phát hiện. Hiện tại nhìn một cái cái này, Diệp Trường Ca thế mà còn là chính thức đạo chủ. Cam, cái này há chẳng phải là nói, chỉ cần Diệp Trường Ca tấn cấp sơ giai đạo chủ, hắn cho điểm có thể tăng thêm 5 vạn điểm. Gần như là, lúc này mới bắt đầu vài ngày à, làm sao cảm giác liền làm được dường như đến rồi khảo hạch hậu kỳ. Ha ha, ta đột nhiên cảm giác có dục khí, ta cảm thấy cái này Diệp Trường Ca cuối cùng thành tích, sợ là sẽ phải vượt lên trước 20 vạn, thậm chí là 30 vạn đánh giá phân. Ngoa tạo, trên lầu người thật đúng là cảm tưởng, có thể ta tờ mở giờ cũng có ý nghĩ như vậy. Khủng bố như vậy. Giờ này khắc này, ệ đùa tận sát ý trong lòng cũng là ngập trời cuộn trào mấy liệt, bởi vì hắn tên thứ nhất này lần nữa bị đoạt đi. Hơn nữa còn là như vậy làm cho hắn bên váo ngất trời Diệp Trường Ca, chính là một cái dân đen, hơn nữa cái này một lần, Diệp Trường Ca cho điểm gia tăng quá kinh khủng. Trực tiếp tăng 10 vạn điểm, được rồi, bây giờ Diệp Trường Ca cho điểm đã 13 vạn điểm. Mà tối cao hệ e đồ nộp lần mới, chỉ có hơn 7 vạn cho điểm đây là hắn trở thành đê giai đạo chủ, gia tăng đi lên. Nhưng là cái này Diệp Trường Ca cũng là thoáng cái gia tăng rồi 10 vạn, đáng sợ nhất chính là đối phương lại còn không phải sơ giai đạo chủ. Nói như vậy, nếu như Diệp Trường Ca một ngày trở thành sơ giai đạo chủ, Như vậy hắn cho điểm sẽ lại tăng lên nữa 5 vạn điểm đó chính là 18 vạn đánh giá phân, cái này so với hắn nhiều 10 1 vạn, vậy làm sao chùy? Đáng chết. Một nghĩ tới chỗ này, Edo Norton cực kỳ tức giận. Cắt luôn đâu. Hắn thế nào còn không có đem đáng chết này dân đen cho giết. Quản gia sợ hết hồn, bởi vì giờ khắc này Edo Norton hai mắt đỏ thâm, rơi vào là phẫn nộ tới cực điểm. Dưới tình huống như vậy, quản gia trong lòng rất rõ ràng, nếu là ở đợi tiếp, hắn sợ là cũng sẽ có phiền phước. Thậm chí là nguy hiểm, vì vậy, hắn lập tức mở miệng nói, thiếu gia, ngài đừng ta lần này trở về Cái này một lần tự mình đi liên hệ Cát Lốt. Nói xong, hắn liền xoay người hướng phía cái kia không gian thông đạo đi tới. Nếu như cái kia Diệp trường ca bất tử, ngươi cũng liền đừng đã trở về. Một đạo băng lánh tiếng chuyển đến, làm cho quản gia cả người run lên. Hắn biết thiếu ra nhà mình là nghiêm túc đáng chết, trong lòng thầm mắng một tiếng, quản gia tiến nhập không gian thông đạo. Rất nhanh, phản hồi Lam Tinh sau đó, quản gia liền liên lạc Nọt Tận quân đoàn, làm cho Nọt Tận quân đoàn người sử dụng phương thức thủ, cùng Carlos liên hệ. Nhưng lại là làm cho quản gia sắc mặt khó coi là, cái kia Tận quân đoàn người liên lạc, ở ngay trước mặt hắn đem tin tức phát Carlos. Nhưng những tin tức này cũng là thạch trầm đại hải giống nhau, không hề đáp lại. Thậm chí liền cái kia 5 cái tự kim ám giáp chiến sĩ, cũng đều là như vậy, không có bất kỳ đáp lại. Cái này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Quản gia nhướng mày, chẳng lẽ là bị lòng Quốc nhân đã nhận ra. Sau đó, đưa tới một cái phiên phức, cứ như vậy lời nói, nhưng cũng không thích hợp lại phái người tới. Nhưng nghĩ đến thiếu ra sau cùng một câu nói kia, quản gia cả người lại là run lên, trong lòng hung ác. Phân phó, lại triệu tập hai cái chiến đội, từ tự kim thánh giáp chiến sĩ lĩnh đội, cần phải đem Diệp trưởng ca kích sát. Cái kia quân đoàn người liên lạc nhướng mày, nhưng chứng kiến quản gia lấy ra thiếu chủ tín vật, Hắn cuối cùng vẫn không nói gì thêm. Không lâu sau, một chi số lượng 12 đội ngũ, Lặng Yên trước khi rời đi hướng Long Quốc đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 41, Linh vật tam thải thanh liên. Có ý tứ, nhìn trước mắt Carlos, Diệp Trường Ca ánh mắt lộ ra một tia dị dạng, bởi vì trong mắt hắn, Carlos thuộc tính lại xuất hiện biến hóa nhân vật, Carlos ngọt tận chức nghiệp, cuồng huyết chiến sĩ thiên phú, dụng huyết phấn chiến đẳng cấp, sử thi tinh kỹ tinh tính năng, cuồng huyết chiến kỹ năng, hắc phong trạm tiềm lực, tử sát trung thành, 95. Khá lắm, cái này trung thành chỉ số cụ thể lại tăng lên 15 điểm, điều này làm cho Diệp Trường Ca có chút ngoài ý mớn cũng không khỏi làm cho Diệp Trường Ca trong lòng sinh ra một cái kế hoạch. Nghe nói, các ngươi Nọt Tẩn gia tộc có một loại kỳ vật, có thể cho sự thi đỉnh phong cảnh giới tiến hóa giả, trực tiếp đột phá truyền kỳ cấp. Diệp Trường Ca đột nhiên hỏi. "Đúng vậy." Cắt Lốt cung kính nói. "Đó là chúng ta Nọt Tẩn gia tộc đệ tam đại tộc trưởng, ở Vô Tận Hải một tòa bảng đại phu đảo lấy được đặc thù linh dược, tên là Tam Thải Thanh Liên." "Bất quá, Tam Thải Thanh Liên hạt Sen, chỉ là làm cho sự thi đỉnh phong cảnh giới tiến hóa giả, đột phá truyền kỳ cấp sát xuất thành công để cao ba Để thăng ba thành sao? Cái kia cũng rất tốt." Diệp Trưởng ca trong lòng hơi động, nếu để cho chính mình tiến hành thần cấp hóa lời nói, cái kia sợ rằng hiệu quả càng thêm kinh người. Như vậy lấy tình huống của ngươi, sử dụng cái kia Tam thải thanh liên hạt sen, đột phá chuyển kỳ cấp có bao nhiêu tỷ lệ? Diệp Trưởng ca đột nhiên hỏi một câu. Cắt Lốt sửng sốt, sắc mặt có chút lúng túng, nhưng vẫn là thành thành thật thật trả lời. Cái kia, lấy ta tư chất rựa vào tự thân đột phá, xác suất thành công tối đa, hách, cũng chính là nửa thành a. Cắt Lốt vốn là muốn nói nhất thành, nhưng nhìn Diệp Trưởng ca liếc mắt sau đó, quyết định vẫn là ăn ngay nói thật tốt lắm. Lấy tình huống của ta, cho dù có Tam thái thanh liên Hàsen Vậy thành công suất cũng sẽ không vượt qua tứ thành. Như vậy, nếu như nó tận ra tộc sử dụng nội tình trợ giúp người đây." Diệp Trường Ca lại hỏi một câu. "Tối đa sẽ không vượt qua lục thành. Tỷ lệ thành công này có chút thấp à?" Cắt Lốt trả lời, làm cho Diệp Trường Ca không khỏi âm thầm nhếch môi. Sau đó, hắn đem chính mình trồng trọt thần cấp củ cải trắng xuất ra một cái. "Ăn nó đi." Đây là ở Diệp Trường Ca xuất ra thần cấp củ cải trắng trong náy mắt, Cắt Lốt nhãn đều thẳng. Bởi vì hắn từ thần cấp cải trắng trên người, cảm nhận được dị dạng nồng nặc sinh mệnh khí tức, đồng thời còn có một loại cảm đặc biệt khí tức. Không có bất kỳ do dự nào, Cắt trực tiếp cầm lấy thần cấp củ cải trắng, két két két két ba năm lần liền đem thần cấp củ cải trắng ăn. Sau đó, Cắt Lốt liền kinh sợ. Hắn tăng lên, hắn tư nhiên tăng lên, phải biết rằng hắn hiện tại đã là sử thi đỉnh phong cảnh giới, đã có thể trùng kích chuyển kỳ cảnh. Tuy là không chắc chắn lắm. Theo lý thuyết được tiếp tục tu luyện, nhưng Cắt Lốt cũng là rất rõ ràng, lấy tình huống của hắn, cũng không phải là hắn nhớ tu luyện, là có thể tăng lên. Nhưng bây giờ thì sao, chỉ là ăn một cái hư hư thực, thực củ cải trắng đặc tu vật, hắn cư nhiên liền tăng lên. Như thế nào? Một đạo tiếng hỏi thăm tức tỉnh trong khiếp sợ Cắt Lốt. Tu vi của ta tăng lên, lấy một loại bất khả tư nghị tình huống, mạnh mẽ tăng lên. Cắt Lốt dừng một chút, ngữ khí có chút không xác định. Bằng vào ta tình huống hiện tại, ta đột phá chuyển kỳ cấp sát xuất thành công tăng lên nhất thành. Rất hiển nhiên, như vậy để thăng chưa bao giờ nghe, thế cho nên hắn đều ở chính mình hoài nghĩ ách, cái này liền nhất thành rồi hả? Diệp Trường Ca có chút ngoài ý muốn, xem ra thần cấp hóa sau so đột đạt, so so với ta nghĩ muốn hiệu quả là tù. Như vậy lại tới 10 lần như vậy để thăng, người tấn cấp chuyển kỳ cấp sát xuất thành công có thể để thằng bao nhiêu? 10 lần, Cắt Lốt trong lòng cả kinh, đồng thời nhiều hơn một phần từ sợ không có chờ mong. Cái này ta cũng không xác định, nhưng ít ra có thể để thằng tới 5 phần 10, thậm chí là lục thành. Diệp Trường Ca lông mày nhướng lên, sau đó vung tay lên. Nhất thời, 10 loại thần cấp cây nông nghiệp xuất hiện ở cát lốt trước mắt. Chọn 15 chủng, nhưng mỗi dạng không thể vượt lên trước ba cái. Cát lốt đã sợ ngây người. "Đại, đại nhân, đây là thật. Ngài phải ban cho dư ta cái này chút linh vật." "Làm sao không muốn sao?" Diệp Trường Ca buồn cười một tiếng. "Không phải, ta muốn." Cát lốt trong lòng hoảng hốt, hô to một tiếng, trước tiên mà bắt đầu chọn cấp cây nông nghiệp. Kỳ thực cũng không thể nào chọn, bởi vì từ khí tức nhìn lên Hắn đều đã nhận ra, mấy thứ này đều là giống nhau, đồ đạc bắt vào tay phía sau, cắt lốt cả người đều run rẩy. Mừng như điên đến run rẩy, bởi vì có mấy thứ này, hắn tấn cấp truyền kỳ cấp sắp tới. Bá, Diệp Trường Ca lại là vung tay lên, còn vừa lại thần cấp cây nông nghiệp đều biến mất. Cắt lốt ánh mắt lộ ra một tia nồng nặng không bỏ. Thế thế, Diệp Trường Ca trong lòng vui một chút. Nhất là đi qua Hải Đảo chi chủ năng lực thiên phú, hắn xem cho tới bây giờ cắt lốt đối với hắn trung thành trị số lại tăng lên 2 điểm 97 điểm, cái này đã rất khoa trương. Như vậy cũng là thời điểm tiến hành chính mình kế hoạch. Cắt lốt, Diệp Trường Ca mạnh mở nói. Ờ. cắt lốt dùng mình cả người đứng thẳng tắp cho nên một cái nhiệm vụ đi mang cho ta trở về một viên Tam thải thanh liên hạ sen ừ, cắt lốt sử suốt bởi vì này cùng hắn nghĩ không giống với, quá đơn giản vốn cho là diệp trường ca sẽ để cho hắn trở thành là vùng âm thầm đem tần ra tộc tin tức tuyệt tới nhưng bây giờ chỉ là thu hoạch một viên hạt sen có lẽ đối với những người khác mà nói thu hoạch một viên Tam thải thanh Liên hạ sen có chút chắc trở thậm chí rất khó chiếm được nhưng đối với cắt mà nói có lẽ có ít trắc trở nhưng chỉ cần hắn thực sựm muốn cái kia thật ra thì vẫn là có thể thu vào tay cái này với hắn mà nói thực rất đơn giản chờ các loại đơn giản ta biết rồi vào giờ khác này cắt lốt cảm giác mình đầu góc từ sở không có rõ ràng đúng rồi chắc là diệp trưởng ca đại nhân đối với ta khảo nghiệm đây là đối với ta thần phục phía sau để một cái nhiệm vụ đây là muốn nghiệm chứng lòng trung thành của ta cắt lốt càng phát ra cảm thấy là như vậy bởi vì tam thải thanh liên hạ sen đối với những người khác có lẽ là một cái bảo vật khó được nhưng đối với trước mắt vị này cái kia căn bản cũng không tính là gì mới vừa lấy ra những thứ kia linh vật bên nào sợ rằng đều không thua cái kia tam thải thanh liênên hạt sen sở dĩ cái này trăm là đối với khảo nghiệm của ta Minh bạch điểm này sau đó, cắt lốt không chút do dự gật đầu. Đại nhân ngài yên tâm, nhất nhiều một tháng, không phải, tối đa 2 tuần lễ, ta sẽ cho ngài đem cái này Tam thải Thanh Liên hạt Sen cho ngài mang đến. Thấy cắt lốt thái độ như thế, Diệp Trường Ca cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Dù sao 97 điểm trung thành trị số, bay tỏ một chút trung tâm cũng không cái gì kỳ quái. Còn như cắt lốt có thể hay không phản bội điểm này, Diệp Trường Ca căn bản cũng không lưu ý trước không nói 97 điểm trung thành trị số cơ hội không có phản bội có khả năng. Dù cho chính là phản bội, cái kia đối với Diệp Trường Ca mà nói, cũng là chẳng giải quyết được vấn đề rất giỏi làm cho Norton gia tộc biết hắn có một ít đặc thù linh vật. Không sao, từ hễ Lệ Na tấn cấp vương giả phía sau, Diệp Trường Ca hơi có chút thả ra. Nhất là hắn bây giờ trên tay đã có một ít linh dược hạt giống phía sau, vậy càng là không hoảng hốt đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bĩ động trời. Chương 42, liên tiếp thành công. Mấy nghìn lần bản chướng. Cắt lốt ly khai. Bất quá, đối với Diệp Trường Ca mà nói, Cắt lốt chỉ là một cái tiểu nhạc đệm. Hắn cũng không phải là rất lưu ý bây giờ Hễ Lệ đã tấn cấp vương giả cấp. Như vậy, có một số việc mà bắt đầu làm. Thí như, đem cái kia một tòa phù đạo bắt đầu dung nhập Hải Đạo. Hiện tại Diệp Trường Ca đã tử cắt lốt nơi đó, biết được đạo chủ tấn cấp tình huống. Thì như, chính thức đảo chủ nếu muốn tấn cấp sơ dai đạo chủ, có lưỡng chủng biện pháp. Loại thứ nhất trực tiếp hướng Vô Tận Hải ý chí xin, sau đó, Vô Tận Hải cho ra khảo hạch. Thông qua, là có thể thành công tấn cấp sơ giai đạo chủ. Thất bại, vậy thì cái gì cũng bị mất, có thể sống chính là thiên đại chuyện may mắn. Còn như loại thứ hai, đó chính là sử dụng sơ dai tấn cấp thẻ, Vô Tận Hải cũng tồn tại đạo cụ, có thể cùng từ Vô Hải thương thành mua sắm. Vô tận hải thương thành chỉ có đạt được sơ giai đạo chủ, đồng thời tích lũy tích phân quá 10 vạn điểm mới có thể mở ra đồng thời còn có một chút, đó chính là tấn cấp thời điểm, đồng dạng tồn tại lưỡng trùng tình huống. Loại thứ nhất chính là trực tiếp tấn cấp, nhưng loại này tấn cấp đối với hải đảo không có bất kỳ lợi thăng. Hải đảo cũng chỉ có kiến tập đảo chủ trở thành chính thức đạo chủ thời điểm mới có thể thu được vô tận hải thưởng cho, được tới trình độ nhất định bài trưởng. Loại thứ hai chính là lấy đến phù đảo, hoặc là cái gì khác lục địa, cùng mình hải đảo liên tiếp lên, cũng để cố định lên. Dưới trạng thái như vậy, những thứ này liên tiếp lên phù gì gì đó, cũng không phải là thuộc về đạo chủ đảo. Chỉ khi nào dưới trạng thái như vậy lên cấp, cái kia tấn cấp sau đó, liên tiếp bộ phận những thứ kia phù đảo gì gì đó, đều sẽ trực tiếp trở thành hải đảo. Tương giống với Diệp Trường Ca hiện tại, hắn cầm xuống cái này phù đảo, cho dù là hệ lẽ nã sử dụng ma pháp, đem cưỡng chế cùng Diệp Trường Ca hải đảo liên tiếp lên. Nhưng cái này cũng không phải là thuộc về Diệp Trường Ca hải đảo, chỉ là một cái ngoại giới vật. Diệp Trường Ca hải đảo chi chủ năng lực cũng sẽ không ở nơi này phù đảo trong phạm vi sử dụng. Chỉ khi nào Diệp Trưởng Ca tấn cấp sơ giai đạo chủ, như vậy cái này phù đảo cũng sẽ bị vô tận hải tán thành là Diệp Trưởng Ca đảo đến lúc đó. Diệp Trường Ca hại đảo chi chủ năng lực, thậm chí là còn lại đảo chủ năng lực, cũng có thể ở trên mặt này sử dụng được, đây cũng là trở thành chính thức đảo chủ phía sau, số ít mấy cái mảnh chứng chính mình hải đảo diện tích một trong thủ đoạn. Biết điểm này sau đó, Diệp Trường Ca tự nhiên đối với đem phù đảo nhét vào chính mình hải đảo phạm vi một chuyện càng coi trọng. Mà bây giờ cũng đã là lúc. Hệ Helena tấn cấp vương giả. Cái kia phù đảo cũng đã xuất hiện ở Diệp Trường Ca đáy biển trong phạm vi. Bây giờ cách Diệp Trường Ca hải đảo chỉ có như vậy mấy cây số đã có thể bắt đầu. Helena ngươi chuẩn bị xong chưa? Diệp Trường Ca mở miệng nói. Chủ nhân, ta đã chuẩn bị xong. Elena gật đầu, sắc mặt nghiêm túc. Nếu như phủ đảo diện tích ít một chút còn chưa tính, nhưng trước mắt phủ đảo so với Diệp Trưởng Kha Hải đảo lớn hơn nhiều lắm. Thật muốn muốn bên ngoài nhét vào tiền đến, nhưng là cực kỳ khó giải quyết. Cũng may mình đã tấn cấp vương giả. Một nghĩ tới chỗ này, Elena nà an tâm không ít. Vậy liền bắt đầu a. Diệp trường ca một đạo mệnh lệnh xuống tới, Elena quả đoán xuất thủ. Nàng trực tiếp phập phình đến giữa không chung. Sau đó, vận dụng cường đại phong hệ ma pháp, đem xa xa phủ đảo bắt giữ lấy. Lấy cái kia phù đảo trôi nổi quy tích, cũng sẽ không cùng Diệp Trưởng Kha đảo chạm vào nhau. Vì vậy, nhất định phải cải biến bên ngoài phiêu Lưu Quý Tích ông, xa xa cự đại phù đảo, chấn động mạnh. Nhưng phiêu Lưu Quý Tích cũng không có thay đổi. Thế thế, hệ Lệ Nạ cắn răng một cái, mạnh bạo phát khủng bố ma lực. Nhất thời, Hẻ Lệ Nạ quanh thân nguyên tố điên cuồng bảo động, cuồn cuộn ma lực hóa thành cường đại phong hệ ma pháp. Xa xa phù đảo Phi Lưu tốc độ chậm lại. Phi Lưu Quý Tích cũng mơ hồ bắt đầu xảy ra chết đi. Hệ Lệ Nạ sắc mặt có chút hơi trắng bệnh, rất hiển nhiên cái này đã nhanh thấu ma lực của nàng. Mặc dù là vương giả cấp tồn tại, nhưng này nhưng là một tòa đường tính dài nhất vượt lên trước trăm ngắn nhất cũng có 40-50 km lớn đại phù đảo. Nếu để cho hệ lại nạ đem phá hủy nói cái tiêu ngược lại còn nhẹ thả lòng một điểm cải biến bên ngoài phiêu lưu tích, thật lòng là một chuyện khó cũng là cực kỳ tiêu hao ma lực sự tình có thể đối mặt tình huống như vậy hệ lại nạ tại sao lại khả năng không có chuẩn bị sau một khắc hệ lại nạ xoay tay phải lại trên Ngọc thủ nhiều hơn một lần thần cấp nhân sâm hơn nữa còn là trăm năm liên hạ. có thể hệ lại nạ cũng là nhìn cũng chưa từng nhìn nước mắt trực tiếp đem bên ngoài ăn một cái thần cấp nhân sâm mới vào hệ lại nạ sắc mặt trong nháy mắt hồng Nguyên bản khu kiệt ma lực trong nháy mắt hồi phục, nhưng lại đầy tràn ra đem trăm năm thần cấp nhân sâm trở thành khôi phục phẩm, cái này nếu để cho ngoại giới biết được trăm năm thần cấp nhân sâm hiệu quả. Vậy khẳng định sẽ đấm lực giẫm chân hô to hễ lệ nạ vô số lần phá sản đàn bà, kỳ thực chính là hễ lệ nạ cũng có chút liên tiếc. Nhưng từ minh bạch thần cấp nhân sâm mấy thứ này, cũng có thể trở thành lam dược sử dụng sau, Diệp trưởng Ca liền căn bản không quan tâm. "Ra, có lẽ sai rất nhiều thứ." Nhưng cái này thần cấp linh vật, cũng là không kém, thế lệ nạ tuy là bất đắc dĩ. Nhưng là Tuân Theo Diệp Trưởng, ca mệnh lệnh, lấy trăm năm thần cấp nhân xâm thành tựu khôi phục thủ đoạn ầm ầm, ma lực lần nữa bạo phát, cuồn cuộn nguyên tố sôi trào mãnh liệt, cổ cổ ma lực chấn động sao động, hệ lệ nạ lần nữa đại hiện thần uy, xa xa phù đảo rốt cuộc cải biến phiêu lưu quỹ tích, bắt đầu chậm rãi lạc hướng Diệp Trưởng ca hải đảo bên này. Không lâu sau, lại là chính thức hướng phía Diệp trường ca hải đảo bên này phiêu lưu mà đến. Rốt cuộc, ở sáng ngày thứ hai, phù đảo chính thức cùng trường, ca hải đảo giới, nối liền với nhau. Kỳ thực nếu thật là tiếp xúc, cái kia tối đa chỉ cần 2 đến 3 giờ thời gian. Nhưng nếu là thật xuất hiện loại tình đó, cùng phù phiêu lưu tốc độ Tuyệt đối có thể đem Diệp Trưởng Ca Hải Đảo phá hủy ân, đồng quy vu tận, phù đạo khẳng định cũng không tốt gì. Diệp Trường Ca đương nhiên sẽ không khiến cái này sự tình phát sinh. Vì vậy, Helena nhiệm vụ càng tăng thêm. Chẳng những muốn thường xuyên duy trì trôi nổi phiêu lưu quy tích, thậm chí còn muốn chậm lại phù đảo phiêu lưu tốc độ. Lúc này mới hao phí sắp xỉ thời gian một ngày đồng thời, cũng đã tiêu hao hết Diệp Trường Ca trên người tất cả thần cấp linh vật. Ngoại trừ thần cấp đạo, hắn hiện tại liên căn củ cải đều không cầm ra. Bất quá, tốn hao nhiều như vậy lại rớiz, thành quả là đáng vui. Nhìn lấy phù đạo đã hoàn toàn bị nhét vào chính mình hải đảo, Diệp Trường Kha khẹ miệng hơi bệnh lên. Hiện tại chính mình tấn cấp sơ giai đạo chủ lời nói, hải đảo diện tích nhưng là trực tiếp bằng chương 3, 4000 lần. Cái này để thăng quá kinh khủng, đẩy ra xương mù dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 43, dự định trở về thôn dẫn người a đại. Thu hoạch thành công. Điểm kinh nghiệm 900. Người thu được trăm năm thần cấp nhân sâm 20 cái, trăm năm thần cấp linh chi 20 cái. Người thu được thần cấp nhân sâm hạt giống 60 quả, thần cấp nhân sâm linh chi 60 quả. Một đạo thu hoạch tiếng nhắc nhở, làm cho Diệp Trường Kha một khẩu khí. Khoảng cách liên tiếp phủ đạo đã qua một ngày. Hàn tại một ngày này thời gian, rốt cuộc lần nữa thu hoạch một nhóm trăm năm thần cấp dược liệu. Cái này so với một ngày trước tiêu hao đến không còn một mảnh trạng thái, xem như làm cho Diệp Trương ca có một ít sức mạnh. Bất quá, những thứ này thần cấp dược liệu sợ là cũng không giữ được. Hệ nạ tạm thời không cần những thứ này thần cấp linh vật. Nhưng lần nạ các nàng còn cần đâu? Các nàng cũng chỉ là sai những thứ này trăm năm thần cấp dược liệu chưa từng ăn qua. Hy vọng những thứ này trăm năm thần cấp dược liệu có thể làm cho các nàng đạt được sự thi cấp A. Diệp Trương ca có chút chờ mong. Lần nọ các nàng chỉ là phổ thông nguyên tố tinh linh, nhưng lại là sở hữu kim sắc tiệp lục Thanh niên nhưng chỉ có sự thi cấp, tuy là cần một vạn năm tu vi. Thế nhưng bây giờ thần cấp tinh ánh thảo đã đắp nặn ra khỏi, một cái thập phần thích hợp nguyên tố tinh linh cấp tốc tăng lên hư kỳ. Sở dĩ, Diệp Trường Ca cảm thấy Lệ Nạ các nàng hơn phân nửa cũng cùng lẽ Lệ Nạ giống nhau, chỉ là đề thằng 855 không tu vi, là có thể không bằng thành niên trạng thái. Tấn cấp sự thi cấp, phải biết rằng, hiện tại Diệp Trường Ca thủ hạ chiến lực mạnh nhất, cũng chính là hệ Lệ Nạ tạm thời không cách nào xuất động. Nguyên nhân rất đơn giản, phù đảo mặc dù ngay cả tiếp thượng Diệp Trường Ca hải đảo, có thể bởi vì phù đảo tính, vẫn tồn tại phi lưu chi lực. Nếu như lại hải gió êm sóng lặng đây cũng là còn tốt, chỉ khi nào tới chút sóng gió, vậy cũng thì không được. Cái này hoặc giả sẽ là Diệp Trường Ca hải đảo trực tiếp bị cái này phù đảo mang đi, không có triệt để chuyển hóa thành hải đảo một bộ phận, phù đảo vẫn như cũ phù đảo. Hiện tại tối đa chỉ là bị Diệp Trường Ca chiếm lĩnh. Vì vậy, cần hệ lẽ nạ tọa chấn. có phải hay không sử dụng ma lực, lấy thổ hệ ma pháp củng cố, làm cho phù đảo ổn định lại. Tuy là tiêu hao như thế, cũng sẽ không làm cho hệ lệ nạ giống như phía trước như vậy, điên cuồng sử thần cấp dược liệu khôi phục ma lực. Nhưng kể từ đó, hệ lệ nạ cũng vô pháp ly khai hải đảo mà Diệp Trường Ca hiện tại, nhưng là dự định, tiếp tục tìm kiếm phù đảo đối với, cho dù là cấp bậc một cái chính mình hải đảo 3, 4000 lần diện tích lớn đại phù đảo, Diệp Trường Ca như trước còn chưa đầy đủ. Hắn nhớ tấn cấp sơ dai hải đảo. Thế nhưng đồng thời hắn cũng muốn để cho mình hải đảo càng lớn càng tốt, Diệp Trường Ca trong lòng cảm giác có dũ khí, vậy chính là mình hải đảo diện tích càng lớn, đối với hắn SSS cấp thiên phú hải đảo chi chủ cũng càng thêm tốt. Hiện tại hắn hải đảo chi chủ chỉ có 3 cái năng lực, có thể chỉ cần hắn tấn cấp hoàng kim cấp, vậy có thể thu được người thứ tư năng lực. Con như vị Hà Diệp Trường Ca bây giờ còn không tăng cấp bậc của mình. Nguyên nhân rất đơn giản đó chính là hắn tiềm lực tăng lên đảo chủ tuy là bởi vì đảo chủ giai bậc có thể thu được tương ứng tiến hóa đẳng cấp. Thật nếu là như vậy tình huống, vậy thật ra thì cũng không tốt. Diệp Trường Ca cũng biết điểm này. Vì vậy, hắn hỏi thăm tham vệ Elena một lần, như thế nào để thăng tiềm lực của hắn. Elena lại là nói cho Diệp Trường Ca, nàng có một loại tên là Thiên Phú Tinh Linh mắt năng lực, có thể kiểm tra người khác thuộc tính đáng tiếp năng lực này, đến từ chính nàng nguyên tố chi thể, Diệp Trường Ca không cách nào phục chế. Elena lấy tinh linh mắt biết được, Diệp Trường Ca tiềm lực là lam sắc biểu này làm cho Diệp Trường Ca ngoài ý muốn. Tiềm lực của hắn so với Á Nhị bọn họ cũng không bằng, tại sao có thể là làm Sắc? Sau đó, hắn nghi tới rồi trước đây ăn ngũ cơm khô sau đó, tiềm lực lên cấp sự tỉnh. Vốn chỉ là hắn vui đùa một dạng cho là như vậy. Có thể đem suy đoán của mình báo cho biết Lê Lệ Na phía sau, đối phương cực kỳ nghiêm túc nói cho Diệp Trường Ca. Chỉ cần lâu dài ăn những thứ kia thần cấp linh vật, cho dù là không cách nào khi lấy được tu vi để thăng, vậy cũng tuyệt đối có thể đối với thân thể tiến hành lòng trời lở đất cải tạo. Tiềm lực đề thăng cũng chỉ là kèm theo. Minh bạch điểm này phía sau, Diệp Trường Ca bình tĩnh. Tiềm lực gì gì đó không cần lo lắng, ta có thể từ từ ăn đổi đạt. Tuân nữa có người nói vô tận hải, cũng có để thăng tiềm lực linh dược. Như vậy thần cấp hóa một lần a, Diệp Trường Ca rơi vào nào đó hối tưởng. Nói tóm lại, Diệp Trường Ca không vội mà để thăng cấp bậc của mình ách, nhưng thật ra là tăng lên nữa, cũng cạn không nổi hệ lệ nạ, thậm chí ngay cả lần nạ các nàng cũng cạn không nổi. Ai, không có biện pháp a, không lâu sau, lần nạ đám người sử dụng xong thần cấp dược liệu. Cuối cùng, các nàng 20 người đều thu được 8550 năm tu vi, bất quá, làm cho Diệp Trường Ca có chút nhỏ tiếc nuối là, lần nạ các nàng có thể đạt được sử thi cấp, cũng mới chỉ có 6 người ân, lần nạ cái này tiểu nha đầu cũng đạt được sử thi cấp. Bất quá, những người khác cho dù là không có đạt được sự thi cấp, đó cũng là kiêm cương cảnh giới đỉnh cao. Khoảng cách sự thi cấp cũng không xa. Thậm chí dựa vào các nàng tự mình tu luyện, cái kia tối đa cũng chính là nửa tháng là có thể tấn cấp sự thi cấp, không thể không nói, có thần cấp tinh ánh thảo chính là không giống với đề thằng sau khi xong, lận nạ đám người rất nhanh thì xuất phát. Các nàng thi triển ngự phong ma pháp, ly khai Diệp trường ca hải đảo, lấy 3 người một đội, chia làm 4 cái tiểu đội, hướng đông nam, tây bắc 4 phương tám hướng đi siêu tầm trên mặt biển đảo. Hoặc là những thứ khác phiêu lưu vật, mà còn lại 8 cái tinh linh, lại là đảm nhiệm bên ngoài hải đảo hộ vệ đồng thời cũng cần người chỉ huy những thư kia cự sĩ lập tích khai khẩn phù đảo những địa phương kia. Trong vậy vào á đại mấy người căn bản không khả năng. Vẫn là ít người a. Diệp Trường Ca trong lòng cảm khái vạn phần. Hải đảo diện tích tuy là làm lớn ra, nhưng lại nhiều một cái cự đại phù đảo. Thế nhưng thủ hạm nhân vẫn là quá ít 26 cái hải đảo con dân. Diệp Trường Ca cảm giác mình là bảng xếp hạng tốt 100. Không phải, sợ rằng chắc là trước 1000, thậm chí là trước 1 vạn danh bên trong hải đảo con dân ít nhất đạo chủ. Từ cắt lốt nơi đó, Diệp Trường Ca lại biết đến rồi, sử dụng nọt tận lực lượng, đã lục tục hướng chính mình hải đảo đưa lên hơn ngàn người. Nếu không phải cái kia hải đảo diện tích hữu hạn, sợ rằng nhân số còn phải vãng thượng tiên. phải tăng ra hải đảo con dân." Diệp Trường Ca sở lên cằm trầm tư, nhưng lại như thế nào tăng thêm, Diệp Trường Ca ngược lại là biết, tấn cấp sơ dai đảo chủ phía sau, sở hữu một lần chiêu mộ cơ hội, hơn nữa còn là đặc thù chiêu mộ. Thế nhưng hắn bây giờ cách tấn cấp còn sớm đâu, nhưng mà, hắn hiện tại chỉ thiếu người đột nhiên, vừa lúc đó, A đại có ở đây không xa xa đùa cận, một bộ muốn lên trước tìm đến mình, đã có không dám dáng vẻ. Diệp Trường Ca mày nhướng lên, "A đại qua đây." "Tới, đảo chủ đại nhân." A đại vừa nghe, một tiếng, Bỏ chạy tới, tốc độ này cực nhanh. Dù sao cũng là chính mình đệ một lần chiêu mộ tới Hải đảo con dân, Diệp Trường ca đương nhiên sẽ không bạc đại A Đại Ngũ huynh đệ. Dù cho bọn họ chỉ là nông dân, sở dĩ hiện tại A Đại Ngũ huynh đệ cũng đã là hoàng kim cấp. Dù cho như trước chỉ là bạch sắp tiêm lực ca nhị mấy người, cũng bị Diệp Trưởng ca lấy thần cấp dược liệu cho gắng gượng xếp đến rồi hoàng kim cấp. Làm sao vậy? Có việc." Diệp Trường ca mở miệng nói. Cái này nói, thấy A Đại ma ma tức tức, Diệp Trưởng ca tay lên tăng thêm thanh âm. "Là A Đại trong nháy mắt thẳng tắp, sau đó không do dự nữa. Đạo chủ đại nhân là như vậy, hiện tại trên đảo không phải thiếu nhân thủ sao? Người xem thôn chúng ta có thích hợp hay không? Đạo chủ đại nhân ngài yên tâm, chúng ta thôn người tuyệt đối là chồng chọn hảo thủ, tuyệt đối không cho người thất vọng. Chờ, các loại, ngươi cho chờ, căn loại. A đại lời này, làm cho Diệp Trường Ca cảm thấy có cái gì không đúng. Ngươi nói, ngươi có thể trở về, sau đó đem ngươi thôn người mang tới. Có thể. A đại gật đầu. Lời này, nhất thời làm cho Diệp Trường Ca hai mắt trong nháy mắt tỏa ánh sáng, lại còn có như vậy thao tác, đây coi là cái gì, mua một tặng một, mộ nhị trọng đấu sao? Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Chương 44, đừng kích động, ngươi trở về là nhận người không phải chiến tranh. Rất nhanh, ở Á Đại một phen dàn giải, diệp trường ca cuối cùng là minh bạch rồi cái gì gọi là trở về thôn đây coi như là một cái đặc thù ẩn dấu tính điều kiện. Chỉ cần đạt được yêu cầu nhất định, bị chiêu mộ người tới, hoặc là chủng tộc khác, là có thể thu được một lần phản hồi tộc quần. Sau đó, căn cứ nhất định điều kiện cùng tình trạng, cho đảo chủ mang về số lượng nhất định đồng tộc. Kế hoạch cái này ẩn dấu tính điều kiện, cũng không có thiếu phương pháp. Có thể phương pháp nhiều, lại cũng không có nghĩa là dễ dàng. Tương phản ngược lại là tương đối dễ dàng. Bất quá, á đại đối với lần này cũng không phải rất rõ. Cuối cùng Diệp Trường Ca tiến nhập đảo chủ giao diện siêu tầm tin tức của phương diện này. Khá lắm, tin tức như thế lại muốn 3 vạn tích phân đoạt tiền a, xem cùng với chính mình không đủ 5 vạn tích phân, Diệp Trường Ca nhịn đau tốn 3 vạn. Sau đó, Diệp Trường Ca rốt cuộc biết rõ. Nếu muốn chính mình chiêu mộ Hải đảo con dân, có thể phản hồi tộc quần tri địa mang về càng nhiều hơn tộc nhân. Có 3 cái tình huống có thể kích hoạt cái này ẩn tính điều kiện đệ nhất chính là chiêu mộ Hải đảo con dân, đạt được vương giả cấp, trực tiếp một điểm, trở thành vương giả. Vậy chỉ cần một kỳ tộc đàn sao có cái thứ hai vương giả, như vậy có thể dẫn dắt cả một tộc đàn tìm nơi nương tựa đạo chủ. Nếu như tộc quần có vương giả, vậy cũng có thể hoặc nhiều hoặc ít mang biết nhất định nhân số. Cái thứ hai tình huống, đó chính là chiêu mộ hải đảo con dân bản thân thân phận kẻ thù, sở hữu đặc thú huyết mạch, hoặc là dứt khoát là một cái tộc quần người thừa kế các loại. Sau đó, thực lực đạt đến tới trình độ nhất định, cũng có thể cho đảo chủ mang về tộc nhân của mình. Cái thứ ba tình huống, đó chính là hải đảo chi chủ bản thân. Chiêu mộ tới đảo con dân, ở đạo chủ bản nhân dưới, thu được long trời lở đất biến hóa, nhất là đột phá bản thân giới hạn. Vậy thì có tư cách mang về kỳ tổng nhân. Lấy A Đại làm thí dụ. A Đại chức nghiệp nhưng là nông phu, đẳng cấp bạch sắc, tiềm lực lam sát, kỹ năng cũng chính là cày ruộng cùng trồng trọt, thiên phú càng là trực tiếp không có. Nhưng còn bây giờ thì sao? A Đại vẫn là nông phu, nhưng thuộc tính cùng một bắt đầu so sánh với, cũng là xảy ra long trời lở đất biến hóa nhân vật. A Đại chức nghiệp, nông phu thiên phú, không đẳng cấp, hoàng kim ngũ tinh kỹ năng, cày ruộng, trồng trọn, tăng lực, tiềm lực, lam sắc. Trung thành, 100. Không sai, A Đại hiện tại chẳng những đã là hoàng kim ngũ tinh, thậm chí còn nhiều một cái kỹ năng. Tăng lực, có thể tăng thêm tự thân gấp đôi lực lượng. Tuy là rất thô giáp, cũng rất đơn giản, nhưng lại là thật thật tại tại nông phu bên ngoài kỹ năng, liền nói là chiến sĩ kỹ năng cũng là có thể. Hoàng kim 5 sao nông phu, ngươi dám tin, đây hoàn toàn phá vỡ nông phu nghề nghiệp này cực hạn điều này, làm cho hạ đại kế hoạch rồi vừa biến mất dấu tính điều kiện, có thể trở về thôn dẫn người. Diệp Trường ca minh bạch, chính mình bây giờ gặp cái thứ ba tình huống. Tuy là hao tốn 3 vạn điểm tích phân, nhưng cái này cũng đáng giá. Diệp Trường cao mắt sáng lên, tin tức này ra khỏi cái này ba cái tình huống nội dung, còn có rất cặn kẽ những chuyện khác. Giống vậy Như thế nào làm cho phản hồi kỳ tộc bảy hải đảo con dân mang về càng nhiều hơn người. Nếu là không có tin tức này, Diệp Trường Ca đối mặt A đại thủy cầu, cũng chính là đồng ý, sau đó làm cho đối phương trở về. Có thể cứ như vậy, A Đại có lẽ có thể mang về một số người, nhưng khẳng định không nhiều lắm. Vì vậy, Diệp Trường Ca nhìn lấy A Đại, sau đó mở miệng nói: "A Đại, ngươi trở về với các ngươi thôn người nói, bổn đạo chủ ban tặng hải đảo 1000 thước vương đất đai cấp các ngươi. Sau đó, phù đảo bên kia các ngươi có thể nhưng từ khai phát, vô luận là trồng trọt, vẫn là ở lại, thậm chí chế tạo thôn xóm gì gì đó, đều có thể." Bổn đạo chủ bây giờ đích xác thiếu người, sở dĩ như vậy cơ hội cũng liền chỉ là cái này một lần. Diệp Trương Ca cười nhạt điều kiện như vậy, nói thật nếu không phải xem ở A Đại Ngũ huynh đệ là hắn đệ một lần chiêu mộ mang con non dân, thật đúng là sẽ không mở đi ra được rồi, hắn cũng đích xác là thiếu nhân thủ. Cũng hy vọng A Đại có thể mang nhiều một chút người qua đây. Cái gì? A Đại ngây ngẩn cả người. Sau đó, hai mắt nước mắt. Đạo chủ đại nhân, thật là quá cảm tạ ngài. Mạnh lau một cái nước mắt, khóc dòng dòng nói, "Đạo chủ lại nhân, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ đem tất cả người mang đến." Ừm, lực liền được thì thực không có nhiều như vậy cũng không có gì. Thấy A đại một bộ thể sống chết hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành liền không trở về tư thế, Diệp Trường Ca không khỏi nói. Nhưng khi nhìn A đại biểu tình, cảm giác này đáng tiếc còn không đợi Diệp Trường Ca nói cái gì đó, A đại trên người liền toát ra một trận tia sáng. Sau đó, cả người tiêu thất. Lần này trở về rồi hả? Diệp Trường Ca hai mắt khẽ híp một cái, không thể không nói, một số thời khắc ở nơi này vô tận hại thật vẫn giống như là chơi game. Nhưng rất nhanh, Diệp Trường Ca liền lắc đầu một cái, liền không thèm để ý hắn bây giờ muốn đem trước mua được một ít linh vật hàn giống, chọn lựa ra một ít tiến hành thần cấp hóa. Hiện tại một điểm thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm đã vượt qua 6 vạn điểm, khoảng cách 10 vạn thăng cấp cũng không xa, có thể thần cấp hóa 2 3 cái linh vật hạt giống. Vô tận hải ở trên biển mênh mông, không những có vô số đảo nhỏ cùng với phù đảo, kỳ thực còn có một ít đại lục, chỉ bất quá vô tận hải hết sức cực đại, không biết biên giới bao nhiêu. Lam Tinh tiến nhập vô tận hải đảo chủ, tuy là mọi người đều cách xa nhau được thập phần xa xôi, nhưng trên thực tế, Lam Tinh đảo chủ kỳ thực đều ở đây một cái khu vực, mà khu vực này khoảng cách gần nhất một cái đại lục, đều là khiến người ta nhìn mà sợ khoảng cách. Hắc Diệu đại lục, cực kỳ vắng vẻ nơi nào đó. Nơi này có một cái tiểu sơn thôn. Sơn thôn mặc dù nhỏ, xây dựng ở một cái sơn cốc nho nhỏ bên trong, có thể trong đó sinh hoạt người kỳ thực đã vượt qua ngàn người. Lúc này, sơn thôn tế tổ chi địa, mạnh một tia sáng hiện lên. Sau đó, A đại thân ảnh xuất hiện. A đại xuất hiện trong ngay mắt, một cái dường như vẫn thủ tại chỗ này nam tử, đột nhiên kinh hô lên. "Trở về, A đại đã trở về." Một bên đều, còn một bên ra bên ngoài chạy điều này làm cho mới vừa trở về A đại vẻ mặt kinh ngạc. "Chờ, các loại, ngươi không phải hẳn là theo ta lên tiếng kêu gọi sao? Rất nhanh, không ít người đều đã tới." Thực sự A đại Trở về rồi hả? Chờ, các loại á nhị bọn họ đâu? Chỉ có A Đại một cái người, đây chẳng lẽ được rồi, vô luận chuyện gì xảy ra, cái này một lần cuối cùng là có người đã trở về, so với quá khứ vừa và nhiều. Không sai. Đoàn người khe khẽ bàn luận. Không bao lâu, một lao giả xuất hiện đoàn người lập tức chủ động tránh ra một con đường, làm cho lão giả đi tới A Đại trước mặt. Thôn trưởng, A Đại nhìn thấy lao nhân, vội vàng tiến lên. Tốt, tốt, tốt, trở về là tốt rồi. Lao thôn trưởng kích động cầm lấy A Đại cánh tay đã bao nhiêu năm. Lần lượt tộc nhân bị chiêu mộ mà đi, liền bật vô âm tín. Hiện tại cuối cùng là có người đã trở về. Bất quá, Lao thôn trưởng rất nhanh thì phục hồi tinh thần lại. Sau đó, quay đầu hướng về phía mọi người vây xem, dầy một tiếng. "Đều đứng vây quanh, nên để làm chi đi, đều vây quanh ở nơi đây làm cái gì?" Nói xong, lão thôn trưởng cầm lấy a đại phản hồi tế tổ chi địa, hắn đã không kịp chờ đợi muốn biết a đại cái này một lần đã trải qua. Bởi vì này có lẽ chính là bọn họ nhất tộc một cái cơ hội. Dù sao sơn cốc này mặc dù không tệ, nhưng vẫn là rất nguy hiểm, mỗi năm đều có không ít người chết ở hung thú miệng dưới đây cũng là vì sao biết rõ bị chiêu mộ đi qua, nguy hiểm trùng điệp thậm chí có thể nói là mười phần chết chắc Nhưng chỉ cần có cơ hội, mỗi một lần vẫn sẽ có người đi. Cái này vì chính là vì tộc nhân mình tìm kiếm một cái lối ra, đẩy ra xương ngủ dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 45, không phải một cái thôn sống sao? Làm sao biến thành năm cái rồi hả? Hồi lâu sau, nghe xong A Đại trải qua, Lao thôn trưởng rơi vào khiếp sợ. Có thể không chấn động sao? A Đại rõ ràng chỉ là Nô Vu, nhưng bây giờ lại là Hoàng Kim 5 sao đẳng cấp, đây là Nô Vu, nếu không phải A Đại hiện lộ ra Hoàng Kim 5 sao lực lượng, lão thôn trưởng cũng chưa chắc tin tưởng. Thôn trưởng Đạo chủ đại nhân nói, chúng ta có thể toàn bộ chuyển tới, sau đó ở trên đảo khai khẩn gian nơi ở mới phương. Mặc dù chỉ là phù đảo, nhưng cũng là đảo chủ đại nhân lãnh địa, nơi đó cũng không có không chỗ nào không có mặt hung thú, cũng không cần cùng còn lại thôn xóm cấp loại sinh tồn tài nguyên. Hơn nữa coi như là xuất hiện hung thú, vậy cũng không quan hệ, đạo chủ đại nhân dưới trướng tinh linh đại nhân cũng đều là kim cương cấp cường giả, thậm chí tồn tại hệ Lệ Na đại nhân càng là trong truyền thuyết vương giả. Đủ loại chỗ tốt từ a đại trong miệng truyền ra, lão tôn trưởng đưa thân vào bên trong giấc ngậu. Những thứ này đều là thực sự, thật sự có chuyện tốt như vậy, nhưng là a đại không có khả năng lừa dối hắn, cũng không cái kia cần thiết. Hững. Đột nhiên, vừa lúc đó, một tiếng thú hống vang lên. Thôn trưởng, có hung thú, có hung thú a. Ngăn trở cho ta ngăn trở. Sở Hữu thanh niên thao gia hỏa, cùng xúc sinh này liệu rồi. Lao thôn trưởng biến sắc, lúc này xuất hiện hung thú, Và, Lao thôn trưởng chỉ là cảm giác cảm thấy hoa mắt, liền mất đi A đại thân ảnh. Sau một khắc, A đại đã tới bên ngoài. Sau đó, vào mắt một màn, để hắn nổi giận. Chỉ thấy cửa thôn chỗ, cái kia hàng rào đâm trắng đã bị phá hư, ba con cự đại con báo đang muốn đột phá vòng vây tiến đến. Trong tôn trắng nhiên liệu chết chống lại, đã xuất hiện hy sinh. Điều này làm cho A Đại đâu còn nhịn không được. Nghiến xúc. Nhận lấy cái chết. Nếu như mấy ngày trước không có bị Diệp Trường ca chiêu mộ hắn, đối mặt cái này ba con cự đại con báo, chỉ có thể tuyệt vọng. Nhưng bây giờ hắn đã không phải là trước kế hắn. Cái này ba con con báo tuy là nhìn qua hung ác độc địa không gì sánh được, thập phần đáng sợ, nhưng mà, trên thực tế nhưng chỉ là thanh đồng cấp hung thú. A Đại nhưng là Hoàng Kim ngũ tinh, hơn nữa trong cơn giận dữ, hắn vận dụng duy nhất có thể lấy cũng coi là công kích kỹ năng tăng lực, lực lượng trong nháy mắt tăng vọt, A đại đi tới một chỉ báo lớn trước mặt, đấm ra một quyền. Thình thịch, cự đại con báo trong nháy mắt hóa thành một đống máu thịt. A đại một quyền trực tiếp đem bên ngoài gã gượng đánh bể. Cái này, sở hữu thôn dân đều sợ ngây người, mà cái kia hai con con báo nhìn thấy một màn này, càng là kém chút nữa dọa đại ra. Sau đó, căn bản không mang do dự, xoay người đã nghi chạy. Có thể A đại làm sao sẽ cho phép? Thình thịch, thình thịch, lại là hai tiếng huyết vụ tốn ra, cái này hai con con báo cũng bị A đại một quyền một cái cho đánh bể. Đây là A đại, một lúc lâu rốt cuộc có thôn dân trở về thần tới, không xác định kinh dị một tiếng. Sau đó, liền một trận ồn ào náo động. "Thiên, đây là A Đại, quá mạnh mẽ, cái loại này hung ác hung thú, cư nhiên một quyền liền đánh bạo. A Đại lúc nào biến đến lợi hại như vậy? Ha ha ha, thật tốt quá, có A Đại ở, về sau chúng ta liền không cần lo lắng hung thú." "Không sai, A Đại lợi hại như vậy, chúng ta rốt cuộc không cần lo lắng hung thú." "Ai, khá là đáng tiếc, A Đại quá mạnh mẽ, cái kia ba con con báo cũng không nhỏ, đều đánh bể thành, cái này dạng, thịt cũng bị mất." "Ách, cũng là, như vậy ba khối lớn thịt không có a." "Xa xa" Mới từ tế tổ chi địa đi ra lão thôn trường, chứng kiến một màn như thế, tâm thần run lên. Di chuyển, nhất định phải di chuyển, như vậy kỳ ngộ nếu không phải nâng thôn di chuyển, vậy hắn cái này thôn xóm liền là tuyệt đối đại ác nhân. Nhưng lại không chỉ có như vậy. Lão thôn trưởng đột nhiên quay đầu, nhìn về phía một cái hướng khác, trong mắt lóe lên nhẹ nhẹ tinh quang. Hải đảo, Diệp Trường ca đã quyết định đem mua được linh vật hạt giống thần cấp hóa. Linh tức cổ, Quy Nguyên thảo, hai con thảo dược loại linh vật đây là thời trẻ một vị đạo chủ bồi dưỡng ra được linh thảo, cũng không cụ bị để tang tác dụng, nhưng là sở hữu khôi phục cùng với hiệu quả trị liệu. Tuy là nguyên tố tinh linh sở hữu chữa trị thủ đoạn, nhưng một số thời khắc vẫn là dành trước một cái trị liệu dược vật không còn gì tốt hơn nhất. Nếu như gặp gỡ ma lực hao hết, thu thương trạng thái, là có thể dựa vào những thứ này khôi phục. Thần cấp hoa phía sau, lượng trùng linh thảo biến thành thần cấp linh tức cỏ, cùng với thần cấp quy nguyên thảo. Còn như hiệu quả ngoài ý liệu khoa trương đối với, chính là khoa trương. Thần cấp linh tức cỏ chữa trị năng lực, cư nhiên có thể cùng ngũ lục dai chữa trị ma pháp tương đương đầy quả thực quá khoa trương. Phải biết rằng linh tức cỏ nói, bên ngoài chữa trị năng lực nếu như trực tiếp dùng, vậy thật ra thì hiệu quả cũng không rất rõ ràng. Miễn dưỡng có thể khôi phục có chút bị thương ngoài ra. Càng nhiều đều là đem linh tức có luyện chế thành dược vật, Thì như nước thuốc hoặc là đan dược. Nhưng cho dù là luyện chế thành đan dược, vậy cũng hiệu quả tối đa cũng chính là tam giai chữa trị ma pháp. Tam giai chữa trị ma pháp cùng lục giai chữa trị ma pháp, Vẹn vẹn là ba cái giai vị sai biệt, cái này liền đã rất lớn. Nhưng trên thực tế, chân chính hiệu quả chênh lệnh biết càng thêm cách xa. Nói như thế, tam giai chữa trị ma pháp sở hữu chữa trị tương đối nghiêm trọng bị thương da thì thế, cho dù là mở một cái dài mười mấy cm, 2 cm ở trên nặng nề vết thương. Tam giai chữa trị ma pháp đều là năng trì giúp ích, tuy là cần như vậy một ít thời gian Chữa trị lục dai chữa trị ma pháp hiệu quả trị liệu đã dính đến, bị chặt chặt đứt tay, chỉ cần tay vẫn còn ở, vậy cũng là có thể tiếp nối đây chính là chiến lợi, nếu như bắt dai chữa trị ma pháp, cái kia đều có thể gãy chi trọng sinh. Sở dĩ, cái này thần cấp linh tức có hiệu quả thập phần tương đại. Mà cái kia thần cấp quy Nguyên thảo năng lực khôi phục, dù nệ Lệ Na lời nói mà nói, so với trăm năm thần cấp nhân sâm còn tốt hơn. Ho khan, cái này đến không phải nói trăm năm thần cấp nhân sâm cũng như thần cấp quy Nguyên thảo. Chỉ có thể nói nghề nghiệp không đối đầu. Thần cấp nhân sâm là tăng cao tu vi, không phải khôi phục tiêu hao. Có hai thứ này thần cấp dựa thảo ở. Diệp Trường Ca đối với lần nạ đám người ra ngoài thăm dò cũng liền cảm thêm yên tâm. Mà đang khi hắn đối với thần cấp linh tức có cùng với thần cấp quy nguyên thảo, lại một lần thu hoạch cho tới khi nào xong thôi, đột nhiên một đạo đặc thủ tiếng nhắc nhở vang lên ngươi Hải Đảo con dân A đại tướng xoáy linh ô hoàn thôn, Thích hoàn thôn, Lịch hoàn thôn, Đồng hoàn thôn, Ân hoàn thôn toàn thể nhân viên, muốn vào ở ngươi Hải Đảo xin hỏi ngươi có đồng ý hay không? Diệp Trường Ca ba. Chờ, các loại, cái này tình huống gì, không phải một cái thôn sao, làm sao hiện tại biến thành 1 5, cái thôn, vào giờ khác này, Diệp Trường Ca trong lòng có như một tia mờ mịt đẩy ra xương ngủ dày đặc giải khai cái bầy động trời. Chương 46, huyết mạch phong tuyết hoàng cổ tộc. Một cái thôn xóm biến thành 5 cái, Diệp Trường Ca thực sự quá ngoài ý muốn. Nhưng cái này với hắn mà nói, ngược lại là chuyện tốt. Không sợ người thiếu, chỉ sợ người không quá nhiều. Diệp Trường Ca lúc này đồng ý rất nhanh, một trận quang mang xuất hiện, bao trùm Diệp Trường Ca hại đảo một bộ phận diện tích. Quang mang qua đi, xuất hiện ở Diệp Trường Ca trước mắt là hơn 5000 người tụ tập cùng một chỗ. Cầm đầu chính là A đại. "Đảo chủ đại nhân, ta đã trở về." A đại vẻ mặt hưng phấn. Không có biện pháp bất hưng phấn a, cái này một lần hắn cảm giác mình chắc là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Vốn chỉ là chính mình một cái thôn xóm nhưng bây giờ cũng là mang về 5 cái thôn người đảo chủ đại nhân sẽ phải vui vẻ chứ vui vẻ coi như là à Diệp trưởng ca có chút dở khóc dở cười nhiều người mặc dù là chuyện tốt nhưng ăn đâu ai xem ra chỉ có thể từ làm tinh tạm thời thu mua một ít lương thực nói tóm lại đây là chuyện tốt rất tốt diệp trường ca thỏa mãn gật đầu điều này làm cho A đại trong nháy mắt như bị điên sau đó bắt đầu cho diệp trường ca giới thiệu đảo chủ đại nhân đây là chúng ta thônão hôn trưởng đây là thiết hog thôn mô trưởng đây là lịch hoang thônô thôn trưởng Hắn là đồng Hoang thôn, thôn trưởng còn có vị này chính là ân hoang thôn thôn trưởng một phen giới thiệu sau đó 5 cái lao giả xuất hiện ở diệp trường ca trước mặt gặp qua đảo chủ đã nhân 5 người nhất tề hành lễ đồng thời phía sau bọn họ 5.000 người cũng đều cùng nhau hành lễ từng diệpương ca gật đầu các ngươi đã đều lựa chọn trở thành con dân của ta như vậy buồn đảo chủ liền sẽ không bạc đái các ngươi là nạ diệp trường ca hô một tiếng rất nhanh một đạo thân ảnh từ đằng xa bay tới chính là nguyên tố tinh Linh là nạ chủ nhân ngài có gì phất phó là nạ những người này ngươi phụ trách tiến ổn một cái Trên biển ổn ở trên hải đảo, chờ, các loại, chính các ngươi ở trên phù đảo tuyển trạch vị trí, chế tạo tốt cho ở sau đó, lại rời qua Câu nói sau cùng, là Diệp Trường Ca đối với 5 cái thôn trưởng nói điều này, làm cho năm cái lao nhân mừng rỡ. Tuy là trước khi đến A Đại liền liên tục căng đoan, nhưng bọn hắn còn là không kiên định. Trên thực tế, nếu không phải xem ở A Đại ngắn ngủi mấy ngày, liền sở hữu như vậy để thăng giới tình huống, bọn họ đều ác không giới tâm làm ra hành động điên cuồng như thế. Năm thôn di chuyển, đây cũng không phải là chuyện đùa. Đa tại đảo chủ đại nhân, năm người kích động không thôi. Tôi lắm, các ngươi cũng đừng kích động chờ yên ổn xuống phía dưới, có việc sau đó nói. Diệp Trường Ca phất phất tay, sau đó nhìn về phía A Đại. A Đại ngươi đi theo ta. Là đảo chủ đại nhân. A Đại vội vàng đuổi kịp rời đi Diệp Trường Ca. Rất nhanh, Diệp Trường Ca mang theo A Đại đi tới chính mình đạo chủ phủ ân, cái này làm phủ đệ là hệ lệ nạ tự tay kiến tạo ở trong vòng một canh giờ, trên thực tế, đối với nguyên tố tinh linh chỉ cần sở hữu hoàng kim cấp thực lực, theo túng bên ngoài thổ nguyên tố xây nhà, đó là tương đối dễ dàng. Mà bên trong lại là Diệp Trường Ca mua sắm hiện đại hóa thiết bị gì gì đó. Hết sức sáng hoa, tuy là Diệp Trường Ca không có tiền liền gì, nhưng hắn có tích phân a. Loại này kiếp trước hoàn toàn là lấy ước kế đếm xa hoa trình độ, Diệp Trường Ca chỉ dùng hơn 10 điểm tích phân, liền hoàn toàn làm xong. Hắn thấy, rất rẻ. Tìm A Đại tới vậy không có gì, Diệp Trường Ca chính là muốn biết một chút, vì sao một cái thôn xóm cuối cùng biến thành 5 cái. Cuối cùng, ở A Đại một phen nói rõ một chút, Diệp Trường Ca xem như là mình biết rồi. Kỳ thực Ô Hoang thôn, Thích Hoang thôn, Lệnh Hoang thôn, Đồng Hoang thôn, Ân Hoang thôn, cái này năm cái tồn tại đều là có cùng một gốc. A Đại chủng tộc là một cái tên là Hoang cổ tộc chủng tộc. Có người nói xa xa liên đại, Hoang cổ tộc cũng là một cái đại tộc, ở vô tận hải uy danh chỉ bất quá là năm đó xảy gian nào đó lớn đại biến cố đưa tới Hoang cổ tộc huyết mạch phong tuyền, truyền thừa đánh rơi, cho tới bây giờ càng trở nên là ồ vu, thợ săn một dạng người thường điều này làm cho Diệp Trưởng ca vô cùng bất ngờ. Nguyên lai mình chiêu thứ nhất chiêu mộ cũng không đơn giản, lại là Hoang cổ tộc, hách, mặc dù là triệt để mai một đi là được. Huyết mạch phong tuyền. Diệp Trưởng ca nhíu mày, đây là ý gì? Huyết mạch phong tuyền là tương tự với bị phong cấm, hoặc là bị người lấy ngược dòng bổn nguyên phần lực, không cách nào mới, chỉ có thu được huyết mạch lượng. Một đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện, cũng là Helenna. Mới vừa chính là nàng đang nói chuyện. Elena lúc này thập phần tò mò nhìn A Đại, nữ khí mang theo cái gì? Không nghĩ tới, ngươi lại còn có như vậy sinh ra, hoang cổ tộc ở viễn cổ thời đại, nhưng là vô tận hải trước 10 đại tộc. Hách, thật sao? A Đại vẻ mặt một bước. Hán bộ tộc này cư nhiên lợi hại như vậy, ta mình tại sao không biết? Vô tận hải trước 10 đại tộc. Diệp Trương ca kinh hãi, nhìn về phía A Đại ánh mắt có chút quái gì. Đúng vậy chủ nhân, bất quá, cùng chúng ta tinh linh nhất tộc so sánh với, hoàng cổ tộc còn kém một ít, bọn họ tối đa miễn cưỡng tiến nhập trước 10, mà chúng ta tinh linh nhất tộc lại là trước 5 đại tộc thậm chí coi như hiện tại chúng ta tinh linh nhất tộc cũng vẫn là hết sức cường đại. Helena nói lên những thứ này, trong giọng nói đều là tự hào. Thì ra là thế, Diệp Trường Ca một trận hiểu ra. Sau đó, hắn mở miệng hỏi một câu, "Như vậy cái này huyết mạch phong tuyệt ngươi có biện pháp giải trừ? Nếu là có thể giải trừ nói, ta đây thủ hạ chẳng phải là có thể nhiều một nhóm gia sức chiến sĩ?" Diệp Trường Ca ngược lại có chút chờ mong nhìn về phía Helena. Liên A Đại cũng là vẻ mặt đầy cõi lòng hy vọng nhìn lại. Có thể Helena cũng là trực tiếp cho Diệp Trường Ca một cái liếc mắt, ngữ khí rất là bất đắc dĩ nói, "Chủ nhân ngài đây cũng quá để mắt ta. Ta là mới tấn cấp vương giả cấp, mà hoang cổ tộc từ viễn cổ thời kỳ đã bị người lấy đại thủ đoạn huyết mạch phong tuyệt. Nếu như một người bình thường vương giả là có thể giải quyết được, vậy còn chờ tới bây giờ sao? Hách, điều này cũng đúng. Diệp Trường Ca có chút xấu hổ. Bất quá, chứng Kiến A đại vẻ mặt thất vọng dáng vẻ, Diệp Trường Ca ngược lại là hào khí một lít. Không có việc gì, lấy bổn đảo chủ thủ đoạn, về sau sớm muộn có thể đem cái này cái gì huyết mạch phong tuyệt xử lý xong. Diệp Trường Ca một câu nói này, nhất thời làm cho A đại mạnh đầu lên, vẻ mặt tin tưởng vững chắc nhìn lấy Diệp Ca. Đối với đạo chủ đại nhân nhất định có thể giải quyết. Nị lấy hai người như vậy dáng vẻ, Hề Lệ Nạ thực sự không tốt đả kích bọn họ. Huyễn Mạch Phong Tuyệt, hơn nữa còn là đối với Hoang Cổ tộc. Có thể tưởng tượng được, có thể làm được loại trình độ này tồn tại, là như thế nào cường đại đây tuyệt đối là vượt lên trước vương giả phạm vi vô thượng nhân vật khủng bố. Không phải dễ dàng như vậy có thể giải quyết, bất quá, Hề Lệ Nạ cũng là không có phát hiện, tuy là nàng là cho là như vậy, nhưng tiềm thức không có phủ định. Chỉ là gian nan, mà không phải làm không được, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bĩ động trời. Chương 47, thôn trưởng Hiến vật Quý. Đảo chủ nói cụ. Ngày thứ 2. Hiến vật Quý Nhìn vậy mặt hưng phấn tới được A đại, Diệp Trường Ca sử sốt. Bởi vì ngay mới vừa rồi, A đại chạy tới nói, thôn bọn họ trưởng muốn tới hiến vật quý. Diệp Trường Ca có thể nói gì? Tuy là cái này năm cái thôn xóm là hoang cổ tộc chuyển thừa xuống, Diệp Trường Ca cũng tin tưởng, cho dù là huyết mạch cắt đứt sau đó, hoàng cổ tộc cũng tuyệt đối có thể lưu lại không ít thứ tốt. Nhưng là à, này cũng đã bao nhiêu năm, viên cổ đầu, còn có bảo vật lưu lại xuống tới, căn bản không khả năng. Quả nhiên, Diệp Trường Ca hơi chút từ bên cạnh đánh hỏi một cái, liền tự A đại nơi đây chiếm được đáp án. Cái kia cái gọi là bảo vật, là hơn 300 năm trước năm cái thôn xóm vẫn là một cái thôn thời điểm, ban đầu thôn trưởng ở một lần tình cờ cơ hội lấy được. Còn như lúc đó cái kia thôn trưởng, cũng chính là hát thiết tam tinh điều này có thể đạt được thứ tốt gì, Diệp Trường Ca nhất thời liền không có hứng thú gì. Bất quá, cũng không tiện đả kích gia đại, Diệp Trường Ca liền gật đầu làm cho năm cái thôn trưởng qua đây hiến vật quý. Nhưng mà, không bao lâu sau đó, Diệp Trường Ca liền biết mình sai rồi. Hơn nữa sai quá bất hợp lý, cũng không đúng, phải nói, cái này năm cái thôn trưởng dâng ra đồ vật, thật lòng một cách không ngờ đạo cụ, bọn họ lấy ra lại là đạo chủ nói cụ. Hơn nữa lại có hai kiện, khảo hạch khiêu chiến thể, đảo chủ nói cụ, có thể tại đảo chủ khảo hạch kỳ hạn gian đối với tùy ý một cái đạo chủ, mạnh mẽ khởi xướng khiêu chiến tái. Thắng lợi có thể được đối phương hại đảo toàn bộ tài nguyên, thất bại bị đối phương cướp đoạt toàn bộ. Xác nhập hệ, đảo chủ nói cụ, có thể đem phù đảo cùng hải đảo tiến hành xác nhập, tối đa chỉ có thể xác nhập 3 cái phù đảo. Khá lắm, lại là như vậy khó được hại đảo đạo cụ. Chứng kiến hai món đồ này thuộc tính phía sau, Diệp Trường ca kinh hãi. Cái này nhưng là chân chính ngoại ý liệu kinh hỉ lớn, đạo chủ nói vốn là một loại còn lại vật phẩm. Còn như như thế nào thu hoạch, Diệp Trường Ca cũng không biết, hắn cũng chỉ là nghe nói qua. Hơn nữa đảo chủ nói cụ còn có một cái không cùng một dạng địa phương đó chính là chỉ có đạo chủ mới có thể sử dụng, đồng thời cũng chỉ có đạo chủ tài năng mới có thể kiểm tra thuộc tính. Các ngươi biết đây là vật gì sao? Diệp Trường Ca đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lao thôn trưởng năm người. Lao hủ cũng không biết. Lao thôn trưởng khẽ lắc đầu một cái, nhưng lại ngữ khí thập phần khẳng định nói: "Nhưng lão hủ biết được đây tuyệt đối là bảo vật, bởi vì từ chúng ta trước tổ chuyển xuống một ít tin tức, liền có loại này thần vật ghi chép, chỉ bất quá cũng không tằng kệ." Bất quá Bừng này thần vật chỉ có ở đảo chủ trên tay mới có thể phát huy bên ngoài uy lực chân chính. Vì vậy, chúng ta quyết định đem cái này thần vật hiến cho đảo chủ đại nhân. Diệp Trương Ca không nói chuyện, chỉ là trên tay vút vút hai chương tạp phiến. Bởi vì hắn từ lời của lão thôn trường trung, đột nhiên có một cái suy đoán kinh người đó chính là hoàng cổ tộc có lẽ ở viễn cổ thời kỳ, chính là sở hữu một cái hải đảo. Hoặc là dứt khoát chính là bọn họ hoang cổ tộc là một vị đảo chủ bồi dưỡng chiến sĩ, bất quá, cũng cũng không sao cả. Bọn hắn bây giờ đã là con dân của ta. Diệp Trương Ca ngâm một chút, mở miệng nói, thứ này với ta mà nói tác dụng không nhỏ. Các người nghĩ muốn cái gì thường Phạt phân minh Tuy là lao thôn trưởng bọn họ đối với hải đảo đạo cụ giá trị cũng không phải rất rõ nhưng diệp trường ca cũng sẽ không mê mội lương tâm nói thứ này giá trị không cao không cần lao thôn trưởng vội vàng bày lên hai tay đ chủ đại nhân ngài có thể khai ân, đem chúng ta đều thu làm con dân đây đối với chúng ta 5 cái tồn tại hơn 5.000 người mà nói đã là lớn nhất tậ tình chúng ta không có gì báo đáp cái này thân vật có thể bàn trợ đến ngày cái kia tự nhiên là không còn gì tốt hơn nhất chúng ta không cần những người khác đồ đạc lao thôn trưởng về mặt thành thần thái độ này làm cho diệp trường ca rất hài lòng Bất quá, càng là như vậy, Diệp Trường Ca càng cảm giác mình nên làm những gì. Như vậy đi, các ngươi về sau xác nhập một thôn, ta sẽ nhường người cho các ngươi ở phù đảo xây dựng một thành phố, về sau các ngươi chính là Hoang tộc, không còn là Hoang cổ tộc. Sau đó, làm cho Diệp Trường Ca vạn vạn không nghĩ tới chính là, hắn một câu nói này phía sau, một đặc thủ tiếng nhắc nhở đột nhiên xuất hiện, ngươi thu phục đệ một chủng tộc, đồng thời vì đó mệnh danh là Hoang tộc, do đó thường cho, ngươi hải đảo sinh ra chủng tộc hoàn toàn mới, Hoang tộc. Thứ ba. Diệp Trường Ca vẻ mặt kinh ngạc, tình huống gì? Có thể cái kia nghi, cái này còn không để yên. Bởi vì sau một khắc, Diệp trường ca trước mắt A đại cùng với lao thôn trưởng đá người đều trong nháy mắt phát sinh biến hóa vàng chói lỏi từ nơi sâu xa một đạo lực lượng hàng lông đến trên người bọn họ sau đó toàn bộ nhân khí hơi thở đều phát sinh biến hóa nhất là A đại rõ ràng dáng vẻ không có bất kỳ biến hóa nào nhưng khí tức cũng là xảy ra long trời lở đất biến hóa diệp trường ca theo bản năng điều tra A đại thuộc tính sau đó hắn liền chấn kinh rồi bởi vì A đại thuộc tính cũng là xảy ra long trời lở đất biến hóa nhân vật A đại chủ nghiệp hoang tộc chiến sĩ thiên Vú thiên sinh thần lực đẳng cấp bạch kim ngũ tinh kỹ năng hoang tộc chiến ký tiềm lực kim sát trung thành 100 Ấn ngoại trừ trung thành trị số không cách nào cải biến, những thứ khác đều xuất hiện biến hóa. Nông phu biến thành hoang tộc chiến sĩ, thiên phú có, hơn nữa tựa hồ là phía trước kỹ năng tăng lực tiến hóa mà đến, đẳng cấp càng là trực tiếp tăng lên nhất cấp, đã là bạch kim ngũ tinh có thể, kỹ năng từ 3 cái biến thành 1 cái hoang tộc chiến kỹ, Diệp trường ca nhìn một chút, phát hiện cái này hoàng tộc chiến kỹ cũng không đơn giản. Lấy chiến kỹ đẳng cấp tới định nghĩa, cái này tối thiểu là một cái thất dài chiến kỹ. Hơn nữa còn là chủng tộc chiến kỹ, sau đó, để cho Diệp Trưởng Kha mộ lạ tiềm lực. Lam sắt trực tiếp biến kim sắt. Náo làm sao? Bất quá Diệp Trường Ca hiện tại cũng đã rõ ràng đây tựa hồn là hắn kích phát, Vô Tận Hải một loại đặc thù nào đó ẩn dấu tính cơ chế. Sau đó, chiếm được đặc thù thường cho. Cái này chiến lược ra sức a, bởi vì căn cứ Vô Tận Hải tặng lại cho tin tức của hắn, trở thành hoang tộc các đại bọn họ nhất tộc. Mặc dù không lại là hoang cổ tộc, nhưng hoang tộc cũng không yếu. Toàn bộ nhất tộc đã cụ bị huyết mạch chi lực, tiềm lực thấp nhất làm sắc. Tối cao kim sắc, tuy là vừa sinh ra, tộc bạch sắc, bạch sắc khởi bước. Có thể theo tuổi tăng trưởng, không cần tu luyện đều có thể ở 10 tuổi phía trước trở thành hắc thiết cấp chiến sĩ. Sau khi thành niên càng là có thể trở thành là thanh đồng cấp chiến sĩ, cái này cùng hệ lệ nạ các nàng tuyệt đối không cách nào so sánh được. Nhưng đối với lúc trước chính bọn họ, đây chính là toàn bộ chủng tộc long trời lở đất biến hóa lớn, duy nhất làm cho Diệp Trưởng ca rất là để ý là, Vô Tận Hải lại còn nói hoang tộc là hắn đệ một cái thu phục chủng tộc, có thể không phải đúng vậy, hệ lệ nạ các nàng bộ tộc này nguyên tố tinh linh, mới là hắn thu phục đệ một chủng tộc chứ, đây rốt cuộc là tình huống gì? Chờ, các loại, trong lúc bất chợt, Diệp Trưởng ca lại nghĩ tới một điểm. Hệ lệ nạ các nàng đến cùng thần thánh sinh mệnh mà thần thánh sinh mệnh lại bảng định hắn thần cấp nâng Từ hướng này đến xem Có lẽ lệ nạ các nàng bộ tộc này nguyên tố tinh linh, có lẽ chính là chính mình thần cấp nông trường hộ vệ đội, hơn nữa Vô tận Hải tựa hồ cũng không quá tán thành, như vậy thủ đoạn khác sợ là cũng khó mà dò xét. Diệp Trường Ca tư duy hoán khởi xuống tới. Kể từ đó, ta dường như có thể làm như vậy. Một cái kế hoạch ở Diệp Trường Ca trong lòng toát ra, sau đó đã xảy ra là không thể ngăn cản. Bạn đang nghe Radio, dừng lại khoảng 2s, ghé Vô An Tô hủ tiếu các bạn ơi. Chương 48, Carlos, è e đùa tiểu gia, ta có một cái đại bà bối. Diệp Trường Ca cũng không có ở nơi này cái gọi là đệ chủng tộc về vấn đề quân quyết. Cái kia kế hoạch một tốt ra, hắn mà bắt đầu làm chuẩn bị. Sau đó, hắn trực tiếp bổ nhiệm lão thôn Trường vì hoang tộc tộc trưởng. Vì sao không phải A đại, không có biện pháp, Diệp Trường ca dự định đem A đại trở thành thành viên nòng cốt của mình chiến sĩ, bắt đầu tiến hành ngồi dưỡng. Tộc trưởng sẽ để cho hắn phân tâm, A đại. Hơn nữa lao tộc chủ bởi vì ở trở thành hoang tộc phía sau, tự thân chiếm được trình độ nhất định cường hóa. Nguyên bản nhìn qua 70-80 hắn, cư nhiên trẻ 20 tuổi giống nhau, mà cái kia hắc thiết tam tinh cấp, càng là trực tiếp tăng đến bạch ngân nhất tinh. Tuy là như trước rất yếu là được nhưng trở thành tộc trưởng quản lý hoang tộc Việt vẫn ấy, đó là không có bất cứ vấn đề gì đồng thời A đại mặc dù không là tộc trưởng, nhưng lại là bởi vì Diệp Trường ca mệnh lệnh. Hắn hoàn toàn có thể ở hoang tộc bên trong chọn bất luận kẻ nào, trở thành hoang tộc chiến sĩ. Cũng không phải là sở hữu hoang tộc nhân, nghề nghiệp của bọn hắn đều là hoang tộc chiến sĩ. Nhưng chỉ cần có đầy đủ tiềm lực, thực lực bản thân không kém, khả năng liền có thể trải qua một phen huấn luyện, sau đó thu được hoang tộc chiến sĩ nghề nghiệp này. Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là thuộc về hoang tộc độc hữu đối với việc này, Diệp trưởng ca cũng không tính quan tâm quá nhiều. Hắn chỉ cần biết kết quả là được rồi. Chờ, các loại Hắn lại đem hoang tộc chiến sĩ đội ngũ đóng hết, đến lúc đó hắn xuất ra một nhóm thần cấp cây nông nghiệp cùng với thần cấp dược liệu. Vậy có thể đàn sinh ra một nhóm tốt hoang tộc chiến sĩ. Bởi vì kế tiếp hắn cần những thứ này chiến sĩ, nhưng là hắn trong kế hoạch trọng yếu nhất một bộ phận. Lần nữa thu hoạch một lớp thần cấp dược liệu phía sau, Diệp Trường Ca phản hồi Lam Tinh. Cái này một lần nạ chưa có cùng qua đây. Trên thực tế cũng không cần. Bởi vì ở hệ nạ lúc này địa phương sở tại đang có một cái không gian tông đạo. Không có ai biết được. Phía trước Diệp Trường Ca phản hồi Lam Tinh thời điểm, không phải chỉ có hắn cùng với Hẻ Elena, còn có hai người. A Tứ cùng A Ngũ Hai người là theo chân nhân viên chuyển phát nhanh rời đi ở Diệp Trường Ca dưới chỉ thị, tìm một chỗ ngưng xuống tới đêm đó, Diệp Trường Ca liền mở ra cái này không gian thông đạo. Diệp Trường Ca mở ra không gian thông đạo bởi vì hải đảo chi chủ năng lực, hoàn toàn không cần tiêu hao bất luận cái gì gánh vác chân chính vĩnh cửu mở ra, đến lúc này, đối với Diệp Trưởng Ca mà nói, nhưng là dễ dàng không biết, còn như an toàn, cũng không cần lo lắng. Không có hắn cho phép, không ai có thể đi vào cái này không gian thông đạo. Nếu thật là có người mạnh mẽ tiến nhập, Diệp Trưởng Ca hoàn toàn có thể trong nháy mắt đem không gian thông đạo đóng cửa. Hơn nữa đây không phải là còn có hễ lệ nạ coi trừ sau. Thực sự có người mạnh mẽ tiến nhập không gian thông đạo, đến đó bên sau đó phát hiện lại có một cái vương giả đang đợi chính mình. Cảm giác này siêu kinh hỉ, hơn nữa có cái này không gian thông đạo phía sau, ngược lại là rất thuận tiện. Tỷ như, cái này một lần Diệp Trường Ca qua đây phía sau, ngoại trừ A Tứ cùng A Ngũ còn có một người, Cắt Lốt. Đại nhân. Nhìn thấy Diệp Trường Ca phía sau, cắt Lốt như trước cung kính. Diệp Trường Ca kiểm tra một hồi đối phương thuộc tính tin tức căn, trung tâm chỉ số vẫn là không có thay đổi. Ừm. Diệp Ca gật đầu, cái này một lần để cho ngươi tới, liền đem vật này cho cái kia nó tợn. Nói. Diệp Trường Ca lấy ra một cái thẻ. Đạo chủ nói cụ, chứng kiến thẻ trong náy mắt, cắt lốt sửng sốt. Sau một khắc, chứng kiến thẻ thuộc tính phía sau, hắn càng là khiếp sợ. Khiếu trên thẻ, cứ việc cắt lốt hiện tại đã không phải là đạo chủ, nhưng hắn trước kia là, hơn nữa cùng khảo hạch người không giống nhau. Hắn chẳng những đi qua khảo hạch trở thành chính thức đạo chủ, thậm chí còn tấn cấp trở thành sơ giai đạo chủ. Dĩ nhiên, đây hết thẻ đều là cho Anthony nọt mở đường. Sở dĩ, dù cho cắt lốt hiện tại đã không phải là đạo chủ, nhưng đối với những thứ này hải đạo đạo cụ thu tính, vẫn có thể tiến hành kiểm tra thậm chí còn có thể sử dụng trong đó một ít hải đảo đạo cụ. Nhưng là cái này tấm khiêu chiến thẻ nhưng là khác rồi. Hơn nữa thế mà còn là khảo hạch khiêu chiến thẻ. Loại khiêu chiến này thẻ nếu như thiết định tối cao nghiêm phạt giới hạn, cái kia trình độ nào đó, nhưng là triệt để cướp đoạt một cái đảo chủ hết thảy. Chờ, các loại, chẳng lẽ là? Cắt Lốt trong nháy mắt liền biết. Đại nhân, ngài là nhìn chúngệ e độ nọ tẩn thiên phú. A. Diệp Trường ca nhẹ nhàng cười, nữ khí đạm nhiên. Thiên phú gì gì đó, ta căn bản cũng không lưu ý, cũng không muốn phân đấu cái kia một chút xíu có khả năng. Ta chỉ là muốn đem một cái luôn ở trước mặt ta nhảy nhót côn trùng cho trực tiếp bóp chết. Côn trùng, Edo Norton, Cát Lốt khỏe miệng giật một cái, cái này còn là để một lần có người như vậy hình dung Edo Norton. Bất quá, lấy trước đây vị đại nhân này tình huống, đây cũng là cũng không có sai đối lập đại nhân, chính là một cái Edo Norton mà thôi. Cũng đích xác là côn trùng một dạng tồn tại. Đại nhân, thuộc hạ cảm thấy đưa cho Edo Norton không tốt, không bằng lại hố đối phương một bà. Cutloss nói. Hắn trước đây một câu nói, làm cho Diệp Trường Ca trong lòng không thích, lại dám cãi lời mệnh lệnh của hắn, bất quá, ở Cutloss nói hết lời phía sau, Diệp Trường ca kinh ngạc nhìn đối phương liếc mắt, "Không tệ lắm, nguyên bản ta đã cho ta ngon độc, không nghĩ tới ngươi cắt lốt so với ta còn lợi hại hơn. Đi, việc này để ngươi đi xử lý, nếu để cho ta hài lòng, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi." Đại nhân nói cười rồi, "Ngài ân ban cho ta, đã đủ nhiều. Có thể ta lại vẫn như cũ chưa hoàn thành ngài nhiệm vụ, bắt được Tam thải Thanh Liên hạt Sen." Cắt lốt nhanh chóng túi đầu, kỳ thực cái này 2 3 ngày, cắt lốt cũng không dễ vượt qua. Lúc đầu, hắn tử Diệp Trường ca đảo phản hồi tinh, liên vừa vận được, quản gia phái tới người đối mặt với đối phương hỏi, cắt lốt thật vất vả tìm một cái lý do bị nhân vật thần bí đánh lén, kém chút nữa toàn quân bị diệt. Vừa vận cái kia thời gian, Long Quốc quân đội người xuất hiện đừng tưởng rằng cắt lốt rất cẩn thận, không có bị Long Quốc nhận thấy được. Cái này căn bản là không có khả năng, chỉ là bất quá xem ở Norton gia tộc mặt mũi bên trên, cộng thêm không biết bọn họ mục tiêu là Diệp Trường Ca. Vì vậy, Long Quốc bên này đối với cắt lốt cũng chính là mở một con mắt nhắm một con mắt. Có thể bởi vì nhiệm vụ chưa xong, cắt lốt trước mặt tình cảnh hết sức vi diệu. È e đồ Norton có thể là bởi vì hắn không có kích sát Diệp Trường Ca, hết sức căm tức. Nếu không phải Cắt Lốt cũng họ Nọt tờn lời nói, Cắt Lốt chỉ sợ sớm đã bị khai trừ Nọt Tẩn quân đoàn, thậm chí còn có càng kết quả thế thảm. Nhưng bây giờ cũng không có tốt đi nơi nào. Vì vậy, thu hoạch một viên Tam thải thanh liên hạ sen đối với Cắt Lốt trước mắt mà nói, nhưng là quá gian nan. Bất quá, hiện tại cũng không giống nhau. Nhìn lấy trong tay thẻ bài, Cắt Lốt trong lòng toát ra nhất hệ ý niệm trong đầu đang cáo biệt Diệp trưởng ca phía sau, Cắt Lốt cũng không có mang theo cái này tấm khiêu chiến thẻ. Hắn tìm một chỗ, âm thầm lấy Nọt tờn đoàn đặc thủ phương thức liên lạc, có liên lạc Nọt Tẩn quân đoàn một cái người liên lạc. Nói cho ẻ thiếu ra, ta có một cái đặc thủ đạo chủ nói cụ. Bạn đang nghe Radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô An To Hủ Tiếu các bạn ơi. Chương 49, thật lớn một cái hố. Khi nhận được quản gia truyền tới tin tức, Edo Norton sắc mặt cũng không có chuyển biến tốt đẹp. "A, hắn cắt lốt còn dám truyền lời cho ta?" Edo Norton cười nhạt. "Cái này 2-3 ngày hắn có thể vẫn nằm ở bảo tạc hình đất dưới, bởi vì cái kia Diệp trường ca cho điểm, lại lại lại một lần nữa gia tăng rồi. Cái này một lần càng thiên quá. Hai ngày chỉ là gia tăng rồi hơn một vạn ân, đó là A Đại mang theo 5 cái thôn xóm hơn 5000 người, trở thành Diệp trưởng ca hải đảo con dân. Bởi vì đều là người thường." bình quân giới tới một cái người cũng liền hai điểm cho điểm. Có thể ngày hôm qua hơn 5000 cái phổ thông trở thành chủng tộc hoàn toàn mới, hoang tộc, nhất thời, điều này đại biểu ý nghĩa cũng không giống nhau. Tuy là vẫn là phổ biến chẳng mạnh mẽ lắm, nhưng giá trị con người cũng là tăng lên. Nguyên bản hai điểm cho điểm, trực tiếp tiêu thăng đến 20 điểm ở trên. Vì vậy, Diệp Trường Ca lần thứ hai ra tăng rồi 12, 13 vạn cho điểm đánh giá trung phân phá 30 vạn, đây là một cái làm người tuyệt vọng chưa số. Edo Norton cũng vì vậy lâm vào tuyệt vọng. Thân nhân Vương, đừng suy nghĩ. Cái này đã không quá có thể Nhưng Edo Norton còn là không hết hy vọng, hắn cùng cha mình cầu xin, hắn một nhất định phải trở thành tân nhân vương. Cho dù là không thể trở thành tân nhân vương, vậy cũng muốn đem cái này Diệp trưởng ca cho xử lý xong. Nhưng là phụ thân hắn mặc dù là Norton gia tộc tộc trưởng, sở hữu rất lớn quyền lợi. Nhưng Norton gia tộc cũng không phải không bán hai giá. Càng là mạnh gia tộc, tồn tại lợi ích càng là phức tạp đơn giản mà nói, toàn bộ Norton gia tộc cũng không phải là bến chắc như thép. Mà cái này một lần Edo cho cũng một số người mà gỡ, không tính tiếp tục tại người đưa lên càng nhiều hơn tài nguyên. Người ta lý do cũng là hết sức không tặt xấu. Diệp Trường Ca cho điểm đã vượt qua 30 vạn điểm, mà bây giờ khảo hạch thời gian cũng mới đi qua 1/3. Lấy Diệp Trường Ca hiện tại cho điểm gia tăng tốc độ, có lẽ cuối cùng cho điểm biết đột phá 50 vạn, thậm chí 100 vạn đều là có khả năng. Sở dĩ, nếu muốn ế Đỗ Nột Tẩn trở thành một lần tân nhân vương, Nột Tẩn gia tộc được vì đó thu hoạch mấy trăm ngàn, thậm chí là hơn triệu cho điểm. Cái này dạng cần phải bỏ ra tài nguyên, cho dù là Nột Tẩn gia tộc đều muốn kinh hãi. Hơn nữa cũng có người cảm thấy Diệp Trường Ca cũng không phải là ngoài mặt đơn giản như vậy. Căn cứ cắt lớp nói, đối phương bên người tồn tại một cái thực lực không thua kém cao thủ của hắn. Vậy yếu nhất là sử thi cựu tinh, thậm chí có thể là chuyển kỳ cấp. Cái này cùng bọn họ điều tra tư liệu hoàn toàn không phù hợp, hoặc là cái này Diệp Trường Ca thân phận không đơn giản, hoặc là Diệp Trường Ca đã đổi phục một cái thế lực. Sở dĩ ở tình huống không rõ phía trước, không nên đối với Diệp Trường Ca động thủ. Việc này đều là quản gia truyền đạt cho Hẻ e Đồ nợ tận. Vì vậy, điều này làm cho hắn dị thường phẫn nộ. Hiện tại vừa nghe đến Cắt Lốt khiến người ta mang đến nói như vậy, hắn càng là giận không chỗ phát tiết. Nhất thời, hắn liền trực tiếp từ Hải đảo trở lại Lam Tinh, tìm tới Cắt Lốt. Nguyên bản Edod Norton là dự định ở cắt lốt trên người phát tiết lửa giận trong lòng. Nhìn thấy cắt lốt phía sau, nghe xong lời của đối phương, Edod Norton mỉa. Ngươi là nói ngươi biết rõ một một nhân thủ trên có một tấm khiêu chiến thẻ. Edod Norton trừng lớn hai mắt nhìn trước mặt cắt lốt. Đúng vậy, thiếu ra. Cắt lốt trầm giọng nói. Đối phương là ta một lần nhiệm vụ, từng có một lần giao dịch người, hắn phía trước tùy ý nói ra một lần, ta lúc đó cũng không hề để ý, cho rằng đối phương là nói đùa. Có thể ta ngày hôm qua tìm đối phương sau khi xác nhận, ta cha sẽ khiêu chiến thẻ thuộc tính, đó là một tấm khảo khiêu chiến thẻ. Cái gì? ngồi không yên. Hắn quản gia bên cạnh cũng dần mình. Khiêu chiến thẻ chia làm mấy loại, thường gặp nhất tương tự với luận bản loại hình, cùng với đánh cuộc loại hình đánh cuộc khiêu chiến thẻ cực kỳ chân quý, thường thường dùng ở có sinh tử đại thù hai cái đảo chủ trên người. Song phương đánh cuộc toàn bộ, người thắng hát vang giụ tiến, người thua thân tử đạo tiêu, nhưng mà, còn có một chương khiêu chiến đặc bị cái này, đổ khiêu chiến thẻ còn chân quý hơn đó chính là khảo hạch khiêu chiến thẻ, đây là có thể ở đảo chủ khảo hạch thời kỳ bên trong, làm cho có khảo hạch đạo chủ, đối với tùy một cái đạo chủ, mạnh mẽ khởi sướng khiêu chiến tái. Không cần đối phương đồng ý, hơn nữa một ngày đánh bại đối phương, lấy được thắng lợi, Vậy có thể thu được đối phương Hải Đạo toàn bộ tài nguyên đây hoàn toàn chính là một lần đánh cược, bởi vì một ngày thành công, như vậy tân nhân vương trên cơ bản sẽ là của ngươi. Theo hệ Đô chính là như vậy, đạt được nó, nhất định phải đạt được cái này tấm khảo hạch khiêu chiến thể, có cái này khảo hạch khiêu chiến thể, là hắn có thể mạnh mẽ khiêu chiến Diệp trường ca. Sau đó, thu hoạch đối phương Hải đảo toàn bộ tài nguyên đến lúc đó Diệp trưởng ca Hải Đạo sẽ dung nhập hắn Hải đảo, trở thành hắn Hải Đạo chất dinh dưỡng. Thậm chí liền Diệp trưởng ca bây giờ cho điểm, cũng đều đem quy về hắn. Hắn sẽ trở thành lần này hoàn toàn xứng đáng tân nhân vương. Cắt lốt đem đối phương mang đến, cái này tấm khảo hạch khiêu chiến thẻ ta muốn. È Đỗ Nọt mặt cấp bách, "Thiếu gia, cái này sợ có chút khó." Cắt Lốt vẻ mặt khổ sở nói, "Đối phương kỳ thực Long Quốc người, không có khả năng tiến nhập chúng ta Phiêu Lược Quốc. Thậm chí đối phương còn nói, muốn giao dịch chỉ có thể ở Long Quốc, hắn định ra địa phương, tới Phiêu Lược Quốc là không, có khả năng sợ bị hắc mất." È Đỗ nhướng mày đi Long Quốc, cái này với hắn mà nói, cũng là không có khả năng. "Thiếu ra, ngươi xem tốt như vậy, ngươi thật muốn mua lời nói, ta đi hỏi một chút đối phương giá cả." Cắt Lốt nói, sau đó, ngươi làm cho quản gia mang lên một số người. Theo ta cùng đi cùng đối phương giao dịch. Cái này dạng, Eddo Norton có chút ý động. Thiếu gia, ta xem cái này dạng có thể. Quản gia tiến lên một bước, mấy ngày này ẩn nốt vị thiếu gia này, hắn đều nhanh không có tồn tại cảm giác. Như bây giờ sự tình, làm cho hắn đứng ra đến hoàn toàn chính là soát khuôn mặt. Cái này cắt lỗ không tệ lắm. Quản gia cao hứng trong lòng, mở miệng nói, dù sao thiếu gia thân phận của ngài không giống mới, chúng ta vẫn là dựa theo cắt lỗ nói làm. Ừm, có thể. Eddo Norton nhìn về phía Cutloss, Cutloss người bây giờ đi liên hệ đối phương, hỏi một chút đối phương dự định bao nhiêu xuất thủ cái này tâm khảo khiêu chiến thẻ là, Cắt Lốt gật đầu đáp, sau đó xoay người liền rời đi. Có thể xoay người rời đi trong nháy mắt, Cắt Lốt khỏe miệng lộ ra một tia của cợt. Thật đúng là cho là có khảo hạch khiêu chiến thẻ là có thể khiêu chiến đại nhân, ngu xuẩn, cái này ẻ đổ thật đúng là tự cho là đúng, cảm giác mình thắng chắc, thậm chí đều không có nghĩ qua chính mình thất bại, bất quá, cái này quả nhiên cùng đại nhân dự liệu giống nhau à, Cắt Lốt trong lòng cảm khái, đối với Diệp trưởng gia kính ngưỡng lần nữa vô hạn tất cao. Khảo hạch khiêu chiến thẻ hoàn toàn chính xác là đồ tốt. Dùng tốt, trực tiếp trở thành tân nhân vương, thậm chí còn có thể để cho mình ban đầu hải đạo, dung nhập tiềm lực thật tốt ban đầu hải đạo. Cái này để cho mình Hải đảo biến đến càng thêm cụ bị tiềm lực, cũng càng thêm đặc biệt. Chờ, các loại cao giai sau đó, Hải đảo cường đại sẽ tăng thêm một bước. Hết sức không sai, nhưng nếu là thất bại, cái kia đại giới càng thêm cự đại, thất bại bị đối phương cấp đoạt toàn bộ, không chỉ có là Hải đảo toàn bộ tài nguyên, thậm chí liền đảo chủ bản thân lực lượng đều sẽ bị rơi xuống. Thì như, Edo Norton đối với Diệp Trường Ca tiến hành mạnh mẽ khiêu chiến, cái này một ngày hắn thất bại, chẳng những biết mất đi chính mình Hải đảo. thậm chí liền hắn tự thân phú đều có tỉ lệ nhất định bị Diệp Trường Ca cướp đoạt. Khảo hạch khiêu chiến thẻ cũng xưng là đệ nhị thiên phú thẻ, bởi vì Đây là có tỷ lệ nhất định, để cho mình thu được cái thứ hai thiên phú đặc thù đạo cụ đây mới là ở khiêu chiến trong thẻ độc chiếm một đầu, có giá trị không nhỏ nguyên nhân thực sự, đẩy ra xương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời. Chương 50, mặc danh kỳ diệu liền trăm vạn tích phân nhập chương. Không lâu sau, Cắt Lốt lần nữa đã trở về. Sau đó, mở ra, a, mang về một cái giá trên trời. Thật lòng, Diệp Trường Ca đem chuyện này giao cho Cắt Lốt phía sau, hắn sẽ không có dự định tham dự vào cái gì. Xem Cắt Lốt năng lực. Bởi vì xuất ra cái này khảo hạch khiêu chiến thẻ phía sau, Diệp Trường Ca chính là làm cho ế Đồ nọ tẩn phát triển toàn bộ tất cả thuộc về đến hắn bên này đồng thời, đệ mẹ Đô Nọt Tẩn cho xử lý xong. Cái gì Nọt Tẩn gia tộc tiểu chủ, tương lai Nọt Tẩn gia tộc tộc trưởng, a, ta ngay cả toàn bộ Nọt Tẩn gia tộc cũng không sợ hãi, vẫn còn ở từ một cái tộc trường. Diệp Trường Ca tâm tính rất ổn. Về phần mình có thể hay không thua, cùng Edo Nọt Tẩn không giống với, Diệp Trường Ca ngồi vững thắng lợi bảo toàn. Khảo Hạch khiêu chiến thể nhưng là có hạn chế, đó chính là vô luận là người đề xuất, vẫn bị khiêu chiến đạo chủ đều chỉ có thể dựa vào chính mình hại đạo lực lượng. chỉ là sơ giai chủ, cấu tạo không gian thông đạo có thể tối đa cũng chỉ có thể làm cho kim cương cấp tiến hóa giả tiến nhập. Rất rõ chính là một ít đột phá sử thi cấp tiến hóa giả đây chính là ẻ đổ nọt tận mức cực hạn. Mà canh mình, không nói cái khác, liên đễ lẽ nạ một cái người như vậy đủ rồi đối với vương giả mà nói, vương giả phía dưới giai vị còn kiến hôi. Thiên đồ bắt đầu, làm sao vua, sở dĩ, Diệp Trường Ca liền phóng nhiệm cắt lốt đi giằng co. Dĩ nhiên, đây cũng là Diệp Trường Ca chứng kiến cắt lốt trung thành trị số còn không có giảm xuống. Thậm chí đem nhiệm vụ giao cho cắt lốt, đối phương trung thành trị số lại tăng lên một điểm phía sau, Diệp Trường Ca lúc này mới buông tay. Nhưng hắn cũng không biết, cắt lốt dự định làm một cái đại động tác. Cái gì? 100 vạn tích phân? Ba chương sắp nhập thể, thậm chí còn muốn một tấm trung giai đảo chủ tấn cấp thể. Hắn tại sao không đi đoạt? Bên này Ệ Đổ còn chưa mở miệng, ngược lại thì quản gia nổ Tung, bởi vì ngay mới vừa rồi cắt lốt mang về đối phương báo giá, nhưng này báo giá cũng quá khoa trương, 100 vạn tích phân cái này liền đã rất khoa trương. Bất quá, đối với Ệ Đổ nọt tơn mà nói, cũng không phải là không thể tiếp thu. Nhưng mà phía sau lưỡng dạng cũng không giống nhau. Vô luận là sắp nhập thể, vẫn là đảo chủ tấn cấp thể cái này cũng đều là có giá trị không nhỏ đạo chủ nói cụ. Ba chương nhập thể, hơn nữa đạo chủ tấn cấp thể lại còn phải muốn chu giai, không có khả năng. Ệ e Đùa Nọt Tẩn sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Cắt Lốt đối phương báo giá quá cao, vẹn vẹn là một tấm trung giai đảo chủ tấn cấp thể, giá trị liền không so với một tấm khiêu chiến thẻ giá trị kém. Đừng xem Ệ e Đùa Nọt Tẩn cái này dạng, nhưng hắn cũng không phải là đần. Thậm chí từ, từ từng cái phương diện mà nói, thành tựu Nọt Tẩn gia tộc người thừa kế, ngược lại hết sức yếu tú. Chỉ là gặp được Diệp Trường Ca, làm cho hắn kích thích không nhỏ. Nhưng bây giờ hắn cũng là bình tĩnh lại đáng tiếc a, Lốt ánh mắt hiện lên một tia tiếp đuối, hắn còn tưởng rằng Ệ e Đùa Nọt sẽ trực tiếp đồng ý đâu, bất quá, sao cũng là giao dịch, có qua có lại có kẻ mặc cả mới, chỉ có, hợp lý nha. Thiếu ra, ta cũng đã nói giá tiền này quá cao. Nhưng là Cắt Lốt thận trọng nhìn Edo Norton liếc mắt, thanh âm thấp xuống không biết. Đối phương dường như biết thiếu ra ngài dự định, lúc này mới công phu sư từ ngoạng. Rất tốt, lại dám bắt chẹt đến chúng ta, Norton ra tột lên. Quản gia tức giận, sau đó quay đầu đối với Edo Norton nói: "Thiếu ra, chúng ta vẫn là cùng tộc trưởng đại nhân nói một cái, đến lúc đó làm cho tộc trưởng đại nhân đứng ra, ta cũng không tin đối phương còn dám như vậy công phu sư từ ngoạng." Đúng vậy, chuyện này Edo Norton cũng không có cùng cha mình nói, bởi vì hắn muốn lấy chính mình lực lượng, cầm xuống cái này tấm khảo khiêu chiến hè. Kể từ đó, khởi xướng khiêu chiến thời điểm, hắn đang mượn trợ gia tộc lực lượng, vậy có thể ngăn chặn một ít người miệng. Team cha của mình, có lẽ đại giới sẽ không nhiều như vậy. Có thể đợi đến thời điểm khiêu chiến Diệp Trường Ca, cái kia chỉ sợ cũng sẽ không đạt được gia tộc quá nhiều vị trợ. Edo Norton không đốc. Cái này Diệp Trường Ca trước trước sau sau như vậy thường xuyên đề thăng cho điểm, vậy khẳng định không đơn giản. Nếu muốn khiêu chiến, đó chính là tự tin trăm. Tích phân không sao cả, nhưng xác nhập thẻ ta tối đa chỉ có thể cho một trường, tấn cấp thẻ là không có khả năng. nhìn về phía Carlos. Carlos người đi cùng đối phương thương nghị. Hy vọng người có thể mang cho ta trở về tin tức tốt. Thiếu ra, cái này cắt lốt vẻ mặt làm khó dễ, cái này cũng không phải ta nói tính, đối phương rõ ràng có chút nhân lúc cháy nhàm mà đi hôi của Cutlus. Edo Norton đột nhiên cắt đứt Cutlus. Nghe nói ngươi muốn trùng kích chuyển kỳ cấp, sau đó, còn muốn xin một viên Tam thải thanh liên hạt sen. Không đợi cắt lốt trả lời, Edo Norton lại là quay đầu đối với bên người quản gia phân phó một tiếng. Người bây giờ đi lấy hạn mức của ta, viên kia Tam thải thanh liên hạt sen qua đây. Là. Quản gia rất nhanh liền đi. lúc này mới lần nữa nhìn về phía Cutlus, nhưng không có lên tiếng. Tiểu gia ngươi yên tâm, cái này một lần ta nhất định sẽ đem giá giết đến ngươi thỏa mãn." Cắt lốt vô nguyệt hùng vẻ mặt bảo đảm nói rằng. Sau đó, chính là trực tiếp rời đi. Cái này một lần, Cắt lốt không có nhanh như vậy trở về. Hắn tận lực đợi gần nửa ngày, sau đó mới trở về gặp Edul Norton. Mà giờ khắc này Edul Norton đã rất cấp bách, vừa thấy được Cắt lốt liền không kịp chờ đợi mở miệng hỏi, "Như thế nào đây? Đối phương đồng ý sao?" Chứng kiến Edul Norton phía sau, Cutloss trong nháy mắt cải biến phía trước cuối cùng định giá. Sau đó, hắn mở miệng nói, "Tiểu gia, đối phương cuối cùng tuy là đồng ý chỉ cần một tâm xác nhập thể." cũng không cần đảo chủ tấn cấp thẻ. Thế nhưng đối phương chào giá 150 vạn tích phân, 150 vạn. Edonaldo tợn sắc mặt giận dữ, còn không đợi hắn nói thêm cái gì. Nhìn chằm chằm hắn cắt lốt chính là vội vàng nói, "Bất quá, thiếu gia ngươi yên tâm, trải qua ta có kẻ mặt cả sau đó, bị ta chém tới 120 vạn tích phân." Đây đã là đối phương làn dành, bởi vì đối phương nói, lần này khảo hạch không ít người đều đối Tân Nhân Vương có hứng thú thật lớn. "Tốt lắm, cùng đối phương không thành vấn đề, cái giá tiền này ta tiếp nhận rồi." Edonaldo biến sắc, bởi vì cắt lốt câu nói sau cùng nhắc nhở hắn, lần này là trăm năm một lần đại khảo hạch. Tân nhân Vương sở hữu tưởng thường đặc biệt, mà bây giờ chỉ cần người không đốc, cũng nhìn ra được Tân nhân Vương bị Diệp Trưởng Ca cấp được tỷ lệ, đã viễn siêu những người khác đây nếu là có người lấy khảo hạch khiêu chiến thẻ đánh bại Diệp Trưởng Ca. Cái kia Tân nhân Vương đã là thập ná cũ chuyện, muốn khảo hạch khiêu chiến thẻ nhân, cũng không chỉ có hắn một cái, có thể ẻ e đùa nọt tận cũng là không có chú ý tới, hắn, cái này trực tiếp đáp ứng nhu khí, làm cho cắt lốt tùng một khẩu khí ân, rất tốt, so với nguyên bản phía trước định giá cao hơn bên trên như vậy một ít. Ha, ha Diệp Trưởng Ca đại nhân nhất định sẽ rất hài lòng. Carlos hiện tại lâm vào mừng như điên, trên mặt cũng là cắn răng nghiến lợi nói, "Thiếu ra, đây là quá gái bấy, bằng không ta lại đi cùng đối phương sát sát giá cả." "Không cần." Edo Norton vung tay lên, hắn hiện tại bắt đầu lo lắng có những người khác với hắn cạnh tranh cái này tấm khảo hạch khiêu chiến thể. Tránh cho đêm dài nhiều mộng, cao điểm liền cao điểm tốt lắm. Hơn nữa chỉ cần đánh bại Diệp Trường Ca, những thứ này đại giới đều là đáng giá. Cùng đối phương nói, lập tức tiến hành giao dịch. Hắn không muốn để lỡ nữa đẩy ra xương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời. Chương 51, thần cấp tây táo tiến hóa. 120 vạn tích phân, một tấm xác nhập thể. Diệp Trường Ca ngây mặt cả người. Ngay mới vừa rồi Cắt Lốt truyền tin tức qua đây, nói Ế Đồ Nọt Tẩn chuẩn bị đưa tiền đây mua sắm Khiêu chiến thẻ. Có thể Diệp Trường Ca vạn vạn không nghĩ tới, cái này khảo hạch Khiêu chiến thẻ cư nhiên bị Cắt Lốt khai suất như vậy một cái giá trên trời. Tuy nói, thứ này nhất định có tỷ lệ thu hoạch thiên phú của người khác, nhưng này tỷ lệ quá thấp. Thậm chí từ vừa mới bắt đầu, Diệp Trường Ca cũng không tính kiếm cái gì. Hắn chỉ là muốn làm cho Ế Đồ Nọt Tẩn hướng hắn khiêu chiến, sau đó chính mình liền tự nhiên có thể thu được đối phương toàn bộ. Cũng không muốn cuối cùng cư nhiên biến thành cái dạng này. Bất quá, cái này đối với Diệp Trường Ca mà nói, Tự nhiên là chuyện tốt việc này tự nhiên không thể để cho hắn xuất mã cũng may giao dịch định ở Long Quốc Diệp trường ca do dự một chút cuối cùng vẫn quyết định làm cho hệ lệ nạn tự mình đi một lần đem lệ nạ các nàng triệu hồi tới tạm thời thay thế hệ lệ nạ ổn định phủ đảo thời gian dài một điểm không được nhưng ổn định gần nửa ngày vẫn là không có vấn đề diệp trường ca hiện tại phát hiện mình có chút lung túng muốn nói cao thủ không phải là không có mà là rất cường đại Vương giả có thể không mạnh mẽ nhưng vấn đề là diiệp trường ca thuộc hạ liền hệ lên nạ một cái quốc giả sau đó chuyên kỳ cấp xuất hiện nước gây địa tầng Sử thi cấp cũng mới mấy cái, hơn nữa cũng chỉ là sử thi nhất tinh đại bộ phận nguyên tố tinh linh đều là kim cương cấp. Sau đó mới là a đại cái này bạch kim cấp, nhưng hắn cũng là Diệp Trường ca thủ hạ duy nhất một cái bạch kim cấp chiến sĩ. A nhị đám người tiến hóa thành hoang tộc chiến sĩ phía sau, cũng chỉ là hoàng kim cấp đây, nếu là đổi một thế lực, cũng rất bình thường cái chủng loại kia. Nếu như sinh ra một cái vương giả, tay kia phía dưới nhất định là tiểu đệ một đống, không giống Diệp Trường ca như vậy lúng túng. Xem ra chờ, các loại, việc này kết thúc, vội vàng đem thần cấp nông trưởng thăng cấp, sau đó chuẩn bị nhiều hơn một chút thần cấp hóa linh vật. Diệp Trường ca tự lẩm bẩm, trong lòng bắt đầu tính toán. Tối đa còn có 1, 2, 3 ngày, hắn thần cấp nông trường liền có thể thăng cấp. Bất quá, cái này thời gian một ngày, hắn vẫn không thể trồng trọt những thứ đồ khác. Hắn được đem mình hoang tộc quân đoàn chế tạo ra tới. Có một cái tình huống, đó chính là sử dụng khảo hạch khiêu chiến thể thời điểm, người sử dụng biết được biết khiêu chiến mục tiêu chỉnh thể lực lượng điều này cũng làm cho nói, đến lúc đó ẻ đồ nọt tẩn biết, biết được, Diệp Trường ca hải đảo tình trạng. Bất quá, đối phương cũng là không cách nào biết được lễ nạ các nàng nhất tộc tồn tại. Diệp trường ca đã hoàn toàn khẳng định Thần thánh sinh mệnh chi thụ chói chặt thần cấp nông trường phía sau, đã không thuộc về hải đảo trong phạm vi đồ đạc, mà là thuộc về hắn tự thân lực lượng. Khảo hạch khiêu chiến thể có thể biết được đảo chủ hải đảo lực lượng, nhưng không cách nào biết được đảo chủ cụ thể năng lực. Nếu không, một cái vương giả hệ lẽ nã đầy đủ làm cho ẻ đùa nọt tẩn hữu được tệ ra quân, đâu còn biết khởi sướng khiêu chiến, nhưng là không thể quá yếu. Dù sao mình cho điểm cao như vậy, nếu như quá yếu, làm cho ẻ đùa nọt tẩn cảm giác không thích hợp, trực tiếp buông tha chiến, vậy thì có chút cái mất nhiều hơn cái được, hiện tại cũng không tính. Dù sao có thể có 120 vạn điểm tích phân, cùng với một tâm sát nhập thẻ Hơn nữa hơn nữa, Diệp Trường Ca cũng đích sắc là dự định đem hoang tộc quân đoàn tạo dựng. Bây giờ A đại đã chọn lựa 1000 người, mà có thể đi vào hoang tộc quân đoàn hoang tộc chiến sĩ, tiềm lực thấp nhất đều là thanh sắc. Gần 2-3 cái thần cấp củ cải trắng đều có thể đạt được bạch ngân cấp, quả nhiên, tiềm lực càng cao càng dễ dàng để thăng. Vì có đầy đủ thần cấp cây nông nghiệp, đem hoang tộc quân đoàn chế tạo thành thấp nhất đều là bạch ngân một sao đẳng cấp. Từ hoang tộc sinh ra sau đó, Diệp Trường Ca mà bắt đầu điên cuồng trọt thần cấp cây nông nghiệp đáng nhắc tới chính là có một cái tình huống làm cho Diệp Trường Ca rất là ngoài ý muốn đó chính là viên kia thần cấp cây táo. Nguyên bản viên kia thần cấp cây táo chỉ là cao một thước đồng thời thu hoạch một lần chỉ là 10 quả táo nhưng bây giờ cái kia thần cấp cây táo đã là cao 5 mét, hơn nữa hiện tại 3 giờ đồng hồ kết quả một lần có thể để cho Diệp trường cao thu hoạch 100 quả táo một ngày xuống tới chính là 800 quả táo điều này làm cho diệp trường cao Minh mà rồi Tây ăn quả càng là có thể ở thần cấp thổ địa trường thành lâu cái kia càng là có thể kết thúc càng nhiều hơn trái cây cái này chỉ sợ là đặc thù tiến hóa thần cấp nông trường ẩn giấu tính năng lực những thứ này thần cấp quả táo diệp trường cao một cái đều không lưu lại đều nhường A đại phân phối gia Dĩ nhiên Diệp Trường Ca cũng không định hiện tại mà bắt đầu bồi dưỡng 1000 người, hắn chỉ là chọn lựa 300 người, không thể nhiều hơn nữa, bởi vì chỉ là 300 người, Diệp Trường Ca một ngày xuống tới trồng trọt thần cấp cây nông nghiệp, xem như là 800 cái thần cấp quả táo, cũng mới làm cho 300 người mỗi người có thể tăng thêm 50 năm tu vi. 50 năm tu vi đầy đủ khiến cái này hoang tộc chiến sĩ không bằng hoàng kim cấp, nhưng nếu muốn đạt được bạch kim cấp, cái kia sợ rằng còn phải cần để thăng 300 năm tu vi. Diệp Trường Ca hiện tại chỉ là hy vọng ở khảo hạch khiêu chiến thẻ tới tay sau đó, Eduardo sẽ không lập tức phát động khiêu chiến. Bất quá Dựa theo cắt lỗ rời nói, hẳn là không thể nhanh như vậy, chí ít còn có một chút thời gian đi chuẩn bị. Ædola Norton không phải thật người không có đầu óc, dù cho coi như là lập tức phát động, Diệp Trường Ca cũng không để ý sớm một chút làm cho đối phương đầu thai chuyện. Trên thực tế, Diệp Trường Ca còn có thời gian, bởi vì đang xác định giao dịch sau đó, Ædola Norton ở cắt lỗ cùng đối phương thương định tốt giá cả, cùng với địa điểm giao dịch phía sau, liền trước tiên phái ra quản ra. Tuy là Ædola Norton động tác rất nhanh, có thể từ Phiêu Lượng Quốc chạy tới Long Quốc, cái này liền cần non nửa ngày. Đây là từ truyền kỳ cấp cường giả lấy đặc thù trang bị mang theo đi đường đến lúc này, một hồi thêm lên giao dịch, thời gian một ngày còn kém không nhiều hơn đi. Quá trình giao dịch cũng không có phát sinh cái gì. É Đỗ Nột Tận phái ra là 3 vị truyền kỳ cấp cường giả, thêm lên cắt lốt cái này xử thi đỉnh phong, đội hình cực đại. Trên thực tế, cái này một lần giao dịch É Đỗ Nột Tận cũng chưa chắc không có ôm um hắc án hắc tâm tính, bằng không cũng sẽ không phái ra ba cái truyền kỳ cấp cường giả. Cuối cùng đương nhiên không có động thủ. Ba cái truyền kỳ cấp ở nhìn thấy Helenna trong mắt, liên liếc nhau một cái, trong lòng có quá mức. Không cảm ứng được đối phương khí tức, thực lực đối phương rất mạnh không thể động thủ, thật muốn động thủ ai an ai còn chưa nói được đâu, thậm chí ba cái chuyển kỳ cấp cường giả ngược lại lo lắng lễ lễ nạ bảo khởi xuất thủ. Cũng may chuyện như vậy sẽ không phát sinh. Cứ việc lễ nạ lấy đặc thú ma pháp, cải biến tướng mạo, cho dù là động thủ đoạt bọn họ, cũng sẽ không bại lộ. Nhưng Diệp Trường Ca kế hoạch mục tiêu là ế e Đồ Nọt Tẩn. Chờ, các loại khảo hạch khiêu chiến thẻ đến rồi ế e Đồ Nọt Tẩn trên tay phía sau, hắn liền trước tiên chạy đi tìm phụ thân hắn. Kỳ thực ở giao dịch hoàn thành trong nháy mắt, quản gia liền thông e e cũng chính là vào lúc này, cùng cha mình đại thể nói một lần biết mình nhi tử lấy được một tấm khiêu chiến thẻ, hơn nữa còn là khảo hạch khiêu chiến thẻ. Anthony lọt trước tiên mà bắt đầu cho con trai mình chuẩn bị. Tuy là khảo hạch khiêu chiến thẻ có thể được biết khiêu chiến mục tiêu thực lực tổng hợp, nhưng điều này cần kích hoạt khảo hạch khiêu chiến thẻ. Sau đó, cũng chỉ có một phút làm ra tuyển trạch. Mở ra khiêu chiến hoặc là bung tha khiêu chiến, bung tha khiêu chiến, khảo hạch khiêu chiến thẻ tự nhiên sẽ trực tiếp sử dụng mất. Vì vậy, Anthony lọt hiện tại chỉ có thể tận lực cho con trai mình, tăng thêm đủ mạnh thực lực đẩy ra xương mù dày đặc, giải khai cái bãy động trời. Chương 52, đột nhiên kiểm tra đo lường. Một ngày trôi qua, thích phân tới tay, xác nhập thẻ cũng tới tay. Sau đó, Diệp Trường ca chồng chọn đi ra thần cấp cây nông nghiệp, cũng vùi đầu vào hoang tộc quân đoàn bên trên. Lúc này, một ít tư chất tốt hoang tộc chiến sĩ, đã đạt được hoàng kim 7 sao trở lên. Thậm chí một ít tiềm lực đạt được màu tím hoang tộc chiến sĩ, trực tiếp tấn cấp bạch kim cấp đối với lần này Diệp Trường ca rất hài lòng. Lại là một ngày đi qua phía sau, nguyên bản Diệp Trường ca cho rằng ngày hôm nay ẹ đùa nọt tẩn biết khởi xướng khiêu chiến. Có thể kết quả cái này một ngày đi qua, cũng không có khiêu chiến Thẳng đến mỗi một khắc cắt lốt âm thầm truyền lại tới một đạo tin tức, đây là một đạo hệ lệ nạp lấy đặc thù ma pháp phong ấn đưa tin ma pháp. Cắt lốt trên người cũng liền chỉ có một cái, ở thời khắc mấu chốt sử dụng. Căn cứ cắt lốt lời nói, hắn đã được đến Tam thải thanh liên hạt sen, nhưng là bị Nottørn gia tộc ăn bài vào, Hẻ đỗ Nottørn trên hải đảo đối với, cắt lốt trở thành hẻ đỗ Nottørn khiêu chiến hiệp trưởng ca trợ lực một trong. Quá điên cuồng, rõ ràng chỉ là sơ giai đạo chủ, xây dựng không gian thông đạo căn bản là không có cách làm cho sử thi cấp cao thủ tiến nhập. Có thể Nottørn gia tộc cái này một lần cư nhiên lấy một cái vương giả 3 năm suy yếu kỳ làm giá mạnh mẽ đem ẻ đỗ nọt tẩn mở ra không gian thông đạo, vững chắc một phút, chính là cái này một phút đồng hồ, làm cho ẻ đỗ nọt tẩn hải đạo tiến nhập 10 vị sử thi cấp cao thủ. Nhưng lại đều là định hình phong cảnh giới cái chủng loại kia. Bất quá, loại này mượn người khác lực lượng, mạnh mẽ can thiệp củng cố chính mình không gian thông đạo dưới tình huống, cái này tiến nhập chính mình hải đạo nhân, đều không thể làm cho đảo chủ tăng thêm cho điểm. Vì vậy, ẻ đỗ nọt tẩn cho điểm cũng không thế nào tăng thêm. Nhưng hắn đã không thèm để ý bởi vì nọt tẩn tộc lấy ra tam thải thanh liên ha sen, cùng với rất nhiều làm cho sử thi cấp đột phá truyền kỳ cấp linh vật. Cái này vì chính là làm cho cái này mười cái sử thi cấp cao thủ tranh thủ đột phá truyền kỳ cấp. Edo Norton cảm giác mình cái này một lần thiếu chiến, tuyệt đối ổn. Cắt Lốt nhân cơ hội kích phát rồi đưa tin ma pháp, cho Diệp Trưởng Ca mang về đạo này tin tức. Diệp Trưởng Ca không nói, nhưng hắn cũng không để ý, chứ không phải sử thi đỉnh phong cảnh giới nếu muốn đột phá tấn cấp đến truyền kỳ cấp, có bao nhiêu gian nan. Cho dù là chuẩn bị 10 phần đồ đạc, có thể vô cùng lớn xác suất thành công tấn cấp, nhưng cái này cũng cần thời gian. Cắt, ta, ta còn tưởng rằng lập tức có thể tiến hành khiêu chiến đâu, kết quả là cái này. Diệp Trưởng Ca khinh thường một tiếng. Thậm chí trong lòng có chút hơi thất vọng, bởi vì dựa theo dưới tình huống như thế đi, sợ rằng Ædhold Nocturn trong khoảng thời gian ngắn sẽ không đối với hắn khởi xướng cưỡng chế khiêu chiến. Diệp Trường Ca cũng không chút nào để ý, nhưng cũng không có phất lở. Nguyên bản đã sớm triệu hồi tới Nguyên tố tinh linh, tuy là lần nữa có đội ngũ xuất hiện, nhưng này một lần cũng là để lại 10 người, tuy là cho dù là có Hẻ Lena một cái người, vậy đã đủ đối mặt Ædhold Nocturn khiêu chiến đường nói 10 cái truyền kỳ cấp chiến sĩ, coi như là 20 30 cái truyền kỳ cấp chiến sĩ, ở Hẻ Lena trước mặt đều không tạo nổi sóng gió gì. Bất quá 10 cái ở lại giữ nguyên tố tinh linh là Helena yêu cầu ý tưởng của nàng là, vạn nhất đối phương phát khởi khiêu chiến, tự mình ra tay Diệp Trưởng ca sẽ không có người bảo vệ. Dĩ nhiên, chuyện như vậy đối với Helena mà nói gần như không có khả năng, trừ phi đối phương cũng xuất hiện vô giả, bằng không không có khả năng để cho nàng không thể chú ý đến Diệp Trường ca. Có thể một phần vào đâu? Sở dĩ lưu lại 10 cái nguyên tố tinh linh chính là vì đang phát sinh khiêu chiến thời điểm, có người vẫn đợi ở Diệp Trưởng ca bên người bảo hộ hắn. Cái này một lần làm cho Diệp Trưởng ca cảm giác mình là một cái yếu okay. Sau đó, hắn rơi vào trầm mặt chính mình có muốn hay không tấn cấp hoàng kim cấp, tính rồi hay là chờ một chút ta? Diệp Trương Ca cuối cùng lắc đầu. Không có biện pháp, phải biết rằng bạch sắc tiềm lực để thăng 100 năm tu vi, cùng kim sắc tiềm lực để thăng 100 năm tu vi, nhưng là hai việc khác nhau. Bạch sắc tiềm lực cho dù là lấy thần cấp dược liệu để thăng 1 vạn năm tu vi, cái kia sợ rằng không đúng cũng còn chỉ là hoàng kim cấp. Nhất bao nhiêu ghê gớm bạch kim cấp, có thể cho kim sắc tiềm lực người đến, vậy ít nhất đều có thể đạt được chuyển kỳ cấp, thậm chí cũng có kích vương giả có khả năng. Theo Diệp Trường Ca, trên tay mình thần cấp vật cũng chính là như vậy nhiều chính mình lấy hiện tại bạch sắc lam sắc tiềm lực tất cả đều ăn bên, cái kia tối đa cũng liền để thăng hoàng kim cấp. Sau đó cho dù là tiềm lực tăng lên, lại ăn cũng không có hiệu quả gì. Trước hết chờ một chút, hơn nữa hắn cũng không gấp. Dù sao hiện tại cái kia không có chuyện gì cần hắn người đảo chủ này xuất thủ, hơn nữa cũng không có hắn xuất thủ cần thiết. Có thể Diệp Trường Ca dường như quên mất một việc. Cái kia chính là một cái nguyệt đảo chủ khảo hạch, khi thời gian hơn phân nửa thời điểm sẽ xuất hiện một cái kiểm tra đo lường. Nếu là không có trở thành chính thức đạo chủ, chỉ là kiến tập đạo chủ lời nói, cái này kiểm tra đo lường liền không cần để ý tới mà một khi trở thành chính thức đạo chủ, như vậy thì cần phải tiến hành. Thật không may, ngày mai sẽ là thời gian hơn phân nửa kiểm tra đo lường này. Ngày thứ hai, được nhắc nhở tiếng Diệp Trường Ca rơi vào trầm mặc. Kiểm tra đo lường, ta làm sao đem chuyện này quên mất, Diệp Trường Ca chứng đau. Cái này kiểm tra đo lường thật đúng là đột nhiên ngoài ý muốn a, cái này kiểm tra đo lường kỳ thực cũng không coi vào đâu. Nhưng là một lần tăng thêm chấm điểm cơ hội. Dựa vào đảo chủ bản thân lực lượng, tiến hành kích sát hung thú kiểm tra đo lường, mà đánh chết hung thú sẽ không vượt qua đạo chủ bà cái tiến cấp. Có thể Diệp Trường Ca bây giờ là Bạch Ngân Cựu Tình. Sở dĩ hắn đối cao sẽ gặp phải Hoàng Kim Ba sao hung thú. Hầu hết thời gian, Diệp Trường Ca đối với mình vật khí, kỳ thực cũng không biết nên như thế nào đi hình dung. Có đôi khi rất tốt, có đôi khi cũng là một lời khó nói hết. Tiêu giống với giờ này khắc này, xem cùng với chính mình xuất hiện trước mắt Hoàng Kim Tam tinh hung thú, Diệp Trường Ca trong lòng rất thất vọng. Ta cái này tờ mỡ giờ tính là cái gì vật khí, đẩy ra xương ngủ dày đặc, giải khai cái bĩ động trời. Chương 53, đây không phải là ta sai, mà là vương giả nhãn giới quá cao đoan. Hoàng Kim Ba Sa hung thú rất mạnh, có thể đó cũng chỉ là tương đối mà nói, đối với Diệp Trường Ca mà nói trượng mắt hung thú không coi vào đâu, bởi vì hắn kỹ năng nhưng là cùng lẽ lẽ nạ giống nhau. Tinh linh hệ truyền thừa ma pháp, kiểm tra đo lường kỳ thực cũng không phải cưỡng chế tính. Diệp Trường Ca có thể tuyển trạch trực tiếp buông tha. Bất quá, kiểm tra đo lường biết căn cứ biểu hiện dành cho phần thưởng nhất định. Trên căn bản là cho điểm thường cho. Trong đó cái này kiểm tra đo lường chính là một cái đường ranh giới. Có thể tiến hành kiểm trắc, cái kia trên cơ bản đều là lần này người mới người nổi bật. Cái này phản phất là chính là Vô Tận Hải đang tiến hành delock. Không có tiến hành kiểm tra đo lường, thậm chí ngay cả kiểm tra đo lường tư cách cũng không có kiến tập đạo chủ, cũng liền như vậy. Dù cho là trở thành chính thức đạo chủ, cái kia trên cơ bản cũng chấm dứt. Trên thực tế, mỗi một giới không có tiến hành kiểm tra kiến tập đạo chủ, có thể trở thành là chính thức đảo chủ đều rất ít. Hơn nữa trở thành chính thức đảo chủ phía sau, có thể tấn cấp sơ giai đạo chủ cái kia thì càng ít. Trừ phi có chút điểm bối cảnh, có bậc cha chú hỗ trợ, bằng không cùng không có khả năng tấn cấp thành công. Ngoài ra, nếu là không có thiên đại số phận, sơ giai đảo chủ cũng chính là giới hạn. Trung giai đảo chủ liền không cần nghĩ. Vì vậy, phàm là có điểm năng lực, đồng thời bởi vì trở thành chính thức đạo chủ đạo chủ, chủ, đều sẽ hiện tại kiểm tra đo lường. Cho dù là vì tăng thêm một điểm cho điểm Còn có một cái tình huống đó chính là kiểm tra đo lường nếu có thể hoàn mỹ thông qua, cũng là có thể có nhất định cơ hội thu được tưởng thưởng đặc biệt. Cái này tưởng thưởng đặc biệt chính là có thể đối với đảo chủ tự thân một loại nào đó năng lực, tiến hành một lần cường hóa đề thăng. Diệp Trường Ca đối với lần này nhưng là hết sức lưu ý, bởi vì hắn rất muốn thử một chút, cái này cường hóa đề thăng có thể hay không đối với hắn thần cấp nông trường bên ngoài tác dụng. Nếu là có thể lời nói, vậy treo Tạc Thiên. Sở dĩ, Diệp Trường Ca lựa chọn kiểm tra đo lường. Sau đó, một chỉ hoàng kim ba sao hung thú xuất hiện ở trước mặt hắn đây là một chỉ cùng lão hổ tương tự hung thú. Nhưng là so với lao hổ lớn hơn nhiều đứng ở đó chính là cao 3 mét, thân dài 7,8 mét đổi một đảo chủ tới, cho dù là đồng dạng là hoàng kim 3 sao đẳng cấp, cũng không đủ cái này chỉ hung thú nhét kẻ rằng đáng tiếc, nó gặp được Diệp Trường Ca. Hừm, cái này cự hổ hung thú mạnh vừa hô, sau đó, không có sau đó. Dây leo quân quanh, Diệp Trường Ca tay phải một chỉ, nhất đạo lục quang bạo phát, hóa thành một đạo dây leo đem cự hổ hung thú quấn chặt lấy. Tứ dai một hệ ma pháp, cái này đã đủ đem cự hổ hung thú vây khốn. Dĩ nhiên, lấy Diệp Trường Ca bạch ngân cựu tinh đẳng cấp, thi triển ra ma pháp này đã rất miễn cưỡng. Ma lực đã hao hết. Bất quá, không quan hệ. Diệp Trưởng ca xuất ra một bội thần cấp Quy Nguyên thảo, một ngụm nuốt vào, ma lực trong nháy mắt hồi phục. Thậm chí thần cấp Quy Nguyên thảo cái kia cường đại năng lực khôi phục, làm cho Diệp Trưởng ca cái này khu khu bạch ngân cựu tinh tiến hóa giả, chẳng những ma lực khôi phục, hơn nữa cũng còn đầy tràn ra. Dây leo cuốn quanh, lại là một chỉ, mãnh giật ma lực lúc này mới tán đi ân, song trọng bảo hiểm, cự hổ hung thú đã không cách nào nhúc nhích. Giờ này khắc này, cái này cự nội tâm là hậm Nó đường đường hoàng kim cấp hung thú, nhiên bị chính là một cái bạch ngân cấp nhân loại cho cái này bắt lại, cái này quá khuất đủ, đáng tiếc. Dây leo liên quan miệng của nó đều cuốn chặt lại đứng lên, mở miệng nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng căn bản làm không được. Xách, thật yếu. Với lúc đó, cự hổ hùng thú nghe được một tiếng chẳng đáng, điều này làm cho nó không gì sánh được giận dữ. Nhưng mà, sau một khắc một dáng lửa thoáng hiện, khiến nó cái gì cũng không biết. Hỏa diễm chi thương. Diệp Trường Ca tay phải nâng cao đầu đỉnh, trong cơ thể ma lực chen trúc mà ra. Rất nhanh, hỏa nguyên tố điên cuồng tụ tập, một bả dài 3 mét hỏa diễm chi thương ngưng tụ mà ra. Ngay sau đó, dưới sự chỉ huy của Diệp Trường Ca, hỏa diễm chi thương trực tiếp đem cự hổ hùng xuyên qua. Một đạo tiếng nhắc nhở theo tới ngươi đã thành công vượt chết kiểm tra đo lường mục tiêu, đánh giá chung. Chúc mừng ngươi thu được hoàn mỹ đánh giá, thu được một lần đặc thù cường hóa để thăng cơ hội. Lần này đặc thù cường hóa để thăng cơ hội, có thể dùng ở năng lực của tự thân bên trên, cũng có thể dùng ở hải đảo con dân trên người. Hách, cái này liền hoàn mỹ thông qua, Diệp Trường ca có chút không quá chân thực. Quá dễ dàng, ta đều không chút xuất lực đâu. Diệp Trường ca nhún nhún vai một bộ nhân sinh tịch mịch như tuyết biểu tình. Quả nhiên, ta đã rất mạnh mẽ, có thể Diệp Trường ca cũng không biết, xa xa vẫn quan sát hắn chiến đấu Helena, ánh mắt lộ ra một bộ quả nhiên như thế biểu tình. Quả nhiên, chủ nhân cũng không phải là thích hợp chiến đấu, rõ ràng chỉ cần nhất chiêu là có thể miểu sát hung thú, lại còn lãng phí một bội thần cấp quy nguyên thảo. Xem ra sau này cũng không thể khiến chủ nhân chiến đấu, bất quá cũng không có thể hoàn toàn không thể, vẫn là thích hợp làm cho chủ nhân liên tục một cái, thực lực bản thân mạnh mẽ một điểm tổng không có chỗ xấu. Diệp Trương ca căn bản cũng không biết, chính mình chi kỳ tiểu nữ vương đã bắt đầu vì mình dự tính một rồ huấn luyện. Hắn cho là mình một bộ cao thủ phương phạm. dễ dàng liền giải quyết rồi cái này chỉ hoàng kim tam tinh hung thú, cái này đã không có ai điều này cũng đúng. Dù sao phóng nhãn lần này Có thể nghĩ Diệp Trưởng ca đơn giản như vậy giải quyết kiểm tra đo lường mục tiêu, hơn nữa còn là cao hơn chính mình đẳng cấp hung thú. Cái này thật đúng là không có mấy cái, chỉ ít không ít người bọn họ đối phó đều là đồng đẳng cấp, Diệp Trưởng ca loại này vượt cấp còn thiếu. Kỳ thực cũng là đại gia đều có chuẩn bị, cố ý không có đem tiến hóa đẳng cấp để thẳng tới thất tinh, thậm chí bảy sao trở lên đều không có. Bởi vì này dạng kiểm trắc thời điểm, rất dễ dàng xuất hiện vượt cấp. Tỷ như, lúc này cùng tồn tại kiểm trắc e Đồ Nột Tận, hắn cũng chỉ là bạch ngân tất tinh. Mà đối thủ của hắn hung thú, cũng chỉ là bạch ngân định phong. Nhưng hắn đến hiện tại còn chưa kết thúc chiến đấu, còn cần một ít thời gian. Edward Norton đều như vậy, vậy thì càng thêm đừng nói những người khác. Cũng chỉ có thể nói, Helena dù sao cũng là vương giả, nhãn giới không giống với. Quá cao đoan, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 54, đây là linh đạo. Tại sao ta cảm giác giống như là bản đạo? Ai, quả nhiên không được a. Diệp Trường Ca vẻ mặt thất vọng ở Hoàn Mỹ đi qua thu được thưởng cho sau đó, hắn liền trước tiên đem cái này một lần cường hóa đề thăng, muốn ở thần cấp nông trường thượng sử dụng. Chỉ bất quá đáng tiếc là thất bại. Không cách nào cường hóa. Điều này làm cho Diệp Trường Ca có chút nhỏ thất vọng, nhưng rất nhanh Diệp Trường Ca đã có cao hứng lên. Cũng điều này nói rõ, thần cấp nông trường cường đại đến vô tận hại đều không thể đối với hắn tiến hành cường hóa, đây là chuyên tốt, nếu thần cấp nông trường không được, vậy thì tìm những thứ khác cường hóa. Mà cái này cái cường hóa để thăng cũng không thể sử dụng trên tiên phú, Diệp Trường Ca trực tiếp buông tha. Còn như kỹ năng, hắn kỹ năng của bây giờ đã có hai cái, một cái đến từ hệ lệ nạ tinh linh hệ truyền thừa ma pháp, một cái lại là đến từ a đại hoàng tộc truyền kỹ. Bất quá, Diệp Trường Ca rất nhanh thì bỏ qua, bởi vì cường hóa hai cái này kỹ năng, kỳ thực không cần phải bốn. Tinh linh hệ truyền thừa ma pháp bên trong cũng rất nhiều ma pháp, hắn đều không cách nào sử dụng. Làm không đủ à, hơn nữa để thăng hắn thực lực của chính mình, đối với hắn thủ hạ cũng là không có trợ giúp gì. Quan trọng nhất là Diệp Trường Ca cảm thấy, hiện tại để thăng thực lực của chính mình, hoàn toàn là có cũng được không có cũng được. Vì vậy, hắn đem mục tiêu rời đi. Sau đó, hắn coi trọng thần thánh sinh mệnh chi thụ. Nhưng rất nhanh Diệp Trường Ca lại thất vọng rồi, đó chính là thần thánh sinh mệnh chi thụ tựa hồn là bởi vì bảng định thần cấp nông trưởng, cái này đưa tới cũng vô pháp tiến hành cường hóa để thăng. Cuối cùng Diệp Trường Ca thử đối với mình thần cấp trên đất, những thần kia cấp vật phẩm tiến hành cường hóa. Kết quả dường như có thể thực hiện, có thể hỏi đề tới, cường hóa loại nào? Thần cấp cây táo, còn lại dược liệu hoặc là cây nông nghiệp, cũng không quá thích hợp, cường hóa cây ăn quả có thể đem lợi ích tối đại hóa. Có thể ở suy tư một chút sau đó, cuối cùng Diệp Trường Ca khẽ lắc đầu một cái. Thần cấp cây táo liền tính. Bởi vì Diệp Trường Ca nghĩ tới một loại khác cây ăn quả đó chính là thần cấp cây đào, phía trước hắn liền trồng chọt quá thần cấp cây đào, có thể sau lại bởi vì điên cuồng trồng chọt thần cấp dược liệu, liền để lại một gốc cây thần cấp cây táo. Bây giờ nói Bởi vì thần cấp cây táo trưởng thành cùng tiến hóa tình huống, Diệp Trường Ca ngày hôm qua liền đem thần cấp cây đào lần nữa trồng. Mới vừa hắn động linh cơ một cái, hắn liền định đối với cái này khóa thần cấp cây đào tiến hành cường hóa để thăng. So với quả táo, Diệp Trường Ca càng ưa thích ăn quả đào. Sau đó, thành công cường hóa thành công. Người thu được thần cấp linh vật thần cấp linh đạo tụ một viên. Thần cấp linh đạo tụ, Diệp Trường Ca sửng sốt. Trước tiên đi kiểm tra cái này thần cấp linh đào thụ thuộc tính, sau đó hắn liền trợn to hai mắt. Thần cấp thụ, thần cấp linh vật cây quả, mỗi 3 giờ đồng hồ có thể kết quả một lần, một lần có thể kết quả 10 cái thần cấp linh đạo ấm áp gợi ý, thần cấp linh đảo số lượng vì đặc thù linh vật, linh đạo thành thuộc phía sau, có thể tại cây đạo tiếp tục trưởng thành. Trưởng thành một ngày có thể phát triển vì trăm năm thần cấp linh đạo, trưởng thành 10 ngày có thể phát triển vì ngàn năm thần cấp linh đạo, trưởng thành 100 ngày. Cái này, Diệp Trường Ca giật mình đây hoàn toàn cùng thần cấp cây táo không giống với. Thần cấp linh đạo có thể tiếp tục trưởng thành, ngược lại giống như là thần cấp dược liệu giống nhau. 10 năm thần cấp linh đạo, trăm năm thần cấp linh đạo, ngàn năm thần cấp linh đạo. Thậm chí phía sau chỉ cần có thể vẫn nhưng từ thần cấp linh đạo trưởng thành tiếp, vậy coi như là trăm vạn năm thần cấp linh đạo cũng không có vấn đề không có hạn mức cao nhất, điểm này so với cái kia thần cấp dược liệu tốt hơn nhiều lắm. Diệp Trường ca trồng trọt những thần kia cấp nhân sâm các loại dược liệu, cũng không phải là không có thượng hạn. Tự hồ là bởi vì chỉ là lấy phổ thông trồng trọt thần cấp hóa tới, cái này đưa tới mỗi một chủng thần cấp dược liệu trưởng thành đến vào năm, còn kém không nhiều đến đến hạn mức cao nhất. Cho dù là tiếp tục gieo xuống đi, cái kia chỉ sợ sẽ là hai vạn niên thần cấp nhân sâm hiệu quả, cũng không đạt được để thăng hai vạn năm tu vi trình độ. Cần càng thêm niên hạn, tài năng mới có thể đạt được đây chính là vì cái gì? Diệp Trường ca cảm giác mình phía trước thần cấp hóa phổ thông hạt giống, rất thua thiệt muôn nhân. Sơ kỳ còn tốt, hậu kỳ có thể thì không được. Hơn nữa cái này thần cấp linh đảo một lần có thể kết quả 10 cái, so với thần cấp dược liệu vừa và nhiều. Dù sao thần cấp dược liệu một lần cũng chỉ có thể thu hoạch một lần. Tiếp tục xem tiếp, Diệp Trường Ca càng là phát hiện cũng không biết cái này một lần là không phải là bởi vì cường hóa tăng lên nguyên nhân. Cái này thậm chí ngay cả thần cấp linh đảo thuộc tính đều có thể nhìn ra được. Hơn nữa còn là một xea di đồ dám giống nhau bày ra xuống tới, thấy thập phần tấu triệt. Rất nhanh, Diệ Trường Ca lâm vào mừng như điên. Bởi vì này thần cấp linh đảo hiệu quả, so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn 10 năm thần cấp linh đảo. Sử dụng sau, có thể gia tăng 10 năm tu vi, sử dụng 3 cái tiềm lực có thể tăng lên đến Lam năm thần cấp linh đảo, sử dụng sau, có thể gia tăng 100 năm tu vi, sử dụng 3 cái tiềm lực có thể tăng lên đến Thanh sắc 1000 năm thần cấp linh đảo, sử dụng sau, có thể gia tăng 1000 năm tu vi, sử dụng 3 cái tiềm lực có thể tăng lên đến Tử sắc vạn năm thần cấp linh. sử dụng sau, có thể gia tăng vạn năm tu sử dụng 3 cái tiềm lực có thể tăng lên chí kim sắc. Khá lắm, cái này không những có thể tăng cao tu thậm chí còn có thể để tiềm lực, rất tốt, ta cần chính là cái này dạng, hơn nữa Nhìn lấy cái kia một bảy ra phạm phất không có cối độ dám, Diệp Trường Ca rơi vào trầm mặc đây là linh đảo, tại sao ta cảm giác giống như là bản đạo, vạn năm thần cấp linh đảo một cái xuống phía dưới, không những có vạn năm tu vi, thậm chí tiềm lực cũng có thể để thăng. Ba cái xuống phía dưới, đó chính là kim sắc tiềm lực. Nói không khoa trương chút nào một câu, Diệp Trường Ca chỉ cần 100 ngày thời gian, vậy có thể chế tạo ra một cái chuyển kỳ cấp từng giả, ba vạn năm tu vi a, đừng nói kim sắc tiềm lực, chính là từ sắc tiềm lực đều có lẽ có thể đạt được vương giả cấp đừng xem lần hạ các nàng vạn năm tu vi mới đạt tới sử thi cấp. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu kế tiếp các nàng cần một vạn năm tu vi, tài năng mới có thể để thăng nhất tinh, thành niên sử thi, cái này chỉ là các nàng chủng tộc ưu thế. Hoặc là cũng có thể nói là hạn chế, bất luận cái gì một chủng tộc, thành niên có thể mới là vừa mới bắt đầu đã là sử thi một sao lần ạ, nếu là ở tới một cái vạn năm tu vi để thăng, tuyệt đối có thể đơn giản đạt được truyền kỳ cấp. Còn như vương giả vậy cũng chỉ có thể xem kỳ ngộ. Vì vậy cái này thần cấp linh đạo có thể nói là Diệp trưởng ca hiện nay có thể trồng trọt tối cường thần cấp linh vật, bạn đang nghe Radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô An Tô hủ tiếu các bạn ơi. Chương 55 Lòng tin 10 phần Edo Norton. Chứng kiến như vậy, lĩnh đạo Diệp Trường Ca trong lòng rất là kinh hỉ. Rất tốt, cái này một lần cường hóa để thăng xem ra dùng đúng chỗ. Bất quá, cái này thần cấp linh đạo trong thời gian ngắn không cách nào hưởng thụ. Diệp Trường Ca không khỏi lắc đầu. Hắn muốn ăn nói, vậy ít nhất là trăm năm thần cấp lĩnh đạo khởi bước ít nhất có thể đem thiên phú của hắn để thằng tới thanh sắc nâng cấp. Nhưng cái này cũng đủ rồi. Cái này Edo Norton bây giờ không có khiêu chiến ý tứ của hắn, vậy hắn bây giờ có thể vội vàng chút những chuyện khác. Thì như, trước tiên đem thần cấp nông trưởng trò thăng cấp, lại thu hoạch 10 lần tà hữu hẳn là còn kém không nhiều lắm có thể thăng cấp. Nhìn thoáng qua chính mình thần cấp nông trường bây giờ điểm kinh nghiệm, Diệp Trường Ca lông mày nhướng lên nâng cấp, 3 cấp, 9 150, vạn 1150 10 cái này điểm kinh nghiệm đã có hơn 9 vạn. Khoảng cách thăng cấp cấp 4 chỉ kém không đến 9000 điểm. Rất nhanh, trong chọ 90 cái thần cấp dược liệu, sau đó, thu hoạch 10 lần lấy được điểm kinh nghiệm liền đầy đủ thăng cấp thân, tự thân là thần cấp dược liệu, thần cấp cây nông nghiệp lời nói, điểm kinh nghiệm mới, chỉ có 1 điểm. Thần cấp dược liệu thu hoạch một lớp, nhưng là 10 điểm điểm kinh nghiệm. Cũng không biết, cấp 4 thần cấp nông trường có thể ủng có dạng nào năng lực. Diệp trường Ca rất là chờ mong. Cùng lúc đó, cái tia hẻ nọ tợn trên hải đảo Carlos vẻ mặt phức tạp nhìn lấy Edo Norton, trong lòng vô cùng phiền muộn. Hắn không phải không thừa nhận, cái này Edo Norton thật lòng là một cái học cách, thậm chí là vượt lên trước rất nhiều người thiên tài siêu cấp. Vô luận là thiên phú, còn là năng lực cùng thủ đoạn. Thậm chí Carlos đều tin tưởng, toàn bộ thuận lợi dưới tình huống, Edo Norton trở thành Norton gia tộc tộc trưởng, vậy khẳng định có thể để cho Norton gia tộc càng cường đại. Tuy là cho là như vậy rất bất khả tư nghị. Serpeny and Loss cùng nhau đi tới, cũng là cùng Norton gia tộc tộc đương nhiệm, cũng chính là phụ thân của Norton, Anthony tiếp xúc khu Hắn theo bản năng so sánh một chút, liền phát hiện Anthony cái tên kia so ra kém chính mình như tử, thậm chí sai rất nhiều đáng tiếc a, sở dĩ trong lòng hắn tiếng uối, bởi vì hiện tại không phải thuận lợi. Cắt Lốt kỳ thực rất khó hiểu, vì sao cái này Edo Norton nhất định cùng chết Diệp Trường ca. Hắn phía trước từ bên cạnh gõ một cái, cũng là bởi vì trước giờ tên Diệp Trường ca, để Edo Norton không vui. Nay chỉ có thể làm cho Cắt Lốt cho rằng thiên ý như vậy, lão thiên ra để cho ngươi Edo Norton tiêu vong, ai cũng ngăn không được. Cho dù là Edo Norton hiện tại đã có một cái truyền kỳ thất tinh thủ hạng, vậy cũng giống nhau. Đối với là truyền kỳ thất tinh, cắt lốt Thiên toán vạn toán hắn xác định, cho dù là nọt tẩn gia tộc ở sử thi cấp, cùng với truyền kỳ cấp cường giả bên trên, cũng tốn hao không thể hơn. Trên thực tế, cũng đúng là như thế. Tuy là nọt tẩn gia tộc đưa cho cái này 10 cái sử thi đỉnh phòng, à, 9 cái, hắn cắt lốt là một nội gián, nhưng là cho đủ tài nguyên. Cái này đầy đủ để cho bọn họ ở thời gian cực ngắn trùng kích truyền kỳ cấp. Kỳ thực một ngày xuống tới, bọn họ 10 người đều đã bước vào truyền kỳ cấp. Nọt tẩn gia tộc không có tiêu hao tiềm lực của bọn hắn, chỉ là cung cấp bình thường tăng lên tài nguyên. Nhưng có một người không giống với, mắt, đây là một đứa cô nhi. Nhưng bởi vì thiên phú siêu nhiên bị lao tộc trưởng chứa chấp người, chuyên tâm bồi dưỡng nhiều năm, trợ giúp Anthony Norton không ít. Có thể một lần ngoài ý muốn nguy cơ, mắt bởi vì cứu Anthony Norton gặp trọng thương. Từ đây hắn liền dừng lại ở sử thi đỉnh phong. Nhưng này một lần, Norton gia tộc cũng là dùng đặc thù để thằng phương pháp, cùng với tác dụng phụ cực đại dự vật, mạnh mẽ Jin từ đột phá. Thậm chí vận dụng cái loại này tiêu hao thọ mệnh, tới tăng thực lực lên thuốc cấm. Cuối cùng, Jin Master đã đến rồi truyền kỳ tinh. Ngay từ đầu Cắt Los còn tưởng rằng, đây là Anthony Norton dự định đem mắt tiến hành phế vật lợi dụng. Dù sao lấy mắt như vậy chẳng thái, tối đa cũng liền chỉ có một tháng tuổi thọ. Nhưng mà, kế tiếp cũng chính là chuyện đã xảy ra mới vừa rồi, làm cho Cắt Lốt biết mình sai rồi. Bởi vì ở Ædudo Norton kết thúc kiểm tra đo lường phía sau, đương nhiên thu được một cái hoàn mỹ thông qua. Cũng có một lần cường hóa cùng tăng lên cơ hội. Các đời Norton gia tộc tộc trưởng đều làm mượn cái này cơ hội cho mình tới đây tiềm lực cường hóa. Có thể Ædudo Norton cũng là không có làm như vậy đối với, hắn đem cái này một lần cường hóa cùng tăng lên kế hoạch dùng ở mắt trên người. Cuối cùng, mắt mượn cái này một lần hoàn toàn thu được một lần tân sinh chẳng những càng làm một hơn bước đạt tới truyền kỳ thất tinh, thậm chí còn có trùng kích vương giả nội tình điều này làm cho Cắt Lốt rất hâm mộ. Bất quá, hắn rất nhanh thì rất bỏ rồi như vậy ước gạo ước gạo, không cần, không phải là vương giả sao? Hắn Cắt Lốt hoàn toàn không thành vấn đề đây là ăn vài loại thần cấp cây nông nghiệp thì thành công tấn cấp truyền kỳ cấp, đồng thời cảm nhận được chính mình tiềm lực cũng hơi có sau khi tăng lên, Cắt Lốt ý tưởng, chỉ cần ôm chặt Diệp Trường Ca cái này cực lớn to đại mượn lui, cái kia toàn bộ đều có khả năng. Hắn cũng không quên trước đây Diệp Trường Ca lấy ra đặc thù linh vật, nhưng còn có mấy loại đâu, còn như đồ À, tim đường chết mà tôi. Thật sự cho rằng một cái truyền kỳ thất tính mát là có thể đi khiêu chiến diệp trường ca đại nhân à điều này sao có thể vẹn vẹn là hệ lại nã đại nhân một cái người là có thể làm cho cái này Hải đảo 3.000 số lượng đội ngũ triệt để vì diệt không sai Edo Norton Hải đảo hiện tại đã có vượt lên trước 3.000 người thấp nhất đều là bạch kim cấp thậm chí như không phải của hắn Hải đảo không đủ lớn hắn còn muốn gia tăng càng nhiều hơn nhân thủ đâu bất quá cái này dạng cũng đủ rồi nhìn lấy mát triệt để củng cố xuống khí thức chính như cắt lốt dự liệu giống nhauua cần lấy ra tấm tia khảoạch khiêu chết thể chờ các loại vài ngày không cần có 9 cái chuyển kỳ nhất tinh, một cái chuyển ứng kỳ thất tinh cường giả nơi tay. Edo Norton làm sao đều không cảm thấy chính mình thất bại. Phi Long kỵ mặt làm sao đua, là thời điểm giáo huấn cái kia Diệp Trường ca. Edo Norton cười lạnh một tiếng, kích hoạt rồi trong tay khảo hạch khiêu chiến thể. Sau một khắc, Edo Norton càng là nhịn không được cười lên ha ha. Ha ha ha, cái này Diệp Trường ca Hải Đảo, tư nhiên chỉ có 2 300 cái bạch ngân cấp chiến sĩ. Tối cường cũng chỉ là bạch kim thất tinh. Thì ra là thế, là vận khí tốt thu được một cái lớn đại phù làm sao? Ta nói hắn làm sao có thể tu được nhiều như vậy cho điểm đâu. Tu tự chính mình còn lo lắng đâu, còn chuẩn bị như vậy chu đáo chắc chẽ, hiện tại xem ra toàn bộ đều là mình suy nghĩ nhiều quá. Khẽ lắc đầu một cái, Edo Norton tuyển trạch mở ra khiêu chiến. Xa xa, cắt lốt lẩm thầm lắc đầu thở dài. Rốt cục vẫn phải lựa chọn tìm đường chết à, bạn đang nghe ra Dio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô an to hủ tiếu các bạn ơi. Chương 56, phản ứng này có cái gì rất không đúng. Trên hải đảo, Diệp Trường Ca đứng ở thần thánh sinh mệnh chi trụ chố cao nhất, nhìn ra xa xa phủ đảo. Lúc này, trên phủ đảo đã có đại lượng mang mang lục lục thất ảnh. Hoang tộc đầu nhập vào Diệp Trường Ca phía sau. Ngoại trừ 1.000 cái hoang tộc chiến sĩ còn lại hơn 4.000 người đều đang điên cùng kiến thiết lao thôn trưởng cùng mọi người sau khi thương nghị đã chọn xong kiến thành vị trí đối với chính là kiến thành kỳ thực bọn họ chỉ cần mở ra một cái đất bằng phẳng, làm cho nguyên tố tinh linh xuất thủ là được nhưng coi như là nạ các nàng xuất thủ cũng chỉ là xây cái đại thể trạng thái cụ thể xây dựng còn phải là chính bọn hắn đậu thủ dù sao nếu muốn đạt được diệp trường ca cho ở loại trình độ đó là không có khả năng bất quá điều này cũng làm cho lão thôn trưởng bọn họ vạn phần cao hứng trên thực tế coi như là nạ các nàng không hề làm gì Lão tôn trưởng bọn họ đều một cái cao hơn một cái hơn thịnh. Có thể ở hai nơi này cái một chỗ, cái kia đối với bọn họ mà nói đã là thiên đại may mắn. Không có hung thú uy hiếp, cũng không cần theo người cấp đoạt cái gì tài nguyên. Mặc dù bây giờ sinh tồn tài nguyên là Diệp trường ca cung cấp, nhưng là chỉ là một chút xíu tích phân mà thôi. Hơn nữa ở cự thị liệp tích khai khẩn dưới, phù đảo đã có từng mảnh một đồng ruộng, cùng với cái ruộng. Mặt trên hiện tại đang trồng trọt cái này thần cấp lúa nước, cùng với còn lại cây nông nghiệp đáng nhắc tới chính là, a đại bọn họ lúc tới, kỳ thực còn có chứa một ít gia cầm. Bây giờ đang ở phù đạo tiến hành nuôi thả. Trên phù đảo nguyên bản không có gì sinh cơ, tựa hồ là bị quét ra một bộ phận sinh khí đưa đến. Hệ lệ nạp xuất thủ mấy cái giới ma pháp đi, cũng đã khôi phục hơn phân nửa. Hiện tại toàn bộ phù đảo còn không đến mức nói sinh cơ bừng bừng, nhưng là tồn tại một ít lục sắc. Là lần nọ các nàng mỗi ngày theo thông lệ một dạng, ở phù đảo cấp nơi thi triển đối với thảm thực vật sinh trưởng tăng nhanh một hệ ma pháp, cũng chính là phù đảo diện tích lớn, không có nhanh như vậy. Có thể dựa theo tốc độ như vậy xuống phía dưới, sớm muộn toàn bộ phù đảo đều sẽ biến đến xanh biết xuê, sinh cơ bừng bừng đối với lần này Diệp Trường Ca rất hài lòng ở thần thánh sinh mệnh chi thụ tiến hành nhìn ra xa, nhưng là hết sức thích khi đồng thời hắn cũng ở suy nghĩ hệ Lệ nạ lời nói, đó chính là đem chỗ ngồi chính giữa phù đảo dung nhập chính mình hải đảo đơn giản mà nói, chính là sử dụng ma pháp cường đại, đem phù đảo tiến hành cải tạo. Lấy Diệp Trường Ca hải đảo làm trung tâm đem phù đảo tiến hành vận vèo thành một cái vòng tròn, như vậy vây quanh toàn bộ hải đảo. Nếu như lời khi trước, hệ Lệ nạ cũng sẽ không như vậy kiến nghị. Nguyên nhân rất đơn giản, cho dù là vận dụng ma pháp đại, tiến hành rồi như vậy cải tạo, phù đạo vẫn là phù đạo. Thật muốn khống chế không biết thời điểm, tiến hành rồi phiêu lưu gì gì đó cái kia sợ rằng sẽ trước tiên đem Diệp trường Ca Hải đảo tê liệt tứ phân ngũ liệt. Nhưng bây giờ không giống nhau, chỉ cần sử dụng sát nhập thẻ, cái kia phù đảo thì sẽ hoàn toàn hóa thành Hải đảo một bộ phận. Mà cứ như vậy, lấy viên Hoàn Phương thức dung nhập Diệp trường Ca Hải đảo mới là cao nhất. Có thể đó cũng quá tiêu hao ma lực. Đồng thời chỉ là Elena một cái vướng giả, cũng quá miễn cưỡng. Đợi chút đi, ngược lại rất nhanh thần cấp nông trường là có thể thăng cấp cấp 4, đến lúc đó thần thánh sinh mệnh chi thủ là có thể ngoài định mức nhiều một lần dựng dục số lần. Diệp Trưởng Ca ngứ khí mang theo chờ mong, hy vọng cái này một lần có thể tạo ra một cái vương tộc nguyên tố tinh linh chỉ cần là nguyên tố tinh linh vương giả, cái kia trên cơ bản chính là sở hữu màu sắc rực rỡ tiềm lực. Thanh niên đã vì vương giả, hai cái vương giả nguyên tố tinh linh cũng đã không có vấn đề gì. Dâu gì lời nói, vậy hãy để cho hệ Lệ Nạ tiến thêm một bước. Làm cho hệ Lệ Nạ tiến thêm một bước, cái kia cũng không có đơn giản như vậy. Bởi vì hệ Lệ Nạ mặc dù không còn như nói, vạn năm, tài năng mới có thể để thăng một cái tinh cấp. Nhưng dựa theo hệ Lệ Nạ suy đoán của mình, sợ rằng cần để thăng một 2000 năm tu vi tài năng mới có thể tấn cấp vương giả nhị tinh. Thấy được linh vật thần cấp hóa sau hiệu quả, Diệp Trường Ca đã không tính đối với phổ thông dược liệu những thứ này tiến hành thần cấp hóa. Trên thực tế, trước mắt thần cấp cây nông nghiệp cùng với thần cấp dược liệu cũng đã đủ rồi. Kế tiếp cần thần cấp hóa lại là càng thêm đặc thù đồ vật, có thể tăng cao tu vi linh vật. Tương giống với thần cấp linh đảo loại này, bởi vì lúc trước mua sắm linh vật hạt giống, hắn hiện tại cũng đã coi thường lách, nguyên nhân chân chính là Diệp Trường Ca hiện tại tay cầm cự khoản đối với chính là từ ẻ đổ nọt tẩn lấy được 120 vạn tích phân. Có nhiều như vậy tích phân, Diệp Trường Ca cảm giác mình có thể ở đạo chủ giao diện vẫn là cái kia, tiến hành một lần lớn tiêu phí, mua sắm một ít đặc thù linh vật hạt giống. Nhưng mà, liền tại Diệp Trường Ca mở ra chính mình cá nhân thuộc tính giao diện, chuẩn bị tiến nhập đảo chủ giao diện thời điểm, trong lúc bất chợt một cái đặc thù giao diện đạn nhảy ra ngoài. Tăng một tiếng, Diệp Trường Ca trước mắt nhiều một cái huyết hồng sắc giao diện cảnh cáo, Sơ giai đảo chủ ẽ e đỗ nọt tận sử dụng khảo hạch khiêu chiến thể, đối với người phát động cưỡng chế tính khiêu chiến, sau 3 phút không gian giao diện mở ra, các người hải đảo sẽ tiến hành nối đường dây. Cảnh cáo, Sơ giai đảo chủ ẽ e đỗ nọt tận sử dụng khảo hạch khiêu thể, đối với ngươi phát động cưỡng chế tính khiêu chiến, sau 3 phút không gian giao diện mở ra, các ngươi hải đảo sẽ tiến hành nối đường dây. Cảnh cáo Sở gia đạo chủ ế đỗ Norton sử dụng khảo hạch khiêu chiến thể, đối với người phát động cưỡng chế tính khiêu chiến, sau 3 phút không gian giao diện mở ra, các ngươi hải đạo sẽ tiến hành nối đường dây. Ba đạo đỏ như máu chữ to gợi ý, là chói mắt như vậy, bắt mắt như vậy, mà Diệp Trường Ca phản ứng lại là ách, hiện tại không phải nói chờ, tam loại, vài ngày sau, hừ, đây là Diệp Trường Ca đệ một cái phản ứng. Không chút nào hoảng sợ, hoảng sợ không tồn tại, chính là một cái ế đỗ Norton mà thôi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô An Tô tiếu các bạn ơi. Chương 57, đây là một hồi còn chưa bắt đầu thì có thắng bại chiến đấu. 3 phút có thể làm cái gì, đại bộ phận sự tình đều không làm được. Nhất là Diệp Trường Ca còn nhận định mấy ngày nay, cái kia hệ độn nọt tận sẽ không đối với mình khởi xướng khiêu chiến. Có thể kết quả hắn cũng là tới phát động. Khá lắm, làm đánh lớn a, có thể Diệp Trường Ca cũng là không chút nào hoảng sợ. Helena, đem người cho ta triệu tập qua đây, 1 phút đồng hồ sau sắp sửa mở ra khiêu chiến. Diệp Trường Ca đột nhiên mở miệng nói. Lúc này, hắn vẫn còn ở thần thánh sinh mệnh trên cây. Helena cũng không ở bên hắn. Có thể sau khắc, Helena thanh âm liền ghé lên. Đúng vậy, chủ nhân Rất nhanh, một đạo tinh thần ba động vô hình tan dã đi ra ngoài. Nguyên bản đang huấn luyện A đại đám người, thân hình dừng lại, sau đó mạnh mẽ đối với đang huấn luyện chính giữa hoang tộc chiến sĩ hô khiếu một tiếng. Hoang tộc chiến sĩ tập hợp, chuẩn bị chiến đấu. A đại biết được chuyện khiêu chiến, vì vậy hắn đã sớm làm cho hoang tộc chiến sĩ diễn luyện quá rất nhiều lần. Tiếng gào này dưới, rất nhanh hơn ngàn hoang tộc chiến sĩ liền tập hợp. Toàn bộ quá trình không đủ 10 giây, khoa trương sao, cũng không khoa trương, phải biết rằng nơi này hơn ngàn người, dù cho không phải trước giờ buổi dưỡng cái kia 300 người, những người còn lại cũng đều đã là thanh đồng cấp chiến sĩ. Không nói thanh đồng cấp chiến sĩ, chính là hắc thiết cấp tốc độ, đã là người thường mấy lần, thậm chí là gấp 10 lần. Tập hợp rất nhanh, A Đại cũng không có dây dưa, xuất lĩnh 300 người trước tiên chạy tới Hải đảo Mạt Đông. Diệp Trường Ca đã ở chỗ này. Lúc này, Diệp Trường Ca trước mắt ngoài khơi trăm mét ra, đã nhiều một màn ánh sáng. Cái này chính là không gian giao diện. Khiêu chiến thẻ cụ bị khiêu chiến, nhưng là chia làm mấy loại. Trong đó khảo hạch khiêu chiến thẻ bởi vì người thắng lợi cuối cùng, biết thu hoạch đối phương hải đảo. Vì vậy, khiêu chiến mở ra thời điểm, sẽ xuất hiện một cái không gian giao diện, đem hai cái hải đảo tạm thời liên kết. Diệp Trường Kha biết, lúc này ẻ e đổ nọt tẩn bên kia cũng là cùng cạnh mình giống nhau. Chờ, các loại, đến ngược thời gian 3 phút kết thúc, chính mình hải đảo sẽ dọc theo 100m khoảng cách, liên tiếp đến không gian giao diện bên trên. Cái này liền làm cho hai cái hải đảo chính thức giáp rới, sau đó, bắt phát chiến đấu kịch liệt, ách, cái này một lần chiến đấu nghị kịch liệt cũng kịch liệt không đứng dậy. Vừa nghĩ tới, Diệp Trường ca nhốn nhún vai. Sau đó, thấy được tập hợp nhân. A đại bọn họ 300 người, bây giờ bọn họ 300 người thấp nhất đều là bạch ngân cấp, có không ít đều là hoàng kim cấp. kim cấp thêm lên a đại mấy cái, cũng có sắp xỉ 20 người. Không tệ, sau đó chính là Lã Nạ các nàng. Lã Nạ 10 người vẫn ở chỗ cũ ra ngoài, Diệp Trường Ca không có triệu hoán các nàng trở về. Càng không nổi, hơn nữa cũng không tất yếu, Lã Nạ các nàng 10 người nguyên bản cũng chỉ là kim cương cựu tinh, hoặc là kim cương cảnh giới đỉnh cao. Nhưng này một hai ngày trôi qua, mười người đều đã chính là tiến quân sự thi cấp, Lã Nạ bên kia mấy người cũng đều giống nhau tấn cấp đến sự thi cấp. Từ đó Diệp Trường Ca thủ hạ tối cường nhất tộc nguyên tố tinh linh nhóm, nhân số so với hoàng tộc kém cách xa và rộng, chỉ có chính là 20 người, nhưng này 21 người cũng là một cái vô giả, 20 cái sử thi cấp Trình thể chiến lực là hoang tộc làm sao cũng không đội kịp. Bá, thân hình lóe lên, Diệp Trường Ca bên người nhiều một bóng người xinh đẹp, chính là Helena. Diệp Trường Ca nhìn về phía nàng, không nói gì chỉ là trong mắt lộ ra một tiếng hỏi. "Chủ nhân ngài yên tâm đi, ta mới vừa tận lực ra chỉ một cái thổ hệ ma pháp, trừ phi là tới một lần báo cấp, bằng không trong vòng 3 canh giờ phù đảo là không có khả năng xuất hiện bất cứ vấn đề gì." "Ừm." Diệp Trường Ca gật đầu. Không nói bao giờ, Diệp Trường Ca đều cảm thấy 3 phút là có thể tiếp thu chiến đấu đến ngược thời gian kết thúc, sau một khắc, không gian giao diện mạnh lóe lên, phảng phất bể nát giống nhau. Diệp Trường Ca thấy được đối diện, mà đối diện Edo Norton cũng nhìn thấy Diệp Trường Ca. Ha ha ha, Diệp Trường Ca. Chứng kiến Diệp Trường Ca trong nháy mắt, Edo Norton chính là cười ha ha một tiếng, toàn bộ sắc mặt tràn đầy khát thường hồng nhận điều này, làm cho Diệp Trường Ca cả người đều không thích hợp. Ta có thể cuối cùng là nhìn thấy ngươi. Edo Norton thanh âm trong nháy mắt thâm độc xuống tới, trên mặt thêm mấy phần nụ cười giữ tận đang nói chuyện đồng thời, Edo Norton toàn thân nhẹ một chút, một lực lượng đem lên, hướng Diệp Trường Ca bên này bay tới. Cũng là sau lưng mắt vận dụng chính mình lực lượng, đem mang theo qua đây đây không phải là phi hành mà mạnh mẽ lấy tự thân lực lượng, tiến hành cự ly ngắn tầng trời thấp truyện kỳ thất tinh. Hệ lẽ Helena trước tiên đã nhận ra cái gì, trong mắt lộ ra một tia kinh dị. Dĩ nhiên, nàng kinh dị không phải là đối phương cảnh giới, mà là cái này Edo Norton rõ ràng cùng chủ nhân giống nhau, đều là lần này tân nhân đạo chủ. Có thể coi là cái này Edo Norton đã là sơ dai đạo chủ, nhưng cũng không thể làm cho một cái truyền kỳ thất tinh người tiến nhập hắn hải đạo mới đúng. Helena chỉ là đối với cái này có chút kinh dị rất kỳ. Chỉ mắt thực lực. A. Vẫn là một câu nói kia, tại chính thức vương giả trước mặt, vương giả phía dưới đều là Ronnze, Edo Norton không biết những thứ này, ngược lại trên mặt nhếch răng cười cùng càng thêm lầm nặng. Bởi vì tại hắn hành động đồng thời, phía sau hắn 3000 đại quân cũng động. Chí ít đều là bạch kim cấp, còn có mấy trăm kim cương cấp, thậm chí liền sử thi cấp cũng có hơn 10 20. Mà những cái này đều không phải là Edo Norton sức mạnh. Hắn sức mạnh nhưng là phía sau hắn 10 đạo thân ảnh. Một cái truyền kỳ thất tinh, chín cái truyền kỳ nhất tinh, thậm chí tới gần sau đó, nhìn lấy đến nay đều không mở miệng diệp Trường Ca, Edo trong lòng càng lạ chế nhạo. Cái này Diệp Trường ca sợ là sợ ngây người chứ, nhưng mà, Hẻ Đồ Nọt Tẩn không biết là, sau lưng hắn 10 đạo thân ảnh bên trong, có một người khi nhìn đến Diệp Trường ca bên người Hẻ Lệ Na phía sau, trong lòng nhẹ nhàng thở dài. "Ai, quả nhiên theo ta Cắt Lốt nghĩ giống nhau, đây là một hồi còn chưa bắt đầu cũng đã quyết ra thắng bại chiến đấu." Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, "Ghé vô An tô Hủ Tiếu các bạn ơi." Chương 58, Bắt giai cấm chú, văng chi đau thường. Truyền kỳ thất tinh, nghe được kệ Lệ Na lời nói, Diệp Trường ca trong mắt cũng có chút dị quang. Cắt Lốt không phải nói, Nọt Tẩn ra tộc bỏ ra giá lớn. Chỉ là cho Eddo Norton tặng 10 cái sử thi đỉnh phong tiến hóa giả qua đây sao? Vừa mới qua đi thời gian mấy ngày, liền văng ra một cái chuyển ân kỳ thất tinh rồi hả? Diệp Trường Ca đối với lần này cũng có chút ngạc nhiên. Thậm chí nếu là có thể nắm giữ cái biện pháp này nói, cái kia có lẽ mình cũng có thể làm ra một nhóm chuyển kỳ cấp cao thủ. Chỉ bất quá Eddo Norton thái độ, làm cho Diệp Trường Ca có chút không nói. Eddo Norton a, làm sao cảm giác ngươi dường như nhận định chính mình thắng chắc? Diệp Trường Ca tiến lên một chút khoảng cách, nhìn lấy đã dừng lại Eddo Norton, ngữ khí thập phần bình thản. Ha ha ha, cảm giác? Phàn Phất nghe được cái gì thiên đại cười giống nhau? È Đồ nọ tận mạnh cười ha hả. Sau đó, hắn mạnh dừng lại, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trường Ca lạnh lùng nói: "Đây không phải là cảm giác, mà là trên thực tế, Diệp Trường Ca ngươi chết đã đến nơi. Đằng sau ta nhưng là 3000 thấp nhất Bạch Kim cấp cao thủ, còn có 10 cái chuyển kỳ cấp tướng giả, cục diện như vậy ngươi coi như là muốn chạy trốn đều trốn không thoát." Nói đến đây, È Đồ nọ tận phảng phất nghĩ tới điều gì, lại bỏ thêm vài câu ủ: "Được rồi, đừng nghĩ chạy về làm Tinh, khiêu chiến bên trong ngươi là không cách nào mở ra không gian thông đạo, thậm chí những người khác cũng vô pháp can thiệp hai người chúng ta khiêu chiến." Sở dĩ, đừng hi vọng có người tới cứu ngươi. Ngươi song đời? Khá lắm, ngươi liền tự tin như vậy, nhìn lấy càng Phát gia Càn rỡ ẻ e đồ Norton, Diệp Trường ca vẻ mặt quá dị. Hắn cuối cùng là minh rồi. Cái này ẻ e đồ Norton không có trước tiên động thủ, thậm chí mang theo hắn đại quân cố ý nhích lại gần mình, sau đó ngừng lại đây đều là tới khoe khoang, tới giễu võ dương oai, để biểu hiện chính mình cường đại. Ách, cũng có lẽ là nghĩ đến nhìn một chút, chính mình lúc này cái kia hoảng sợ được run lẩy bẩy dáng vẻ, Diệp Trường ca trong lòng cảm thấy chắc là cái này dạng đáng thiếp, cái này đã định trước sẽ để cho hắn thất vọng a. Helena, Diệp Trường Kha nhẹ nói, hắn có thể không muốn lãng phí chuyện gì? bởi vì ngay mới vừa rồi lần nạ đi qua chủ tớ quan hệ trạng thái, cho hắn tặng lại tới một câu nói, rất cấp bách, dường như chuyện gì xảy ra không ổn sự tình. Sở dĩ, hắn không có cùng cái này ẻ đỗ Norton chến vài nữa ý tứ. Động thủ đi, kèm theo Diệp Trường Ca câu này, Hế Lệ nạ từ phía sau hắn đứng dậy. Nguyên bản ẻ đỗ Norton còn không có chú ý tới Hế Lệ Na. Dù sao trong mắt hắn sợ rằng chỉ có Diệp Trường Ca một cái người. Bây giờ thấy Hế Lệ nạ đi tới phía sau, hắn chấn động trong lòng, không gì sánh được giận mình. Cái này Diệp Trường Ca lại có một cái như vậy tuyệt mỹ người. Chỉ bất quá Diệp Trường Ca lời nói, làm cho hắn lần nữa cười ha hả. Ha. ha ha ha, Diệp Trường Ca ngươi điên rồi sao? É Norton cười ha ha, nữ khí tràn đầy khinh thường. Ngươi làm cho người nữ nhân này tới ra tay? Làm cái gì? Ngươi cho rằng đây là sánh bằng đại tái sao? Muốn thật là sánh bằng đại tái, ta nhận thua, ha ha ha. Nhưng mà, vừa lúc đó, cái kia mát phát hiện không được bình thường. Bởi vì thân là truyền kỳ thất tinh hắn, lúc này mới phát hiện một cái thập phần quỷ dị tình huống đó chính là nếu không phải cái này xinh đẹp đến kỳ cục nữ nhân, chính mình chủ động đứng dậy, hắn đều không có nhận thấy được sự tồn tại của đối phương thậm chí cho dù là đối phương hiện tại đứng dậy, hắn đều không có nhận thấy được đối phương chút khí tức nào. Rất hiển nhiên có cái gì rất không đúng, cái kia nữ nhân có chuyện, sau một khắc, động tác của đối phương càng là xác nhận trong lòng hắn suy đoán. Bởi vì vừa lúc đó, Hệ Lệ nạ xuất hiện. Chỉ thấy nàng tiểu thủ vừa nhấc, ngũ chỉ hơi một tấm âm ầm, khí tức bạo tạc, nguyên tố bạo động, một cố khủng bố mà khí tức hủy diện, từ Hệ Lệ nạ trên tay bộc phát ra. "Không tốt, mắt trước tiên nắm lên trước người ệ đổ đợn, thiếu gia, địch nhân cường đại, chúng ta đi." "Đi." Hệ Lệ Na cười lạnh một tiếng. Nếu để cho các ngươi này cũng có thể chạy trốn, ta hệ hễ nạ đều thẹn với vương giả thực lực. Cái gì? Vương giả? Mắt trong lòng sợ, thậm chí tuyệt vọng, nguyên bản hắn chẳng qua là cảm thấy thực lực đối phương cường đại, là một cái kinh khủng chuyển ấn kỳ cấp cường giả, có thể bây giờ đối phương lại còn nói chính mình là vương giả. Hắn không có hoài nghi, hơn nữa cũng không có hoài nghi thời gian. Băng chi đau thương, một đạo thanh lánh tiếng chuyển đến, mắt cả người cứng đờ đang chết, là Bát giai băng hệ công chú Cái ý niệm này vừa xuất hiện, mắt sau một khắc liền cái gì cũng không biết, bởi vì liền tại hễ Lena mở miệng trong mấy mắt, một trận gió mát phất qua tới. Xoa xoát. Mắt đất, không phải, chắc là giữa không trung bắt đầu trong nháy mắt cái băng. Băng xương trong nháy mắt như kết, tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt đều không có, liền trực tiếp từ hệ lẹ nạ trước người mấy thước chỗ, một đường lan tràn ra. Sau đó, trải qua ẻ đồ Norton nắm người, không chút nào trở ngại đột phá lan tràn mà đi. Thang đến ẻ đồ Norton trên hải đảo, vào giờ khắc này, cái gì bạch kim cấp, kim cương cấp, thậm chí chính là chuyển vận kỳ cấp tiến hóa giả, đều không ngoại lệ đều hóa thành từng tòa khắp băng. Cho dù là miểu cái này truyền kỳ thất tinh cũng không ngoại lệ. Miểu sát, chân chính sát, một người miểu sát 3000, đây chính là vương giả chỉ là nhất chiêu, liền kết thúc chiến đấu ân, muốn lấy lại lời mở đầu. Cái gì 3 phút, là ta quá coi thường Elena. Cái này rõ ràng chính là miểu sát có được hay không, Diệp Trường ca trong lòng càng khái. Ta đều không có xuất thủ, ngươi liền đổ hạ. Phiên Muãn A, bạn đang nghe ra radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô Anto hô tiếu các bạn ơi. Chương 59, vương giả. Chính là Thiên Vương lão tử tới, cũng chiếu giết. Ân, cũng không phải mọi người đều biến thành các băng. Chỉ ít cắt lốt tên nội gián này, hách, nội ứng. Là nội ứng, hắn không có bị Elena đợt công kích cùng điều này làm cho cắt lốt trong lòng càng thêm vui mừng mại mà chính mình thông minh tuyệt đỉnh lựa chọn đầu nhập vào đại nhân, nếu không, liền trực tiếp lạnh lạnh. Chỉ bất quá không nghĩ tới cái này hệ nạ đại nhân càng phát ra cường đại rồi. Một cái bát gai cầm chú băng hệ ma pháp, hơn nữa còn là loại này phạm vi cực lớn công kích. Cư nhiên có thể tránh thoát ta, như vậy thao túng thủ đoạn, đã không phải là tìm kiếm vương giả. T, chẳng lẽ hệ Hellena đại nhân thực lực đã đạt đến cái loại này phong hào vương giả cảnh giới chứ? Một nghĩ đến khả năng này, cắt lốt tâm đầu nhất kiêu. Bất quá, đối diện Hellena cũng là nhướng mày ngữ, đây là. Hellena ánh mắt dừng lại ở ẻ đồ nọt trên tay, trực tiếp một cái lấy mình đem Diệp Trường Ca ngăn trở phía sau. Làm sao soạt soạt, Diệp Trường Ca vừa định mở miệng, một đạo tiếng vỡ vụn liền đưa tới sự chú ý của hắn. Quay đầu nhìn lại, Diệp Trường Ca lúc này mới phát hiện, cũng là cái tên Ệ Đùa Norton trên người băng sương, trực tiếp hằn mất. Sau đó, nghiền nát thành vô số vụ băng, lộ ra Ệ Đùa Norton. Thời khắc này Ệ Đùa Norton vẻ mặt tái nhợt, cả người run run. Vương giả, điều này sao có thể? Cái này Diệp Trường Ca làm sao có khả năng sở hữu một cái vương giả thủ hạ, điều đó không có khả năng. trong lòng nhấc lên kinh đảo Hái lãng, vạn phần không dám tin tưởng. Hắn không có nghĩ qua chính mình thất bại nhưng lại thua triệt để như vậy, liền một điểm phản kháng dư lực đều không có. Thua thiệt hắn còn cảm thấy, chính mình lấy một lần cường hóa để thăng cơ hội, Zenith Master trở thành truyền kỳ thất tinh cường giả, là một cái tuyệt hào chủ ý chính là một cái diệp trưởng ca, cho dù là vận khí lại người tiên, cho dù là đầu phục cường đại thế lực. Cái kia tại hắn ẻ đùa nọ tởn trước mặt vẫn là dân đen một cái. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hiện tại xem ra, chính mình làm toàn bộ đều ở trong mắt Diệp trưởng ca chỉ là một chuyện cười chứ, 3000 đại quân, thấp nhất mạnh kim cấp, còn có 10 cái truyền kỳ cấp cường giả, thậm chí trong đó một cái càng là truyền kỳ thất tinh. Đội hình như vậy hoàn toàn chính xác cường đại. Cần phải nghĩ đối với một cái vương giả khởi sướng khiêu chiến, đây thật là một chuyện cười, thậm chí nếu không phải phụ thân ban tặng hắn bảo mệnh con bài chưa lật, chỉ sợ hắn cũng là khắc băng một cái ông. Một tiếng khẽ chấn động, một khối đặc thù kim loại thiết phiến từ trên người ẻ đổ nọt tẩn bay ra, trực tiếp bay lơ lửng ở phía trước, đem ẻ đổ nọt tẩn bảo vệ. Thấy như vậy một màn, Diệp Trường Ca nhướng mày. Quả nhiên là đại thế lực đệ tử, bảo mệnh con bài chưa lật thật lòng cường đại. Bắt giải cấm đều bắt không được đối phương tính mệnh. Nhưng lại chỉ là một đạo bảo mệnh con bài chưa lật mà thôi. Helena, Diệp Trường Ca thấp giọng nói. Mặc dù không có nhiều lời, nhưng e nạ cũng là rõ ràng Bạch Diệp Trưởng cao ý tứ. "Chủ nhân, cái tiêu kim loại thiết phiến chỉ là phong tồn một cái vương giả một ít lực lượng, không đáng để lo." Elena khẽ lắc đầu một cái, trên mặt đều là tự tin. "Rất tốt." Diệp Trường ca thỏa mãn gật đầu, ánh mắt dừng lại ở Edo Norton trên người, hờ hững mở miệng nói. "Giết hắn đi." "Ừ?" Edo Norton ngây ngẩn cả người. Diệp Trưởng ca lời nói hắn tự nhiên là nghe được. "Giết hắn đi? Cái này Diệp Trưởng ca là đùa hay sao?" "Diệp Trưởng ca ngươi dám ta?" Edo khí mang theo một không dám tin tưởng. A, ngươi đoàn ta có dám hay không?" Diệp Trường Ca nghiền ngẫm cười đang khi nói chuyện, hễ lệ nạ trên người Nguyên Tố lần nữa chào đảng. Hắn không phải nói đu nữa, Ệ Đồ Nọt tởn cả người lạnh lẽo, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Trước mắt Diệp Trường Ca căn bản cũng không quan tâm thân phận của hắn, là thật muốn giết hắn, nhất thời, Ệ Đồ Nọt tởn liền hoảng sợ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bay lơ lửng ở trước người mình kim loại thiết phiến, thất kinh quát to lên. "Phụ thân, phụ thân nhanh cứu ta." Ông, kim loại thiết phiến mạnh một trận, bộc phát ra một trận tia sáng. Về sau, một đạo nam tử trung niên thanh âm từ trong đó truyền ra. "Diệp Trường Ca, ngươi không thể con ta." trừ phi ngươi nghĩ cùng toàn bộ Notton gia tộc trở thành tử địch. Anthony Notton, Notton gia tộc tộc trưởng, đối với lần này, Diệp Trương ca cũng không ngoài ý bởi vì Helena đã âm thầm nói cho hắn, cái này kim loại thiết phiến chẳng những phong tồn một cái vương giả một ít lực lượng, cũng phong lớn một điểm tinh thần lực. A, nói hình như là ta cố ý cùng các ngươi Notton gia tộc là địch giống nhau. Diệp Trương ca cười nhạt, ngữ khí tràn đầy khinh thường. Con trai của ngươi đều đối ta phát khởi cưỡng chế khiêu chiến, cái này tỏ rõ nếu muốn giết ta, cảm thấy ta còn biết lưu thủ. Kim loại thiết phiến trầm khắc, tiếp tục truyền ra. Giá cái giá Chỉ cần ngươi thả con ta, ta nọ tợn gia tộc không những đối với ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua, thậm chí sẽ còn dành cho ngươi bồi thường nhất định. Đừng lãng phí thời gian." Diệp Trường Ca khẽ lắc đầu một cái, "Đừng nói ngươi chỉ là một tia tinh thần ở chỗ này, cho dù là bản thân ngươi đích thân tới, cũng không đổi được ta muốn giết con trai ngươi ý niệm trong đầu." Ngươi Anthony nọ tẩn nộ tới cực điểm. "Diệp Trường Ca, ngươi cho rằng bên cạnh ngươi người nữ nhân này có thể trở thành người chỗ dựa lớn nhất, có thể đối mặt chúng ta nọ tợn gia tộc sao? Ta cảnh cáo ngươi, nàng chỉ là một người bình thường vương giả, ta nọ tộc nhưng là sở hữu phong hào cấp vương giả." Ngươi nếu như giết của ta, ngươi sẽ trở bị Phong Hạo Vương giả truy sát ta. Đừng tưởng rằng trốn ở Vô Tận Hải ngươi liền an toàn, Phong Hạo Vương giả cường đại là ngươi không cách nào tưởng tượng. Phong Hạo Vương giả, Diệp Trường Ca trong lòng hơi dừng lại một chút, chẳng lẽ là người vương giả này cũng chia đẳng cấp, Phong hào cấp, cái này vậy là cái gì đẳng cấp, đáng tiếc, mặc kệ nguyên nhân gì, này cũng không cách nào cải biến kế tiếp chuyện xảy ra đầy ra xương ngủ dày đặc, giải khai cái bãy động trời. Chương 60, vận khí nhộn nhịp. Đệ nhị phú SS Trường Ca ngữ khí bình thản lãnh tĩnh, không có bợ vì Anthony Norton lời nói, xuất hiện một tia sóng lớn. Bá, Elena xuất thủ. Người dám Anthony Norton tức giận, kim loại thiết phiến nhất thời quang mang đại tác, buộc phát ra khủng bố lực lượng. Nhưng mà, đối mặt Elena người vương giả này, điểm ấy lực lượng căn bản không đáng để lo. Thình thịch, Elena tay phải nhẹ nhàng vung lên, trực tiếp đem kim loại thiết phiến buộc phát ra quang mang đánh tan. Không phải, chờ, các loại, diệp trường, ca ta cầu người hẹ đùa Norton hoàng sợ hô to, một điểm Norton gia tộc người thừa kế tương lai phong phạm cũng không có. Cũng đúng, người đều phải bị giết. Muốn phong phạm gì khí tiết, đáng tiếc, thế lệ nạ căn bản cũng không có cho hắn nói hết lời cơ hội, trực tiếp đem bên ngoài đánh giết. Edward Norton, Norton gia tộc tương lai tộc trưởng duy nhất thiếu gia, chết. Diệp Trường Ca ngươi chờ ta, ta Anthony Norton tất sát ngươi. Kim loại thiết phiến lại một lần vang lên Anthony Norton giống giận phía sau, chính là chấn động mạnh, nghiền nát hóa thành hư vô. Diệp Trường Ca căn bản cũng không có lưu ý Anthony Norton uy hiếp, bởi vì hiện tại Edward Norton bị kích sát sau đó, trận này khiêu chiến rốt có kết quả khiêu kết thúc. Người Ca. Ngươi thu được sơ giai đảo chủ Edward đảo bộ tài nguyên. Chúc mừng ngươi thu được Sơ giai đảo chủ Ệ e Đồ Norton SS cấp thiên phú, thời không chi lực. 3. Cái này tiếng nhắc nhở làm cho Diệp Trường Ca ngây ngẩn cả người. Thu được Ệ e Đồ Norton toàn bộ, đây đã là chuyện trong dữ liệu. Nhưng làm cho Diệp Trường Ca vạn vạn không nghĩ tới chính là, hắn cư nhiên thực sự thu được Ệ e Đồ Norton thiên phú. Cái này có chút khó tin a, hơn nữa còn là SS cấp thiên phú, Diệp Trường Ca trước tiên kiểm tra đứng lên, sau đó trong lòng chính là nhảy. Nguyên do bởi vì cái này thiên phú cường hạn thiên phú, thời không chi lực nâng cấp SS cấp năng lực 1, sở hữu đối với Hải Đảo bất luận cái gì một chỗ không gian, mờ mờ Tiến hành gấp 3 thời gian gia tốc năng lực hai, chưa giải khóa, Bạch Kim cấp giải tỏa, thuộc tính này. Diệp Trường Ca hít vào một ngụm khí lạnh. Tuy là chứng kiến tên thời không chí lực, trong lòng hắn cũng có chút đoán. Có thể không nghĩ tới, cư nhiên thật là cùng chính mình đoán giống nhau, có thể đối với thời gian tiến hành gia tốc. Diệp Trường Ca nghiên cứu một cái, liền phát hiện, hắn có thể tại chính mình trên hải đảo, chế tạo ra một cái ngoại giới gấp 3 thời gian gia tốc không gian. Cứ việc cái không gian này không lớn, chỉ có 10 mờ, kỳ thực cái giai đoạn này dưới, cái tiên phú này năng lực cũng không phải là rất có thể thể hiện ra chỗ cương đại. Nhưng nếu là đặt ở hậu kỳ, Vậy tuyệt đối không giống với. Cái này thời không chi lực năng lực nhưng là có thể theo sở hữu giả tiến hóa đẳng cấp, để thăng được đến tăng lên. Tương lai chỉ sợ cũng có thể sở hữu gấp trăm lần thời gian gia tốc, cái này nếu như vận dụng ở phương diện tu luyện, vậy tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn tạo nên một đống cao thủ. Diệp Trường Ca cuối cùng là minh bạch rồi. Vì sao Nọt Tẩn gia tộc sẽ để cho Ệ e Đồ Nọt Tẩn như vậy hao tổn phí lực đông nguyên gia tộc tài nguyên. Nhất là rõ ràng căn bản cũng không cần, nhưng lại là vẫn duy trì không gian thông đạo. Cái này sợ rằng cũng không phải là thuận tiện dành cho e Đồ Nọt Tẩn tài nguyên, mà là bảo hộ hắn. Cái này một cái thiên phú nọ tẩn gia tộc làm sao có khả năng không phải tất cả cẩn thận, thậm chí trong chú ngẫm lại, chỉ là khảo hạch kỳ hạn gian mà thôi, thời gian cũng mới qua 1/3. Sau đó thì sao? Một cái khiêu chiến cư nhiên làm cho nọ tẩn gia tộc tiêu hao như vậy kết sủ tài nguyên, lấy một cái vương giả trọng thương tiến nhập suy yếu kỳ làm giá, vì ẻ đồ nọ tẩn tăng thêm đại quân thực lực đây là vì đánh bại chính mình thu được tân nhân Vương sao? Cũng không phải là, cái này nguyên nhân chân chính, là nọ tẩn tộc nhất định phải cam đoan chi thắng lợi. Vẫn là một câu nói kia, lấy an toàn làm chủ cột. Đáng tiếc, cũng chính là ta, đổi người khác kẻ đùa Norton đều có thể ung dung thủ thắng. Diệp Trường Ca khẽ lắc đầu một cái, trong lòng cố gắng vì Norton gia tộc đáng tiếc ngân, tiện nghi hắn, ha ha ha ha, lúc này lúc này cho dù là lấy Diệp Trường Ca tâm tính, trong lòng cũng không nhịn được cười ha hả. Rất bật cười, cũng đã rất hàm xúc. Lam Tinh, phiêu lựa quốc. Nơi nào đó cự đại bên trong trang viên ở Diệp Trường Ca cười to trong lòng đồng thời, trang viên này chợt buộc phát ra một cổ khí tức kinh khủng. Hơi thở này trực tiếp đánh vỡ nóc nhà, ngược trên cao. Nhất thời, thiên địa biến sắc, một đạo thân ảnh tích một dạng mặt đất lao ra, bay đến trên bầu trời. Cũng trong lúc đó, toàn bộ Lam Tinh một vài chỗ đều mơ hồ cảm nhận được cái này một cô khí tức. Sau đó, đều đã nhận ra cái gì, nhưng cũng không có người có hành động gì. Cái này một đạo thân ảnh dĩ nhiên chính là Anthony Norton. Ngay mới vừa rồi hắn cảm nhận được, chính mình để lại cho mình con trai cái kia một đạo tinh thần, trực tiếp mất mạng. Hoàn toàn không có cho hắn chuyển quay lại bất luận cái gì một chút tin tức, nhưng là Anthony Norton con trai mình hơn phân nửa không có. Hắn chính là biết con trai mình phát động cưỡng chế khiêu chiến, có thể Anthony Norton cũng không có coi là chuyện đáng kể, dù sao như vậy chuẩn bị đầy đủ, thậm chí hắn còn phái ra khỏi mắt căn bản không khả năng ngó ý, nhưng bây giờ thật vẫn ngoài ý ôn cuối cùng vẻ mong đợi, hắn nếm thử liên hệ con trai mình. Có tặng lại là, liên lạc mục tiêu đã chết. Diệp Trường Ca. Anthony Norton gầm nhẹ, phảng phất giận dữ dã thú, khi tất cả người đều biến đến không gì sánh được táo bạo. "Rất tốt, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, sẽ để cho ngươi chính là một cái dân đen dám can đạm kích sát con ta, nhưng ngươi nghĩ đến ngươi còn có thể sống mệnh sao?" Xoay tay phải lại, Anthony Norton trong tay nhiều một tấm thẻ màu vàng. Xoẹt một tiếng, thẻ màu vàng trong nháy mắt bị hắn nát, ánh sáng màu vàng lóng bạ phát. Một đạo tiếng nhắc nhở xuất hiện, đặc thù đạo cụ Hải đảo xâm lấn thẻ sử dụng thành công, mời tuyển trạch xâm lấn Hải đảo, cùng với xâm lấn nhân số ấm áp gợi ý, xâm lấn nhân số càng nhiều, càng là khó có thể xâm lấn thành công. Ta tuyển trạch 3 người. Xâm lấn Hải đảo vì chính thức đạo chủ dịp trường ca. Anthony nợn ngữ khí băng lánh. Là tạ, hai bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở sau thân thể hắn, bọn họ đều tỏa ra không thua với Anthony nợn bao nhiêu khí tức, Vương giả, Vương giả, đều là Vương giả, xâm lấn thành công. Tiến nhập xâm lấn không gian thông đạo có thể tại. Cái này dạng một đạo tiếng nhắc nhở lên. Một cái không gian vòng xoáy xuất hiện, triển khai một cái đặc thù không gian thông đạo. Anthony Norton nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp tiến nhập, phía sau hắn cái kia hai cái vương giả cũng theo tiến nhập. DS, muốn lên đỡ, khóc cái thảm, thành tích quá kém, cầu chống đỡ a, ai, cái này thành tích một lời khó nói hết a, thành tích cái gì không nói, toàn bộ coi trọng cái cùng ngày, cũng xin các vị xem quan các lao ra đến cái thủ đạt hàng, hoặc nhiều hoặc ít làm trên cái cùng ngày hơi chút thật đẹp một điểm a, đừng quá thế thảm. Thực sự, câu cái toàn bộ đạt hàng a, chương 7 cùng ngày năm canh ăn mồi, yêu cầu không cao, thủ đạt hạng có thể qua 300 liền tăng thêm. Hy vọng các vị cho tác giả nấm một điểm động lực, tác giả nấm cam đoan mỗi ngày đổi mới không dưới 10.000 chữ, nỗ lực lên ra sương, ân, một câu cuối cùng cho tác giả nấm chính mình đẩy ra xương mù dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 61, nguy cơ đến từ vương giả xâm lấn, một càng lên giá hơn cầu hoa tươi. Trên hải đảo, Diệp Trường Ca lúc này rất hưng phấn. Một cái SS cấp thiên phú cũng đã là siêu cấp lớn mùa thu hoạch, mà cái này một lần, còn có một cái đặc thù thường cho. Ân, cũng là đến từ Edward Northern. Edward Northern hải đảo toàn bộ tài nguyên cũng đã là Diệp Trường Ca đồng thời Diệp Trường Ca cũng tiếp nhận được, Edo Norton trên hải đảo toàn bộ tư nguyên tin tức. Không thể không nói, Diệp Trường Ca chấn động đến rồi. Bởi vì Edo Norton trên hải đảo đã là xanh biết một mạnh. Toàn bộ trên hải đảo đều là tươi tốt thảm thực vật. Rất hiển nhiên, đối phương mời chồng tổ sư. Diệp Trường Ca trong lòng hiểu ra. Bất quá, mấy thứ này đều làm lợi hắn. Thậm chí làm cho Diệp Trường Ca vui mừng chính là, Edo Norton trên hải đảo lại còn trồng không ít linh vật. Cái này có thể có, hoàn toàn có thể chọn ít để cho mình tiến hành thần cấp hóa. Diệp Trường Ca trong lòng vui mừng. Sau đó Hắn hiện tại có hai lựa chọn đệ nhất chính là trực tiếp dung nhập ẻ Đồ Norton Hải đảo. Kỳ thực cũng chính là hai người ráp nhau. Thậm chí hắn còn có thể nhờ vào đó cơ hội để cho mình lên lẹ vào thành sơ giai đạo chủ. Bởi vì ẻ Đồ Norton chính là sơ giai đạo chủ. Diệp Trường Ca có thể mượn cái này cơ hội để cho mình tấn cấp sơ giai đạo chủ. Nhưng Diệp Trường Ca cũng không tính làm như vậy. Bởi vì hắn trên người hiện tại nhưng là có hai con sát nhập thể, dưới tình huống như vậy, có thể tối cao hạn mức cao nhất dung hợp 6 cái phù đảo. Cái này để cho mình hải đảo diện tích sẽ trở nên càng thêm lớn. Nếu như hiện tại trở thành sơ giai đạo chủ, cái kia thì sẽ mất đi một lần tấn cấp làm cho sở hữu xác nhập phù đảo, cùng hải đảo triệt để nhất thể hóa cơ hội. Chỉ có thể chờ đợi tấn cấp trung giai đạo chủ. Diệp Trường Ca không muốn lãng phí bất luận cái gì một cái cơ hội. Sở dĩ, hắn không tính tấn cấp. Như vậy lưu cho Diệp Trường Ca tuyển trạch, đó chính là còn lại một cái. Trực tiếp đem Mễ e Đồ Nột Tẩn Hải đảo, lấy chất dinh dưỡng phương thức dung nhập chính mình hải đảo đơn giản mà nói, liền tiêu hao Mễ e Đồ Nột Tẩn để cho mình hải đạo diện tích đạt được tăng thêm. Còn có thể tăng thêm bao nhiêu, vậy cũng chỉ có thể xem Mễ e Đồ Nột Tẩn lực. Bất quá, Diệp Trường Ca cũng là ý tưởng đột phá. Nếu như vào lúc này, tiêu hao một tấm sắc nhập thẻ đem chính mình bắt được phù đảo, trực tiếp cùng ẻ đồ nọt tẩn hải đảo tiến hành xác nhập. Như vậy đối với ẻ đồ nọt tẩn hải đảo tiến hành tiêu hao, như vậy sẽ là một cái tình huống gì? Đối với lần này, Diệp Trường Ca thực sự thập phần chờ mong. Đây quả thực là đem phù đảo cũng chỉnh hợp hóa thành một cổ chất dinh dưỡng lực lượng, để cho mình hải đảo tiến hóa. Diệp Trường Ca rất muốn biết đạt được như vậy chất dinh dưỡng, chính mình hải đảo sẽ trưởng thành đến mức nào. Phải biết rằng đảo chủ hải đảo cấp càng thấp thời điểm, càng là có thể để thằng tiềm lực, vậy lại càng thêm xuất thủ. Cái này đối với hải đảo tương lai, nhưng là cực kỳ trọng yếu. Nhưng biện pháp như thế đến cũng có được hay không được không, điểm này Diệp Trường Ca nhưng là một điểm tận đáy đều không có đây chỉ là hắn động linh cơ một cái xuất hiện ý niệm trong đầu mà thôi. Muốn không động một cái. Diệp Trường Ca sợ lên cằm trầm tư. Nhưng rất nhanh, hắn lại nghĩ đến cái này một ngày thất bại, tổn thất một tấm sắc nhập thẻ không nói, thậm chí sẽ còn tổn thất chính mình duy nhất một cái phù đảo đột nhiên, vừa lúc đó, vậy không, có biến mất không gian giao diện cách đó không xa, không gian một trận chấn động. Bá. Một cái là mình, hệ lệ nạ trực tiếp xuất hiện ở Diệp Trường Ca trước mặt, vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm cái không gian kia vòng xoáy. Mà giờ khắc này Diệp Trường Ca đã sợ ngây người. Bởi vì ngay mới vừa rồi hắn chiếm được một đạo tiếng nhắc nhở ấm áp gợi ý, có người đối với ngươi sử dụng đặc thù đạo cự hải đảo xâm lấn thẻ, ngươi hải đảo bị người xâm lấn. Xâm lấn thành công. Xâm lấn không gian thông đạo đã đáp nặng, 32 giờ đồng hồ 37 phân 53 giây sau, người xâm lăng sẽ hàng lâm ngươi hải đảo. Ấm áp gợi ý, người xâm lăng vì ba người, đẳng cấp là vương giả tam tinh, vương giả tam tinh, vương giả thất tinh. Mời làm tốt chống lại chuẩn bị. Nay cũng là cái quỷ gì, Diệp Trường Ca ngây ngẩn cả người. Cũng ngây dại. Chính mình cư nhiên bị xâm lấn, hơn nữa hải đảo xâm này, đảo chủ nói cụ cũng tổn tại sao? Diệp Trường Ca trứng đau. Hắn cuối cùng là minh bạch rồi, vì sao Anthony nợ tận cái kia một đạo tinh thần, biết nói như vậy chính mình sẽ bị truy sát. Cờ Mờn, cái này không phải truy sát, phân biệt chính là tới cự giết, hơn nữa lại còn nhanh như vậy. Tôi tệ nhất là cư nhưng là ba cái vương giả, thấp nhất đều là vương giả tam tinh, tối cao càng là vương giả thất tinh. Còn tốt không có cái gọi là phong hào cấp vương giả xuất hiện. Diệp Trường Ca hừ một khẩu khí, đây coi như là tin tức tốt sao? Chỉ có thể nói hư trong tin tức tốt tin tức. Chủ nhân, làm sao vậy? Helen nả thấy Diệp Trường Ca sắc mặt không đúng. Biết trước mắt cái không gian này vòng xoáy khẳng định không phải thứ tốt gì không có gì chỉ là chúng ta bị xâm lấn Diệp trường ca nhún như vai sau đó đem Hải đảo bị xâm lấn sự tình nói cho hệ lại nạ ba cái vương giả Tuy là hệ lại nạn cũng sợ hết hồn, nàng đôi mi thanh Tú khẩn tốt chủ nhân chỉ là vương giả ba sao nói coi như là hai người cùng nhau ta cũng không sợ không hổ là ta chi kỷ tiểu nữaương à hệ lại nạ lời nói làm cho diệ trường Canông mạnhấn lên cái kia cái vương giả thất tinh đâu. người bây giờ có thể là đối thủ của đối phương sau cái này hệ lại nạ chờ một chút nhìn diệp trường ca nước mắt Sau đó, cắn răng một cái, Lư Khí tin tưởng vững chắc mà nói, "Chủ nhân, nếu là ta có thể để thẳng tới vương giả bà sao nói, ta liền không sợ đối phương không." Đây là tự tin, không phải tự đại, hệ Lệ Nạ nhưng là sở hữu sức mạnh như vậy. Thân là nguyên tố tinh linh nhất là vẫn là nguyên tố tinh linh bên trong vận động, càng là tinh linh nữ vương hệ lệ nạ nhưng là người mang toàn hệ nguyên tố chi thể, điều này làm cho nàng vận dụng ma pháp, uy lực đều so với những người khác cao hơn không biết. Giống nhau ma pháp đối phanh, rất có thể đối phương sẽ bị hệ Lệ Nạ nhất chiêu đánh chết. Vương giả tam tinh sao? Diệp Trường ca mắt sáng lên, trong lòng bắt đầu tính toán. Kỳ rảnh mạch từng câu Cho dù là hệ lệ nạ tấn cấp vương giả tâm tinh, đó cũng là có chút treo. Nếu như vương giả tứ tinh, năm sao nói, vậy trên cơ bản không có vấn đề gì. Tuy là rất khó, nhưng đây không phải là hoàn toàn không có hy vọng. Bởi vì đối phương cũng không phải là lập tức xuất hiện, mà là chờ, các loại 32 giờ đồng hồ phía sau mới có thể thưởng cho chính mình hải đảo. Cái này ngược lại xem như là một cái tin tốt, không phải không hy vọng. Diệp Trường ca hai mắt khẽ híp một cái, ánh mắt băng lánh. Hắn không hề từ bỏ chính mình hải đảo ý niệm trong đầu. Cái này cũng là không có khả năng. Không phải là ba cái vương giả sao? Giám số lớn ta tất cả đều chặt. bất kể, lãng phí liền lãng phí, hợp lại một lần. Tình hình này đã để Diệp Trường Ca không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, hắn trực tiếp lấy ra một tờ xác nhập thẻ. Sau đó, lựa chọn đem phù đảo xác nhập đến Ệ Đồ Nột Tẩn trên hải đảo. Hiện tại cũng không có làm cho hắn đi do dự thời gian ầm ầm, dũng nhiên thời, không gian giao diện nghiến nát. Ệ Đồ Nột Tẩn hải đảo vượt không mà đến, trực tiếp rơi xuống phù đảo bên, triệt để phù đảo triệt để liên tiếp. Sau đó, ở Diệp Trường Ca mệnh lệnh, nguyên bản trên phù cùng với những thứ kia cự sĩ lập đều trở lại trên hải Trường Ca dụng tiêu hao Ệ toàn bộ cung cự chất dinh dưỡng để cho mình hải đảo tăng lên. Sau một khắc, quang mang lóe lên, Edo Norton Hải đảo cùng với tòa kia phù đảo cũng bắt đầu chấn động. Kế tiếp, hơn 5000 cái hoang tộc thấy được cực kỳ rung động một màn đó chính là cự đại hải đảo bộc phát ra một trận tia sáng, ngay sau đó cũng là toàn bộ biến thành một đoàn cự đại quan đoàn. Quan đoàn trong nháy mắt lên không, sau đó thẳng tắp hướng phía Diệp trưởng Ca trên hải đảo đập tới điều này làm cho hai đại đám người trực tiếp kinh hô một tiếng. Ngược lại thì thân là đạo chủ Diệp trưởng Kha, ở ngay từ đầu sợ hết hồn phía sau, hắn liền an định lại. Bởi vì hắn chẳng những không có cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm nào thậm chí còn ngược lại cảm nhận được, chính mình hải đảo từ nơi sâu xa lộ ra một tia vô cùng khát vọng. Đối với cái kia cự đại quang đoàn khát vọng, sở dĩ điều đó không có khả năng tồn tại nguy hiểm. Diệp Trường Ca rất an tâm. Xét mới Trương Ngụy đệ nhất càng cầu hoa tươi vào, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô an tô hủ tiếu các bạn ơi. Chương 62, hải đảo tiến hóa. Đặc đồ rất tỉnh. Hai càng lên giá hơn cầu hoa tươi. Cự đại quang đoàn giáng xuống. Gió êm sóng lặng, không có gì nổ, thậm chí bất kỳ động tĩnh nào. Bởi vì quang đoàn liền phản phất là rơi đập trong nước giống nhau, một cái nộn nhạo sau đó sẽ không có động tĩnh. Nhưng, sau một khắc cũng không giống nhau ông, một trận khẽ chấn động, toàn bộ hải đảo bắt đầu chấn động. Cũng may chấn động như vậy cũng không kịt liệt, không có ảnh hưởng gì. Mà Diệp Trường Ca cũng là đã nhận ra chính mình hải đảo biến hóa đang lớn lên, mà ở Diệp Trường Ca phát hiện thời điểm, hắn hải đảo cũng đã bành trướng đến đường kính mấy cây số. Sau đó, rất nhanh đột phá 10 km, 12 km, 15 km. Tốc độ này tương đối nhanh, hết sức khoa trương. Bất quá, tình huống như vậy cũng không có duy trì bao lâu, chỉ là 3 phút liền hoàn toàn ngừng lại. Sau đó, Diệp Trường Ca hải đảo đã thay đổi một cái quái vật lớn một cái đường kính vượt lên trước 50 km hải đảo. Loại trình độ này hải đảo đã vượt qua chính thức đảo chủ cực hạn. Căn cứ ghi chép khóa trước tân nhân đảo chủ hải đảo, lớn nhất diện tích cũng chỉ là đường kính 10 km. Đối với Cung đích sắc có tân nhân Vương Hải đảo vượt lên trước 10 km, thậm chí không hai cũng đạt tới 50 km. Đang ở chạy tới xâm lấn diệp trường ca hải đảo Anthony Norton, hắn chính là hắn một lần kia tân nhân Vương. Thậm chí hải đảo diện tích cũng đạt tới 50 km. Nhưng đó là hắn xác nhập phù đảo, tấn cấp sơ giai đảo chủ sau diện tích. Có thể diệp trường ca mới là chính thức đảo chủ đâu? Chính thức đảo chủ hải đảo liền sở hữu lớn như vậy diện tích, cũng chỉ có Diệp Trường ca một cái người. Cái gì xác nhập phù đảo, cho dù là như thế nào đi nữa xác nhập phù đảo, vậy cũng không thuộc về đảo chủ hải đảo. Mà Diệp Trường ca dưới chân đường tính 50 km đảo nhỏ, cũng là hắn hải đảo, to lớn như vậy hải đảo nếu như còn lại còn lại đảo chủ đã biết, sợ rằng sẽ đấu kỵ đến phát cuồng. Tuy là so sánh phía trước phù đảo, cái này nên tính là diện tích giảm thiểu rất nhiều. Nhưng làm cho Diệp Trường ca tuyển trạch, hắn khẳng định tuyển trạch hiện tại cái này Hải đảo Hơn nữa diện tích chỉ là trong đó một cái biến hóa để cho Diệp Trường Ca giật mình chính là mình Hải Đạo xuất hiện, một cái làm cho hắn khó có thể tưởng tượng biến hóa. Đó chính là hắn Hải đảo cư nhiên ở nơi này một lần tiến hóa bên trong, thức tỉnh rồi một cái năng lực. Hải Đạo có thể giác tỉnh năng lực, cái này nên tính là đặc thù tỉnh lại đi, Diệp Trường Ca cũng không biết những thứ khác đảo chủ Hải Đạo có không có năng lực, nhưng hắn có thể khẳng định, giác tỉnh năng lực Hải Đạo tuyệt đối không giống tầm thường. Mà hắn Hải đảo thức tỉnh năng lực cũng là hết sức đặc thù đó chính là thôn phệ tiến hóa, năng lực này có thể cho Diệp Trưởng Ca Hải đảo, đi qua thôn phệ phù đạo, hoặc là còn lại đạo chủ Hải đảo sản sinh tiến hóa. Cái này dạng cắn nuốt vô luận là phù đảo vẫn là hải đảo gì gì đó, đều có thể triệt để chuyển hóa vì mình hải đảo một bộ phận. Sắc nhập thể, không cần. Vào giờ khác này, Diệp Trường Ca phát hiện nguyên bản trên tay còn rất thơm sắc nhập thể, đã biến đến đần độn vô vị đồng thời còn có một cái tình huống, đó chính là chờ, các loại thôn phệ tiến hóa đến nhất định diện tích thời điểm, hắn hải đảo là có thể tự chủ tấn cấp, căn bản không cần đảo chủ nói cụ hoặc là đặc tù gì điều kiện. Bất quá, cứ như vậy, từ trình độ nào đó mà nói, ngược lại trở thành Diệp Trưởng Ca đảo tấn cấp rất cùng hạn chế. Tỷ như Hiện tại Diệp Trường Ca Hải đảo nếu như bằng chứng đến đường kính 100 cây số, như vậy thì có thể trực tiếp lên lệnh vào thành sơ giai Hải đảo. Mà Diệp Trường Ca cũng đem trở thành sơ giai đảo chủ. Cái này coi như vô địch. Phải biết rằng tấn cấp sơ giai đảo chủ là một cái tình huống, tấn cấp trung giai đảo chủ lại là một cái tình huống. Tấn cấp cao giai đảo chủ như vậy là một loại khác tình huống, đồng thời càng là phía sau giai bậc, càng là khó có thể tấn cấp. Hiện tại Diệp Trường Ca phát hiện mình Hải đảo có thể tự mình tấn cấp. Ừm, rất tốt, ta đảo đã thành niên, sẽ tự mình lên cấp. Hơn nữa đảo thôn tiến hóa thời điểm, còn có thể dựa theo Diệp Trường Ca ý tứ đi tiến hóa. Diệp Trường Ca muốn nó là hình tròn, đó chính là hình tròn. Thậm chí có thể tròn đến dùng tròn quy luật vẽ ra cái loại này. Trừ cái đó ra, hải đảo bản thân cũng biến hóa cực đại. Hiện tại toàn bộ trên hải đảo đã có thể tự hành sinh ra nguồn nước. Chính là hải đảo hấp thu nước biển, sinh ra thuộc về hải đảo bản thân tài nguyên nước ngọt. Tại trước đây, trên hải đảo hàng ngày dùng thủy, kỳ thực đều là nguyên tố tinh linh nhóm sử dụng thủy hệ ma pháp sở chế tạo ra. Hải đảo phía trước dưới sự chỉ huy của Diệp Trường Ca, xây dựng một ít con đường. Con đường đầu nguồn là mở đi ra ao nước lớn. Chỉ cần ao nước thủy không đủ Như vậy nguyên tố tinh linh nhóm sẽ bắt đầu thi triển thủy hệ ma pháp, hướng bên trong tiệm nước. Tuy là cái này dạng cũng sẽ không tiêu hao bao nhiêu ma lực, nhưng lại là hết sức phiền phức, mà bây giờ đã hoàn toàn không cần, trên hải đảo đã có nước ngọt. Đồng thời lúc này Diệp Trường Ca trả lại cho giới hải đảo đạt mấy cái chỉ lệ. Nhất thời, ở thần thánh sinh mệnh chi thụ phụ cận nhiều một cái hồ nước, địa phương khác cũng xuất hiện một ít hồ nước. Ngay sau đó, một con sông xuất hiện, kéo dài qua toàn bộ hải đảo. Tàn mát ra vô số nhánh sông trải rộng toàn bộ hải đảo. Dung thủy vấn đề đã giải quyết triệt để, nhưng đối với mấy vấn đề này, Diệp Trường Ca cũng không có đi quan tâm. Bởi vì bây giờ trọng điểm cũng không phải là những thứ này. Tuy là hải đảo biến hóa là đáng vui, có thể vừa nghĩ tới 32 giờ đồng hồ phía sau phụ xuống 3 cái vương giả, Diệp Trường Ca cũng không có biện pháp đi chúc mừng cái gì. Thậm chí từ xâm lấn gợi ý bắt đầu, đến bây giờ cũng liền mới qua hai vài chục phút. Diệp Trường Ca phân chia một khối địa phương, làm cho a đại bọn họ đi thành lập mới ở lại điểm phía sau, hắn mà bắt đầu hành động. Ba cái vương giả thật là một cái đại nguy cơ, thậm chí coi như có thể để thang lễ nạ thực lực, có thể trừ là hệ lệ, lệ nạ cường đại đến có thể lấy một địch ba trình độ. Bằng không, đảo cùng với chính mình vẫn là nguy hiểm. Bởi vì một ngày lễ lễ ná ngăn chặn, không có cái thứ 2 vương giả dưới tình huống, đối với Diệp Trường Ca mà nói nhất định chính là thai nạn. Sở dĩ cần cái thứ 2 vương giả. Diệp Trường Ca dự định lại hợp lại một lần, đó chính là để cho mình tân cấp, chỉ cần hắn lên cấp, thiên phú của hắn năng lực sẽ đề thăng. Hắn SSS cấp Thiên Phú Hải đảo chi chủ sẽ trở nên càng cường đại hơn, nhưng lại có thể giải khóa tính năng lực. Có thể Diệp Trường Ca mong đợi cũng không phải là SSS cấp Thiên Phú Hải đảo chi chủ, mà là của mình mới chiếm được Thiên Phú thời không chi lực tuy là thời không chi lực dưới 837 một cái năng lực, cần đạt được bạch kim cấp tài năng mới có thể giải tỏa nhưng chỉ cần mình tấn cấp hoàng kim cấp, thời không chi lực năng lực một nhưng là sẽ đạt được tăng lên. Hiện tại thì có gấp 3 thời gian gia tốc. Như vậy chính mình đạt được hoàng kim cấp đâu? Gấp 5 lần sau, Diệp Trường Ca nhưng là trông cậy vào cái thiên phú này năng lực, làm cho hệ lệ nạ thăng tinh. Bây giờ còn có 32 giờ đồng hồ, gấp 5 lần thời gian gia tốc dưới, vậy coi như là 160 giờ đồng hồ. Nếu như thời gian gia tốc bội số càng nhiều hơn nói, vậy coi như càng thêm tốt hơn. Trực tiếp trồng trọt bồi dưỡng ngàn năm thần cấp dữ liệu. Ân, gấp 10 lần gia tốc nói, là được rồi. Không có cũng không quan hệ. Diệp Trường Ca đều đã nghĩ kỹ kế sách. Có thể mang một ít linh vật hạt giống tiến hành thần cấp hóa, bây giờ không có liền tuyển trạch linh xâm tiến hành thần cấp hóa tốt lắm. Mặc dù có chút lãng phí, bởi vì thần cấp linh xâm thuộc tính, sợ là cùng thần cấp nhân xâm không sai biệt lắm. Nhưng lẽ lại nạ chưa từng ăn qua, có thể hoàn toàn lấy số lượng trọng chất đi lên, đưa nàng tính cấp tăng lên. Còn thần cấp hóa danh ngạn nhân, hiện tại diệp trưởng ca trên tay chỉ là còn lại hai cái thần cấp hóa số người. Thế nhưng không quan hệ, thăng cấp thần cấp nông trường liền được, thời gian không đủ, à, trở lại nguyên lai like trọng tâm câu chuyện. Thăng cấp thời không chi lực năng lực à, thời gian gia tốc dưới trực tiếp cấp tốc thu hoạch mấy lần, cái này thần cấp nông trường không phải thăng cấp, sở dĩ hay là trước để thăng cấp bậc của mình. Nghĩ đến đây, Diệp Trường Ca cầm lấy trước mắt thần cấp nhân sâm, chính là gặm xuống phía dưới. Ừm, mùi vị không tệ, so với thần cấp cũ cải trắng ăn không ngon thiếu. Đẩy ra xương ngủ dày đặc, giải khai cái bay động trời. Chương 63, thần cấp chu quả cùng thần cấp thất thải thanh liên ba càng lên ra hơn cầu hoa tươi. Nhân vật: Diệp Trường Ca chuyên nghiệp, kiến tập đạo chủ Thiên Phú, chi chủ SS+ cấp, thời không chi cấp đẳng cấp, hoàng kim nhất kỹ năng, tinh linh hệ truyện ma pháp, hoàng tộc chiến, kỹ trang bị không tích phân, 124 vạn 820 không hải đảo con dân, 5362 gặm 3 cái 10 năm thần cấp nhân sâm sau đó, Diệp Trưởng ca rốt cuộc lên cấp. Quá lung túng. Cho dù là tiềm lực đã đạt được lam sắc cấp bậc, vậy cũng như trước quá yếu. Cư nhiên dùng 3 cái 10 năm thần cấp nhân sâm. Diệp Trưởng ca nhỏ giọng lầm bẩm một tiếng, nhưng rất nhanh, tâm tình của hắn liền trở nên tốt đẹp. Bởi vì thiên phú của hắn năng lực đã nói thăng lên. Diệp Trường ca trước tiên mà bắt đầu tra xét, chính mình cái kia mới từ trên người ẻ đổ ngoặc tẩn tuân tới SS cấp phú thời không chi lực tăng lên. Cái này nhìn một cái Diệp Trường ca khỏe miệng đều không khép lại được thiên phú, thời không chi lực đẳng cấp SS cấp năng lực 1, sở hữu đối với hải đảo bất luận cái gì một chỗ không gian 30m, tiến hành gấp 10 lần thời gian gia tốc năng lực 2, chưa giải khóa bạch kim cấp giải tỏa gấp 10 lần, gấp 10 lần thời gian gia tốc, Diệp Trường ca trong lòng rơi vào mừng như điên. Đồng thời cũng tùng một khẩu khí. Bởi vì gấp 10 lần gia tốc dưới, 32 giờ đồng hồ nhưng chỉ có 320 giờ đồng hồ, cái này đầy đủ bồi dưỡng được ngàn năm thần cấp dược liệu. Hơn nữa có thể tiến hành thời gian gia tốc không gian cũng tăng lên. Vốn chỉ là 10 cái mở, hiện tại đã là 30m. Diệp trường ca căn bản cũng không mang do dự đi thẳng tới thần cấp nông trường sau đó đem 30 thức Vông địa phương tiến hành rồi thời gian ra tốc. vừa vặn cái này 30 mở trồng trọt 30 bội cây thần cấp dược liệu cũng đã là trăm năm cấp chỉ cần trưởng thành hơn 800 năm là có thể đạt được 2.000 năm nhân đại Ừm, hiện tại cái này thời không chi lực nếu muốn ra tốc bồi dưỡng liên hạ cũng chỉ có những thứ này thần cấp dược liệu diệp trường ca suy nghĩ cái này 30 thức Vông thời không chi lực ra tốc không gian cũng không phải là tùy ý có thể và mẹo. Tuy là có thể cho diệp trường ca tự do thao túng nhưng lại đã cố định một cái phạm viấ tạo nên không gian thấp nhất là 1 mét, ngắn nhất cũng là 1 mét đồng thời không thể chia cắt ra. Hiện tại Diệp Trường Ca chính là ở 30 thức vông thần cấp thổ địa vị trí, lấy một cái trường 6m, chiều rộng 5m, cao 1 mét hình hộp chữ nhật không gian. Mà cao 1 mét trong phạm vi có thể trồng trọt đồ đạc cũng không nhiều. Thần cấp cây táo, thần cấp linh đạo thụ trước tiên loại bỏ ra. Ngược lại là thần cấp dược liệu hoàn toàn có thể. Cuối cùng, Diệp Trường Ca do dự một chút. Sau đó, đem cái này 30 bội cây thần cấp dược liệu cắt lấy một bộ phận đã vượt qua trăm năm, nhưng bây giờ thu gặt cũng chỉ là trăm năm thần cấp dược liệu. Bởi vì Diệp Trường Ca dự định làm cho thần cấp nông trường thăng cấp thần cấp nông trường nếu như thăng cấp, không đúng mới xuất hiện năng lực, cũng có thể làm cho mình kinh hỉ một lần. Mỗi loại thần cấp dược liệu lưu lại 3 bộ cây, 2 cộng 15 bộ cây. Nhiều hơn 15 cái vị trí, Diệp Trường Ca tiếp tục trồng trọt thần cấp dược liệu. Thu điểm kinh nghiệm, một bộ thần cấp dược liệu có thể thu lấy được 10 điểm điểm kinh nghiệm đâu. Sau đó, Diệp Trường Ca liền lâm vào quân quỹ. Giờ khác này ở trước mắt hắn, có một bụi màu đỏ thám cây nhỏ, cao nửa thước, trông ở buồn hoa giống nhau. Nhưng thứ này cũng là không đơn giản. Linh vật chu quả, đây là Diệp Trường Ca từ ẻ e đổ nọt tận trên hải đảo, lấy được linh vật một trong. Cái này chu quả ngược lại không tệ. Bồi dưỡng kết quả sau đó một viên chu quả nhưng là chống mấy năm khổ tu thậm chí người thường ăn một viên đều có thể trực tiếp tiến hóa thành h thiết cấp tiến hóa giả tiềm lực cao thậm chí đều có thể trực tiếp bên trên thanh đồng như vậy linh vật nếu như thần cấp hóa hiệu quả kia khẳng định càng cường đại hơn bất quá túi đầu nhìn về phía trong tay một cái hạt sen diệp trường ca trên mặt lộ ra một kia lưỡng lự đây là các lốt giao cho hắn một viên tam thải thanh Liên hạt sen đồ chơi này hiện tại đều có thể trực tiếp trợ giúp sự thi đỉnh phòng cảnh giới tiến hóa giả đang đột phá chuyển kỳ cấp thời điểm tăng thêm chí ít 3 thành xác xuất thành công rất hiển nhiên thứ này càng thêm mấtàm Nhưng mà, Diệp Trường Ca liền chỉ có một cái thần cấp hóa danh ngạch. Thần cấp cây nông nghiệp thêm lên thần cấp linh đạo tụ, cùng với thần cấp dưa hấu cùng thần cấp cây táo, đây chính là 10 cái danh ngạch. Sau đó 5 loại thần cấp dư liệu, đây cũng là 5 cái. Thêm lên phía sau Diệp Trường Ca thần cấp hóa tinh anh thảo, quy nguyên thảo cùng với linh tức có cái này 3 loại. Đến đó ba cấp thần cấp hóa 20 cái danh ngạch, Diệp Trường Ca chỉ còn lại có 2 cái. Theo Lý thuyết, một cái thần cấp hóa tam thải thanh liên, một cái thần cấp hóa chu quả. Cái này vừa vặn đủ. Có thể Diệp Trường Ca cũng là nghĩ lưu lại một cái, đối với linh sơn tiến hành thần cấp hóa. Đây coi như là hậu bị thủ đoạn. Diệp Trường ca nhưng là dự định đem Mễ Lệ nạ tinh cấp hết khả năng lên tới đi, cái này dạng, tài năng mới có thể ứng phó sau đó cục diện. Tính rồi, ngược lại hiện tại không phải cần cần thời gian bao lâu, ta là có thể góp đủ điểm kinh nghiệm đem thần cấp nông trường thăng cấp, cũng làm lỡ không mất bao nhiêu thời gian. Diệp Trường ca hai trong mắt hiện lên một tia tinh quang, nhìn về phía trước mắt hai dạng đồ vật. Không đợi, ngay bây giờ thần cấp hóa, không đúng hai thứ đồ này thần cấp hóa phía sau, sẽ mang đến cho ta kinh hỉ đâu. Tự lẩm bẩm một tiếng, Diệp Trường Kha vận dụng thần cấp hóa năng lực. Sau một khắc, tam thải thanh liên hạ sen cùng với bội cây kia chu quả, đều lẽ lên một đạo thần dị quang hại. Sau đó, chiết để đại biến dạng. Trước tiên trước mắt là một bội sáp xỉ cao một mét chu quả số lượng, cánh lá thị vượng, triển khai không gì sánh được sinh cơ. Thậm chí Diệp Trường Ca đều cảm nhận được, cái này chu quả cây khí tức. Vẹn vẹn là hơi thở này, để hắn chân kinh rồi. Không kịp chờ đợi bắt đầu kiểm tra thuộc tính. Thần cấp chu quả cây, thần cấp linh vật, 3 giờ đồng hồ thành thục một lần có thể kết quả trăm số lượng, mỗi trưởng thành 3 giờ đồng hồ, niên hạn tăng thêm 10 năm. 10 năm thân cấp quả, sử dụng sau, chí ít có thể tăng thêm 30 năm tu vi. Trong năm thần cấp châu quả, sử dụng sau, chí ít có thể tăng thêm 300 năm tu vi. Ngàn năm thần cấp châu quả, sử dụng sau, chí ít có thể tăng thêm 3000 năm tu vi. Vạn năm thần cấp châu quả, sử dụng sau, chí ít có thể tăng thêm 3 vạn năm, năm tu vi. Thần cấp chu quả thuộc tính trên hai, cái kia từng cái đồ dám hiện lộ ra tin tức, làm cho Diệp trưởng Ca vạn phần khiếp sợ. Cái này quá mạnh. Thấp nhất đều có thể để thằng 30 năm tu vi, so với thần cấp dược liệu nhưng là còn mạnh hơn nhiều. Hơn nữa còn có một chỗ không giống với đây là trí ít tăng thêm 30 năm tu vi đây cũng chính là nói, có lẽ có thể ra tăng càng nhiều hơn tu vi. Nhưng mà này còn là 10 năm giới hạn, phía sau 100 năm giới hạn, lần năm giới hạn, cũng đều là như thế. Hầu như không có bất kỳ do dự nào, Diệp Trường Ca đem bội cây này thần cấp chu quả tây ghép đến rồi thần cấp trên đất. Hiện tại đã cách Diệp Trường Ca phía trước lần thứ 2 gieo xuống thần cấp dược liệu qua 18 phút. Tần gấp 10 lần thời gian ra tốc dưới, đó chính là 180 phút 3 giờ đồng hồ thành tụ, mặc dù chỉ là 10 năm niên hạn. Thần cấp chu quả trồng phía sau, Diệp Trường Ca cũng trước tiên đem thần cấp dược liệu hạt giống lần nữa cho gieo xuống. Sau đó, xuất ra viên kia thần cấp hóa tam thải thanh liên hạt sen, cũng là trực tiếp xuống. Bất quá Hiện tại viên này tam thải thanh liên Hansen đã không thể để cho làm tam thải thanh liên Hansen lúc, cũng không phải thần cấp tam thải thanh liên hạt sen, mà là thần cấp thất thải thanh liên Hansen, có thể chống ra thần cấp thất thải thanh liên kỳ vật. Đối với chính là kỳ vật, đây là Diệp Trưởng ca xem qua cái này thần cấp thất thải thanh liên hạt giống thuộc tính phía sau, trong lòng kinh hồ. Hạt sen trùng phía sau, thần cấp thất thải thanh liên thuộc tính cũng triệt để phơi bày ở Diệp Trưởng ca trước mắt. Đẩy ra xương ngủ dày đặc, giải khai cái trời. Chương 64, SSS cấp Thiên Phú Hải chủ người thứ tư năng lực bốn càng lên ra hơn cầu hoa tươi. Thần cấp thất thải thanh liên, thần cấp linh vật, 7 giờ đồng hồ trưởng thành ra một đóa đại sen, có thể kết xuất 7 khóa hạt sen, 7 ngày thành thục vì thần cấp 1 thải liên tử, sau 4 ngày có thể phát triển vì thần cấp 2 thải liên tử, 2 sau 1 ngày có thể phát triển vì thần cấp 3 thải liên tử, 2 sau 8 ngày lớn lên thành thần cấp 4 thải liên tử. Cái này thần cấp thất thải thanh liên ngược lại là đỗ thủ. Trong 7 giờ đồng hồ phía sau, là có thể dài ra một đóa đại sen, nhưng là cần 7 ngày, tài năng mới có thể thành thục. Hơn nữa thành thục sau vẫn là một thải liên tử, nhưng là có thể mỗi quá 7 ngày liền tăng thêm nhất thải. Nếu là thần cấp thất thải thanh liên Như vậy tối cao dĩ nhiên chính là thần cấp 7 thải liên tử. 7749 thất thải thanh liên hạt sen, có thể phát triển vì thần cấp 7 thải liên tử. Mà những cái này hạt sen hiệu quả cũng là ngoài ý liệu mạnh mẽ. Thần cấp 1 thải liên tử, sử dụng sau, có thể không nhìn tiềm lực làm cho Bạch Kim đỉnh phong cảnh giới tăng phần trăm tấn cấp Kim cương. cấp. Thần cấp 2 thải liên tử, sử dụng sau, có thể không nhìn tiềm lực làm cho Kim cương đỉnh phong cảnh giới tăng phần trăm tấn cấp Sử thi. Cấp. Thần cấp 3 thải liên tử, sử dụng sau, có thể không nhìn tiềm lực làm cho Sử thi đỉnh phong cảnh giới trăm tấn cấp Truyền kỳ. Thần cấp 4 thải liên tử, sử dụng sau Có thể không nhìn tiềm lực làm cho truyền kỳ đỉnh phong cảnh giới tăng phần trăm tấn cấp vương giả cấp. Không biết vì sao phía sau ba loại hạt sen đồ dám làm màu sáng cho, nhìn không thấy thuộc tính. Nhưng lập tức chính là trước mắt bốn loại hạ sen liền đầy đủ khủng bố. Không nhìn tiềm lực tấn cấp, hơn nữa còn là trăm phần trăm xác suất thành công. Thuộc tính này, quá mạnh mẽ, Diệp Trường Ca trong lòng chấn động 460 sợ, tiện đà mừng như điên. Cứ như vậy, hắn liền hoàn toàn có thể thuận lợi tấn cấp, thậm chí một đường đến vô giả. Tiêm lực gì gì đó, căn bản cũng không cần quan tâm đây tuyệt đối kỳ vận, Diệp Trường Ca khẳng định, Vô Tận Hải không dám nói, nhưng Lam Tinh lại nói Sẽ ngang chính mình, cái này thần cấp thất thải thanh liên linh vật, căn bản cũng không khả năng tồn tại. Chỉ cần là bạch kim cấp cảnh giới đỉnh cao, dù cho ngươi là bạch sắc tiềm lực, ta đều có thể cho ngươi để thăng tới kim cương cấp. Thậm chí chính là giống như các lốt loại này Chuyển kỳ cấp chiến sĩ, tiềm lực của bọn hắn có lẽ không thấp, nhưng nếu muốn tấn cấp vương giả, cơ hội không có cái gì trông cậy vào. Trừ phi gặp gỡ cơ duyên, cuối cùng tấn cấp vương giả. Có thể tại Diệp Trường Ca nơi đây, cái kia cũng là bưng chỉ cần một viên thần cấp thất thải thanh liên bốn thải liên tử là được rồi. Tình huống như vậy, nhưng là làm cho Diệp Trường Ca rất là vui mừng. Nói như vậy, ta có lẽ đều có thể đem còn lại nguyên tố tinh linh cho để thằng tới vương giả cấp." Diệp Trương Ca trong lòng hơi động, tính toán khả năng như vậy tính đây hoàn toàn là có thể. Hiện tại lần hạ các nàng mặc dù chỉ là sự thi cấp, có thể chỉ cần thần cấp linh vật đủ nhiều. Cái kia hoàn toàn có thể đưa các nàng tăng lên, có lẽ đột phá truyền kỳ cấp có chút chắc trở, có thể tới một viên ba thải liên tử có thể hoàn thành. Sau đó một đường để thăng tới truyền kỳ đỉnh phong, lại tới một viên bốn hái hạt sen. Cái này không liền vương giả rồi hả?" "Ừm, để trước vừa để xuống, chờ qua cửa ải này lại nói." Diệp Trương Ca khẽ lắc đầu một cái. Sau đó Diệp Trường ca chú ý rơi xuống thần cấp nông trường bên trên, chính xác là cái kia thời gian ra tốc 30 mở cái kia một chỗ. Mặc dù chỉ là 15 bụi cây thần cấp dược liệu, cũng chỉ có thể thu được 150 điểm điểm kinh nghiệm. Nhưng cái này, nhưng chỉ là cần 18 phút là có thể thu hoạch một lần. Hơn nữa hiện tại lại đến còn lại mầm móng, cũng có thể thu hoạch thời điểm, Diệp Trường ca tiến hành rồi thu hoạch. Điểm kinh nghiệm gia tăng rồi mấy trăm điểm. Vừa vận đến bây giờ chỉ kém 8000 điểm điểm kinh nghiệm. Kể từ đó, tối đa cũng liền 11, 2 tiếng là có thể thăng cấp. Diệp Trường ca hiện tại vui mừng. Hắn cũng không có đi làm cái gì, liền định ở chỗ này chờ. Bởi vì hắn dự định đem chu quả tiến hành từng bước ngắt lấy 3 giờ đồng hồ sau 10 năm giới hạn thần cấp chu quả, hắn không có toàn bộ ngắt lấy, chỉ hái 3 cái 10 năm thần cấp chu quả, sử dụng sau, chỉ ít có thể tăng thêm 30 năm tu vi. Diệp Trường Ca trực tiếp đem cái này 3 cái thần cấp chu quả giao cho hệ Lệ nạ để cho nàng ăn. Tuy là 3 cái thần cấp chu quả cũng không có làm cho hệ Lệ nạ tấn cấp vương giả nhị tinh, nhưng để cho hắn gia tăng rồi 150 năm tu vi, rất hiển nhiên, một cái ít nhất đang gia tăng 30 năm tu vi thần cấp chu quả, lấy hệ Lệ Na màu sắc ức rỡ cấp bậc tiềm lực, trực tiếp tăng đến tăng thêm 500 năm. Như vậy trăm năm thần cấp chu quả đâu? Diệp Trường Ca có chút mong đợi. Ở thời gian ra tốt dưới, chỉ là 3 giờ đồng hồ trăm năm thần cấp châu quả liền thành 9. Diệp Trường Ca đồng dạng là hái 3 cái, làm cho hệ Lệ Nạ đi sử dụng trăm năm thần cấp châu quả, sử dụng sau, chí ít có thể tăng thêm 300 năm tu vi. Thực sự cùng Diệp Trường Ca giống giống nhau, ít nhất có thể tăng thêm 300 năm tu vi trăm năm thần cấp châu quả, mỗi một cái đều nhờ hệ Lệ Nạ ra tăng rồi 500 năm tu vi. Rất mạnh chóng, quả nhiên, thần cấp hóa nguyên chính là linh vật dưới tình huống, muốn so phổ thông dược liệu giỏi hơn nhiều. Hơn nữa làm cho Diệp Trường Ca trong lòng thạ một hơi là, hệ Lệ Nạ lên cấp. Vương Giả Nhị Tinh Lần nữa tăng thêm 1500 năm tu vi phía sau, Hệ Lệ Nạ tấn cấp vương giả nhị tinh. Thậm chí dựa theo nàng theo như lời, lại tới 3 cái trăm năm thần cấp chu quả cũng chính là tăng lên nữa 1500 năm tu vi, nàng là có thể tấn cấp vương giả tăng tinh. Cái này coi như làm cho Diệp Trường Ca tâm. Bởi vì thần cấp chu quả hoàn toàn có thể tại cái cái ba vị vương giả hàng lâm phía trước, thành thục đến ngàn năm niên hạn ngàn năm thần cấp châu quả, sử dụng sau, chí ít có thể tăng thêm 3000 năm tu vi. Diệp Trường Ca cảm thấy 3 cái ngàn năm thần cấp châu quả, cũng cũng có thể cho Hệ Lệ Nạ để thăng một vạn năm tu vi. Mặc dù không phải một vạn năm Vậy ít nhất cũng là 9000 năm. Dựa theo trình độ như vậy, đến lúc đó hệ Lệ Nạ chí ít cũng vương giả năm sao đang cấp. Cái này đã đủ, hơn nữa đây chỉ là chí ít, không đúng đến lúc đó vương giả lục tinh. Phải biết rằng Diệp Trường Ca còn trồng 15 bộ cây, đến lúc đó có thể thành thục ngàn năm thần cấp dược liệu. Cái này có là 1500 năm tu vi đề thăng. Vương giả lục tinh đang nhìn, đối phương chỉ là vương giả thất tinh, cho dù là thực lực đối phương cường đại. Nhưng mà, hệ Lệ Nạ cũng là nguyên tố tinh linh chỉ là tinh linh nữ vương, toàn thuộc tính nguyên tố chi thể cũng không phải là một cái bài biện. Lấy đạo chủ Thiên Phú đẳng cấp tới định nghĩa lời nói, thế lẽ nạ Thiên Phú tuyệt đối là SS cấp, thậm chí là SS cấp Thiên Phú cũng không nhất định. Mặc dù là ba cái vương giả, có thể Diệp Trưởng Ca cũng là sẽ không. Bởi vì hắn phát hiện chính mình Thiên Phú Hải đảo chi chủ, mới giải tỏa năng lực, làm cho hắn dị thường kinh hỉ Thiên Phú, Hải Đạo chi chủ đẳng cấp SS cấp năng lực 1, sở hữu Hải đảo tuyệt đối chủ quyền, tuyệt đối không thể bị xâm phạm. Năng lực 2, sở hữu thành lập đi qua những thế giới khác vĩnh cửu tính không gian tông đạo. Năng lực 3, sở hữu phục chế con dân kỹ năng quyền hạn. Năng lực 4, sở hữu Hải đảo thần lực. Năng lực 5, chưa giải khóa bạch kim cấp giải tỏa. Năng lực 6. Người thứ tư năng lực giải tỏa vì Hải đảo thần lực, ngay từ đầu Diệp Trưởng Ca còn tưởng rằng đây là ban tặng Hải Đạo nào đó thần lực đâu. Có thể kết quả, đây cũng là ban tặng hắn người đảo chủ này lực lượng. Hải Đạo thần lực có thể nhường cho đảo chủ sở hữu Hải Đạo chiến lực mạnh nhất. Có ý tứ, ý tứ chính là Diệp Trường Ca thiên phú, có thể ra chỉ cho Hải Đạo một loại thần lực, mà cái này chúng chủng loại thần lực có thể tặng lại hắn người đảo chủ này một cái đặc thủ trạng thái. Chính là trên Hải Đạo mạnh nhất chiến lực, đối với chính là cái kia Hải đảo người trên, vô luận bao nhiêu mạnh, vô luận đẳng cấp gì. Diệp Trường Ca đều có thể thu hoạch chiến lược như vậy, một mạch bạch nhất điểm, hiện tại hệ Lệ nạ là vương giả nhị tinh, Diệp Trường Ca ra chỉ cái trạng thái này phía sau, hắn cũng có thể sở hữu vương giả nhị tinh chiến lực, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Chương 65, thăng cấp. Cấp 4 thần cấp nông trường năm càng lên ra hơn cầu hoa tươi. Hải đảo thân lực, làm cho Diệp Trường Ca trực tiếp có thể sở hữu hệ Lệ Na ngang hàng chiến lực. Năng lực này quả thực cường hắn đã lên phân. Hơn nữa cổ thoải mái Diệp Trường Ca có thể phục chế còn lại hải đảo con dân kỹ năng, năng lực, cái có lẽ tổng hợp, chiến lực của hắn đều so với hệ Lệ Na yêu thắng. Dĩ nhiên, cái này cũng có hạn chế. Cái kia cái hải đảo thần lực ra chỉ trạng thái, chỉ hạn chế ở diệp trường ca trên hải đảo. Ly khai hải đảo lời nói, vượt lên trước 5 km thì không được. Hải đảo bầu trời lĩnh vực cũng giống như vậy. Tuy là phạm vi cũng không lớn, nhưng cũng đủ rồi. Mà ba cái kia vương giả là hai cái vương giả tam tinh, một cái vương giả thất tinh. Chỉ cần Lệ Lệ Nạ đạt được vương giả lục tinh, thậm chí dù cho chỉ là vương giả ngũ tinh đều đã không có vấn đề gì. Bởi vì cho dù là đối lên cái kia cái vương giả thất tinh cường giả, Lệ Lệ Nạ coi như không thể đánh bại đối phương. Như vậy cũng có thể ngăn trở đối phương công kích có như còn lại hai cái vương giả tam tinh, Diệp Trường Ca tự tin mình có thể ngăn cản. Sở dĩ nguy cơ đã không coi vào đâu. Nếu như nhiều hơn nữa một cái vương giả nói Diệp Trường Ca rơi vào trầm tư. Chính mình nhiều hơn nữa một cái vương giả, mặc dù là vương giả một sao đang cấp, cái kia phối hợp chính mình kích sát một cái vương giả tam tinh, nhất định là không có bất cứ vấn đề gì đến lúc đó là có thể đem hai cái vương giả tam tinh giải quyết hết, còn lại một cái vương giả thất tinh, mình cùng Lệ Lệ nạ đồng thời xuất thủ. Nhất định có thể đem đối phương chằm sát, Diệp Trường Ca trong lòng rất tự tin, bất quá, nếu muốn nhiều một cái vương giả, khả năng không lớn. Tuy là thần cấp nông trường rất nhanh thì có thể thăng cấp, cái này cùng thần cấp nông trường trói chặt ở trên thần thánh sinh mệnh chi thụ, cũng có thể thăng một lẻ mèo. Sau đó, Diệp Trường ca trực tiếp sở hữu một lần thần thánh sinh mệnh chi thụ dựng dục nguyên tố tinh linh số lần. Nhưng cái này dựng dục cũng cần 24 giờ. Chờ, các loại thần cấp nông trường thăng cấp, cái kia khoảng cách ba cái vương giả phủ xuống thời gian, đều đã không đủ 20 giờ đồng hồ. Không đủ thời gian đi dựng dục, chỉ có thể đến lúc đó nhìn một chút, hy vọng thần cấp nông trường cũng có thể giác tỉnh một cái tốt năng lực, làm cho hễ lệ nạ có thể thăng tiến cấp. Lại là hai lần đại thu hoạch. Trong thời gian ra tốc bên trong đã có mấy mươi lần thu hoạch. Rốt cuộc, một đạo gợi ý của hệ thống tiếng vang lên keng, ngươi thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm đã đạt được trước mặt đăng cấp mát chỉ số, bắt đầu thăng cấp, thăng cấp kết thúc. Người thần cấp nông trường đã đạt được cấp 4. Thăng cấp, thần cấp nông trường rốt cuộc thăng cấp. Diệp Trường Ca trong lòng hơi động, trước tiên bắt đầu kiểm tra cấp 4 thần cấp nông trường thuộc tính. Thần cấp nông trường đẳng cấp, cấp 4 tứ thần cấp hóa, 230 năng lực 1, có thể đem vạn vật thần cấp hóa, năng lực 2, có thể đem 1000 mở thổ địa thần cấp hóa, năng lực 3, có thể đem ý một loại thần cấp hóa vật, cùng thần cấp nông trường tiến hành chói chặt bội dưỡng, năng lực 4 có thể đem 3 loại thần cấp hóa vật cố định ở trên hải đảo tùy ý trồng trọt. Rất tốt, thần cấp hóa danh mạch lại tăng lên 10 cái là tối trọng yếu thần cấp đất giai diện tích biến đến càng gia tăng 1000 thức vuông thần cấp thổ địa, cái này một lần nhưng là có thể trồng trọt 1000 bội cây thần cấp linh vật. Ân, thu hoạch một lần tối đa có thể thu được 10000 điểm mét, nhưng là nhìn thoáng qua năm cấp thần cấp nông trường cần thần cấp điểm kinh nghiệm phía sau, diệp trưởng, ca một trận chứng đau. 100 triệu a, tiểu mục tiêu một cái. Làm sao cấp 3 cấp chỉ cần 10 vạn điểm đến rồi cấp 4 liền trực tiếp 100 triệu rồi hả? Diệp Trường Ca ngữ khí có chút nhỏ hoãn dẫn đáng tiếc thần cấp nông trường hệ thống hoàn toàn không có chi năng, tự nhiên không có khả năng để ý tới hắn. Ngược lại là thần cấp nông trường người thứ tư năng lực, làm cho Diệp Trường Ca có chút ngoài ý muốn kinh hỉ. Có thể đem 3 loại thần cấp hóa vật cố định ở trên hải đảo tùy ý trồng trọt. Đơn giản mà nói, Diệp Trường Ca khả năng liền tiến hành thần cấp hóa hạt giống, không phải chung ở thần cấp trên đất, mà là tùy ý hạt giống tại hắn trên hải đảo tùy ý một chỗ. Nhưng cái này dạng vẫn như cũ cùng trồng trọt ở thần cấp trên đất giống nhau, điều này làm cho Diệp Trường Ca rất là kinh hỉ. Có thể cố hóa ba cái, trước tiên, Diệp Trường Ca liền đã có một cái cố hóa mục tiêu. Đó chính là thần cấp tinh ánh thảo, thứ này đối với nguyên tố tinh linh nhưng là tu luyện máy gia tốc, trên thực tế hiện tại cũng ở thần cấp thổ địa bên ngoài trồng. Tuy là hiệu quả so với tinh ánh thảo không biết muốn mạnh gấp bao nhiêu lần, nhưng so với trồng trọt ở thần cấp đất đai thần cấp tinh ánh thảo so sánh với, đây cũng là kém không biết. Hiện tại có năng lực làm cho thần cấp tinh ánh thảo khắp nơi trên đất đều đạt được thần cấp đất đai hiệu quả, Diệp Trường Ca làm sao có khả năng không tiến hành cố hóa, quả nhiên, cái này một cố hóa phía sau, liền triệt để không giống nhau. Nguyên bản là quang huy chớp động thần cấp tinh ánh thảo, nhất thời càng thêm đẹp mắt nhiều màu. Thậm chí ở thần cấp tinh ánh thảo chiến cỏ, đã thỉnh thoảng trả giá một điểm điểm tinh quang. Đó là trải qua thần cấp tinh ánh thảo hấp thu rèn luyện sau đó, tuyệt đối thuần túy nguyên tố chi lực. Đừng nói nguyên tố tinh linh, cho dù là làm cho á đại đám người hấp thu. Cái kia đối với tốc độ tu luyện đều có tăng lên cực lớn, thậm chí còn có thể dần dần cải thiện thể chất, đây mới là thần cấp tinh ánh thảo chân chính hiệu quả. Không, rất tốt. Xem ra Cố Hóa lời nói, hẳn là tuyển trạch phạm vi lớn có lợi thần cấp linh vật. Diệp Trương Ca hai trong mắt tinh quang lóe lên đối với còn lại hai cái Cố Hóa danh lạch, càng thêm thận trọng. Thần cấp thất thải thanh liên cùng với thần cấp linh đạo thụ cũng đều là tuyển trạch, nhưng vẫn là suy nghĩ một chút nữa. Rất nhanh, Diệp Trường Ca đưa mắt đầu đến rồi thần thánh sinh mệnh trên cây. Bởi vì trói chặt quan hệ thần thánh sinh mệnh chi thụ cũng thăng cấp, kỳ thực ở thần cấp nông trường thăng cấp thời điểm, thần thánh sinh mệnh chi thụ liền xảy ra biến hóa lớn. Nguyên bản là rất lớn thân cây cùng cánh lá, biến đến càng thêm to lớn. Bởi vì lúc trước Diệp Trường Ca hải đảo bành trướng, đưa tới nguyên bản thoạt nhìn lên rất lớn thần thánh sinh mệnh chi thụ, liền trở nên có chút nhỏ. Nhưng bây giờ thần thánh sinh mệnh chi lại bắt đầu điên cao. Nhanh ngồi khoảng khắc liền phát triển đến hơn 100 cao. Trân chính đại thụ che trời, bao trùm diện tích, đường kính vượt qua 10 km. Diệp Trường Ca Hải đảo cũng mới đường kính 10 km đâu. Nhưng đối với này, Diệp Trường Ca ngược lại rất là vui vẻ. Bởi vì thần thánh sinh mệnh chi thụ mặc dù không có cái gì thủ đoạn công kích, nhưng là sở hữu cường đại thủ đoạn phòng ngự. Bao chùm phía dưới chính là tuyệt đối an toàn. Bởi vì phải nghĩ đột phá thần thánh sinh mệnh chi thụ bao chùm phà vi, công kích được thần thánh sinh mệnh chi thụ dưới địa phương. Vậy cho dù là hệ lẻn nạ đều làm không được điều này cũng làm cho Diệp Trường Ca trong lòng cuối cùng một tia lo lắng không tồn tại nữa. Hắn phía trước còn lo lắng không lâu sau ba cái vương giả hàng lâm hải đảo, cái này nếu đánh thật, dư ba khẳng định cũng nhỏ. Cái kia hoàng tộc đám người khả năng liền nguy hiểm. Vương giả giữa chiến đấu dư ba, cho dù là trấn sát chuyển kỳ cấp tư giả, Diệp Trường Ca đều không cảm thấy có gì ngoài ý muốn. Cũng may bây giờ không có phương diện này, lo lắng đến lúc đó mọi người trốn ở thần thánh sinh mệnh chi tụ dưới, vậy sẽ không xảy ra vấn đề gì. Sau đó, Diệp Trường Ca bắt đầu kiểm tra thần thánh sinh mệnh chi tụ thuộc tính. Nếu như hắn không có dự đoán sai, cấp 4 thần thánh sinh mệnh chi tụ cũng đem giác tỉnh ra người thứ tư năng lực. Quả nhiên, hắn đã đúng. Thần thánh sinh mệnh chi đã trói chặt đẳng cấp, cấp 4 thần cấp hóa.